t r ư ơ n g ba trăm tám mươi mốt khai trừ lâm tỷ t r ư ơ n g ba trăm tám mươi mốt khai trừ lâm tỷ tôn tịnh sự kiện qua đi, ngành giải trí bên trong trên cơ bản lại không có người nào dám t r e o chọc thẩm phong cùng giang v ă n vãn người sáng suốt cũng nhìn ra được tôn tịnh nếu như không có chịu cái uy hiếp gì là khẳng định không khả năng chủ động nói xin lỗi hiện tại trong vòng đã lưu truyền ra một loại thuyết pháp thẩm phong sau lưng có rất nhiều b ứ c thế lực không chỉ có tôn tịnh chơi bất quá thẩm phong liền ngay cả phía trước phó ngôn chết đều là bị thẩm phong thế lực sau lưng thiết kế tốt nội ngu đã không có người có thể giao động thẩm phong cùng giang vãn vãn địa vị đối với cái này dạng thuyết pháp còn có người tại sao đó trực tiếp bên trong hỏi qua thẩm phong cùng giang vãn vãn đối với cái này thẩm phong dùng phi thường thành khẩn lại nghiêm túc n g ự a khí nói ra hoàn toàn bịa chuyện gia đình của ta bối cảnh mọi người hẳn là đều biết rõ ta có thể có cái gì thế l c đâu tôn t ị n h xin lỗi là vì thấy được ta cùng vãn vãn chân ái lực lượng phó ngôn chết ta cảm thấy rất tiếc nối nhưng cái này là trương bạch hoa đậu tay thật sự cùng ta không có quan hệ thẩm phong một bộ vô tội bộ dáng ta chỉ là một người bình thường à ta có thể làm cái gì đâu ta còn có thể buộc tôn tỉnh lấy lui vòng làm đại giá xin lỗi buộc trương bạch hoa giết phó ngôn cái này làm sao có thể hy vọng mọi người lý trí một điểm không tin giao không tin đồn phía sau ngươi giải thích chúng ta có thể tin nhưng muốn nói ngươi là người bình thường đánh chết chúng ta đều không tin một lần nữa định nghĩa người bình thường mặc dù phong tử hiện tại rất thành khẩn nhưng ta cuối cùng cảm thấy hắn tại nói chuyện vớ vẩn những cái này f a n hâm mộ nhóm đối với thẩm phong giải thích bán tín bán nghi mang a n h giải trí trong vòng người cái kia đều là hoàn toàn không tin không ít tiểu thị tươi t nhóm đều cho nhà mình f a n hâm mộ nhóm ra lệnh về sau tùy tiện không nên đi t r e u chọc thẩm phong g i a n vãn vãn cùng với bọn hắn p a n hâm mộ nhóm phòng ngừa dứt họa vào thân đây đối với thẩm phong cùng g i a n vãn vãn đến nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. hai người một chút liền nhẹ nhàng linh hoạt xuống dưới kế tiếp cái này nửa năm trên cơ bản chính là trải qua mỗi ngày nhân nhất méo m ò tại cùng một chỗ ngẫu nhiên mở mang trực tiếp cho f a n hâm mộ uy điểm thức ăn cho chó sinh hoạt thằng đến nửa năm đi qua dự tính ngày sinh tới gần giang vãn vãn sớm tiến vào bệnh viện n ă m ở bệnh viện trên dường bệnh giang vãn vãn sờ sờ chính mình bụng thở dài còn tốt cái này bên trong là bảo bảo không phải thịt mỡ bằng không thì muốn bị lâm t ỷ cầm dao phay đổi theo bức ta giảm béo ta chỗ nào có bạo lực như vậy giang vãn vãn lời này vừa nói xong ngoài phòng liền chuyển đến lâm tỉ thanh âm giang vãn vãn cùng thẩm phong quay đầu nhìn lại liền gặp được tần thanh cùng lâm t ỷ cùng nhau tiến vào cái này hơn phân nửa năm lâm t ỷ coi như là rảnh rỗi thẩm phong cùng giang vãn vãn đều hóa thân trong nhà ngồi s ổ m trên mạng lại không ai dám tìm hắn hai phiền thoái lâm t ỷ cái này người quản lý còn có cái gì vậy làm nàng thậm chí lắc mình một cái từ giang vãn vãn người quản lý biến thành tần thanh thư ký giúp đỡ tần thanh xử lý công ty một chút sự t ì n h đương nhiên chủ yếu nhất là như thế này hai nàng liền có thể quang minh chính đại cả ngày trở tại cùng một chỗ lâm tỵ mặc dù phía trước không có làm qua thư ký nhưng coi như người quản lý hành động hiệu suất tuyệt đối là nhất lưu. truyền hình sau đó đối m ớ i công tác bên trên tay cũng rất nhanh vốn tần thanh để cho lâm tỷ làm thư ký chỉ là vì có thể tại công tác thời gian chiếm chút tiện nghi a n điểm đội hũ cũng không có trông cậy vào lâm tỷ có thể cho nàng g i ú p đỡ bao nhiêu vội vàng nhưng không nghĩ tới lâm tỷ công tác hiệu suất như vậy cao trực tiếp kéo tần thành công tác hiệu suất đều cao đứng lên thậm chí lâm tỷ còn có thể như phía trước thúc giục giang vãn vãn một dạng đốc xúc tần thành có thời điểm tần thành công tác lúc nghi sờ sờ cá đều sẽ bị lâm tỷ nghiêm khắc trách cứ liên càng đừng đề cập ăn đội hũ còn tốt hạ ban sau lâm tỷ tại tần thanh trước mặt sẽ khôi phục thành mềm vâng không thì tần thanh cảm thấy nàng cái này lao bản đều muốn biến thành xa xúc lâm tỷ tần tổng các ngươi tại sao cũng tới giang vãn vãn nhìn qua hai người cười t ủ n g tìm nói che giấu vừa rồi nàng vụn trộm nói lâm tỷ nói bậy lúng túng lâm tỷ cũng không có truy cứu chỉ là trắng giang vãn vãn một mắt sau đó nói ra ngươi nhanh sinh bà bảo ta có thể không ghé thăm ngươi một chút sao ân vừa vặn gần nhất công ty không quá vội vàng ta liền cùng a lâm qua tới nhìn xem vãn vãn thân thể hiện tại như thế nào thần thanh hỏi gần nhất có chút ăn không vô độ vật bất quá vẫn là tật ta dù sao khẳng định không có bình thường thư thái như vậy là được cái kia có hay không cần ta lưu lại chiếu cấu ngươi lâm thị hỏi không cần không cần có phong t ừ đâu giang vãn vãn vô vô bên người thầm phong lâm thị nhìn qua thầm phong trên mặt cũng rất cảm khái nàng thở dài sau đó vừa cười nói nói thật ta hiện tại cũng cảm thấy rất không nghĩ tới lúc đó chỉ là vì để cho ngươi tránh đi công ty vi ước kim đồng ý ngươi cùng tiểu thẩm đi đập yêu đương tống nghệ không nghĩ tới vậy mà mang ra hai cái đại minh t ì n h đến hơn nữa tiểu thẩm cũng thật sự là cái gì đều sẽ vãn vãn ngươi có thể gặp được đến hắn thật là có p h ư c khí thầm phong luôn vung tay lâm lời này nói Vãn vãn ân lại lại bảo bảo cảm tạ lâm tỷ đưa mắt nhìn lâm tỷ cùng tần thanh ly khai giang ván ván nhưng có chút kỳ quái nói ra phong tử ta vừa rồi luôn cảm giác tần tổng giống như muốn cùng ta nói điểm cái gì tựa như không biết có phải hay không là ta ảo giác t h ầ m phong nghe xong cười nói không phải ngươi hảo giác nàng đích xác có l ờ i muốn cùng ngươi nói nói t h ầ m phong chỉ chỉ để ở một bên trên bàn túi đeo vai cái kia là tần thanh bao nha tần tổng bao không có cầm phong tử ngươi nếu không cho nàng đưa đi giang vãn vãn vội vàng muốn cho t h ầ m phong đem bao cho đưa trở về t h ầ m phong bất đắc gì nói tiểu đông đốc ngươi có thể nhìn ra tần tổng có l ờ i muốn cùng ngươi nói còn nhìn không ra tần tổng vì cái gì bông cái này túi đeo vai sao giang vãn vãn lâm vào trầm tư bất quá nàng cũng không có trầm tư bao lâu bởi vì tần thanh đã đi trở về phòng bệnh nàng ấy nay hướng về phía hai người gật đầu thăm hỏi nói ra không h ả o y tứ vừa mới bao quên ở nơi này trở về cầm một chút đúng vãn vãn ta còn có sự kiện muốn cùng người thương lượng một chút giang vãn vãn ngáy ngáy con mắt ngài nói cái này nửa năm qua a lâm một mực tại ta nơi đó công tác nói thật ta cũng có chút thói quen thần thanh l u n g l u n g tóc thanh â m bên trong mang theo thương lượng ngữ khí ngươi sinh xong bảo bảo sau khẳng định phải khôi phục bình thường công tác đến lúc đó a lâm hơn phân nửa sẽ lựa chọn trở lại người nơi này tiếp tục làm người quản lý dù sao nàng là rất nghiêm túc cũng rất chăm chỉ người nhưng nói thật ta đã không nỡ bỏ để cho nàng lại từ bên cạnh ta ly khai cho nên vãn vãn Người đến l ú cho đó, có t ể hay không x à A sau an của ta ban. Thanh vừa nói như vậy, Giang Thanh Giang kia Lâm, liền làm khó đứng lên. Lâm là tâm yếu, yếu. đó để đứng đối đối nói khó cho công chúng cái cũng Cho Thần như Thần nàng bên trên Vãn Vãn cái kia cũng là rất trọng nhưng Vãn Vãn trọng tại ty Tỷ rất rất vậy, dù là tại có thẩm phong hỗ trợ sau đó nàng cùng thẩm phong đại bộ phận thông cáo an bài thương vụ hợp tác cùng với một chút bảy bộ bên trên vấn đề cũng đều là do lâm tỷ đến xử lý liền nói giang vãn vãn mang thai những ngày này lâm tỷ một bên cho tần thanh làm công một bên đều không quên nhớ cho giang vãn vãn cùng thẩm phong tiếp hai cái quảng cáo hơn nữa cái này hai quảng cáo còn chỉ dùng thẩm phong cùng giang vãn vãn phía trước ảnh trụ có thể nói giang vãn vãn động đều không có động liền kiếm một số nhiều quảng cáo phí đây là tại lâm tỷ làm bán thời gian giả trạng thái phía dưới nếu như là công việc bình thường lâm tỷ ngày kia thường xử lý sự vụ càng nhiều về sau nếu như không có lâm tỷ hỗ trợ cái kia giang vãn vãn cảm thấy nàng cùng phong tử áp lực khẳng định phải gia tăng hơn phân nữa không nên không nên tuyệt đối không thể thả lâm tỷ đi giang vãn vãn nội tâm k i ê n định nhìn qua tần thanh nói ra tần tổng ta biết rõ ngươi đối với lâm tỷ cảm tình nhưng ta vẫn là hy vọng lâm tỷ có thể ở lại chúng ta nơi này cái này là một chương một trăm vạn tạp cho rằng cho hải tử hưởng bao nếu như không ngại về sau để cho hải tử bảo ta một tiếng mẹ ngôi tốt sao thần thanh mỉm cười đem một chương tạp đưa cho giang văn vãn giang văn vãn thở dài t â n tổng có lẽ ta bình thường biểu hiện được rất t h ái t à i nhưng lâm tỷ nàng đối với chúng ta thật sự nga quên ngươi hoài giống như là song bảo thai cái k i ế lại cho ngươi một chương t â n tổng ta nơi này còn có một chương hai trăm vạn tạp không phải cho hải tử là cho ngươi cùng phong tử cảm tạ t h n tổng lâm tỷ về ngươi về sau nàng lại đến ta chỗ này nhận lời mời ta cũng sẽ không muốn nàng yên tâm giang vãn vãn tiếp nhận ba tấm thẻ sau nó như linh chém sắt lúc này bệnh viện bên ngoài trên xe ngồi ở tay lái phụ chờ tần thanh lâm tỷ liên tiếp đánh nhiều cái hát xì chương ba trăm tám mươi hai vị vũ hữu tỉnh quãng đời còn lại lại đi chương ba trăm tám mươi hai vị vũ hữu tỉnh quãng đời còn lại lại đi bởi vì giang vãn vãn nhanh sinh ra cho nên những ngày này không ít người quen đều đến bệnh viện nhìn giang vãn vãn tần thanh cùng lâm tỷ chỉ là trong đó một đôi như lý nguyệt nha giang thiên minh lý thính thính giả、Đất、nam cùng với trần đạo điện đạo trương uy mạnh an triệu thiên thụ các loại phạm là gần nhất tương đối rảnh rỗi đều đến thăm giang văn vãn mặt khác trần đạo đến thời điểm còn cho giang vãn vãn mang đến một chút điện ảnh tin tức tống huyền bộ phim này danh tự kỳ thật vẫn luôn là chưa định trạng thái bởi vì vương thuận hân muốn đem mệnh d a n h quyền giao cho tống huyền quả phụ thang đến gần nhất tống huyền quả phụ nhìn chế tác không sai biệt lắm điện ảnh dạng m ả n h sau mới cho ra mệnh danh hồng điệp hồng điệp chế tác hiện tại đã chuẩn bị kết thúc bất quá tuyên phát cái gì còn không có chính thức tiến hành thứ nhất là bởi vì vương thuận hân cùng trương ăn đều rất nghiêm cận đã tốt muốn tốt hơn không đem phim nửa đánh bóng đến tốt nhất liền không muốn làm cho nó truyền tin thứ hai cũng là tại các loại giang vãn vãn phim n h ự a lần đầu cũng tốt lộ diễn cũng tốt bao quát các loại buổi trình diễn thời trang chủ sáng nhân viên khẳng định cũng là muốn có mặt t h ầ m phong cùng giang vãn vãn coi như nam nữ chủ buổi trình diễn thời trang không xuất hiện nhiều ít có chút không thể nào nói nổi giang vãn vãn vốn hoặc nhiều hoặc ít có chút tiền sản lo nghĩ đừng nhìn nàng bình thường không có tim không có phổi nhưng cái này mắt thấy muốn làm mụ mụ cả người đều cẩn thận rồi không ít hiện tại nhiều như vậy người một đến v ẫ n ă n nàng giang vãn vãn ngược lại cảm thấy lo nghĩ hóa giải không ít mỗi ngày cùng bất đồng người quen tâm sự bên ngoài phát sinh sự tình thậm chí còn thật vui vẻ như thế nào văn ca mấy ngày nay tâm tình tốt một chút sao? Tối hôm đó, Thầm phong ngồi ở giang vãn vãn bên giường một bên cầm lấy điện thoại cho giang vãn vãn để lấy điện ảnh vừa nói giang vãn vãn gật gật đầu khẳng định là tốt hơn nhiều bất quá làm sao nhiều như vậy người biết rõ ta mấy ngày nay sinh con cũng đều trực tiếp chạy đến bệnh viện đến xem ta à. giang vãn vãn có chút n g h i hoặc mặc dù nàng là có cùng một chút hảo bằng hữu nói chính mình dự tính ngày sinh nhanh đến nhưng dường như cũng không có cùng nhiều như vậy người nói a thậm chí nàng mấy cái đại học bạn cùng phòng đều chạy tới vấn an nàng nàng đều không có cùng đám bạn cùng phòng đề cập qua nàng chờ sinh nằm viện chuyện này đông nhiên giang vãn vãn nhìn về phía phong chẳng lẽ t h ẩ m phong hơi hơi mỉm cười đoán được nhìn đến nhà hắn vãn ca gần nhất q u y có chỗ tăng trở lại chẳng lẽ trong bệnh viện có cậu tử bị để lộ hành tung của ta t h ẩ m phong thua ta khi hắn không có nói năm tháng mười hoài thai 2022 n ă m cuối mùa hè đầu thu mang thai mười tháng giang văn vãn sinh ra một nam một nữ hai cái b ả o bảo nam hải là ca ca nữ hải là m u ộ i m u ộ i cho hải t ử gọi là thời điểm giang vãn vãn không có dùng phía trước nghĩ kỹ thẩm cùng thẩm kết tinh nàng v ố n định để cho thần phong hoặc là phụ mẫu hảo, hảo lên một cái đáng tin cậy điểm danh tự nhưng thần phong lại nói để cho nàng chính mình cho hài tử gọi là ngươi liền không sợ ta cho hài tử gọi là gọi thẩm như bức sao nằm ở trên giường bệnh giang vãn vãn vừa ăn thẩm phong uy phải cơm một bên dẹp lấy miệng nói ra thẩm phong cười nói ngươi muốn là không ngại chính mình nhi tử gọi thẩm như bức cái k i ê u ta cũng không có ý kiến hơn nữa ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt về sau chúng ta nhìn thấy người k h á c liền có thể nói ta nhi tử chính là n h ư bức đ ố i a giang vãn vãn liếp mắt mặc dù nàng vừa mới cũng là nghĩ như vậy hơn nữa nàng vừa mới vẫn còn so sánh thẩm phong suy nghĩ nhiều một điểm cái t i ê chính là nếu như về sau nàng nhi tử cũng có hài tử Cái kia Nàng cháu t r a i liền có thể kêu ngạo nói, c h a tang l ư u bước. Về sau n à n g cháu t r a i có h à i t ử còn có thể kêu ngạo nói, r a r a tang l ư u bước. Nhu i ề tốt. Bất quá c u ố i cùng g i a n g v ã n v ã n vẫn là không có nhẫn tâm cha t ấ n chính mình h à i t ử bùn g t h a t h ầ m l ư u bước kai tên này. Hai c á i này h à i t ử đ ố i t h ẩ m phong cùng g i a n g v ã n v ã n đ ế n nói, đều ý nghĩa phi p h ạ m Dù sao c á i này là bọn hắn hai sinh hai đời mới các loại đến tình yêu k ế t tinh. t h ẩ m phong để cho g i a n g v ã n v ã n t h ủ d a n h t ự đ ặ tên, t cũng là cảm thấy vang a vì hai kai này hai tù chịu không y kho. Niết là gần nhất mấy tháng. nhà hắn vãn ca giấc ngủ càng ngày càng không quy luật ăn cũng càng ngày càng ít thường thường buồn nôn nghĩ nhả không ít chịu tội vì vậy hơn nửa ngày thời gian giang vãn vãn đều tại nghĩ nên cho hải tử lấy vật gì danh tự ăn xong cơm trưa bên ngoài phía dưới lên tiểu vũ tiếng mưa rơi tích tí tách còn rất dễ nghe giang vãn vãn nằm ở trên giường t h ẩ m phong ngồi ở bên giường hai người ngươi nhìn lấy ta ta nhìn vào ngươi đ ỗ n g nhiên giang vãn vãn vỗ thẩm phong đùi nếu không ca ca liền kêu thẩm vũ như thế nào cái t ê n mội mội đâu thẩm phong xoa xoa chính mình đùi sau đó hỏi bên ngoài chuyển đến một tiếng phong thanh. Giang bán bán, thẩm phong thẩm phong thẩm phong ta ngược lại là không quá để ý nhưng ngươi cảm thấy thẩm phong cái tên này cho ngươi nữ nhi dùng phù hợp sao giang vãn vãn lắc đầu sau đó vừa trầm tư đứng lên lại là nửa giờ đi qua gần nhất trung hải thị thiên biến phải so xuyên thục trở mặt nhanh hơn cái này nửa giờ cầm phu bên ngoài tiểu vũ liền ngừng lại sau cơn mưa dương quang lộ ra rất là tươi đẹp chiếu vào phòng bệnh bên trong cũng chiếu vào thẩm phong cùng giang vãn vãn trên thân giang vãn vãn mở môi khẽ mở do dự một chút sau nhìn qua thẩm phong nói khẽ thẩm vũ thầm tinh không không không có chút quá đại chúng nếu không nàng lại quay đầu nhìn về phía đang ôm hai cái hải tử đi tới giang chết tô hiến vợ chồng cùng thẩm triệu q u ố c đường bình vợ chồng nhìn qua bọn hắn trong ngực chính mình hải tử giang vãn vãn ánh mắt dần dần n u h ò a nàng cười nhìn về phía thầm phong phong tử ta cho hải tử nghĩ ký tên ân nói một chút nhìn thầm vi vũ thầm hữu tình giang chết nghe chính mình khuê nữ cho chính mình ngoại tôn ngoại tôn nữ lên danh tự mi giả i nhữ một cái nói ra van van à, danh tự lấy được ngược lại là thật là dễ nghe bất quá có cái gì ngụ ý không có giang vãn vãn vừa trứng mắt cái kia ta gọi giang vãn vãn ngươi cho ta gọi là thời điểm có cái gì ngụ ý sao cái kia cái kia ngươi cái kia tên là da da của ngươi lấy cũng không phải ta lấy giang chết ấp cùng nói t h ầ m phong nhìn giang chết bộ này bộ dáng liền vừa cười vừa nói cha trách thẩm triệu quốc ngẩng đầu t h ầ m phong t h ầ m phong nhạc phụ kỳ thật vãn vãn cho hải tử lấy được danh tự vẫn rất có giảng cứu cái này đoạn tích tự một quyển cổ kinh thi bất quá tương đối nhỏ chúng nguyên văn hẳn là gió thu loay sáng hơi mưa lại tinh gặp vua vui mừng quãng đời còn lại lại đi thần phong vừa nói như vậy giang chết đập phá t r ậ lưỡi cuối cùng thỏa hiệp gật đầu ân cái này nghe còn rất có văn hóa đi cái k i a liền kêu cái này đến tiểu vũ tiểu tình để cho ông ngoại ôm ôm ai nha ngươi chấm đã điểm đừng đem hải tử thế giang chết cùng tô y ế n tại nơi đó cướp ôm hải tử giang ván van tức thì lén lén lút lút kéo thầm phong nhỏ giọng hỏi phong tử thật sự có cái này thơ sao thầm phong xoa bóp cái mũi của nàng đương nhiên là ta biên giang ván van phốc một tiếng bật cười sau đó lại bịt miệng lại không cho chính mình cười bị giang chết phát hiện nàng con mắt con con nhìn xem thầm phong ngươi liền không sợ cha ta sau đó lên mạng bài đủ sao không sợ thầm phong mỉm cười nói dù sao nhạc phụ đại nhân cũng không phải lần thứ nhất bị chúng ta hố hẳn là cũng thói quen bất quá vừa rồi nghe ngươi biên cái kia vài câu còn giống như thật sự có kinh thi cảm giác gió thu l o a sáng hơi mưa lại tinh đằng sau là cái gì tới giang vãn vãn bắt đầu tốn sức nhớ lại đứng lên thần phong càng tới gần giang vãn vãn chút cùng nàng mặt đối mặt nhẹ g i ọ n g nói ra nửa câu sau là gặp vua vui mừng quãng đời còn lại lại đi chương ba trăm tám mươi ba ba con tiểu t r ư chương ba trăm tám mươi ba ba con tiểu t r ư có hải tử sau là một loại cái gì thể nghiệm giang vãn vãn biểu thị không có chút nào thể nghiệm vốn bởi vì chiếu cố hải tử sự tình tất cả đều bị hải tử ra ra mãi mãi bà ngoại ông ngoại c h ò cướp đi bất kể là tô yến vẫn là đường bình phía trước đều tại trong nhà rảnh rỗi không có chuyện gì liền chờ chiếu cô cháu trai trọng tôn tử đến giải buồn đâu các loại giang vãn vãn xuất viện về nhà sau đó tô yến cùng đường bình hầu như mỗi ngày ban ngày đều muốn đến biệt thự bên này hỗ trợ nhìn hải tử chiếu cố cái kia gọi một cái tỉ mỉ chú đáo còn mỹ kỳ danh viết là muốn giúp đỡ thẩm phong cùng giang vãn vãn chia sẻ áp lực để cho hai người có thể có không đi công tác làm cho giang vãn vãn đều rợ cười nàng cái này vừa làm xong trong tháng còn không bao lâu có thể đi chỗ nào công tác nhà chỉ có h ả i tử muốn giao cho thẩm phong cùng giang vãn vãn tới c h i ế u cố vừa bắt đầu tô yến cùng đường bình còn lo lắng nghĩ đến hải tử buổi tối khóc giống có thể hay không nào đến giang vãn vãn nghỉ ngơi các loại nhưng giang vãn vãn lại biểu thị hai cái hải tử rất hiểu chuyện buổi tối đều ngoan đến rất căn bản không khóc không n á o tô yến cùng đường bình còn rất kỳ quái nào có tiểu hải tử buổi tối ngủ không khóc không n á o trông thậy vào vừa mới cái nhiều tháng bảo bảo hiểu chuyện cũng quá ma h u y ế n một chút ta hai người đi hỏi thẩm phong sau đó mới biết được không phải thẩm vi vũ thẩm h i u tình cái này hay bảo bảo hiểu chuyện cũng không phải cái này hai hải tử không khóc não chủ yếu là bởi vì giang vãn vãn buổi tối ngủ ngủ được cùng lợn chết một dạng hai tử khóc giống hai tiếng căn bản não bất tỉnh nàng mà thẩm phong coi như toàn năng vũ em phản ứng lại nhanh hai tử một khóc liền đứng lên đi dỗ hai tử không đợi hai tử đem giang vãn vãn đánh thức trước hết bị thẩm phong cho dỗ ngủ gặp t ô yến cùng đường bình nghe đều biểu thị thẩm phong cái này cha làm thật tốt so giang vãn vãn cái này là mẹ mạnh hơn nhiều vãn ca vừa nghe lúc đó liền k h â phục tối hôm đó liền không có ngủ an vị tại giường trẻ nít bên cạnh nhìn chăm chăm hai cái bàu sau đó hai bàu cũng chừng chòng mắt nhìn chăm chăm nàng ba người nhìn nhau nửa ngày đều nhanh đem giang vãn vãn cho nhìn vây khốn có thể cái này hai bảo bảo còn không có buồn ngủ ý tứ vãn ca ta đến dô dành bọn hắn thần phong thu thập xong giường nhìn đến giang vãn vãn vẫn ngồi ở giường trẻ nít bên cạnh cho hai bảo bảo xem tướng liền mở miệng hỏi không cần không cần giao cho ta liền tốt giang vãn vãn biểu thị chính mình muốn làm một cái hợp cách bụi mụ nàng từ trên mạng lục soát lục soát nên làm sao dô hải tử ngủ nhìn đến có dân mạng nói có thể cho hải tử giảng trước khi ngủ cố sự giang vãn vãn liền hào hứng ẩm cao cho hai hải tử nói về ba con tiểu chư cố sự lúc trước có ba con tiểu chư t h ầ m phong mắt nhìn cái này mẫu t ử ba người cảm thấy hắn ba đúng là bà con tiểu t r ư nhất là cái này heo mụ mụ nhân ra cho bảo bảo g i ằ n g trước khi ngủ cố sự tiền đề là bảo bảo có thể nghe hiểu được trước khi ngủ cố sự ngươi cảm thấy chúng ta bảo nhi đã thiên mới đến một tháng liền có thể nghe hiểu chuyện cổ tích sao t h ầ m phong bất đắc dĩ nói giang v ă n v ă n vừa nghe xem kỹ lên chính mình hai h ả i tử thẩm vi vũ thẩm hữu tình ạ ba ạ ba ạ ba giang văn v ă n tốt à khả năng bọn hắn là nghe không hiểu cái kia ta đổi một loại phương pháp cho bọn hắn kể chuyện xưa tốt nói xong giang văn vãn hắng dọn một cái sau đó bốn ạ ba ạ ba ạ ba ạ ba thầm phong nếu như là người khác làm như vậy cái kia thầm phong khẳng định cảm thấy rất ngu nhưng hiện tại làm như vậy là v ấ n ca thầm phong vẫn cảm thấy rất ngu bất quá khoan hay nói giang vắn vắn một chiêu này lại vẫn không hiểu thấu hữu hiệu, hiệu giang vắn vắn tại giường trẻ nít bên cạnh ạ ba một hồi sau cái này hai hải tử lại vẫn thật đều ngủ rồi nhìn đến một màn này giang vắn vắn trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ nhìn về phía thầm phong như thế nào ta là không phải rất mạnh thầm phong đều còn chưa kịp khen giang vắn vãn giang vắn vãn cái này vừa nói liền lại đem còn không có triệt để ngủ say hai bảo bảo cho nào đến hai bảo bảo lập tức cùng kêu lên khóc lên để cho giang vãn vãn một chút luống cuống nàng là trước dỗ dành cái này lại ôm cái kia càng ngày càng luống cuống tay chân thỏa đáng nàng bận không qua nổi thời điểm thẩm phong ôm lấy thẩm vi vũ đem hắn ôm vào trong ngực nhẹ dọn r ụ rỗ cái này giang vãn vãn chỉ dùng dỗ dành một cái cũng liền không có bận rộn như vậy rối loạn h o ặ c thẩm phong bộ dạng nhẹ dọn an ủi thẩm hữu tình cái này hai hải tử rất nhanh liền lại tiến nhập động đẹp mà lần này giang vãn vãn xem như không dám nói chuyện lớn tiếng thầm phong đi đến giang vãn vãn bên người ôm giang vãn vãn trở lại trên giường tại bên nhìn hai từ sự tình liền giao cho ta à ngươi hảo hảo nghỉ ngơi liền được ân ngươi ngươi nói chuyện thời điểm có thể hay không đ ừ n g hướng bên ngoài bờ hơi thật ngữ a giang v ã n v ã n vốn là hơi hơi lên tiếng sau đó liền cảm thấy lỗ thai cây bị thẩm phong nói chuyện lúc khí tức khiến cho ngữ phải không được thẩm phong cười cười đông nhiên t ú i người đi tại giang v ã n v ã n giữa cổ nhẹ nhàng thở ra một hơi thấp giọng hỏi vậy trong này ngữ sao ngữ ngữ chết phong tử ta vừa mới kém chút nữa bật cười lại nào đến bảo bảo làm sao bây giờ giang văn văn thân thể cũng nhịn không được run một cái hờn dỗi chừng thẩm phong một mắt thẩm phong một bên ôm giang vãn vãn nằm ở trên giường tiến vào chăn mềm một bên ngón tay còn với vào giang vãn vãn trong quần áo nhẹ nhàng ngứa đồng thời híp mắt khẽ cười nói là à nào đến bảo bảo có thể sẽ không tốt cho nên ngươi nên n h ì n xuống ngàn vạn đừng lên tiếng a cảm thụ được thẩm phong tay tại trên thân thượng hạ du rời giang vãn vãn trên thân cái kia liền cùng có con kiến tại bỏ một dạng ngứa phải không được có thể vừa nghĩ tới vừa rồi dỗ dành hai bảo bảo lúc chật vật bộ dáng giang vãn vãn không dám lại đánh thức hai hải tử đành phải cố nén không ra chỉ là khuôn mặt phía trên đã lạc hừng đỏ một mảnh tay cũng tại chòng co nàng muốn ngăn ở thẩm phong cấy phá hai tay có thể thẩm phong động tác lại vô cùng linh hoạt luôn có thể lại giang vãn vãn phòng thủ khe hở đánh lén một chút làm cho giang vãn vãn hung hăng trừng mắt nhìn thẩm phong vài mắt cái này chết phong tử hiện tại thật sự càng ngày càng học xấu nếu như một mặt phòng thủ đổi lấy là thẩm phong được một tấc lại muốn tiến một tước h cái k i a giang vãn vãn liền cảm thấy chuyển thủ làm công nàng cũng đưa tay ra đi tại thẩm phong được điểm bờ m ô n g bên trên khí lực không lớn không nhỏ đến hai bàn tay cái này thẩm phong cuối cùng là hơi chút chung từ chút giang vãn vãn hồng phác phác trên mặt lại lộ ra cười đắc ý nàng đem đầu thanh âm thật thấp nói ra nhìn ngươi còn dám hay không ra thầm phong cười tủm tỉm nhìn trước mắt rất gần rất gần giang v ă n vãn cũng nhỏ giọng nói ra giang v ă n vãn đ ư n g học xúc cảm như thế nào ân cũng tạm được giang v ă n vãn cấp ra nàng đánh giá cái thiệp ngươi sờ xong ta có phải hay không nên ta thầm phong nói lại tại trong chăn đưa tay ra giang v ă n vãn lại vẫn một bộ rất phối hợp bộ dáng nhẹ gật đầu hướng về phía thầm phong nói ra ngươi nói đối với ta sờ xong là nên ngươi nói giang vãn vãn bắt được thầm phong nghĩ muốn trộn tay một tay lấy cái tay này đặt tại thầm phong chính mình b ằ n ô n g tức hiện tại ngươi chính mình sờ cái xương a t h ầ m phong nhìn xem giang vãn vãn một mặt dở trò xấu thành công con mèo nhỏ giống như cười x ấ u xa t h ầ m phong như người liền đem giang vãn vãn đặt ở dưới thân bốn chương 384. hôm nay bắt đầu xuất ngoại hẹn họ a chương 384. hôm nay bắt đầu xuất ngoại hẹn họ a c ầ u ngữ có vân người luôn muốn làm sống thần g thằng thầm tình Thầm hiệu hai tháng lớn, thầm phong cùng giang vãn vãn cũng cuối cùng chuẩn bị muốn đi công tác kỳ thật chỉ cần giang vãn vãn nghĩ t h ầ m phong có rất nhiều biện pháp để cho nàng có một đời hoa không hết tiền đương nhiên đến nỗi tiền này lai lịch chính đáng hay không làm liền không quá dễ nói bất quá giang vãn vãn chính mình cũng không muốn tuổi còn trẻ liền rảnh rỗi làm m ẹ trùng kỳ thật vốn hai người là nghĩ trước xử lý h ô n lễ lại chậm rãi để cho công tác đi vào q u ý đạo nhưng dưới mắt đang có hai kiện chuyện gấp gáp chờ bọn hắn một cái là hôm nay bắt đầu hẹn họ a thứ hai quý mời cái khác thì là hồng điệp buổi họp báo hôm nay bắt đầu hẹn họ a cái này tiết mục đối thẩm phong cùng giang vãn vãn đến nói đều có được không giống bình thường ý nghĩa mặc dù hai người bây giờ mục đích đều không tại tống nghệ bên trên cũng không có ý định tham gia hẹn họ thứ hai quý toàn trình nhưng ở thứ hai quý vừa mới bắt đầu thu lúc đi khách mời cái khách quý cái gì cần phải m cái này thế nhưng là thẩm phong cùng giang vãn vãn cùng một chỗ đập đệ nhất bộ phim hơn nữa vẫn là lớn biên kịch tống huyền di tác càng có t r ư ơ n g an loại này trọng lượng cấp đạo diễn g i a nhập liên minh từ khi bộ phim này phía trước mấy ngày này chính thức thả ra tuyên truyền sau đó có thể nói đã kiếm đủ khán giả ánh mắt mỗi ngày đều có người xem tại hồng điệp q u a n vi phía dưới soát không có hồng điệp nhìn ta phải chết rồi các loại lời nói thẩm phong cùng giang vãn vãn coi như bộ phim này rất trọng yếu hai cái chủ sáng nhân viên buổi họp báo không đến trận cái kia khẳng định cũng không thích hợp ngoại trừ hai cái này tiết mục còn giống như có không ít tìm chúng ta hợp tác thậm chí còn có cái thân tử tống ngh thần phong nhìn xem những ngày này thu được thương vụ hợp tác biểu kiện nói ra giang vãn vãn mở to hai mắt nhìn cắt cái nào tiết mục như vậy không có đầu ó c chúng ta tiểu vũ cùng tiểu tình mới hai tháng có thể tham gia cái gì thân tử tống nghệ chế tác phương nói muốn muốn sớm hẹn trước chúng ta cùng h à i tử đương kỳ nói các loại h à i tử năm sáu tuổi liền đi tham gia hắn tống nghệ giang vãn vãn vừa nghe liền lầm bầm nói cái này chế tác phương cũng có đủ tự tin liền không sợ chính mình tiết mục chống đỡ không đến năm sáu năm sao tiết mục này là cái nào công ty lão bản sẽ không phải đầu ó c có cái gì vấn đề a minh lôi giải trí thần phong nói ra giang văn vãn giang văn vãn lôi tổng ánh mắt lâu dài n h ư u tính sâu xa thật lợi hại t h ẩ m phong cười cười lại bắt đầu xử lý lên cái khác hợp tác biểu kiện nhìn xem t h ẩ m phong đeo mắt kính xử lý công tác bộ d á n g giang văn vãn b ô n g nhiên thở dài muốn là lâm tỷ còn tại liền tốt những công việc này nàng khẳng định sáng sớm liền an bài thỏa đáng cũng liền không cần để cho ngươi phiền thoái như vậy ngươi lời này nói tựa như lâm tỷ không có một dạng t h ẩ m phong nói đầy mắt kính hơn nữa cũng chính là phía trước chúng ta nghỉ quá lâu góp nhặt quá nhiều biểu kiện không có xử lý hơi chút khó khăn chút xử lý xong cái này một lớp về sau liền mất việc lại nói chúng ta sau đó khẳng định vẫn là làm u ố n thỉnh cái người quản lý đến lúc đó những công việc này giao cho mới người quản lý liền tốt giang vãn vãn vừa nghe liền lại thở dài người quản lý nào có như vậy dễ tìm nhất là như lâm t ỷ một dạng lợi hại liền càng thiếu theo ta được biết lâm t ỷ nhiều năm như vậy cũng chỉ dạy một cái đệ tử nàng nếu có thể đến hỗ trợ cũng tốt đáng tiếc không thể có thần phong khiêu mi vì cái gì bởi vì ta không có nàng lão công có tiền thôi thỉnh bất động giang vãn vãn rất bất đắc dĩ nói ngươi nói người đệ tử này gọi cái gì lý nguyện nha quả nhiên thần phong xoa xoa cái chán bất quá vãn ca nói ngược lại cũng đối lý nguyệt nha đích sắc có thể xem như lâm tỷ dạy dỗ bây giờ lý nguyệt nha xử lý một chút phòng làm việc phương diện chuyện lớn chuyện nhỏ là tuyệt đối không có vấn đề có thể giang thiên minh hàng này đều muốn đem lý nguyệt nha sùng thợ thiên nghĩ tháo rời cái này người tới đem lý nguyệt nha bắt trở lại làm người quản lý đích sắc không quá hiện thực thần phong cùng giang vãn vãn liền chỉ có thể trước tiên ở trên mạng phát một cái thông báo tuyển dụng người quản lý quảng cáo người quản lý còn không tìm được bọn hắn lại ngồi trước bên trên bay đi nhật bản máy bay bởi vì thứ hai quý hôm nay bắt đầu hẹn hò á quay trụ địa điểm liền tại nhật bản trần đạo từ khi đập xong hẹn c á trần đạo mới chợt nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng ta dựa vào ta quên mang phiên dịch trần đạo tại đến nhật bản phía trước tìm tốt phiên dịch kết quả đến thời điểm thống kê nhân số quyền thống kê đến cái này ngoài biên chế nhân viên trần đạo chỉ có thể nhanh chóng liên hệ phiên dịch để cho hắn chính mình nghĩ biện pháp ngồi máy bay qua tới phiên dịch nghĩ lại mua vé máy bay chạy tới tối thiểu phải một ngày rưỡi sau đó hiện tại một ngày này nửa nên làm sao từ chưa quen cuộc sống nơi đây nhật bản sinh tồn liền biến thành trần đạo muốn giải quyết việc cấp bách trần đạo nhìn về phía chính mình sau lưng đoàn đội nghiêm túc hỏi các ngươi có ai sẽ điểm nhật ngữ nhấc tay trần đạo đoàn đội bên trong không ít người đều giơ tay lên rẽ mất loại này không tính trần đạo còn nói thêm lúc đó những người này liền lại đem tay đem thả đi xuống trần đạo thỏa đáng trần đạo im lặng thời điểm hắn trợ thấy có cái người nhật bản tại cùng thẩm phong giang vãn vãn nói chuyện tiếm thẩm phong dùng một ngụm cực kỳ lưu loát nhật ngữ cùng vị kia nhật bản bạn bè trao đổi nhìn nhật bản bạn bè kích động biểu lộ tựa hồ vẫn là cái thẩm phong cùng giang vãn vãn f a n hâm mộ cuối cùng thẩm phong còn cho vị này nhật bản bạn bè ký cái tên trần đạo lúc này mới nhớ tới thẩm phong ngoại trừ đặc biệt có thể lừa người bên ngoài còn có rất nhiều ưu điểm cũng t ỷ như sẽ rất nhiều rất nhiều ngoại ngữ trần đạo lập tức chạy tới thẩm phong bên người linh loạn cười nói tiểu thẩm à phiền t á i ngươi cái chuyện này thôi không rành thẩm phong cự tuyệt rất dứt khoát. Chân đạo. Chân đạo xoa xoa tay. vừa cười nói tiểu thẩm ngươi chưa hết nghe ta nói đi chúng ta phiên dịch tạm thời còn chưa tới thiếu một cái h i ể u n h ậ t ngữ có thể hay không thỉnh ngươi khi chúng ta một ngày phiên dịch có tiền lương sao giang vãn vãn n ô đầu ra hỏi ta đều như vậy chín ngươi còn muốn tiền lương trần đạo có thể sức lực lắc đầu ta đều huynh đệ đừng như vậy định b ậ đi. giang vãn vãn miệng bẹp vụ trộm lôi kéo thẩm phong ống tay náo cho thẩm phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái thẩm phong sờ sờ cái cảm sau đó nhìn qua trần đạo nói ra ngươi muốn là không cho mở tiền lương cũng đi bất quá tương ứng ta cho ngươi phiên dịch cũng sẽ đơn sơ một điểm không có việc gì không có việc gì đơn sơ điểm cũng đi dù sao cũng chỉ dùng n g ư ờ i một ngày so với giang vãn vãn ái tài trần đạo keo kiệt tuyệt đối càng tốt hơn t h ầ m phong cũng không có nói thêm cái gì cùng trần đạo bọn hắn cùng nhau ra sân bay mới ra sân bay một người mặc lấy đồng phục an ninh người liền ngăn cản bọn hắn bô bô nói gần một phút cái k i ê u miệng nhỏ ba bá ngừng đều không mang theo ngừng bởi vì bên trong không có rẻ mận cho nên trần đạo là một cái từ đều nghe không hiểu hắn chỉ có thể nhìn hướng t h ầ m phong nói ra tiểu thẩm cái này huynh đệ nói đường này nói là ý gì thần phong hắn nói ngươi tốt trần đạo cái này ni mã cũng quá đơn sơ a chương ba trăm tám mươi lăm người trên xe lái xe đi chương ba trăm tám mươi lăm người trên xe lái xe đi trần đạo cuối cùng dưng dưng biểu thị nguyện ý trả tiền thuê thẩm phong làm đứng đắn phiên dịch người muốn bao nhiêu tiền trần đạo hỏi thẩm phong còn chưa nói lời nói giang vãn vãn liền gom góp đi lên nói ra thẩm phong đồng chí là ta công nhân cho nên giá tiền chuyện từ ta đến nói liền tốt nói giang vãn vãn nhìn qua thẩm phong hỏi phong tử hiện tại phiên dịch một ngày tiền lương đại khái muốn bao nhiêu nhìn đẳng cấp xí nghiệp chuyên nghiệp cùng chuyển phiên dịch có ngày lương hơn vạn trần đạo nhanh chóng vẫy vẫy tay không cần chuyên nghiệp như vậy liền hàng ngày giao lưu liền được cái kia bình thường năm trăm đến một nghìn tài h ư u trần đạo lời nói h ư u tình giá năm trăm kỳ thật liền tốt t h ầ m phong nói ra giang vãn vãn gật gật đầu sau đó quay đầu nhìn trần đạo nói ra cái kia ngươi cho một nghìn liền tốt trần đạo trần đạo ngươi cho rằng ta đ i ế t sao tiểu thẩm vừa mới nói là năm trăm n ă m trăm giang vãn vãn vừa trứng mắt hiểu hay không cái gì gọi là trung gian thương kiếm t r ê n h lệch giá cho trần đạo cả im lặng trung gian thương ta nhìn ngươi là trung gian thương siêu cấp gian thương bất quá trần đạo cuối cùng vẫn là trả tiền Thần Phong này lúc một đoàn người trực tiếp bên trên vị này nhật bản bạn bè xe cái này là một xe minibus dung lượng vẫn có chút khả quan bởi vì thẩm phong sẽ nói n h ậ n ngữ cho nên an vị tại tay lái phụ vị trí bên trên lên xe sau đó trần đạo đem dự định khách sạn nói cho thẩm phong để cho thẩm phong lại chuyển cáo cho tài xế tài xế nghe xong gật gật đầu rất nhanh xe liền khởi động đứng lên ngồi trên xe trần đạo thịt đau giang vãn vãn chuyển một nghìn khối tiền đi qua đồng thời còn không quên phát đầu về bù đem chuyển khoản sự xịn x u t phát ra bán đi s ó n g thảm trần đạo vừa tới nhật bản liền bị hố một nghìn thẩm phong giang vãn vãn các ngươi không có tâm a hẹn họ p a n hâm mộ nhóm từ khi nghe nói thứ hai quý muốn chụp anh sau sớm liền chờ mong tiết mục chuyển ra thực tế trước đó vài ngày trần đạo còn nói có thần bí khách quý muốn tham dự t i ề n đến f a n hâm mộ nhóm liền tại đoán có hay không khả năng lại mời đến thẩm phong cùng giang vãn vãn đến hôm nay nhìn đến trần đạo phát đầu này với b ù xem như triệt để thực truy thẩm phong cùng giang vãn vãn có tham dự đến hẹn hò thứ hai quý chúng cái này để cho f a n hâm mộ nhóm cao hứng theo sát ăn tết một dạng bản thân hẹn h ò f a n hâm mộ liền lấy thẩm phong cùng giang vãn vãn, vãn chính phú phân chiếm đa số lại cộng thêm hai người này từ khi vũ hồng điệp sau n o ạ i trừ hàng ngày trực tiếp cơ bản lại không có chạy qua cái gì thông báo p a n hâm mộ nh giang vãn vãn nhìn đến trần đạo phát lấy bồ sau phía dưới f a n hâm mộ nhóm quần ma loạn vũ tình huống không khỏi nói ra đi ai trần đạo hiện tại ngươi doanh tiêu thủ đoạn càng ngày càng lợi hại cái này một cái lấy bồ phát ra ngoài trực tiếp cầm hai ta đánh cái đánh quảng cáo nhìn đến cái này một nghìn khối ta còn muốn thiếu trần đạo đều muốn khóc cái gì doanh tiêu thủ đoạn a ngươi cho rằng ta phát những thứ này là cho người xem nhìn sao ta là phát cho ta lão bà nhìn ta nơi này nhật bản lão bà ta nói muốn q u ả n khống ta mỗi một bút tiêu dùng tỉnh ta đem tiền hoa tại cái gì không đứng đắn địa phương hiện tại một chút bỏ ra một nghìn khối ta có thể không tự chứng nhận một chút trong sạch sao giang văn vãn cái kia ngươi trực tiếp s ứ ì n h s ọ t phát hệ chặt cho vương tỷ chẳng phải tốt vì cái gì phát hệ bồ ta ta muốn là phát hệ chặt báo mỗi lợn ẩn cái kia lộ ra ta cùng thê quản nghiêm tựa như ta phát ấy bù phát cho mọi người xem chẳng phải lộ ra ta không phải tận lực hướng nàng giải thích ta có thể hơi chút lưu chút mặt mũi đi trần đạo nhăn nhò nói cái kia ngươi nếu như sĩ diện dứt khoát liền cái gì đều đ ừ n g phát làm kiên cường nam nhân được cái kia ta đoán chừng liền hai loại kết cục một cái là sau khi về nước bị nàng giết chết giang vãn vãn k ê u mi loại thứ hai đâu nàng bay tới đem ta giết chết trần đạo nói xong thở dài ô tô đi đại khái hai mươi phút tả hữu liền đứng tại một chỗ nhìn qua hơi có chút vắng vẻ ven đường nơi này khoảng cách trần đạo bọn hắn muốn đi khách sạn hiển nhiên còn rất xa trần đạo vừa nhìn liền hỏi thẩm phong nói tiểu thẩm chuyện gì xảy ra làm sao đỗ xe thẩm phong mắt nhìn bên cạnh tài xế tài xế ha ha cười cười sau đó lại kỷ l ý hoa l ạ p cùng thẩm phong nói vài câu hắn nói cái gì hắn nói trước tiên đem tiền xe nộp lại tiếp tục mang bọn ta đi khách sạn thế nào còn như vậy cái kia hắn muốn bao nhiều tiền a trần đạo hỏi năm mươi vạn trần đạo trần đạo đồng yên ta đã quy ra thành nhân dân tệ t h ầ m phong nói ra ta dựa vào cướp bóc a trần đạo lúc đó liền trừng hướng tài xế kia sau đó liền nhìn đến tài xế không biết từ chỗ nào rút thanh dao găm đi ra còn liếm lấy một chút trần đạo đi à, thật đúng là cướp bóc trần đạo chỉ có thể đem xin giúp đỡ anh mắt b ă n g hướng t h ầ m phong hắn cũng là không nghĩ tới cái này vừa xuống máy bay liền gặp loại này sự t ì n h t h ầ m phong nhìn tài xế kia hai mắt đ ỗ n g nhiên đem điện thoại móc ra đưa cho tài xế kia tài xế một xứ sở tựa hồ không có minh mạch thần phong có ý tứ gì nhưng vẫn là nghi hoặc nhận lấy mà t h ẩ m phong tức thì thừa dịp cái này thời gian trực tiếp giành lấy tài xế trong tay g i a o găm sau đó đỉnh tại tài xế trên cổ tài xế lúc đó liền sợ đến giơ lên hai tay run rẩy nhìn qua t h ẩ m phong nói ra nhật ngữ ca ca ca ca. Ca, đừng động đao có lời hào hào nói ân có lời hào hào nói t h ẩ m phong cũng dùng nhật ngữ đáp lại cái này tài xế sau đó khẽ cười nói ngươi cầm năm mươi và đến ta liền đem ngươi thả như thế nào tài xế một mặt khổ tương nhìn qua t h ẩ m phong đại ca ta cướp bóc là vì ta là giác ư ớ p cái này là nghề chính công tác các ngươi cái này đều là người đứng đắn cướp bóc không thích hợp a thần g ngươi chúng ta là người đứng không sắc kia, kia ta ta cho cái cái cái mặt ta Tài tài tòa tiểu hiền lành, như nhà ai nói kia, kia kia kia đán. nếu bên là xế, xế, vậy, phong i tiền Thầm n đi, sao? h gật g gật đầu ý bảo tài xế đi nhanh về nhanh các loại tài xế xuống xe đi trần đạo mới hướng về phía thẩm phong nói ra tiểu thẩm ngươi cũng quán mưu cướp bóc ngươi còn không sợ à? sợ cái gì t h ầ m phong chỉ chỉ trần đạo cùng hắn đ o à n đội chúng ta nhiều như vậy người hắn chỉ có một người liền tính toán hắn có đao hắn còn có thể một t á năm thần phong nói xong chính mình ngồi xuống chủ vị trí lái bên trên sau đó liền rời đi xe trần đạo lại hỏi tiểu thẩm ngươi cái này là làm gì chạy trốn chạy cái gì chúng ta nhiều như vậy người hắn liền một cái tại sao phải sợ hắn hắn còn có thể một t á năm trần đạo lập lại một lần thẩm phong vừa rồi lời nói thẩm phong bất đắc dĩ nói bên tiêu phòng nhỏ hẳn là bọn hắn cứ điểm loại này xe trái pháp luật đều là có tổ chức có kế hoạch bằng không thì ngươi cho rằng hắn tại sao phải tại chỗ này dừng lại tìm chúng ta đòi tiền hắn cái này là trở về gọi người đi đợi chút nữa không chừng đi ra bao nhiêu người làm sao ngươi còn nghĩ một t á năm trần đạo nhanh chóng lắc đầu sau đó ý bảo thẩm phong nhanh chóng khai mở nhanh lên nữa bên kia tài xế trở lại ven đường phòng nhỏ sau vội vàng kêu trong phòng các huynh đệ đi ra một phòng mười mấy người mỗi cái ngậm lấy điếu thuốc hoa văn thân nhìn qua biêu hãn dị thường người cầm đầu nhữ mày nhìn qua tài xế dùng nhật ngữ hỏi làm sao chạy qua đến việc tiếp xong đại ca xảy ra chuyện đụng phải ngạnh t r a tử ta không chỉ có không có cướp thành hắn còn bị hắn cho cướp tài xế nói ra hắn còn nói để cho ta lấy tiền cho hắn ta liền lấy lấy tiền làm danh nghĩa đến tìm các ngươi cầu viện mẹ nó phế vật đi nhìn xem là ai lá gan lớn như vậy còn dám trái lại chơi cái này dám trái một tay. lại đại ca mắng một tiếng sau đó liền nhặt lên ra hỏa hướng ngoài phòng đi ra ngoài sau đó bọn hắn liền thấy được trước mắt cái kia t r ố n g rông đường phố một trận gió thổi qua còn xoáy lên một cái túi n h ự a đại ca nhìn về phía tài xế người đâu tài xế sửng sốt nửa ngày cuối cùng nói ra người người trên xe đâu xe kia đâu xe tài xế cả l ă m nửa ngày t ố t giống như bị lái đi đại ca dùng nhìn trí chướng một dạng ánh mắt nhìn tài xế nửa ngày cuối cùng khí hét lớn tất cả mọi người chuẩn bị làm việc cho lão tử tìm được đám người kia Chương、386. Hoặc hình bên trong đều là người. Chương、386. Hoặc hình người người bên trong bên trong gạt gạt đều đều là là xuyên thượng khách sạn t h ẩ m phong lái xe đến khách sạn sau ý bảo trần đạo bọn hắn đi trước gian phòng hắn muốn đem chiếc xe này xử lý một chút kết quả các loại thẩm phong đem xe đứng ở ven đường một cái tương đối dễ thấy vị trí sau trần đạo đám người còn đứng ở cửa tử điếm t h ẩ m phong đi tới nói ra trần đạo ngươi không cần phải khách khí như vậy các ngươi còn đeo bao lớn bao nhỏ đâu đứng ở chỗ này chờ ta làm cái gì phạm là chúng ta sẽ nói nhận ngữ chúng ta cũng không đứng ở chỗ này chờ ngươi a trần đạo bất đắc dĩ lau đè mặt loại này khách sạn trước sân khấu bình thường đều sẽ tiếng anh các người dùng tiếng anh giao lưu một chút không được sao tiếng anh cũng sẽ không a thẩm phong gật gật đầu cái này là đi học không hào hào học tập đại giới tiến vào khách sạn trần đạo cùng đoàn đội bên trong những người khác cơ bản đều là chen lấn tại lớn gian phòng bên trong mà thẩm phong cùng giang vãn vãn thì là ở một gian phòng mặc dù nói trần đạo là keo kiệt điểm nhưng ở đập tiết mục phương diện coi như dụng tâm chọn cái này khách sạn không chỉ có rất có nhật bản phong cách hơn nữa trang tu rất có ngọt ngào cảm giác ấm áp thích hợp tình lữ và ở liền nói thẩm phong cùng giang vãn, vãn ở gian phòng này không chỉ có có nhật thức thảm nền tạ tam gió hêm dịu giấy dán bằng gỗ hàng giả môn còn tại gian phòng bên trong đặc biệt chuẩn bị kimono gốc gỗ những cái này nhận thức trang phục giang vãn vãn nhìn xem trên giường kimono chợt nhớ tới nguyên lai không biết từ nơi nào thấy một cái ạ n i ề m tình tiết hình như là nữ chính mặc lấy kimono nam chính đi tốn nữ chính trên thân kimono bằng dính có thể tốn nữ chính như con quay một dạng xoay quanh vòng còn rất thú vị giang vãn vãn lập tức đem cái này ý nghĩ cùng t h ầ m phong nói còn một mặt chờ mong nói phong tử nếu không chúng ta cũng thử thử thẩm phong ánh mắt biến đến hơi có chút không được bình thường nhà hắn vãn ca xuyên kimono bốn cẩn thật nghĩ hẳn là cũng sẽ rất khả á i á thẩm phong còn đang suy nghĩ lấy giang vãn vãn liền đem cái kia kiện nữ thức kimono cầm lên sau đó hướng về phía thẩm phong nói ra phong tử đừng lo lắng nha nhanh chóng mặc vào thẩm phong thẩm phong không phải ngươi phải mặc giang vãn vãn c h ớ c con mắt ta sao có thể xuyên ta phải mặc làm sao thể nghiệm t ú m băng dính để cho người xoay quanh vòng cảm giác cho nên ngươi làm muốn làm t ú m chính là cái người kia b ă n g không thì đâu làm bị t ú m cái kia sao cái kia có ý tứ gì nàng nói còn rất lẽ thẳng khí hùng bất quá thẩm phong cuối cùng vẫn là không có mặc cũng không phải hắn không nghe giang vãn vãn lời nói chủ yếu là hắn còn có chính sự muốn làm phía trước người tài xế kêu biết rõ mục đích của chúng ta hơn là xuyên thượng khách sạn khẳng định rất nhanh liền sẽ dẫn người qua tới ta phải trước tiên đem những người này xử lý tốt lại nói giang vãn vãn một mặt lo lắng nhìn qua thầm phong sẽ không xảy ra chuyện gì a yên tâm ta sẽ không xảy ra chuyện thầm phong cười cười ta là nói những cái kia giặc cướp sẽ không bị ngươi làm ra sự tình a thầm phong nhìn đến thầm phong neo lại con mắt giang vãn vãn lập tức lại ngọt ngào nở nụ cười ô n thầm phong hôn một cái ngoan rồi nói đùa bất quá ngươi vẫn là cẩn thận một chút dù sao ở nước ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây ân t h ẩ m phong xoa xoa giang vãn v ã n tóc sau đó liền rời đi gian phòng hắn đi tới cửa t i ể u điếm nhìn về phía chính mình vừa rồi đứng tại ven đường rất dễ thấy vị trí chiếc xe kia không ra hắn sờ liệu đang có nhiều cái nhìn qua liền sắc mặt bất thiện người vây quanh xe lắc lư trong đó liền có phía trước tái thẩm phong cùng giang vãn vãn bọn hắn người tài xế kia t h ẩ m phong ấn xuống xe chìa khóa bên trên mở khóa, khóa xe lập tức phát ra tích một tiếng sợ đến mấy người này đều là run một cái có cái không có đứng vững dưới chân một trượt còn kém chút nữa ng các loại đám người này phục hồi tinh thần lại lập tức mọi nơi nhìn quanh đứng lên tên tài xế kia rất nhanh liền phát hiện đứng ở cửa tiểu điếm thẩm phong lập tức kêu gào lấy liền mang theo người hướng thẩm phong lao đến thẩm phong không chỉ có không có chạy còn đón bọn hắn đi tới sau đó dùng n h ậ t ngữ hướng về phía tài xế hỏi ta muốn tiền đâu lấy ra hôm nay n g ư ờ i mạng nhỏ đều chưa hẳn có thể bảo vệ ngươi còn dám đòi tiền tài xế kia bị thẩm phong làm như vậy một trận sớm liền nổi giận trong bụng dẫn theo trong tay côn sắt liền muốn hướng thẩm phong vung mạnh qua tới thẩm phong đem xe chìa khóa ném hướng tài xế tài xế một tiếng cười lạ còn tưởng rằng ta sẽ hướng phía trước một dạng mắc lửa tiếp nhận chìa khóa sau đó bị ngươi cướp đi vũ khí sao ngây thơ đồng dạng chiêu số đối hát đạo chỉ có thể dùng một lần hắn lời này vừa nói xong thầm phong liền một cước đá vào tài xế bắt chân trực tiếp đem hắn đạp gục xuống ta cũng không phải không đoạt ngươi vũ khí liền đánh không lại ngươi thầm phong nói nhìn về phía tài xế sau lưng những người khác cuối cùng đưa ánh mắt tỏa định tại đại ca trên thân cái này đại ca khí chất vừa nhìn liền cùng cái khác tiểu đệ không một dạng tối thiểu trọng tại so cái khác tiểu đệ trọng nhiều đại ca cũng nhìn về phía thầm phong hít một hơi thuốc lá rồi nói ra tiểu tử ngược lại là thật sự có tài khó trách g i á m c ấ p xe của chúng ta bất quá ngươi hẳn là cũng nhìn ra được ngươi cũng chỉ có một người chúng ta có mười mấy người muốn cùng chúng ta đấu ngươi vẫn là kém rất nhiều rất nhiều như vậy à chúng ta cũng không nhiều muốn tiền của ngươi vẫn là năm mươi vạn đem tiền giao ra đến ta sẽ tha cho ngươi không giao lời nói đại ca c ư ờ i lạnh một tiếng cầm vũ khí đi tới thẩm phong chỉ là còn không đợi hắn đối thẩm phong như thế nào đường phố bên kia liền truyền đến tiếng xe cảnh sát rất nhanh vài chiếc xe cảnh sát liền đứng tại khách sạn cửa ra vào xuống mười cái cảnh sát đem đại ca đắm người bao bọc vây quanh đại ca chừng tròng mắt nhìn về phía t h ẩ m phong ngươi báo cảnh là a ngươi giảng hay không trên đường quy củ sao có thể báo cảnh ta cũng không phải trên đường nói cái gì quy củ mắt thấy cảnh sát muốn vây qua tới chào chính mình đại ca vội vàng nói ra cùng đồng chí đợi một chút đừng hiểu lầm ngươi nên chào không phải chúng ta là hắn đại ca chỉ hướng t h ẩ m phong là hắn trước hết nghĩ lấy vơ vét tài sản chúng ta còn đem chúng ta xe cho cướp đi chúng ta là vì cầm lại chính mình xe mới đổi tới nơi này đến a chúng ta là người bị hại hắn là ác nhân cáo trạng trước mặc dù đại ca cảm thấy hắn dùng ác nhân cáo trạng trước cái từ này nhiều ít là có chút trâm trọc chính mình bất quá hắn cho là hắn nói không sai biệt lắm đều là lời nói thật nếu không phải thẩm phong đem bọn hắn xe cho lái đi bọn hắn đến nôi đổi tới nơi này đến sao cảnh sát nghe đại ca lời nói vốn là nhìn nhìn dẫn theo g i a hỏa đại ca cùng các tiểu đệ lại nhìn một chút tay không tấc sắt thẩm phong cuối cùng lại hướng đại ca vây quanh đi qua không phải ta nói đều là lời nói thật lời nói thật ta là hắn trước đoạt chúng ta ai các ngươi giảng điểm đạo lý được hay không còn như vậy còn như vậy cẩn thận chúng ta đ ậ thủ đại ca mắt thấy cảnh sát bao qua tới giơ lên trong tay vũ khí h u n g ác nói chúng ta người so các người tuyệt không ít nếu như các ngươi không nghĩ náo cái cá chết lưới rách liền nhanh chóng cúp đi cảnh sát thấy thế móc ra thương đại ca lập tức đem vũ khí bông hai tay ôm đầu ngồi s ồ m ở tại chỗ ca có lỗi với b ạ o phạm đợi xử lý xong đại ca đám người này thẩm phong về tới khách sạn vừa mở ra khách sạn gian phòng môn vừa nhìn qua liền cùng cái lăn lộn suu si một dạng thẩm phong cố nén cười ý hướng về phía giang vãn vãn hỏi vãn ca ngươi tại làm cái gì ta nghĩ mặc một chút nhìn cái này kimono nhưng là cái này băng dính quá khó khăn buộc lại ta liền chỉ có thể thử thử có thể hay không chính mình trên giường đem nó lăn đến trên thân giang vãn vãn đại khái cũng là cảm thấy vừa mới động t á c hoặc nhiều hoặc ít có chút k h ờ nhóm đỏ mặt nói ra thầm phong cười đi đến giang vãn vãn bên người thay nàng từng vòng đem băng dính buộc lại các loại buộc lại sau đó giang vãn vãn liền hưng phân hướng về phía thầm phong nói ra tốt tốt nhanh chóng t ú n một chút nhìn xem nhìn xem có thể hay không để cho ta xoay quanh vòng thầm phong dùng sức kéo một cái kém chút nữa không có xiết giang vãn vãn một ngụt lao h hoạt hình bên trong đều là gặp người chương 387, xuất ngũ binh vương chương 387, xuất ngũ binh vương thẩm phong cùng giang vãn vãn đi theo trần đạo cùng một chỗ đến nhật bản xem như tiết mục tổ bên trong sớm nhất đến nhật bản một đám khách quý mặt khác khách quý đi tới nhật bản đã là 35 ngày sau đó tiết mục tổ là thứ nhất kỳ quay chụp làm s o n g đại khái chuẩn bị sau mới đến cùng đệ nhất quý hẹn họ một dạng cái này quý thường chú khách quý vẫn có tám người cũng chính là bố đôi t ì n h lữ mà trong đó một c ặ p vẫn là thẩm phong cùng giang vãn vãn người quen triệu tuyết ti đồ du hai người này từ khi tại thanh xuân thiên đoàn cuối cùng công diễn bên trên ôm nhau lại công khai tình cảm lưu lên sau có thể nói cũng gặt hái được không ít chính phủ phấn triệu tuyết vì ti đổ du vứt bỏ lên đ à i cơ hội ti đổ du vì triệu tuyết kinh hồng khem múa trận tiêu hoàn mỹ hí thiên thu hoàn toàn kéo căng giữa hai người chính phủ cảm giác hiện tại đại tân sinh nhóm này mình tinh bên trong ngoại trừ thẩm phong giang văn vãn lý thính tính giả đặc nam cái này hai đôi bên ngoài nhân khí tương đối cao chính là ti đổ du cùng triệu tuyết cái này thứ hai quý hẹn họ đương nhiên muốn thỉnh hai bọn hàn đến mặt khác ba đôi bên trong có hai đôi nhân khí tương đối bình thường xem như loại kia loại tố người mới xuất đạo minh tinh còn lại một đôi liền tương đối lợi hại còn lại cái kia một đôi bản thân không phải người yêu hoặc là nói cái này tiết mục vốn cũng không phải là chuyên môn tìm người yêu tới tham gia dù sao đệ nhất quý tìm thẩm phong cùng giang vãn vãn thời điểm hai người này còn không có quan tuyên lý thính thính cùng già đặc nam cũng là tham gia xong tiết mục mới xác định quan hệ còn lại một đôi bên trong nam tên là tưởng thiếu long nữ nhân tên là chu nhan chu nhan là nhị tuyến nữ tinh là một phần của phượng hoàng giải trí nghệ nhân cũng chính là phó n ô từng tại cái kia công ty nàng nhân khí bàn bề đến Cùng hiện tại l Thính Thính binh á vương i xuất ngũ trở về quốc nội bị tinh tham khai quật thành minh tinh bản thân xa đều yêu đám dân mạng liền thích xem những cái kia binh vương loại tiểu thuyết hiện tại vừa nhìn vậy mà trong hiện thực có binh vương xuất ngũ thành minh tinh tự nhiên đối tượng thiếu long chú ý độ cực cao ự c c hơn nữa cái này tưởng thiếu long cũng coi như có có chút tài năng bản thân lớn lên xác thực rất x o á i x u ấ t đạo lúc tham gia một cái cầu sinh loại tiết mục cũng là tại tiết mục bên trong biểu hiện ra ra rất mạnh năng lực cá nhân cơ hội là một người liền chống lên toàn bộ đoàn đội sinh tồn cái t i ê u tiết mục chính là tại thẩm phong cùng giang vãn vã nghỉ n ngơi lúc chuyển ra có thể nói vừa vặn chiếm t r ư ớ c đám dân mạng hư không nội tâm vòng phấn tương đối một đám người xem thành tưởng thiếu long p a n hâm mộ thậm chí còn có người nói thẩm phong toàn năng thần tượng tên tuổi nên đội chủ vẫn là tưởng thiếu long càn mạnh ngoại trừ cái này bốn đôi cùng thẩm phong giang vãn vãn bên ngoài trần đạo còn tỉnh h đến giả đặc nam cùng lý t h í n h thính đồng dạng cho rằng đệ nhất kỳ đặc biệt khách quý có thể nói đã đem đệ nhất kỳ nhiệt độ trò kéo căng mắt thấy khoảng cách đệ nhất kỳ chính thức mở ra trực tiếp còn thừa hai ngày thời gian v u ệ bù phía dưới f a n hâm mộ nhóm gấp đều thẳng xoay quanh nhật bản xuyên thượng khách sạn mấy ngày nay thẩm phong cùng giang vãn vãn không có chuyện gì cơ bản cũng là tại bên ngoài dạo chơi đường phố nhìn xem phong cảnh các loại hôm nay bên ngoài thời tiết không sai giang vãn vãn nói muốn đi bờ sông hóng hóng gióng g i nắng mặt trời hai người ng một người lại đột nhiên chen vào thang máy đúng là cái k i a tưởng thiếu long tưởng thiếu long mặc lấy nông rộng quần áo tựa hồ có chút quần áo không trình tề hắn mắt nhìn thẩm phong cùng giang văn vãn cũng không có chào hỏi ngược lại là ánh mắt từ giang vãn vãn trên thân nhiều liếc mắt hai cái nếu không phải thẩm phong đưa tay ô m g trầm giang văn vãn lại lạnh lùng lường cái k i a tưởng thiếu long một mắt đoán chừng hắn còn sẽ không thu hồi ánh mắt hơn nữa hắn ngồi thang máy cũng chỉ hướng phía dưới ngồi một tầng từ m ư ơ i ba lầu ngồi xuống m ư ơ i hai lầu chờ hắn ra thang máy giang vãn, vãn liền nhịn không được nhữ mày chửi bậy nói trên mạng còn nói còn lười đến tiếp theo tầng đều muốn ngồi thang máy có chen lấn thang máy công phu không còn sớm liền đi dưới bậc thang đi sao t h ầ m phong đối cái này tưởng thiếu long cũng không có cảm tình gì cái này tưởng thiếu long cũng tới hai ngày mọi người cũng cùng một chỗ ăn qua mấy lần cơm hắn không chỉ có nhiều lần rõ ràng đối thẩm phong biểu hiện ra quá ý còn luôn nữa thích nhìn c h ầ m c h ầ m giang vãn vắn nhìn hắn gian phòng vốn chính là tại mười hai tầng ngươi biết hắn vì cái gì từ mười ba tầng xuống sao t h ầ m phong đột nhiên hỏi giang vãn vãn đạo hắn cảm thấy lây giang vãn vãn đầu não hơn phân nửa là đoán không ra nguyên nhân bất quá nhìn giang vãn vãn chửi bậy tưởng thi đương nhiên là bởi vì hắn mới từ chu nhan gian phòng đi ra lâu kết quả để cho thẩm phong không nghĩ tới là giang vãn vãn vậy mà trực tiếp liền nói ra chân tướng hơn nữa nhìn qua nàng còn không phải mơ hồ giang vãn vãn một bên chờ thang máy đi xuống dưới một bên tựa ở thẩm phong trong ngực cho thẩm phong phân tích nói hắn không chỉ có quần áo không trình tề quần áo cùng trên cổ còn có son môi d ấ u hơn nữa xuyên vẫn là ngày hôm qua quần áo 13 tầng ở ngoại trừ tiểu giả nghe một chút chúng ta còn lại chính là chu nhan h i ệ n nhiên hắn khẳng định là tối hôm qua tại chu nhan gian phòng bên trong ở một buổi tối đến bây giờ mới đi ra đến nội trung gian làm một chút cái gì、Sách giang vãn vãn cười lạnh một tiếng đi a vãn ca lợi hại a bình thường đều không thấy người thông minh như vậy t h ầ m phong cho giang vãn vãn cổ vô tay thừ cái kia là đợi một chút n g ư ơ i cái này là đang khen ta sao giang vãn vãn chừng t h ầ m phong một mắt t h ầ m phong cười cười trấn an cho giang vãn vãn thuận thuận cộng đồng sau đó nói ra bất quá ngươi hôm nay nhìn hiểu rõ thật là rất chuẩn đó là đương nhiên cái này thế nhưng là nữ nhân bản năng cho nên phong tử ngươi ngày nào muốn là cùng những nữ nhân khác như vậy như vậy ta cũng là có thể một mắt nhìn ra được hiểu hay không thần phong buông, buông tay ngươi cảm thấy ta là loại kia người sao ngươi khẳng định không phải loại kiếm người nhưng khó bảo đảm người khác sẽ không đối với ngươi có ý nghĩ giang vãn vãn hừ hừ hai tiếng cái khác không nói mấy ngày nay ta liền cảm thấy cái k i a chu nhan nhìn ngươi ánh mắt có thể không được bình thường nàng cùng cái này tưởng thiếu long nhìn xem cũng không phải cái gì tốt đồ vật phượng hoàng giải trí là chuyên thu loại này người sao giang vãn vãn cũng không ốc ít nhất hiện tại không có mang thai lúc ngu như vậy chu nhan cùng tưởng thiếu long hai người này giang vãn vãn sớm liền cảm thấy bọn hắn không phải người tốt nói lên đến cái tia tưởng thiếu long ta hoài nghi là phượng hoàng giải trí chuyên môn vì nhằm vào ngươi mới doanh tiêu đi ra hình tượng cũng là chủ đánh toàn năng thần tượng vừa lúc ở ngươi ta nghỉ ngơi không đương kỳ xuất đạo hơn nữa tại tiết mục bên trong biểu hiện so ngươi còn nhiều mới đ a n g nghệ mỗi lần danh o tiêu cũng đều muốn người g i ả bị đụng ngươi giang vãn vãn cao mày nói ra người g i ả bị đụng liền người g i ả bị đụng à thầm phong ngược lại là không có gì cái gọi là dù sao ta cũng không quan tâm cái gì toàn năng thần tượng danh hiệu ta chỉ muốn giang vãn vãn lao công cái này một cái danh hiệu là đủ rồi ân miệng nhỏ vẫn là cùng trước kia một dạng ngập đi giang vãn vãn hải lòng gật gật đầu thầm phong lại cười cúi người xuống nhìn qua nằm nói thân đứng lên càng ọ t ngươi có muốn thử một chút hay không giang vãn vãn từ khi có hài từ sau găn mà cũng lớn hơn chép liên tại thẩm phong ngoài miệng hôn một cái có thể một cái hôn này mới vừa vặn rơi xuống giang văn vãn liền chợt nghe sau lưng chuyển đến hò khan thanh âm nàng sợ đến một cái giật mình quay đầu nhìn lại mới phát hiện thang máy không biết lúc nào đã đến lầu một một cái phục vụ viên cùng mười cái chờ ngồi thang máy khách nhân đang đứng tại mở rộng khai mở cửa thang máy phía trước nhìn xem trong thang máy thẩm phong cùng giang văn vãn có người lấy ra điện thoại tựa hồ tại chụp ảnh có mang hải tử khách nhân tức thì dùng tay bưng kín hải tử con mắt mà hải tử tức thì ý đồ đem lại nhân ngón tay búng một đường nhỏ cái kia tên phục vụ viên trên mặt tức thì mang theo lúng túng lại không mất lễ phép mỉm cười nói một câu tư mật mạ s ợ i lét giang vãn vãn mặt lập tức rơi đầy hưng hạ nàng trong lúc nhất thời lung túng không biết còn muốn không muốn đi ra ngoài có tốt thẩm phong ra mặt tương đối dậy lấy công chúa ông tư thế một thanh mỏ lên giang vãn vãn bỏ qua người chung quanh ánh mắt đi ra thang máy bên cạnh một cái chờ bên trên thang máy khách nhân đối thẩm phong bô bô nói vài câu thẩm phong c ư ờ i hướng hắn gật gật đầu các loại những khách nhân này vào thang máy giang vãn va núi đỏ mặt từ thẩm phong trong ngực nhảy xuống tới có chút lúng mà hỏi v hắn nói hắn vừa mới vô ảnh trụ hỏi ta có thể hay không phát đến trên mạng ta đồng ý giang v ã n v ã n tiểu phấn quyền đấm nhẹ thẩm phong một chút ngươi cũng không biết xấu hổ như vậy lúng túng ảnh trụ ngươi còn dám để cho người đi trên mạng phát cái gì gọi là không biết xấu hổ t h ẩ m phong xoa xoa giang v ã n văn đầu lão phu lão thê hải tử đều có thì sợ gì ai lão ngươi nói chuyện chú ý một chút ngươi lão ta cũng lão ân giang v ã n v ã n ánh mắt nguy hiểm đứng lên thầm phong vừa cười vừa nói ngươi lão dễ nhìn ta lão yêu ngươi chương ba trăm tám mươi tám nói là binh vương vẫn thật là tin t r ư ơ n g ba trăm tám mươi tám nói là binh vương vẫn thật là tin hai ngày sau không đến buổi sáng tám giờ liền có hơn mười vạn người xem ngồi trồn h ộ n chờ tại hôm nay bắt đầu hẹn họ a thứ hai quý trực tiếp gian có thể nói cái này thứ hai quý nhân khí cùng đệ nhất quý vừa phát sóng lúc đã có cách biệt một trời một vực trần đạo xa n h ớ năm đó năm trước đệ nhất quý vừa phát sóng thời điểm trực tiếp gian người ít nhất lúc thậm chí chỉ có mấy ngàn người nếu không phải thẩm phong cùng giang vãn vãn trống lên cái này tiết mục đừng nói đập thứ hai quý đoán chừng đệ nhất quý không có đập xong bọn hắn liền muốn uống gió tây bắc trần đạo rất là cảm、khái. lúc này ở xuyên thượng khách sạn trong đại s ả n h trần đạo đã lắp xong thiết bị chuẩn bị tốt trực tiếp khách quý nhóm cũng lần lượt đi xuống lầu đi tới đại s ả n h có thể các mặt khác người đều đến đông đủ cũng không thấy tưởng thiếu long cùng chu nhan mắt thấy lập tức liền muốn đến tám giờ tiết mục nên trực tiếp thời gian hai người này còn chưa tới trần đạo nhịn không được nhịu nhữ mày hai người kia chuyện gì xảy ra đã nói bảy trăm ba mươi tập hợp cái này đều tám giờ trang điểm cũng đã không còn kịp rồi làm sao bọn hắn còn không qua đây hắn cho hai người đánh điện thoại cũng chậm chậm không có người tiếp cuối cùng chỉ có thể để cho thuộc hạ người đi lên lầu gọi người các loại hai người này đi xuống lầu đã tám giờ năm phần trực tiếp gian bên trong chờ nhìn tiết mục khán giả s o á t bình đều nhanh s o á t phát nổ trần đạo ý tứ vốn là t r ư ớ c khai mở trực tiếp trước c h ấ n an một chút người xem cảm xúc các loại trực tiếp mở lên đến lại rút sạch tìm cơ hội cho chu nhan cùng tưởng thiếu long chỉnh lý một chút t r ă n g dung vừa nghe trần đạo nói như vậy tưởng thiếu long lông mày liền nhữ lại người cái này làm đạo diễn là chỉ quan tâm ngươi chính mình tiết mục lợi ích không quan tâm khách quý hình tượng là a ta cùng chu nhan vừa tình ngủ lại làm sao nói cũng phải phía trên một chút chăng a bằng không thì chúng ta hát phấn không được nhằm vào lấy chúng ta tố nhan hát chúng ta Ta nhìn t đến g hắn bộ này bộ dáng già đặc nam đều có điểm nhịn không được bởi vì cái này tưởng thiếu long người già bị đụng thẩm phong doanh tiêu thủ đoạn cho nên hắn đối tượng thiếu long cảm nhận vẫn luôn không thế nào tốt bây giờ nhìn đến tưởng thiếu long không chỉ có chính mình muộn còn đôi chân đạo liền mở miệng rêu cởi nói cổ tay mà không có bao nhiêu còn rất quan tâm hình tượng thật như vậy quan tâm hình tượng ngươi làm sao không sớm một chút đứng lên trang điểm còn cái gì thuê binh vương xuất ngũ đâu ngủ nướng ngủ đến hơn tám giờ binh vương ta nhìn ngươi không phải xuất ngũ là bị người cho tự à. đang muốn đi trang điểm tưởng thiếu long nghe lời này trên mặt liền trầm xuống hắn mặc dù không nói gì nhưng đi ngang qua giả đặc nam bên người lúc cô ý hướng giả đặc nam trên thân đụng phải một chút giả đặc nam dáng người vốn cũng không tính toán cao lớn cái này tưởng thiếu long lại chừng một em m tám mấy cái đầu như vậy va chạm vẫn cứ đem giả đặc nam cho bị đâm cho một cái lảo đảo kém chút nữa ngã s ắ p xuống ai ngươi làm cái gì a lý thính tính h vội vàng đỡ lấy nhà mình lao công sau đó căm tức nhìn tưởng thiếu l o n g quát hắn sẽ không nói chuyện ta g i á o dạy hắn có ý kiến tưởng thiếu l o n g mắt lạnh nhìn lý thính tính h bộ kia cư cao lâm hạ bộ dáng nhìn lý thính tính h vô ý thức lui về sau một bước lại không đi trang điểm phát sóng đều muốn chín giờ đến lúc đó khẳng định là muốn cho người xem một cái công đạo chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta tại lấy bộ bên trên nói là bởi vì ngươi nguyên nhân cho nên trực tiếp mới kéo dài thời hạn như vậy lâu sau cái kia đối với ngươi hình tượng ảnh hưởng hẳn là càng lớn a đúng vào lúc này t h ầ m phong thanh â m từ một bên chuyển đến tưởng thiếu long quay đầu mắt nhìn t h ầ m phong sau đó hừ lạnh một tiếng mang theo chu nhan đi tìm địa phương trang điểm chờ hắn đi lý t h í n h t h í n h mới dịu lấy giả đặc nam hỏi ngươi không có việc gì a hắn đụng ngươi nơi nào không có gì chính là có đau một chút giả đặc nam vuốt vuốt b ả vai nhìn hắn bộ dáng hẳn là vẫn là rất đau lý nguyệt nha xách một tiếng những mày hướng về phía trần đạo nói ra trần đạo cái này một quý ngươi tìm như vậy khách quý đây cũng không phải là ta tìm la phượng hoàng giải trí đưa tiền mang bảo trần đạo cũng rất bất đắc dĩ hơn nữa ta cũng không biết hắn là loại này tính cách ta phía trước trên mạng đều tại doanh tiêu hắn tính cách nhiệt t ì n h thiện lương đâu chủ yếu nhất hiện tại muốn đem hắn thay cho đi cũng không được tiết mục này lập tức liền muốn phát sóng liền tính toán không ra c h u y ề n bá nghĩ đổi cũng không dễ dàng như vậy đổi thần phong bỗng nhiên nói ra ta phía trước có lưu ý qua hắn hắn từ từ tham gia phía trước cầu sinh tống nghệ sau đó phan hâm mộ đ ế m tăng không ít lại cộng thêm chu nhan người xem bên trong bọn hắn phan hâm mộ tuyệt đối muốn chiếm một mươi năm tải hữu trực tiếp đem bọn hắn thay cho đi những cái này phan hâm mộ khẳng định bất mãn liền tính toán chúng ta nói là bọn hắn phẩm phan hâm mộ cùng thủy quân cũng chỉ có rửa sạch biện pháp đ ố i ly rất khả năng là chúng ta giang vãn vãn gật gật đầu ngành giải trí bên trong sự tình giang vãn vãn quen thuộc nàng biết rõ thẩm phong nói là một điểm không sai phía trước nàng quay phim cũng đã gặp qua tương tự thậm chí so tưởng thiếu long càng đùa nghịch lớn bài diễn viên cái tiêu diễn viên thậm chí đánh đạo diễn khi đạo diễn đem diễn viên cho tử có thể diễn viên tại ấy bố bên trên một bán thảm tìm thủy quân một soát phan hâm mộ nhóm ngược lại đều cảm thấy sai là đạo diễn cùng kịch tổ cuối cùng không chỉ có cả bộ phận hí không có đạo thành cái t i ê đạo diễn cũng bị não tàn phấn nhóm phun rời đi quốc nội chạ thậm chí còn cầm nhiều cái giải thưởng lớn trao giải điện lễ bên trên cái kia đạo diễn còn nói thẳng nói hắn là bị quốc nội ngành giải trí hoàn cảnh b ứ c đến đến nước ngoài cái này tưởng thiếu l o n g sau lưng là phượng hoàng giải trí nói thật bằng vào trần đạo còn thật chơi bất quá loại này công ty lớn vậy làm sao bây giờ ta cũng không muốn cùng loại này người đập vài kỳ a một tân nhân nữ khách quý nhỏ giọng nói ra phía trước hắn cưỡng ép tìm ta muốn h ệ chặt còn lao tại h ệ chặt bên trên cho ta phát kỳ quái lời nói thậm chí buổi tối còn tới gõ qua ta môn muốn sớm biết tiết mục này có loại này người ta tuyệt đối sẽ không đến kỳ thật nghĩ xử lý hắn cũng rất đơn giản thần ph hắn mắt nhìn tưởng thiếu long đi trang đ i ể m phương hướng sau đó trầm dai nói nếu như chúng ta đem hắn x a thải có phong hiểm cái kia liền làm cho hắn chính mình ly khai cái này tiết mục tốt trần đạo cho ta xem một chút hôm nay các ngươi thiết kế trò chơi khâu trần đạo đem chuẩn bị tốt quá trình đưa cho thầm phong thầm phong sau khi nhận lấy quét hai mắt liền ở phía trên sửa lại một chút trần đạo cầm lại quá trình vừa nhìn người đều nốc tiểu thẩm ngươi ngươi đây cũng quá hung hát ca cái này tưởng thiếu long nói là thuê binh vương x u ấ ngũ ngươi như vậy cùng hắn đối n ị c h thật sự không có vấn đề sao thầm phong cười cười nói ra hắn nói là binh vương các ngươi còn liền tin Ta phía trước tra xét t phía r ê nếu mạng nói tưởng i t h l o như g tại l í n đ á hắn thuê đích đoàn, s nữa g thích người giả bị đụng ta cái kia hôm nay liền để cho hắn người giả bị đụng cái thật tốt ta căn đoan đến đêm nay thu kết thúc hắn tuyệt đối sẽ chủ động rời khỏi tiết mục Trần Đạo m ặ chương dù vẫn có c ú t lo lắng, n h n h nghĩ ba nghĩ cuối cùng vẫn g trăm tám mươi chín muốn hay không sao như thế triệt đề chương ba trăm tám mươi chín muốn hay không sao như thế triệt đề các loại tưởng thiếu long chỉnh lý song trang dung trở về liền đã nhanh chín giờ Lúc này bên hấy bố tại r ê nhiêu n không người đã có không biết bao t hẹn hò thứ hai cuối cùng với trần h hai ứ với quý cùng t đạo quan bác phát í a dưới p h ra n g h đầu này t h gầy bồ sau đó thẩm phong liền rút sạch liên hệ một chút lâm tỷ mặc dù lâm tỷ hiện tại đã là tần thanh bên người thư ký nhưng thật sự có điểm ngành giải trí phương diện sự t ì n h lâm tỷ vẫn là rất có thể giúp đỡ thẩm phong cùng giang vãn vãn vội vàng thẩm phong để cho lâm tỷ tại quốc nội tìm một chút thủy quân phát điểm tin tức liền nói hẹn hò thứ hai quý chỉ hoãn chụp ảnh là vì tưởng thiếu long luồng nghịch lớn bài thậm chí tại hiện trường đánh mặt khắc khách quý hắn còn nói cho lâm tỷ thủy quân không muốn tìm quá nhiều chỉ cần có thể hơi chút gây nên dân mạng chú ý một chút là đủ rồi không ra thẩm phong sở liệu thủy quân phát xong tương tự tin tức sau không có quá nhiều lập tức bị tưởng thiếu long p a n hâm mộ đ ổ i theo p h ư g ra c ò nói n cái này là tại vì tiết mục tổ vấn đề vung nổi rửa sạch các loại đây vẫn chỉ là thẩm phong tìm thủy quân phát tin tức muốn là quan bác chính mình phát ấy bộ nói chỉ hoãn phát sóng là tưởng thiếu long vấn đề cái kia có thể nghĩ quan bác sẽ bị phun nhiều hung ác nhìn đến tưởng thiếu long cùng chu nhan trở về thẩm phong đem điện thoại thu và o hôm nay bắt đầu hẹn họ a thứ hai quý cũng cuối cùng là có thể chính thức phát sóng làm trực tiếp gian hình ảnh sáng lên những cái kia sớm liền ngồi x ổ m trực tiếp gian phía trước đợi một giờ thậm chí mấy giờ đám dân mạng cuối cùng là đồng thời thở dài một hơi có chút đăng tải đánh chữ mang tiết mục tổ khán giả cũng là vội vàng đem đưa vào không b nhìn xem cái kia một mảng lớn rốt cuộc phát sóng cùng sen lẫn ở trong đó vài câu thô tục trần đạo trong lòng cái kia gọi một cái c ả m khái cái này thứ hai quý hắn làm chuẩn bị thậm chí so đệ nhất quý càng thêm dụng tâm bởi vì hắn biết rõ cái này quý không có thẩm phong cùng giang vãn vãn loại này cấp bậc khách quý sau nghĩ muốn hấp dẫn người xem nhất định phải phải dựa vào tiết mục bản thân chất lượng không nghĩ tới trực tiếp ngày đầu tiên liền ra loại này buồn nôn người sự tình cái này vẫn là tốt là có thẩm phong tại có thể giúp đỡ nghĩ một chút chú ý bằng không thì trần đạo cảm thấy cái này một cả quý hẹn họ đều có khả năng hủy ở cái này tưởng thiếu lòng trong tay tốt, thân ái người xem các chúng ta lại gặp mặt bình phục một chút tâm tình sau trần đạo cầm lên mạch gửi cùng khán giả lên tiếng chào trải qua một năm nghỉ ngơi và hồi phục chúng ta hôm nay bắt đầu hẹn h ọ a thứ hai quý hôm nay chính thức phát sóng cái này một quý chúng ta không chỉ có đi tới mới quốc gia còn mời đến hoàn toàn mới khách quý chuẩn bị hoàn toàn mới thí luyện cùng khiêu chiến cái này một quý để cho chúng ta lần nữa đem yêu đương cầu sinh tống nghệ quán triệt đến cùng kinh điển yêu đương cầu sinh cũng không biết cái này một quý cái nào một tổ phụ trách yêu đương cái nào một tổ phụ trách cầu sinh a vì cái gì vãn vãn cùng phong tử không thể trở về làm thường chú khách quý a cũng chỉ có cái này một kỳ có thể nhìn đến bọn hắn sao ta cảm thấy cái này một quý khẳng định là tưởng thiếu long cùng chu nhan tiếp nhận đệ nhất quý phong tử vãn vãn vị trí tưởng thiếu long dường như s o phong tử còn lợi hại hơn chu nhan lớn lên cũng tốt nhìn ta rất xem trọng cái này một đôi mà tưởng thiếu long so phong tử mạnh được à phong tử thế nhưng là ngoại trừ sinh con sẽ không cái gì khác đều sẽ sụp m ạ n tốt ta sụp m ạ n cái cái bữa nhà chúng ta thiếu long nhưng vẫn là s u ấ t ngũ binh vương đâu nhìn qua thiếu long phía trước đập hoang dã cầu sinh không có một người mang theo m ặ khác tất cả khách quý từ rừng mưa bên trong sống hai mươi tiên còn tay không đánh qua lang thẩm phong có thể không phải có bác chủ phát văn phân tích qua tưởng thiếu long cầu sinh đều là bày đập sao đánh lang đoạn ngắn từ phân kính đến cơ vị cũng giống như là sớm dọn xong loại này bày đập cũng có thể cùng phong từ so có bác chủ nói là bày đập ngươi liền thật tin có thể hay không thêm chút đầu óc ta còn nói nhà ngươi thẩm phong đều là bày đập đâu không thể không nói cái này một quý người xem đích thật là so đệ nhất quý vừa phát sóng lúc nhiều nhiều lắm không chỉ là thẩm phong cùng giang vãn vãn phan hâm mộ đủ nhiều cái này nửa năm qua lửa cháy đến tưởng thiếu long cũng kèm theo không ít p a n hâm mộ đến ngươi này càng nhiều khó tránh khỏi liền dễ g à n loạn trần đạo bên này vừa nói xong cái lời dạo、đầu. mưa đạn bên trong liền đã có người tại náo đi lên trần đạo toàn bộ làm như không nhìn thấy loại này mắng chiến hắn khẳng định không thể hạ tràng bằng không thì chính là rước họa vào thân hắn làm bộ cái gì đều không có phát sinh tiếp tục nói như vậy hiện tại liền vì mọi người giới thiệu một chút chúng ta thành viên mới cùng với chúng ta đặc biệt khách quý trần đạo đem đến mấy cái khách quý đại khái giới thiệu một chút sau đó liền cùng đệ nhất quý một dạng vì khách quý nhóm đơn giản phân ra cái tổ cung tổ khẳng định là tưởng thiếu long cùng chu nhan làm trần đạo để cho bọn hắn vì chính mình tổ nghị cái danh từ thời điểm chu nhan hơi có chút làm ra vẻ dùng ngón tay chống đỡ cái cảm suy tư một hồi sau đó lẩm bẩm nói tưởng thiếu long chu nhan long nhan t r â n đạo gật gật đầu các ngươi tổ hợp phải gọi long nhan tổ hợp sao không không không chúng ta phải gọi đại duyệt tổ hợp bởi vì long nhan đại duyệt đi chu nhan lộ ra rất ngọt rất khả ái nụ cười một bộ tính cách hoan thoát bộ dáng nói ra hờ hờ hờ hờ nhan nhan thật sự là không ấn xáo lộ ra bài còn có thể như vậy lên tên đi cái này lên tên phương thức tốt đặc biệt yêu yêu tiểu tỷ tỷ thật khả ái a phấn có tiết mục lão p a n hâm mộ nhìn đến chu nhan loại này quen thuộc lên tên phương thức lại nhìn xem phía trên những cái kia chu nhan p a n hâm mộ phát mưa đạn liền không nhịn được chửi bậy đứng lên không phải cái này có đi nhà ta vãn ca nhân thiết cũng có đi quá triệt để à. chính là nói à, đệ nhất quý thời điểm vãn ca gió đêm nhẹ phẩy bành hồ loan cái này chu nhan thứ hai quý liền đến cái long nhan đại duyệt cái này cùng vãn ca một cái xáo lộ còn gọi không ấn xáo lộ ra bài chu nhan phan hâm mộ cùng thủy quân có thể hay không đ ừ n g thổi thật không có nhìn qua đệ nhất quý sao chu nhan phan hâm mộ vừa nhìn lập tức cũng bắt đầu đối đi lên cái gì gọi là có đi nhan nhan liền cái này tính cách không được sao dựa vào cái gì giang vãn vãn có thể như vậy lên tên nhan nhan thì không được song tiêu sao thuần túy người qua đường ta cảm thấy cái này hai loại lên tên phương thức không mở ộ n dạng cũng không thấy phải nhan nhan là tại sao chép giang vãn vãn n h â n thiết đội ta ta cũng khả năng biên ra cái này tổ hợp tên đến ta cảm thấy không có vấn đề trần đạo rút sạch mắt nhìn mưa đạn trong lòng càng thêm phiền muộn cái này thứ hai quý quay t r ụ cũng quá long đong luôn thứ nhất c á i nhau vừa mới chìm xuống đợt thứ hai liền lại náo đi lên bất quá bình tĩnh mà xem xét để cho trần đạo chính mình đến nói hắn cũng cảm thấy chu nhan là tại mô p h ỏ n g giang vãn vãn đệ nhất quý xáo lộ nhưng hắn cũng không tốt nói cái gì các loại mấy tổ khách quý đều lấy xong tổ hợp tên sau Hắn các người sau đó đem đi đến tokyo du nhạc viên cũng ở trong đó tiến hành chơi trò chơi hạng mục khiêu chiến mỗi tổ khách quý hoàn thành khiêu chiến sau đều có thể đạt được tiết mục tổ giúp đỡ hai trăm linh đồng yên đại khái tương đương với quốc nội mười khối tiền đặc thù là thường trú khách quý kèm theo hai trăm n h đồng yên tài chính trợ cấp mà hai tổ đặc biệt khách quý đem kèm theo hai nghìn đồng yên tài chính trợ cấp t h ư ơ n g trú khách quý có thể tùy thời lựa chọn hướng đặc biệt khách quý phát ra khiêu chiến một khi khiêu chiến thành công liền có thể cướp đoạt đối phương năm trăm đồng yên khiêu chiến thất bại không trừng phạt hơn nữa khiêu chiến số lần không thiết hạn mức cao nhất muốn nói cứ như vậy nhiều nếu như tất cả mọi người chuẩn bị xong lời nói liền để cho chúng ta xuất phát à. a trần đạo nói liền định dẫn đội chuẩn bị xuất phát bên ngoài hắn hẹn trước tốt đoàn xe đã đợi một giờ có thể tưởng thiếu long lúc này lại lại giơ tay lên nói ra đạo diễn chờ một chút ta nghĩ trước dùng tiết mục tổ cho hai trăm đồng yên trợ cấp mua điểm bữa sáng trần đạo cao mày nói cái này còn không có ra khách sạc đâu ngươi không cần phải vội vã mua bữa sáng a ta là không có gì tất yếu bất quá ta nhan ca nói nàng đói bụng ta trước mua cho nàng điểm ăn tưởng thiếu long một bộ thâm tình bộ dáng mắt nhìn chu nhan ta có thể không đành lòng để cho ta nhan ca bị đói đi lục tiết mục chu nhan cũng rất phối hợp đáng thương nháy mắt mấy cái a a a thiếu long tốt sừng a để cho nàng ăn để cho nàng ăn đạo diễn n g ư ơ i nhẫn tâm bị đói nàng sao hai người kia rất n g ọ c ta có thể phát ra như vậy mưa đạn h i ệ n nhiên không phải tưởng thiếu long f a n hâm mộ chính là chu nhan f a n hâm mộ hoặc là liền dứt khoát là phượng hoàng giải trí thỉnh thúy quân mà những cái kia nhìn qua đệ nhất quý hẹn hỏ lao p a n hâm mộ nhóm bây giờ là thật sự muốn tê dại súng không súng trước để một bên nhan ca là cái gì quỷ liền xưng hô đều trích dẫn bọn hắn vãn ca còn muốn học bọn hắn vãn ca ăn hàng nhân thiết có muốn hay không sao như vậy triệt để a chương ba trăm chín mươi chưa nói tới biết nhưng mà hiểu sơ chương ba trăm chín mươi chưa nói tới biết nhưng mà hiểu sơ cái này tưởng thiếu long cùng chu nhan cũng là thật cho là hắn hai f a n hâm mộ có thể so phải qua các ngươi sao công ty nhân thiết công ty như vậy triệt để không phải trở bị m a n g sao đi đến du nhạc viên trên đường tiết mục tổ nhiếp ảnh sư cùng t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn ngồi ở một cỗ trên xe tạm thời không có khai mở quay phim hắn chính là năm t r ư ớ c c ù n g vỗ thẩm phong cùng giang vãn vãn một đường ăn một đường thức ăn cho chó cái kia thẳng xuôi xẻo nhiếp ảnh sư mà từ khi kinh lịch đệ nhất quý c h a t ấ n sau đó hắn cũng đã hết khổ thành tiết mục tổng nhiếp ảnh chỉ đạo cũng chính là cái này đệ nhất kỳ hắn muốn giúp đỡ c ù n g vỗ một cái thẩm phong cùng giang vãn vãn sau đó mấy kỳ hắn đều sẽ phụ trách quay phim quản lý không cần lại bốn phía đi theo khách quý ăn thức ăn cho chó nhiếp ảnh sư tự nhiên là thẩm phong cùng, cùng chu nhan buổi sáng loại kia đặc biệt rõ ràng nhân thiết mô phỏng n h i p ảnh sư là phi thường mâu thuẫn thẩm phong cười cười ngược Phương Hoàng Giải trí hiện tại không có phù hợp trên í h i t internet đài r ụ tử, vĩnh viễn không khuyết thiếu mới lạ hết dịch luôn có chưa có xem ta cùng van vãn mới người xem sẽ đi gặp tưởng thiếu long cùng chu nhan sẽ bị bọn hắn hấp dẫn nhất là ta cùng v ã n v ã n tham gia xong cái này đệ nhất kỳ sau đó kế tiếp mấy kỳ người xem bên trong ta cùng v ã n v ã n phan hâm mộ tuyệt đối sẽ c h ậ n giảm đến lúc đó mắng tưởng thiếu long cũng chỉ sẽ càng ngày càng ít nếu như hắn có thể bình thường hoàn thành quay trụ liền tính toán phan hâm mộ trướng sẽ không giống chúng ta nhanh như vậy nhưng nghĩ đưa thân nhất u y ế n cũng không phải không có khả năng thần phong kỳ thật nói đã tính toán bảo thủ nếu phượng hoàng giải t r í chịu dùng nhiều tiền doanh tiêu tưởng thiếu long cùng chu nhan nghĩ hồng đứng lên thật sự quá dễ dàng bất qua nói lên đến thần phong cũng không quá để ý người khác mô phỏng hắn lựa chạy đến bởi vì hắn biết rõ những người khác lại làm sao mô phỏng hắng cũng sao không đến hắn tám trăm năm c h i thức dự trữ cho nên nếu như tưởng thiếu long cùng chu nhan thành thật một chút cái kia thẩm phong cũng lười đi quản bọn hắn nhưng tưởng thiếu long buổi sáng hôm nay có chút quá quá phận thẩm phong liền tính toán chỉ là vì hẹn hò cái này đối với hắn mà nói rất có ý nghĩa tiết mục không bị tưởng thiếu long cho làm hư cũng phải n h ư ờ n g tưởng thiếu long chính mình cút r a cái này tiết mục mà ở một cái khác chiếc xe bên trên tưởng thiếu long tựa ở xe chỗ ngồi cười lạnh nói nghĩ không ra cái này tiết mục đệ nhất kỳ quy tắc liền đối với ta như vậy có lợi thường chú khách quý có thể khiêu chiến đặc biệt khách quý a cái này không phải là vì ta khiêu chiến thẩm phong làm làm nên sao chỉ cần nhiều khiêu chiến thẩm phong mấy lần để cho bọn hắn đem tiền đều thua sạch ai mới là chân chính toàn năng khán giả còn có thể nhìn không ra sao chu nhan nhìn tưởng thiếu long một mắt nhưng có chút khinh thường nói ngươi liền không sợ ngươi thua cho t h ẩ m phong cuối cùng mất mặt là ngươi chính mình nói đùa ta mặc dù không phải đứng đăn lính đánh thuê nhưng phía trước có thể không ít tiếp nhận qua các loại huấn luyện muốn là liền quốc nội một cái tiểu bạch kiểm minh tinh cũng không sánh bằng cái k i a ta cũng đừng l a n l ộ t tưởng thiếu long hử lạnh nói chu nhan không nói gì nhưng nàng trong lòng luôn có chút bất an tưởng thiếu long là hơn nửa năm trước mới về nước đối thẩm phong hiểu rõ không tính quá sâu hắn luôn cảm thấy t h ẩ m phong toàn năng nhân thiết cùng hắn binh vương nhân thiết một dạng đều là doanh tiêu đến nhưng chu nhan một mực tại quốc nội lúc trước nàng thậm chí truy qua đệ nhất quý hẹn họ nàng không cảm thấy những cái kia trực tiếp màn ảnh đều là bày đánh ra đến nói thật chu nhan là thật cho rằng t h ẩ m phong rất lợi hại tưởng thiếu long đi cùng t h ẩ m phong so chiêu dù là tưởng thiếu long là chính mình người chu nhan cũng cảm thấy t h ẩ m phong phần thắng sẽ càng lớn chút bất quá nàng cũng không có biện pháp ai bảo cái này là công ty an bài ai bảo cái này tưởng thiếu long là công ty tổng giám đốc ở nước ngoài con riêng nếu không phải như vậy chu nhan mới sẽ không để cho loại này còn vọng tự đại nam nhân bỏ lên trên giường của nàng nàng ưa thích vẫn là t h ẩ m phong loại kia tính c á c năm tokyo sân chơi đến nơi này sau t r ầ n đạo liền thu hồi tất cả khách quý điện thoại cũng đem cơ sở trợ cấp đều phát cho tất cả tổ khách quý chu nhàn cùng tưởng thiếu l o n g cái này m ộ t tổ, bởi vì sớm nhận được trợ cấp mua bữa sáng cho nên liền không có tiền mặt khác ba tổ khách quý hoa lên tiền đến ngược lại là đều rất cẩn thận cũng tỉ như triệu tuyết cùng ti đồ du cái này m ộ t tổ. phụ trách quản tiền triệu tuyết cũng không có mang theo ti đồ du tại trong sân chơi mua đồ ăn mà là không tiết l ư quanh chút lộ đến phụ cận cửa hàng tiện lợi bên trong mua điểm ổn định giá thực phẩm nếu như ăn tiết kiệm một chút, thậm chí có thể ăn hai bữa mặt khác hai tổ mặc dù không có triệu tuyết như vậy thận trọng nhưng là đều là hận không thể đem một khối tiền tách ra thành hai nửa hoa bọn hắn cơ bản đều nhìn qua đệ nhất quý biết do nếu như không có tiền mấy ngày kế tiếp sẽ qua sao mà thế thảm mà chu nhan cùng tưởng thiếu long cái này một tổ đã xài hết trợ cấp bọn hắn nhìn qua lại không chút nào sợ chu nhan một giọng nói khát nước tưởng thiếu long liền nói ra khác không có việc gì ta đi mua cho ngươi uống thế nhưng là chúng ta không có tiền nha không phải là tiền sao yên tâm lập tức liền có chu nhan cùng tưởng thiếu long kẻ sướng người họa diễn s o hoàng nói xong tưởng thiếu long liền đón đang tại trong sân chơi đi dạo thẩm phong cùng giang vãn vãn đi tới bởi vì trong túi q u ầ n nhiều tiền cho nên thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng không v ộ i mà làm khiêu chiến kiếm tiền cái này tokyo sân chơi giang vãn vãn vẫn là lần đầu đến thẩm phong cũng tính toán t r ư ớ c mang theo nàng dạo chơi bất quá còn không có đi dạo nhiều một hồi tưởng thiếu long cùng chu nhan liền ngăn cản bọn hắn đường đi có chuyện gì sao thẩm phong biết rõ tưởng thiếu long ý đồ đến thậm chí cái này cái gọi là khiêu chiến chính là hắn chuyên môn thiết kế để đối phó tưởng thiếu long nhưng hắn vẫn là làm bộ một bộ không biết rõ tình hình bộ dạng tựa hồ rất người vật vô hại hãi k h ô nga có việc gì, chính cái chiến, ngươi khởi khiêu gì, sướng tìm là t nhớ đ ư ợ cái khiêu k chiến h biệt đặc c h thắng quý l ờ nói, có thể cầm 500 đồng yên Trần nói ra, đúng vậy, hơn nữa ngươi có thể lựa chọn có có cầm cầm thể thể đàm Đạo lấy vậy, là lựa à. ra, bộ kia h ê u chiến hạng ngụ. n g đối thẩm phong lão sư cũng có chút quá không công bình a tưởng thiếu long cười một tiếng dù sao ta là xuất ngũ linh đánh thuê ta tới tham gia loại này tống nghệ vốn là rất khi dễ người lại do ta lựa chọn khiêu chiến hạng mục đây không phải là c à n g khi dễ người nếu không như vậy a thẩm phong lão sư ngài tới chọn tưởng thiếu long mặc dù không phải thật sự lính đánh thuê nhưng hắn tự nhận chính mình là so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều bằng không thì hắn cũng sẽ không cho lính đánh thuê tổ chức quang sơ yếu lý lịch đưa ra thân thỉnh tại hắn nhìn đến t h ẩ m phong cũng bất quá là cái doanh tiêu tương đối hung á c người bình thường thôi hoàn toàn không có gì phải sợ không cần phải liên ấn quy củ đến a dù sao ta đều là tham gia qua đệ nhất quý tiền bối để cho ta tuyển cũng không rất khi dễ người sao t h ẩ m phong cười tủm tìm nói một bộ rất tốt nói chuyện biểu lộ tưởng thiếu long nhìn hắn chương này khuôn mặt tươi cười trong lòng nhịn không được lạnh trào một tiếng ngươi cũng liền hiện tại cười được đợi chút nữa ta ngay cả thắng ngươi mấy trận Để cho người ơ ngươi i tiền đem đều mặt thua sạch, nhìn ngươi còn thế cùng nhìn còn nào sạch, c ư Nghĩ đến, tưởng thiếu long ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng lựa chọn phụ cận hạng bụng, long, giải thiếu phía, phụ Thiếu một trí cạt. ngươi cuối cái lựa xe sẽ khai mở xe cả sao tưởng thiếu long vừa cười vừa nói hiểu sơ từ tưởng thiếu long đi tìm thẩm phong khiêu chiến lúc liền có điểm kéo căng không ở lao khán giả nghe được câu này hiểu sơ sau cuối cùng là bạo phát liền hiểu sơ đều sao là ạ a ta thật sự là nhịn không được t h ẩ m phong nói hiểu sơ thời điểm như vậy tiêu sái thế nào hàng này nói ra liền như vậy thiếu đ á n đâu người hiểu cái lông gà từ hắn mới vừa nói cái gì khi dễ người bắt đầu ta liền cảm thấy hắn rất thiếu đánh xem thường phong tử vẫn là thế nào thật coi phong tử là quả h n g mềm phong tử bên trên a đem tiểu tử này cho làm nát tưởng thiếu long n à o tàn phấn nhóm lúc này đương nhiên cũng ngồi không yên ta phát hiện thẩm phong f a n hâm mộ thật sự rất n g ư ợ c trí một dạng lời nói dựa vào cái gì các người thẩm phong có thể nói chúng ta thiếu long không thể nói chính là lại nói thiếu long nào có xem thường thẩm phong chỉ bất quá hắn là lính đánh thuê xuất thân nghị chiếu cố một chút người bình thường thôi cái này cũng có sai ta nhìn muốn làm nát là thẩm phong mới đối à người bình thường cùng lính đánh thuê so cái này không phải là trò không sao thiếu long ca cố gắng lên đem đối diện miệng cho toàn bộ ngăn chặn phan hâm mộ nhóm mắt thấy liền lại muốn diện hóa suốt một hồi mang chiến thầm phong nhìn không tới mưa đạn bất quá hắn cũng không để ý mưa đạn hắn chỉ là nhìn qua tưởng thiếu long nhìn n ú i phương cái kia hơi khinh thường ánh mắt trả phúng mở miệng nói ra đi a cái kia liền s o xe c tốt tưởng thiếu long tựa hồ còn rất chi kỳ lại hỏi một câu ngươi xác định ngươi sẽ khai mở sao cái này cùng bình thường lái xe có thể không mở dạng cái này mở lên đến rất nhanh cũng rất nguy hiểm nếu như ngươi sẽ không lời nói chúng ta đổi một cái cũng đi dù sao ta không thể khi dễ ngơi ư à. thầm phong chậm rãi nheo mắt lại mỉm cười gật đầu mặc dù chưa nói tới đặc biệt sẽ nhưng là hiểu sơ chương ba trăm chín mươi mốt miệng ngươi cứng như vậy đập nát mấy cái cục gạch khẳng định rất dễ dàng a chương ba trăm chín mươi mốt miệng ngươi cứng như vậy đập nát mấy cái cục gạch khẳng định rất dễ dàng a phong thanh tại bên thai gào thét mà qua đeo mũ giáp tưởng thiếu long khỏe miệng lộ ra cười lạnh phía trước ở nước ngoài hắn mặc dù không có lái qua loại này xe cạn nhưng là không ít mở lấy ô tô tại đường cái bên trong báo tác đối với hắn mà nói khai mở loại này tiểu hài từ món đồ chơi xe cạn hoàn toàn không có bất luận cái gì độ khó. t h ẩ m phong cũng là đủ ngây thơ vậy mà đồng ý cùng hắn so loại này cứng rắn hạch trận đấu muốn là t h ẩ m phong đưa ra nhiều lần khiêu vũ nhiều lần ca hát cái kia tưởng thiếu long còn thật không dám cam đoan chính mình nhất định có thể thắng có thể so sánh lái xe bốn hắn cũng không tin t h ẩ m phong có thể chơi qua hắn dù sao hắn có đem chân ga trực tiếp đạp tới cùng tốc độ đạt đến đỉnh đạm lượng t h ẩ m phong có thể có sao một cái dựa vào mặt tan cơm minh tinh dám cùng hắn hung á c sao t h ẩ m phong được hay không a so thiếu long chậm như vậy một đoạn sẽ không phải là không dám đem chân ga đạp tới cùng a tốt đúng ha ha, ha. phía trước thổi ra sinh con cái gì khác đều sẽ toàn năng thần tượng liền cái này à. trực tiếp gian bên trong lúc này khán giả đang nhìn xem thi đấu trên đường một chiếc một sau hai chiếc xe cặt chạy như bay mạ qua mặc dù hai chiếc xe tốc độ đều rất nhanh nhưng rõ ràng có thể nhìn ra thẩm phong lái xe là muốn r ứ t lại phía sau một đoạn tưởng thiếu long phan hâm mộ lập tức tự đắc trí đứng lên mà thẩm phong phan hâm mộ cùng với tiết mục lao khán giả lúc này tuy nhiên cũng nhữ mày phong tử xe có phải hay không có chút vấn đề vừa mới cất bước thời điểm liền nhìn hắn dừng một chút ta cảm thấy cũng là hắn tốc độ này hẳn là thêm đến cùng nhưng tốc độ vẫn là không có cách nào cùng tưởng thiếu long cái kia c h i ế c so loại này trong sân chơi xe c ặ t bảo vệ khẳng định không có chuyên nghiệp cấp đua xe như vậy chịu khó khó tránh khỏi có chút vấn đề phong tử nhìn đến vận may không quá tốt a người đồ ăn có thể hay không không muốn trách đao đ ộ t không được là không được còn ngờ đua xe chính là làm sao chúng ta thiếu long xe liền không có vấn đề còn tìm lên lý do đến thua không nổi là sao tưởng thiếu long f a n hâm mộ vẫn không thuận không đông tha kỳ thật bọn hắn bên trong có chút chính là phượng hoàng giải trí mời tới người chuyên môn phụ trách đến tiết tấu chỉ cần có tầm hai ba người dẫn đầu gây sự liền có thể kéo mặt khác tưởng thiếu long thật p a n hâm mộ cùng、gió. t h ẩ m phong phan hâm mộ nhóm nhìn những người này mưa đạn nhìn thẳng tàn răng trong lòng cũng tại vì t h ẩ m phong n g ư ớ t mồ hôi giang vãn vãn nhìn xem rất lại phía sau t h ẩ m phong nhiều ít cũng có chút lo lắng nàng tin tưởng t h ẩ m phong thực lực nhưng muốn là t h ẩ m phong chiếc xe k i a tính năng đích sắc không bằng tưởng thiếu long cái k i a t h ẩ m phong thực lực còn có thể vãn hồi sao rất nhanh t h ẩ m phong cùng tưởng thiếu long trước sau lái vào một chỗ liên tục đường rẽ tưởng thiếu long liên tục đánh lấy tay lái tại đường rẽ bên trong không ngừng biến đổi phương hướng tưởng thiếu long p a n hâm mộ nhóm nhìn đến hắn an toàn chạy qua cái này một mảnh đường rẽ lại tại mưa đạn bên trong cho hắn thêm lên dầu nhưng rất nhanh phan hâm mộ nhóm cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía tưởng thiếu long đằng sau thẩm phong khai mở chiếc xe kia bởi vì nguyên bản cùng tưởng thiếu long tranh l ệ n h một đoạn thẩm phong bây giờ lại rút nhỏ một lớn đoạn khoảng cách cùng tưởng thiếu long ở giữa khoảng cách biến đến vô cùng tiếp cận cái này chuyện gì xảy ra thẩm phong làm sao đột nhiên nhanh là thiếu long nhường cho hắn sao thiếu long cũng quá thiện lương b á không đối lại qua một chỗ đừng rẽ thẩm phong xe lại truy vào một đoạn muốn cùng thiếu long xe cân bằng chuyện gì xảy ra đang tại những cái này phan hâm mộ kinh ngạc thời điểm mấy cái tương đối rất khác biệt mưa đạn bỗng nhiên phi ra không phải thẩm phong tốc độ nhanh là, là, là t sở dĩ nói những cái này mưa đạn rất khác biệt là vì nó phía trước ký tên lâm trần đông coi như là không nhìn đua xe dân mạng đều nghe nói qua tên của hắn bởi vì hắn là quốc nội cái thứ nhất chính thức tham gờ iaf một thế g ấ m thi đấu quốc nội lái xe cũng là duy nhất một cái vì quốc gia mang về f một cúp đỉnh cấp tay đua xe năm đó hắn giết nhập trận chung kết thời điểm bị truyền thông cạnh tương báo đạo thậm chí rất nhiều không nhìn đua xe dân mạng cũng đều đi xem hắn trận chung kết trận kia trận đấu khi hắn lấy hất ra tên thứ hai trọn b ẹ n ba giây cực lớn ưu thế đoạt giải quán quân sau v u y bố bên trên c ả n g là đưa tới n h ậ n nghị thành năm đó v u y bồ n i ê n đ ộ nhân vật một trong cho nên nhìn đến lâm chân đông đi ra trực tiếp gian mưa đạn lập tức nổ ta đi cái này là thật người vẫn là cao phong theo phong tử phong tử phan h sẽ không phải liền lâm đại thần đều là phong tử phan hâm mộ a lâm đại thần phong tử còn có thể thắng sao đối với cái này cái nghi vấn lâm t r â n đông chỉ cấp hai chữ đáp lại có thể thắng tưởng thiếu long phan hâm mộ vừa nhìn có thể an vị không thể nhưng càng ngồi không yên là đang lái xe tưởng thiếu long bởi vì tại vừa rồi mấy vòng đạo qua đi tưởng thiếu long c h ấ n kinh phát hiện thần phong đã bắt đầu cùng hắn sánh vai cùng phía trước cái k i a một đoạn t r i n h lệnh cứ như vậy bị mấy vòng đạo tùy tiện sân bằng tưởng thiếu long cắn răng đường rẽ là hắn đường rẽ qua có vấn đề sao không có lái qua chân chính đua xe hắn cũng không hiểu lâm chân đông nói bên ngoài trong ngoài đi tuyến nhưng hắn biết rõ hắn vừa mới qua ngọt lúc đi khẳng định không phải ngắn nhất lộ tuyến mắt thấy kế tiếp đường rẽ liền muốn đã đến tưởng thiếu long lần này t ậ n khả năng tới gần nội tuyến cũng không có thẩm phong loại kia chuyên nghiệp chi thức dự trữ hắn nhận xét không được đi tuyến tốt nhất khoảng cách quá sớm tới gần nội tuyến ngược lại tiến thêm một b ư ớ c gia tăng qua hết lúc lộ trình cùng độ khó làm cái này đường rẽ chuyển đi qua sau thẩm phong xe đã cắm ở tưởng thiếu long trước xe hơn nữa thẩm phong tốc độ xe vốn là do、so、tưởng thiếu long xe hơi chậm một điểm vì để tránh cho tông xe tưởng thiếu long không thể không thả một điểm chân ga hắn nghĩ muốn từ thẩm phong bên cạnh thân đi vòng qua có thể thẩm phong giống như là sau lưng dài con mắt mặc kệ tưởng thiếu long muốn như thế nào vượt qua thẩm phong thẩm phong vĩnh viễn có thể chuẩn sắc kẹt tại tưởng thiếu long trước xe loại này chân ga không có cách nào đạp tới cùng vượt qua cũng một mực vượt qua bất quá khó chịu cảm giác quả thực để cho tưởng thiếu long biệt khuất nghĩ muốn thổ huyết vì cái gì dựa vào cái gì rõ ràng hắn hẳn là so thẩm phong nhanh đến dựa vào cái gì thẩm phong có thể vượt qua hắn hắn ở nước ngoài trên đường lớn bao tắp cũng không phải lần một lần hai thẩm phong loại này mình tin làm sao có thể kỹ thuật lái xe so với hắn còn tốt. tưởng thiếu long lại gấp vừa tức có thể lại bất lực thỏa đáng tưởng thiếu long cho rằng chính mình lần này phải thua không thể nghi ngờ lúc một mực kẹt tại trước mặt hắn thẩm phong đ ỗ n g nhiên liền chủ động lui qua và ngoài lần này thả ra ghế trống để cho tưởng thiếu long hai mắt tỏa sáng hắn không chút lựa chọn lại lần nữa đem chân ga đạp tới cùng dựa vào so thẩm phong càng cao cỗ xe tính năng trực tiếp chui vào cái này ghế trống bên trong lập tức hoàn thành đối thẩm phong phản siêu thiếu long ca ca tốt x o á i phản siêu tốt mạnh mưa đạn lập tức soát đứng lên chỉ là lần này tưởng thiếu long phan hâm mộ lại không tới kiểm soát bên trên hai cái bởi vì làm tưởng thiếu long dấm chân ga từ trong tuyến vượt qua t h ầ m phong sau ngay sau đó muốn gặp phải chính là một cái ưu hình đột nhiên thay đổi cái này chỗ vòng gấp ổn thỏa nhất qua pháp liền nên đi ngoại tuyến có thể tưởng thiếu long vì vượt qua t h ầ m phong đem chính mình lượn quanh tiến vào nội tuyến đột nhiên xuất hiện chỗ vòng gấp để cho tưởng thiếu long không thể không hung ác đánh tay lái nhưng ở tốc độ siêu cao tốc độ xuống khống chế phương hướng nói dễ vậy sao l i ê n tính toán tưởng thiếu long đánh phương hướng tốc độ đã rất nhanh có thể xe của hắn vẫn là hướng ven đường chướng ngại mang đụt tới tưởng thiếu long bất đắc dĩ vội vàng dấm ở phanh lại dù là như thế xe vẫn là đâm vào chướng ngại mang、lên. tưởng thiếu long mặc dù không có chịu quá đại thương nhưng nhìn qua từ bên cạnh hắn gào thét mà qua t h ẩ m phong hắn vẫn là cắn răng trọng trọng dùng tay đập một cái tay lái không hề nghi ngờ hắn thua trận đấu kết thúc tưởng thiếu long cùng t h ẩ m phong đều về tới lối vào t h ẩ m phong còn rất là chi kỷ đối tưởng thiếu long hỏi vừa mới bị đâm cho không nghiêm trọng a đa tạ quan tâm không nghiêm trọng tưởng thiếu long cố nén xúc động trầm giọng nói ra nếu không phải đối với màn ảnh hắn thật muốn động thủ đánh cái này giả mù xa mưa ra hỏa một trận nga không nghiêm trọng liền được bằng không thì tiết mục tổ còn phải bồi thường ngươi tiền thuốc men thầm phong khẽ cười nói người, tưởng thiếu long thật sự muốn đánh người hắn đều gặp trở ngại thẩm phong quan tâm dĩ nhiên là tiền thuốc men đúng lúc này giang vãn vãn đông nhiên chạy tới vốn là nhìn thẩm phong một phen đại khái là xác định thẩm phong không có gì vấn đề sau mới cười đối tưởng thiếu long nói ra không tệ lắm tiểu huynh đệ ngươi vẫn là rất đáng được khích lệ giang vãn vãn những lời này lại để cho tưởng thiếu long trong lòng dễ chịu không ít thậm chí hơi có chút đắc ý nhìn về phía t h ẩ m phong ngươi chạy trốn so với ta nhanh thì thế nào là bà ngươi hiện tại tại k h i ta tưởng thiếu long cảm thấy giang vãn cũng là nhìn ra thực lực của hắn có thể giang vãn tiếp theo câu nói Kém c thật, thật hiểu hiểu hai ú t n ữ k h người các ngươi thị phi muốn tìm lỗi là sao tưởng thiếu long cắn răng trường hướng giang văn vãn giang vãn vãn lại vừa cười híp híp nói đương chưng ta đi dù sao ngươi lại chừng ánh mắt ngươi cũng không có ta lớn mặt khác ta cái này sao có thể gọi tới móc đâu ngươi là chưa có xem chúng ta đệ nhất quý biểu hiện sao chúng ta đệ nhất quý liền đạo diễn cũng dám đôi đôi cái khách quý tiết mục hiệu quả mà thôi ngươi không muốn như vậy chơi không lên có được hay không tường thiếu long t h ở sâu tốt ta chơi được lên bất quá ta chỉ là không quá am hiểu hạng mục này mà thôi kế tiếp khiêu chiến ta sẽ không lại thủ hạ lưu t ì n h giang v ã n v ã n rất nghiêm túc gật gật đầu cái kia nếu không ta cho ngươi đề cử một cái khiêu chiến hạng mục a ngươi nhất định có thể thắng cái gì liền so cầm miệng bổ cục gạch như thế nào ngươi miệng cứng như vậy đập nát mấy cái cục gạch khẳng định rất dễ dàng a tường thiếu long hắn thật sự tốt muốn đánh người chương ba trăm chín mươi hai cho nên xin lỗi ngươi lại thua chương ba trăm chín mươi hai cho nên xin lỗi ngươi lại thua tưởng thiếu long cùng chu nhan tạm thời ly khai mặc dù thường chú khách quý đối đặc biệt khách quý khiêu chiến không hạn số lần nhưng l u ô n cũng không thể một mực khiêu chiến đi xuống này sẽ để cho người xem cảm thấy tưởng thiếu long thua không nổi ngược lại nhìn tưởng thiếu long chê cười cái này t h ầ m phong thật không nghĩ tới hắn vậy mà như vậy biết lái xe ly khai sau tưởng thiếu long đóng mạch nghiến răng nghiến lợi nói chu nhan cũng đóng mạch nhìn tưởng thiếu long một mắt sau t h ấ p giọng nói ra ta phía trước cũng đã nói ngươi rất khả năng chơi bất quá t h ầ m phong đây chỉ là cái ngoài ý m u ố n ngươi nhìn hắn lái xe lúc bộ dạng hắn tuyệt đối là chuyên nghiệp ta chỉ là vừa vận động đến hắn họng súng bên trên m ạ thôi tưởng thiếu long cả giận nói lần sau lần sau ta tuyệt sẽ không lại chọn đến hắn sở trường ta muốn cho hắn thua triệt triệt để để giang văn văn nói không sai ngươi mạnh miệng đích sắc cứng rắn có thể bổ cục gạch ngươi nói cái gì không nói gì chu nhan hai tay hoàng ngực nghiêng đầu qua đại khái chừng nửa canh giờ tưởng thiếu long lại lần nữa tìm được thẩm phong hắn lại một lần hướng thẩm phong phát khởi khiêu chiến mà lần này hắn muốn khiêu chiến là cung tiễn nhật bản cung đạo xem như một loại truyền thống tokyo sân chơi bản thân liền s ắ p nhập vào rất nhiều truyền thống nguyên tố cho nên như cung đạo tràng kiếm đạo tràng loại này cung cấp du khách thể nghiệm nhật bản truyền thống văn hóa s â bãi tokyo sân chơi cũng có chuẩn bị hai người theo th b á n trước là tưởng thiếu long dương cung khai mở cánh tay đệ nhất tiễn chính là một cái bắt hoàn cái này bắt hoàn để cho trực tiếp gian tưởng thiếu long f a n hâm mộ nhóm lại khen tốt chuẩn cùng chuyên nghiệp vận động viên một dạng dù sao cũng là binh vương loại này dùng vũ khí khẳng định là thiếu long càng lành n g ư ờ i a nice lần này nhất định có thể thắng không sai rất chuẩn t h ẩ m phong cũng nhẹ gật đầu biểu thị ra đối tượng thiếu long công nhận tưởng thiếu long nhưng là cười lạnh một tiếng không cần khen ta chúng ta hiện tại thế nhưng là đối thủ ta nói ta sẽ không lại thủ hạ lưu tỉnh liền coi như ngươi khen ta ta cũng một dạng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh toàn lực ứng phó a t h ẩ m phong coi như ta tiền bối ngươi cũng đừng thua quá khó nhìn nga t h ẩ m phong nhặt cung c à i tên một lát sau một mũi tên bắn ra mười hoàn tường thiếu long tường thiếu long phan hâm mộ một mũi tên vận khí tốt mà thôi ta mơ hồ mười đạo lựa chọn để cũng có thể bắn đúng một hai đạo hắn lần sau liền không có loại này v ậ n khí tường thiếu long cũng chỉ có thể an ủi chính mình t h ẩ m phong là v ậ n khí tốt hắn lại lần nữa dương cung c à i tên bắn ra hắn mũi tên thứ hai cửu hoàn tường thiếu long luôn xuống cung hắn cảm thấy hắn đã rơi vào gia cảnh mà thầm phong vật khí còn có thể lại bảo chỉ sao hắn nhìn về phía thẩm phong nhìn xem thẩm phong cầm lấy cung cầm lấy tiễn một mũi tên bắn ra bốn mười hoàn tưởng thiếu long hắn vận khí làm sao như vậy tốt lại đến thiên tưởng thiếu long lần này hắn điều chỉnh tâm thái nghiêm túc nhắm ngay một hồi lâu rốt cục lần này bị hắn bắn ra một cái mười hoàn mà thẩm phong bên k i a bốn cũng là mười hoàn bốn tưởng thiếu long bắt hoàn thẩm phong mười hoàn tưởng thiếu long thất hoàn thẩm phong mười hoàn tưởng thiếu long t i h u cử hoàn thẩm phong như trước mười hoàn bốn bàn tới đằng sau tưởng thiếu long đã triệt để bình tĩnh không được lần một lần hai có thể nói là vật khí bảy lần, tám lần. đây cũng không phải là vận khí có thể giải thích à. người thanh tia cung có phải hay không có vấn đề thần phong nghe tưởng thiếu long những lời này cũng không có giải thích thêm mà là trực tiếp cầm lên tưởng thiếu long cung hướng tưởng thiếu long b i ê n g ngắm bên trên bắn một mũi tên mười hoàn làm thần phong cuối cùng lấy đầy hoàn thành tích nghiền ép tưởng thiếu long sau tưởng thiếu long người nhìn xem đều muốn h ó n g mất trên lệnh quá lớn quá lớn đừng nói tưởng thiếu long liền ngay cả những cái kia thần phong lão phan hâm mộ cùng c h â n đạo nhiều ít đều có điểm trận cho mắt thần phong phải có cái này năng lực còn làm cái gì mình tinh à làm trực tiếp tham gia thế vận hội olymp không tốt sao trần đạo run run rẩy rẩy cầm lấy bộ đàm hỏi p h ỏ n g v ấ n một chút tiểu thẩm đồng học ngươi là chuyên môn luyện qua sao vì cái gì chuẩn như vậy hiểu sơ mà thôi thẩm phong thuận miệng trả lời v ề phần tại sao chuẩn như vậy vốn là có thể để để nước lệch ra một điểm nhưng hắn để cho ta toàn lực ứng phó mặc dù chưa từng nghe qua như vậy thái quá yêu cầu nhưng là chỉ có thể thỏa mãn hắn tưởng thiếu long ném cung liền đi mà một ngày này thời gian tưởng thiếu long xem như triệt để cùng thẩm phong gạch bên trên bởi vì hắn chính mình rất rõ ràng nếu như không thắng qua thẩm phong cái kia hôm nay hắn thua cái kia hai trận liền đem vĩnh viễn trở thành h trở thành bị thẩm phong phan hâm mộ nhóm trào phúng nhất hữu lực chứng cứ hắn muốn lấy thay thẩm phong trở thành mới đỉnh lưu cũng lại không khả năng hắn phải ít nhất lại thắng quay về hai trận ít nhất cùng thẩm phong đánh c á i ngang tay mới không còn quá mức l ú n g túng có thể để cho tưởng thiếu long chính mình đều không nghĩ tới là hôm nay cái này cả ngày hắn liền không có thắng qua cung đạo so song so kiếm đạo hắn thua giữa chưa tỉ thí bóng chạy kích bóng khiêu chiến hắn thua so đánh trượt đất hắn thua so ký ức khiêu chiến hắn thua so đấu trí lực sông cửa so nhà ma nhanh chóng thông so đường phố cơ hắn toàn bộ thua buổi chiều tưởng thiếu long chọn lấy cái mê cung so người nào đi mê cung đi càng nhanh hắn cảm thấy loại này mê cung khẳng định không có kỹ xảo đều xem vật khí hắn không tin thẩm phong còn sẽ có ưu thế nhất là khi hắn tìm được mê cung cửa ra vào phát hiện thời gian sử dụng vẫn chưa tới mười phút lúc hắn càng cảm thấy phải hắn lần này cuối cùng là có thể thắng khi hắn hưng phấn lao ra mê cung nghĩ muốn tuyên cáo chính mình thắng lợi thời điểm lại phát hiện thẩm phong cùng giang văn vãn đang lôi kéo nhiếp ảnh sư ngồi sổn mê cung cửa ra vào đấu địa chủ đi ra nhìn đến tưởng thiếu long đi ra thẩm phong cũng chỉ là tùy ý lên tiếng chào sau đó vung ra một chuỗi bài. ba m ư ơ bốn n ă m t sáu ư bảy tưởng thiếu long tưởng thiếu long tê dại hắn là thật sự thua tê dại vừa bắt đầu hắn vẫn là nghĩ đến truy bình về sau hắn liền chỉ n g h ĩ thắng một thanh dù là một thanh cũng tốt nhưng hắn một thanh đều không thắng được thậm chí mỗi lần đều là bị thẩm phong n g h i ề n ép đừng nói tưởng thiếu long liền ngay cả tưởng thiếu long phan hâm mộ thậm chí phượng hoàng giải trí mua mang tiết tấu thủy quân cũng không tốt ý tứ mang tiết tấu thua một thanh hai thanh còn chưa tính tay cầm bị thẩm phong bạo sát cái này không phải là không bằng nhân ra sao lại không muốn mặc người cũng tìm không thấy từ thổi ngươi a thậm chí tưởng thiếu long còn vì thế bên trên h o t x e ấp thành không ít thẩm phong cùng giang vãn vãn phan hâm mộ trò cười đợi đến trạm vào tối thua một ngày tưởng thiếu long thấy được sân chơi cuối cùng n h ấ t súng hơi đánh bay cái b i a trận đấu tưởng thiếu long con mắt rốt cuộc sáng nhất là khi hắn hiện tại đồng dạng tại nơi này hạng mục bên cạnh bồi hồi thẩm phong cùng giang vãn vãn sau hắn trực tiếp tiến lên nói ra ta muốn hướng các ngươi khiêu chiến đại ca đừng chọn chiến a các ngươi đều một ngày chưa ăn cơm chu n h ă n đều nhanh chết đói t r ư ớ ăn điểm đồ vật ta giang vãn vãn đem mua ăn đưa cho tưởng thiếu long nàng cũng không phải đau lòng tưởng thi chủ yếu là cùng tại tưởng thiếu long đằng sau chu nhan quá đáng thương nhìn bộ dáng của nàng đều nhanh đói đi bất động đường tưởng thiếu long một thanh vuốt ve rang vãn vãn trong tay đồ ăn một cướp dầm nát sau đó căm tức nhìn thầm phong nói thầm phong có dám hay không lại so với ta một lần lần này ta nhất định t h ắ n g ngươi thôi ta thầm phong cũng không có chối từ nhẹ gật đầu ngươi so cái gì đánh bay cái bia sao ta p h ụ b ồ i không tưởng thiếu long lại biểu thị ra phủ định c h ợ t cười lạnh nói ngươi bắn tên chuẩn như vậy chứng minh ngươi nhãn l ư c tốt bán bia khẳng định cũng sẽ không kém ta sẽ không cùng ngươi so những cái này tưởng a muốn cùng n g ơ thương, thương i cái so tổ thương, ta đem những cái này đem m ra, sau đó c h ú thiếu a cùng c một ỗ l ề u cuối trang,、so、tổ tốt trước Tưởng t địa, hai sao? cùng bản đánh chúng, ngươi chức lại i so dám sao? Tưởng thiếu long cảm thấy hắn lần này là tất thắng ở ngoại quốc hắn có thể không ít tiếp xúc quá thương hủy đi qua cảng không chỉ một đêm hai t h à n h mà thẩm phong một mực tại quốc nội hắn cũng không tin thẩm phong cũng sờ đến quá thương càng không tin thẩm phong sẽ tổ thương một lần này hắn nhất định nhất định sẽ thắng thẩm phong mắt nhìn cái này mô phỏng chân thật độ cực cao thương tựa hồ có chút do dự tưởng thiếu long vừa nhìn thẩm phong do dự trong lòng liền càng nắm chắc ngươi liền nói có dám hay không so nếu như không dám ngươi liền nhận thua ngươi nhất định phải so t h ẩ m phong mắt nhìn tưởng thiếu long hỏi đương nhiên cái kia tốt so a tưởng thiếu long động tác cực kỳ lưu l o á t mở ra hai cây súng sau đó ý bảo chu nhan chuẩn bị đ ế m ngược làm chu nhan ba hai một đếm ngược hoàn tất hô lên bắt đầu hai chữ sau tưởng thiếu long lập tức tay chân lanh lẹ lắp ráp lên cây thương kia tay của hắn đều tại run dày không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì hưng phấn bởi vì sắp thắng lợi hưng phấn hắn rốt cục rốt cục muốn thắng qua thầm phong hắn hôm nay không phải tồn bại hắn thắng h ắ n lập tức liền muốn thắng khi hắn đem lắp ráp tốt thân thương chủ thể trang hảo băng đạn trong nháy mắt đó trên mặt của hắn đã lộ ra càn dỡ lại làm càn nụ cười hắn giơ lên trong tay thương nhắm ngay thiên không bên trong bay cái bia nhưng lại tại hắn muốn đánh hướng phi cái bia phía trước m ộ t khắc cái kia bay cái bia lại trước nương theo lấy một tiếng súng vang trực tiếp nổ bung tưởng thiếu long biểu lộ ngốc chạy xuống hắn sững sờ quay đầu nhìn về phía bên người t h ầ m phong t h ầ m phong trong tay cầm lấy đồng dạng lắp ráp tốt thương n g ó tay cũng vừa mới bông ra cỏ súng lần này ta kèm chút nữa liền t u a tại nịch súng cái này một khối ngươi quả thật có mấy lần thần phong nói b chỉ là rất không khéo ta cũng có biết một h a i cho nên thật có lỗi ngươi lại thua rồi chương ba trăm chín mươi ba trạm tiếp theo ngày mùa hệ tế chương ba trăm chín mươi ba trạm tiếp theo ngày mùa hệ tế nghĩ muốn đánh một cái cực độ tự tin người phi thường khó khăn nhưng là đồng dạng vô cùng đơn giản chỉ cần để cho người này một lần lại một lần triệt để đánh tan cái k i a hắn đã từng tự tin liền sẽ hóa thành một thanh hoài nghi chính mình phủ định chính mình đ a o nhọn lợi n h ậ n đâm thủng hắn chính mình giống như là bây giờ tưởng thiếu long phía trước tưởng thiếu long không hề nghi ngờ là tự tin mặc dù hắn binh vương thân phận là giả là công tại y doanh đi thẩm phong cùng trước đã l c h giang vạn lịch, vãn nghỉ n ngơi cái này hơn nửa năm tưởng thiếu long đập qua tống nghệ trải qua tiết mục cái kia hơn sa mạc khắc minh tinh thực lực cho tưởng thiếu long thành lập lên cực lớn tự tin hắn cảm thấy hắn đi tới nội ngu vòng tròn giống như là mánh h ổ hạ sơn giống như là hàng duy đà kích hắn rất tự mãn rất kiêu ngạo cảm thấy chính mình không ai bị nổi cảm thấy chính mình hoàn toàn có năng lực thay thế nghỉ ngơi nửa năm thầm phong trở thành ngành giải trí bên trong kế tiếp toàn năng thần tượng trở thành chân chính định lưu tại hắn tới tham gia thứ hai quý hẹn họ phía trước hắn thậm chí không ít cùng chính mình bằng hữu huynh đệ nói khoát chuyện này nói về sau thầm phong có nhiệt độ đều sẽ trở thành hắn bởi vì hắn tự tin hắn so thầm phong ưu tú hơn nhưng bây giờ làm tưởng thiếu long một lần một lần lại một lần từ mọi phương diện bại bởi thầm phong thậm chí ngay cả hắn từ cho rằng ưu thế lớn nhất cảm thấy chính mình tất thắng xuống ống đều đã thua bởi thẩm phong lúc tưởng thiếu long đã t ư ở n g tự ngạo liền biến thành đem hắn chính mình xé nát lợi nhuận nhất là làm tưởng thiếu long đần độn ngồi xe quay về khách sạn lúc cầm lại chính mình điện thoại hắn nhìn xem về bù nhìn xem v ấy bù bên trên n h i ệ t nghị chủ đề là hắn một lần lại một lần thất bại nhìn xem thẩm phong phan hâm mộ vô tình cười nhạo hắn mà hắn phan hâm mộ nhưng căn bản vô lực phản bác tưởng thiếu long hít sâu vài khẩu khí cuối cùng cũng không để ý còn tại lái xe hung hăng mà đem điện thoại ném đi đi ra ngoài đ sợ đến tài xế run một cái xe phương hướng một hồi chết đi thiếu chút nữa có đụng đến ven đường trên hàng rào chỗ ngồi phía sau chu nhan cũng sợ đến hét lên một tiếng sau đó hướng về phía tưởng thiếu long quát ngươi có bệnh sao ngươi đi ê n rồi không muốn sống nữa sao vừa mới xe đột nhiên chết đi cũng để cho tưởng thiếu long bị hung hăng m à quăng một chút cả ngươi hắn tựa ở cửa sổ xe bên cạnh cả người giống như một chút lại bình tĩnh lại hắn có chút run dày nhặt lên điện thoại l ạ g yên phát đầu tin tức đi ra ngoài là phát cho p ư ợ n g hoàng giải trí tổng giám đốc phụ thân của hắn cha ta không tại trong vòng này n g â người、bốn. ngồi xe trở lại khách sạn sau t h ầ m phong cùng giang vãn vãn không thấy được tưởng thiếu long thàng đến trần đạo chủ động tìm được t h ầ m phong t h ầ m phong mới biết được tưởng thiếu long trực tiếp nói cho hắn muốn rời khỏi thu hơn nữa ngồi xe liền đi sân bay trần đạo nhịn không được liễu lời nói tiểu thẩm ngươi đây cũng quá hung á c ta nhìn ngươi đã làm cho hắn không nghĩ tại nơi này trong vòng l a n lộn hung á c sao bình thường a t h ầ m phong nói ra là hắn thừa nhận năng lực không được mà thôi cùng ta có quan hệ gì là là là cùng ngươi không quan hệ trần đạo chật chật cười một tiếng ngoài mặt nhìn tưởng thiếu long sẽ tan vỡ đích thật là bởi vì hắn tài nghệ không bằng người cộng thêm tâm lý yêu ớt nhưng trên thực tế trần đạo biết rõ đây hết thể tất cả đều tại thẩm phong tính toán bên trong đầu tiên hôm nay cái gọi là khiêu chiến đặc biệt khách quý hơn nữa không hạn số lần đặc thù cơ chế chính là thẩm phong tăng thêm hơn nữa tại thẩm phong cùng tưởng thiếu long so s o n g xe cả sau thẩm phong dùng không liên tiếp trực tiếp công phóng loa nội bộ mạch liên hệ trần đạo để cho trần đạo cùng sân chơi câu thông đóng cửa một chút nhu cầu tốc độ hoặc là lực lượng chơi trò chơi hạng mục ví dụ như cạnh tốc máy chạy bộ ví dụ như tay đấm máy khảo nghiệm những cái này bởi vì thẩm phong biết rõ tưởng thiếu long thân thể tố chất không nhất định sẽ so với hắn kém hắn tám trăm n ă m liền tính toán mỗi ngày tập thể hình hắn mỗi ngày thể chất cũng sẽ không phát sinh biến hóa cho nên hắn chỉ làm cho trần đạo còn lại một chút kỹ xảo tính hạng m ụ giống như là bắn tên loại này hơn nữa thẩm phong còn rất không biết xấu hổ để cho trần đạo âm thầm hỗ trợ an gian giống như là mê cung khâu thẩm phong để cho có mê cung địa đồ trần đạo dùng nội bộ mạch vụ n trộm cùng hắn cung cấp mê cung cách đi nay mới khiến hắn lấy cực nhanh tốc độ ly khai mê cung để cho tưởng thiếu long bị đả kích lớn thậm chí cuối cùng tổ thương k â u đều là thẩm phong an bài qua thẩm phong dù sao quốc nội liền có chuyên nghiệp sân tập bắn cung cấp người xa kích t h ẩ m phong để cho trần đạo hỏi sân chơi có thể hay không tìm được nổi tiếng độ tương đối cao nhất là ở nước ngoài tương đối tốt đoạt tới tay súng tự động mô phòng chân thật bản mục đích đúng là để cho tưởng thiếu long nhìn đến sân tập bắn thương sau sinh ra quen thuộc cảm giác sau đó đưa ra tương tự tổ thương như vậy đặc thù khiêu chiến loại này tình huống phía dưới tưởng thiếu long khẳng định cảm thấy chính mình là tất thắng mà t h ẩ m phong tại lúc này đánh tan hắn mới có thể càng thêm đả kích lòng tự tin của hắn hơn nữa từ đầu tới đôi thần phong luân sẽ đứng ở h ắ n nghĩ muốn cùng tưởng thiếu long tìm tới tận cửa tưởng thiếu long không đến hắn liền không đi tưởng thiếu long cảm giác cảm thấy hắn là cùng thẩm phong vô tình gặp được thật tình không biết cái gọi là vô tình gặp được tất cả đều là thẩm phong s ớ m có dựng như tưởng thiếu long tự cho là từ đầu đến cuối đều là hắn tại tìm hạng mục khiêu chiến thẩm phong thật tình không biết hắn từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào thẩm phong an bài tốt trong cảm ấy phàm là thẩm phong thủ hạ lưu tình một điểm tưởng thiếu long cũng sẽ không bị đá kích thảm như vậy cho nên đối với thẩm phong nói lời trần đạo liền chỉ là cười cười bất kể thế nào nói có thể hất ra tưởng thiếu long tóm lại là một chuyện tốt tối hôm đó hắn liền tại hầy bồ bên trên ban bố tưởng thiếu long chủ động rời khỏi tiết mục tin tức lần này coi như là tưởng thiếu long f a n hâm mộ thậm chí t h ủ y quân đều không có cách nào giúp đỡ tưởng thiếu long nói chuyện bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được tưởng thiếu long lần này rời khỏi hoàn toàn là hắn chính mình tài nghệ không bằng người tâm thái bạo tạc cùng tiết mục tổ không liên quan mà thẩm phong buổi sáng để cho lâm tỷ hỗ trợ tìm t h ủ y quân phát buổi sáng hẹn hò thứ hai q u ý trì hoán phát sóng là vì tưởng thiếu long đuồng n ị c h lớn bài thậm chí ẩu đả khách quý t h ứ m ờ i lúc này cũng bị người đỉnh đi lên trên mạng đối với tưởng thiếu long phong bình tiến thêm một bước xoay ngược lại tưởng thiếu long hầu như trong vòng một đêm liền từ có hy vọng trở thành cái thứ hai thẩm phong tân tấn tần h tượng biến thành trò cười mặc dù thiếu tưởng thiếu long nhưng tiết mục hay là muốn tiếp tục thu tại cái khác mấy tổ khách quý đều về tới khách sạn sau đó trần đạo lại lại lần nữa mở ra trực tiếp hắn triệu tập còn lại mấy tổ khách quý sau đó vừa cười vừa nói mặc dù tưởng thiếu long cùng chu nhan bởi vì cá nhân nguyên nhân thối lui ra khỏi tiết mục thu nhưng chúng ta tiết mục lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi hôm nay là đệ nhất kỳ tương đối đ ặ thù cho nên chúng ta còn có ban đêm đặc biệt tiết mục kế tiếp mọi người cầm đến lấy ban g à y tại sân chơi đạt được tài chính trợ cấp đi đến phụ cận ngày mùa hệ tế hội chùa tại hội chùa bên trên hoàn thành chúng ta phát cho các ngươi hoàn toàn mới nhiệm vụ trước hết nhất hoàn thành cái này nhiệm vụ khách quý đem sẽ đạt được và ở khách sạn phòng tổng thống tư cách cho nên các vị chuẩn bị xong lời nói chúng ta liền xuất phát Tiếp theo đứng, ngày mùa hè tế Trường một người ánh mắt Trường một người ánh mắt hội người giấu người giấu hẹ chùa. Nghĩ ánh chính không Nghĩ ánh chính không đứng, đau được. đau được. ngày Ngày là là mùa mù ngoại trừ một chút độc cỗ nhật bản đặc sắc quả vặt ví dụ như điêu cá đốt quả táo đường những cái này bên ngoài còn có như vớt cá vàng ném phi tiêu những cái này kinh đ i ể n hạng mục cũng đầy đủ mọi thứ đến ngày mùa hệ tế hội chùa nơi này trần đạo lấy ra một cái dương lớn để cho tất cả tổ khách quý rút ra chính mình nhiệm vụ ngươi lần này trong dương không có để một đống biểu diễn chết đều muốn yêu a giả đặc nam nhìn qua cái dương lớn này tựa h ồ nhớ tới một chút không tốt hồi ức trần đạo trần đạo im lặng nhìn qua giả đặc nam một lát sau nói ra ta lần trước cũng chỉ thả một trường ca hát t ạ n rõ ràng là ngươi chính mình chút xui xẻo một mực rút đến nếu như ngươi nghi vơ ta vậy dứt khoát lần này ngươi tới trước rút tốt để cho ta lão bà đến đối chính mình vẫn khí nhận thức phi thường đúng chỗ giả đặc nam quyết đoán lựa chọn nữ sĩ ưu tiên lý t h í n h thính cũng lo lắng để cho giả đặc nam đi rút tạp nàng chủ động đi tới trần đạo trước người đưa tay tại trong dương s ờ lên lấy sau cùng lên một cái thẻ trần đạo để cho quay phim đem màn ảnh nhắm ngay lý t h í n h thính rút đến tạp phiến phía trên là một nhóm chữ đại cùng hợp tác tham gia tế điện ca múa biểu diễn cũng hoàn thành hoàn chỉnh diễn dịch nhìn đến ca cái chữ này thời điểm giả đặc nam tâm là thật là n h ứ c lên bất quá nhìn đến đằng sau múa giả đặc nam lại nhẹ nhàng thở ra ca múa biểu diễn thường thường múa tầm quan trọng là sò、so、ca lớn hơn chỉ c ầ như muối này t ậ Luận t tốt, đại khái là đủ khái rồi. i vã h là nhân dân tệ. Như vậy Già Đặc một n g chương m viết n g nhiệm vụ phá tạp phiến viết vẫn là nhật bản người chỉ có thể nhìn hiệu một nửa chữ trung quốc làm sao có thể có thể đổi đến mười vạn đồng yên giả đặc nam cùng lý thinh thính cảm thấy cái này nhiệm vụ quả thực chính là không khả năng đi rút tạp t i đổ du cũng rất cô đơn bởi vì hắn cảm thấy là hắn vận may không tốt hại hắn cùng triệu tuyết cái này một tổ thằng đến kế tiếp mặt khác một tổ khách quý đi lên rút tạp lúc để cho năm mươi tên người qua đường tại y phục của người bên trên v i ế t xuống người t h â n mưu cái này ba cái chữ hắn cái này tổ khách quý người đều tê dại đợi đến một cái khác tổ khách quý cũng rút xong sau liền chỉ còn lại thẩm phong cùng giang vãn vãn không có rút tạp hai người liếc nhau một cái hiển nhiên lần này nhiệm vụ đều không thế nào đơn giản trên cơ bản đều là trần đạo vì tiết mục hiệu quả cố ý làm ra đến làm khó dễ người giang v ă n v ă n cảm thấy nàng đi rút hơn phân nửa cũng sẽ rút đến chút không bình thường tạp phiến nàng nhỏ giọng đối thẩm phong nói ra phong tử người hiểu hay không nhìn thấu nhìn xem tờ nào tạm tương đối bình thường rút một chút cái này xem như siêu năng lực ta còn chưa tới siêu nhân cái kia trình độ đâu vậy làm sao bây giờ ta cũng không muốn rút đến chút kỳ quái nhiệm vụ cũng tốt nói nghĩ biện pháp cả trần đạo một trận để cho hắn chính mình thành thành thật thật đem an toàn nhất ổn thỏa nhiệm vụ giao cho chúng ta lên tốt trần đạo ui ui các người có thể hay không đóng mạch lại thương lượng ta có khi nàng vừa ý trước mặt nhiệm vụ sau nàng biểu lộ liền bắt đầu có chút mất tự nhiên ta dựa vào vãn vãn cái này là cái gì biểu lộ vãn ca cái này làm sao rút đến cái gì nhiệm vụ sẽ không phải là để cho vãn ca cùng phong tử trước mặt mọi người hôn môi a không đ ố i a muốn là loại này nhiệm vụ cái kia vãn ca cùng phong tử hẳn là có thể dây hoàn thành a không đối ta nhìn vãn ca cái này biểu lộ cái này nhiệm vụ tuyệt đối có quỷ đừng nói cuối cùng phát m ư a đạn cái này người xem vẫn là cái lời tiên đoán nhà chính như h ắ n châu nói cái này nhiệm vụ còn thật sự có quỷ màn ảnh gần hơn giang vãn vãn trong tay cái kia tấm thẻ bên trên viết giải rác mấy chữ hoàn thành tế điện bên trong thử gan đại hội mà đã sớm biết cái này cuối cùng một cái thẻ viết là cái gì trần đạo lúc này rốt cục kéo căng không thể cất tiếng cười to đi ra ha ha ha ha ha tấm thẻ này chính là ta chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị không nghĩ tới cuối cùng còn thật có thể bị các ngươi rút đến giang vãn vãn đ ồ n g học ta biết do ngươi không sợ trời không sợ đất chính là sợ âm trầm kinh khủng đồ vật cái này ngày mùa hệ tế hàng năm đều sẽ tổ chức một lần thử gan đại hội chuyên môn đi phủ cận cũ nát phòng ở cũ bên trong thám hiểm còn có nhân viên công tác trang thành quỷ ta nhìn ngươi có gan hay không đi năm trước phòng tổng thống bị các ngươi đọc đi nhưng năm nay bộ này phòng các ngươi là đường nghị ở ha ha ha ha ha trần đạo cười rất là đắc ý bất quá cười cười trần đạo nụ cười liền dần dần lúng túng bởi vì hắn nhìn đến giang vãn vãn đang dùng sâu kín ánh mắt theo dõi hắn nghĩ đau một người ánh mắt chính là dấu không được từ trần đạo cười trong nháy mắt đó ta cảm thấy hắn sinh mệnh liền đã chung kết nếu như ta là trần đạo ta hiện tại liền q u ỳ xuống nói không chừng còn có thể cầu được nhất tuyến sinh cơ hy vọng trần đạo mua bảo hiểm ập mèn hy vọng trần đạo có hai cái mạng vãn môn bất quá giang vãn vãn cũng không có đối trần đạo nói cái gì chỉ là lạc yên cầm lấy tạp h i ế n về tới thẩm phong bên người nhìn đến giang vãn vãn v hắn cũng không dám cười nữa vội vàng hướng về phía mọi người nói tốt tốt các ngươi đều bắt được các ngươi nhiệm vụ tạp phiến sau đó các ngươi cùng các ngươi theo đội phiên dịch c â u thông một chút liền chuẩn bị đi xong thành nhiệm vụ a nói xong trần đạo liền s á m x ị n chạy trốn các loại chạy tới phó đạo diễn bên người trần đạo mới nhẹ nhàng thở ra nói ra mẹ à hôm nay đắc chí quá đầu kém chút nữa bị giang vãn vãn cho xa bất quá nha đầu này hôm nay giống như k h ắ c chế rất nhiều chẳng lẽ là mẹ sau đó biến đến thành thục phó đạo diễn không nói chuyện chỉ là lặng yên đem thai nghe đưa cho trần đạo vừa chỉ, chỉ màn hình trần đạo đeo lên thai nghe nhìn về phía thẩm phong giang vãn vãn cái kia một tổ phân bình l i ê n nhìn đến giang vãn vãn tức giận giấm phải cái kia trương nhiệm vụ tạp phiến một mặt sắc khí trần đạo yên lặng tháo xuống t h a n h nghe nhìn qua phó đạo diễn nói ta hiện tại mua tưởng thiếu long cái kia một ban vé máy bay đi còn kiếm sao chương ba trăm chín mươi lăm mươi lai ngươi biết nói tiếng chúng、like、ta đầu tiên ta không phải sợ hãi ta chỉ là cảm thấy cái này ngày mùa hệ tế nhiều như vậy bán ăn ngon hiệu g i quầy hàng ta lại một cái đều ăn không được liền cảm thấy rất tức giận lập lại một lần ta không phải sợ hãi chính là cảm thấy trần đạo vừa rồi cười quá tiện cho nên tức giận cuối cùng nói một lần ta thật không phải sợ hãi chẳng qua là cảm thấy cái này nhiệm vụ không quá hợp lý thử gan đại hội cái gì có ý tứ gì không có ý nghĩa à. giang vãn vãn một mặt không tình nguyện hướng ngày mùa hệ tế thử gan đại hội phương hướng đi đến vừa đi vẫn không quên v ì duy trì hình tượng hướng màn ảnh cho người xem làm giải thích là là là ngươi không sợ hãi ngươi chỉ là có chút nhát gan vãn ca ngươi muốn là nói lời này thời điểm không phát run ta liền t i n chỉ có thể nói vãn ca lần này là bị trần đạo nắm chặt mặc dù đoán chừng trần đạo cuối cùng cũng là khó t h o á t khỏi cái chết. xuyên qua náo nhiệt ngày mùa hệ tế hội chùa tại hội chùa phân cối thần phong cùng giang vãn vãn liền thấy được ngày mùa hệ tế chính thức tổ chức thử gan đại hội bởi vì hiện tại tế điện vừa mới bắt đầu cho nên thử gan đại hội vẫn còn báo danh giai đoạn muốn tham gia du khách có thể trực tiếp báo danh cũng không cần giao tiền hoàn toàn liền đ ồ vui lên thẩm phong cùng giang vãn vãn đi qua thời điểm nhìn đến có vài tổ người đã hoàn thành báo danh trong đó có tiểu tình lữ cũng có hảo ca môn hảo tỉ mụi c à n g có hơn mười người học sinh bộ dáng người tổ chức thành đoàn thể đến chơi có thể nói còn náo nhiệt nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn qua tới nhân viên công tác chủ động lấy ra à p h i p vì hai người lên t u y ê n giới thiệu một bên theo đội phiên dịch thấy thế liền muốn cùng thẩm phong cùng giang vãn vãn phiên dịch một chút nhân viên công tác nói cái gì có thể hắn còn không có mở miệng liền nghe được thẩm phong cũng nói lên nhật ngữ cùng cái kêu nhân viên công tác trực tiếp nói chuyện đứng lên thậm chí giang vãn vãn còn hướng về phía cái kia phiên dịch khoát tay áo nói ra ngươi không cần cùng chúng ta đi xem cái khác đội có hay không thiếu phiên dịch a phiên dịch gãi gãi đầu cuối cùng lặng yên rời đi phiên dịch đi thần phong cùng cái kia nhân viên công tác còn tại nói chuyện t i ế m có thể khán giả lại tất cả đều tê dại hai bọn hắn nói cái gì phiên dịch đâu phiên dịch đâu phong tử là không cần phiên dịch có thể chúng ta muốn a liền không thể cho chúng ta phiên dịch một chút hai người này đang nói cái gì sao ta nghe nói bây giờ không phải là có tự động phân biệt giọng nói sau đó sang băng thành phụ để phần mềm sao tiết mục tổ không có loại này đồ vật sao t r â n đạo vừa nhìn đầu này mưa đạn liền kêu đến nhân viên kỹ thuật nhân viên kỹ thuật thao tác một chút sau khán giả còn thật thấy được phụ đề hồng gạ lấy bị cởi tê khấu thác người xem tiết mục tổ là cảm thấy chính mình rất hài hước sao bất quá thẩm phong coi như tương đối đáng tin cậy tại cùng nhân viên công tác trò chuyện xong sau đó hắn chủ động làm phía dưới phiên dịch vừa mới hắn nói lần này thử gan đại hội lựa chọn địa điểm là tế điện phụ cận một chỗ vứt đi láo bệnh viện bên trong nghe nói cái này bệnh viện từng làm qua một chút phi pháp khí quan giao dịch chết qua rất nhiều người vô tội sau đó bị niêm phong liền một mực vứt đi x u dưới nghe nói còn có người chết oan hồn tại trong bệnh việ lần này bọn hắn tại trong bệnh viện các loại bí ẩn xó xỉn nhận giấu năm mươi cái lá cờ nhỏ dẫn đầu tìm được năm cái lá cờ du khách có thể phản hồi nơi này đưa ra đưa ra sau liền tính toán hoàn thành thử gan đại hội có thể đạt được ngày mùa hệ tế chính thức chuẩn bị lễ vật a vẫn là phong tử c h i kỷ tạ tạ o phong tử như vậy quan tâm chúng ta ô ô ô ô người này hắn quá sùng phân bá mưa đạn một hồi cảm động nhưng sau đó chỉ thấy thẩm phong nhìn qua giang vãn vãn nói ra minh mạch sao vãn ca giang vãn vãn nhẹ gật đầu người xem cảm tình thẩm phong cũng không phải là cùng bọn hắn giải thích bọn hắn còn tự mình đa tình mặc dù giang vãn vãn không phải rất tình nguyện tham gia loại này thử gan đại hội nhưng phòng tổng thống nàng cũng không muốn tùy tiện chắp tay để cho người cái này không chỉ là một gian phòng vấn đề càng là tôn nghiêm vấn đề thể diện vấn đề trần đạo ước gì để cho hai bọn hắn ở không bên trên phòng tổng thống cái kêu bọn hắn liền nhất định phải đánh trần đạo mặt cuối cùng giang vãn vãn cắn răng một cái một đập chân cùng thẩm phong cùng một chỗ trên bám ệ n h bên này hai bọn hắn còn phải đợi thử gan đại hội chính thức bắt đầu mà đổi thành một bên mà khác mấy tổ thành viên cũng tại cố gắng vì hoàn thành nhiệm vụ mà phấn đấu đầu tiên chính là giả đặc nam cùng lý thính tính cái này một tổ bọn hắn nhiệm vụ là tham gia tế điện ca múa biểu diễn hơn nữa hoàn thành hoàn chỉnh diễn dịch nay liên nói rõ bọn hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất trước học được muốn biểu diễn ca múa giả đặc nam cùng lý thính thính hai người rất nhanh đã tìm được ngày mùa hệ tế đang trung gian dựng một cái lớn sân khấu dưới võ đài mặt nhân ảnh chăm trịt không ít người đang bề bộn bận rộn lục chuẩn bị khiêu vũ dùng trang phục đạo cụ nhìn xem những cái kia nói nhật bản lời nói nhật bản mọi người nên làm sao phóng ra bước đầu tiên để cho bọn hắn dạy học ca múa tựa hồ thành g i đặc nam cùng lý thính thính nan đề g i đặc nam nghĩ nghĩ cuối cùng hướng về phía phi dùng nhật ngữ làm sao nói da n, -N su họ dạy etei ta ra ke ma cnk -N phiên dịch nói ra nga nga giết chết ta ta hệ đằng sau là cái gì ngươi lập lại một lần nữa giả đặc nam trong miệng lẩm bẩm lại hỏi da n, -N su họ dạy etei ta ra ke ma cnk phiên dịch lại lập lại một lần hiểu giết chết ta ta là người cha cái gì tới phiên dịch dùng tương đối quỷ dị ánh mắt nhìn qua giả đặc nam nếu không phải hắn cảm thấy chính mình không có đắc tội qua giả đặc nam hắn khẳng định cho rằng giả đặc nam đang mang hắn phiên dịch lại lập lại một lần giả đặc nam lần này rốt cục nhớ kỹ nhẹ gật đầu sau chủ động tiến lên tìm được tại dưới võ đài mặt một cái thoạt nhìn tương đối hiền lành người phụ trách v ỗ v ỗ bả vai của đối phương sau phi thường nhiệt tình mà cười cười nói ra giết chết ta ta là n g ư ơ i cha một tá đánh một cái cái gì cái gì tới người phụ trách người phụ trách chừng trong mắt nhìn qua giả đặc nam người n h a mắng chửi người ta không có mắng chửi người ta đây là nhập ngữ ngươi nghe không hiểu sao giả đặc nam v ẽ mặt thành thật lại lặp lại một lần giết chết ta ta là người cha cái kia cái kia ta là người cha người người này có phải hay không mới móc người phụ trách lột lên tay á o giả đặc nam còn cảm thấy rất ăn uổng không phải ta không có đ ớ i m ắ c à, ngươi nghe không hiểu nhật ngữ sao giết chết ta ta là ngươi cha một tá đánh buôn cái giả đặc nam lần này lời còn chưa nói hết lý thính thính liền từ đằng sau cho hắn đầu đến một chút ngươi có phải hay không đốc nhân gia sẽ nói tiếng trung ngươi còn từ nơi đó nói cái gì giả đặc nam vỗ tay một cái nhìn về phía người phụ trách n g u y ê n lai、like、ngươi sẽ tiếng trung à, ngươi không nói sớm người phụ trách hắn dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn giả đặc nam ha ha ha ha, ha chết cười ta người này có phải hay không tiết mục tổ tìm năm a làm sao như vậy có tiết mục hiệu quả a hay là năm a đừng nói cho ta tiểu giả vừa rồi đều là diễn cái kia hắn diễn cũng quá tốt có hay không một loại khả năng tiểu giả không phải diễn là thật hay nhất dựng xóa tam niên h giả đạt nam n g ư y i n h â n thiết là nấm m ố c bức không phải ti đổ du a chương ba trăm chín mươi sáu huynh đệ có giấy sao chương ba trăm chín mươi sáu huynh đệ có giấy sao tại mưa đạn hi hi ha ha bên trong người phụ trách nói cho giả đạt nam hắn vốn chính là trung nhật con lai ba ba là đông bắc mụ mụ là nhật bản khi còn bé hắn liền từ quốc nội lớn lên thế cho nên sau đó đến nhật bản đi học nói nhật ngữ đều là một cổ lớn tra tự vị nếu như người phụ trách sẽ nói tiếng trung cái kia sự tình liền dễ làm nhiều giả đặc nam cùng người phụ trách nói đơn giản rõ ràng vừa đưa ra ý sau đó người phụ trách liền biểu thị ra đồng ý hơn nữa biểu thị muốn trước đối giả đặc nam cùng lý thính thính ca mua tiến hành một phen xét duyệt quang xét duyệt khiêu vũ được hay không ta liền muốn học khiêu vũ không có muốn học ca hát giả đặc nam có chút nhăn nhò nói người phụ trách một thanh ô m g trầm giả đặc nam b bà ả vai rất có đông bắc ra môn khí khái nói đại lao ra môn đừng như vậy túng nếu như muốn học cái kia khẳng định phải học nguyên bộ yên tâm người ca hát khó nghe ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi sợ cái gì a Ta c ũ người không không phải sợ hãi mới không dám hát, hù n g mới sợ sợ dám dọa ta là ơ i n g ư phụ trách thậm chí còn đem một cái liên thông âm hưởng mịt rổ phồn đưa cho giả đặc nam giả đặc nam sâu kín nhìn qua người phụ trách đang phụ trách người cổ vũ dưới ánh mắt háo g i ệ t ra ba giây đồng hồ sau bốn đại ca ta sai người nhận hát ai u ta đi nghe người ca hát về sau ta cũng không dám g h ó c tàng bằng không thì người khác cần phải nói ta học n g ư ờ i giả đặt nam đến nỗi khó nghe như vậy sao lý thính thính lặng yên đem chắn lấy lỗ hai ngón tay rút ra sau đó nói ta cảm thấy hắn nói còn bảo thủ ai tiểu giả hát xong cái kia ta đem âm lượng mở ra ta tự đáy lòng hy vọng tưởng thiếu long đưa tới những cái kia mới phan hâm mộ tại nghe nói tưởng thiếu long l y khai tiết mục sau liền không lại nhìn bằng không thì các nàng không biết quan thanh âm lời nói lúc này hơn phân nửa muốn ít nửa cái mạng mặc dù ta vừa rồi đóng thanh âm nhưng nhìn tiểu giả mở miệng ta liền cảm thấy phía sau lưng một hồi nổi da gà phảng phất có một tiếng to rõ chết đều muốn yêu tại ta bên thai bồi hồi ta chắc ngươi đừng nói ta có hình ảnh hắn miêu từ ca khai mở đại đô không có tiểu giả tổn thương cao kỳ thật hẳn là để cho tiểu giả đi thử gan đại hội ta nghĩ nhìn xem giả đặc nam cùng giả trang quỷ nhân viên công tác đến cùng ai trước sẽ bị hủ chết xác thực người phụ trách hít thở sâu mấy ngụm sau đó lại dùng lực vô vô giả đặc nam đầu vai huynh đệ lần này là ta l ô m a n g rồi ca hát ngươi là không cần học ta cũng không cách nào dạy ta liền dạy ngươi nhạy khiêu vũ được bất quá khiêu vũ lời nói ngươi xác định ngươi có thể sao giả đặc nam cười hắc hắc ca hát ta là không được nhưng khiêu vũ đ i ể mạnh giả đặc nam nói xong Đồng nhiên bên ư n kín chính mình bụng. Cũng không biết là không phải vừa rồi mở miệng tới điểm gió, hiện tại hắn cảm thấy bụng nhiều ít có đau một chút. Hắn nói xin này cận không nhà g gió, gấp, ít ca cảm có chút. các chút có chút cái có phải hát thấy hơi hỏi phụ hay mở điểm một một mót, biết b rồi tới tại loại. Đợi lại ta là à, vừa đau quá dậy kia triệu tuyết cùng t i đồ du đang tại vì bọn hắn nhiệm vụ mà suy tư về bọn hắn nhiệm vụ là dùng một chương phá tạp phiến đổi lấy mười vạn đồng niên điều này không nghi ngờ chút nào là cái đại nan đề cho nên triệu tuyết cũng không có vội vã mang theo ty đồ du đi làm nhiệm vụ mà là lôi kéo ty đồ du tìm cái địa phương ngồi xuống bắt đầu thương lượng nên như thế nào mới có thể hoàn thành cái này nhìn như không khả năng hoàn thành nhiệm vụ triệu tuyết cầm lấy tấm thẻ này nhìn qua ti đ ổ du nói ra ngu ngơ ngươi cảm thấy người nào sẽ hoa mười vạn đồng yên mua tấm thẻ này đồ đẩn ti đ ổ du nói ra cái k i a ngươi sẽ mua sao muốn là ngươi bán cho ta lời nói ta nhất định sẽ mua triệu tuyết nàng đem tạm phiến trong tay vỗ vỗ sau đó chân thành nói tấm thẻ này nghị bán đi mười vạn đồng yên là tuyệt đối không khả năng nhưng nhiệm vụ yêu cầu chỉ là để cho chúng ta dùng tấm thẻ này đổi lấy mười vạn đồng yên lại không nói muốn một lần đổi đến cho nên chúng ta trước tiên có thể cầm tấm thẻ này đi đổi cái khác giá thấp chút đồ vật minh bạch lý tứ của ta sao ti đ ổ du gật gật đầu biểu thị lý giải triệu tuyết rất vui mừng còn nói thêm như vậy chúng ta kế tiếp muốn làm chính là thử đi dùng tấm thẻ này đổi một chút càng thực dụng càng bị nhu cầu đồ vật đến ai có thể sẽ cầm đồ vật đổi một cái thẻ đâu ti đ ổ du cũng lâm vào trầm tư một lát sau hắn đ ỗ n g nhiên linh quang lỡ lên nhìn qua triệu tuyết nói ra nếu là có người bên trên nhà xí không mang giấy lời nói có thể hay không cần cái này triệu tuyết mắt nhìn cái kia trương từ thùng giấy bên trên rỡ xuống đến cực kỳ dày đặc tạp phiến lắc đầu đoán chừng đồ chơi này người đem b ở mông s á t chảy máu đến đều lau không khô sạch ra bốn bất quá ti đổ du cái này linh quan loại lên còn thật cho triệu tuyết cung cấp chút mạch suy nghĩ mặc dù thẻ này mảnh không thể chút ít nhưng có thể cầm nó đổi mấy t r ư ơ n g giấy vệ sinh lại đi đưa cho bên trên nhà xí không mang giấy người dùng tạp phiến đổi giấy vệ sinh vẫn là rất dễ dàng cái này ngày mùa hệ tế đầu đường nhiều như vậy bán thực phẩm quầy hàng cơ bản đều có giấy ăn hoặc là giấy vệ sinh bày ở trên bàn đừng nói thay đổi liền tính toán đi tìm triệu tuyết tìm được lão bản kia vừa nhìn triệu tuyết cùng t i đồ du sau lưng còn có người cầm ka mê ra c ù n g đập đại khái là nhìn ra hai người là nước khác đến minh tinh còn chủ động cho hai người một lớn quân giấy vệ sinh bắt được giấy vệ sinh sau triệu tuyết cùng t i đồ du liền thẳng đến phụ cận nhà xí mà đi đến cửa nhà cầu nhấp ảnh sư khẳng định là không thể khiêng ka mê ra đi vào c ù n g đập cho nên nhấp ảnh sư cùng triệu tuyết trước hết lưu tại ngoài cửa để cho t i đồ du một người đi vào trào hàng giấy vệ sinh lâm đi vào phía trước triệu tuyết còn để cho ty đồ du tìm theo đội phiên dịch lão sư học câu nhật ngữ liên lụy đặc phối sợ va lấy hắn tạp phải tư giác đ ngài cần giấy vệ sinh sao mặc dù ti đ ổ du học không tính rất tiêu chuẩn nhưng phiên dịch lao sư biểu thị nhật bản người nửa nghe nửa đoán hẳn là vẫn có thể biết rõ ti đ ổ du đang nói cái gì sau đó phiên dịch lao sư cực lớn gây nên cho ti đ ổ du nói một chút nhật ngữ bên trong đồng ý cùng cự tuyệt để cho ti đ ổ du trong lòng đại khái có cái đếm cố gắng lên ngu ngơ ngươi có thể triệu tuyết cho ti đ ổ du cố gắng lên động viên một phen lại tại ti đ ổ du trên mặt mua một chút ti đ ổ du lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng liền cùng đánh máu gà tựa như thẳng tắp xông vào nhà xí từ nhà sĩ đi ra một cái du khách bị sợ nhảy dựng dùng nhật ngữ nhắc tới nói đến nỗi nghẹn thành như vậy sao tiến vào nhà sĩ, ty đổ du lần lượt đối với nhà sĩ phòng kế gõ cửa hỏi ra câu kia liên lụy đ ặ c phối sợ b a lấy hắn tạp phải tư giác lấy được trả lời cơ bản đều là cự tuyệt ty đổ du cũng không có nhuộm trí một đường g õ đến cuối cùng một gian phòng kế môn trong phòng kế giả đặc nam chính là bởi vì ngồi s ổ m nhà sĩ đi không mang giấy mà buồn rầu l ấ y hắn mới vừa tới quá vội vàng quên mang giấy hiện tại lại không có biện pháp liên hệ những người khác thì người bên cạnh mượn giấy cũng sẽ không nói nhật ngữ hắn hiện tại đang lo nên làm sao đi ra ngoài đâu nghe được có người gõ cửa giả đặc nam vừa đưa ra tinh thần đ ó lấy liền nghe gõ cửa người nói ra liên lụy đ ặ c phối sợ toa lấy hắn tạm phải tư giác nhật ngữ làm sao nghe được mùi vị không quá đỗi mặc dù giả đặc nam cảm thấy có chút kỳ quái nhưng hắn cũng không có nghĩ quá nhiều dùng tiếng anh nói ra bapter toa lép bapter do dư hạ vợ toa lép bapter cửa ra vào ti đồ du gãi gãi đầu lời này bốn ý gì a cái này dường như không phải phiên dịch lão sư nói đồng ý hoặc là cự tuyệt ta nghe giống như là tiếng anh ti đồ du ngược lại là sẽ điểm tiếng anh dù sao tiếng anh ca hắn đều sẽ hát không ít bất quá trong lúc nhất thời hắn đại nào có chút đáng cơ cũng không có nhớ tới những lời này là có ý tứ gì l i ê n chỉ có thể lại lặp lại một lần câu kia nhập ngữ liên lụy đặc phối sợ h o a lấy hắn tạp phải tư giác nghe được cử a người lại tại lặp lại nghe không hiểu nhập ngữ nghe không hiểu giả đặc nam bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lặp lại hắn sẽ câu kia tiếng anh do diêu hạ vở toa l é d bà tờ liên lụy đặc phối sợ va lấy hắn tạp phải tư g i á do d i u hạ vở toa led bà tờ liên lụy đặc phối sợ h o a lấy hắn tạp phải tư giác do ai nha ngươi có thể hay không đừng kéo cái gì cái gì đ trong i nhiên phản qua tới. Hắn vừa mới nói liên lụy đặc phối sợ hoa, không phải đổ đông đặc du qua không phản ứng Hắn tiếng Anh bên hoa, vừa t lụy là sợ toa lét tờ t sao. o bạc r nhà g n vệ sinh người chẳng lẽ là tại môn giấy? Không đúng không đúng, khẳng định môn đúng đúng, môn giấy? giấy lẽ là là tại tại t A. rõ o n nhà vệ sinh người g vệ r ràng đều nói tiếng trung ti đ ổ du cũng không biết là từ chỗ nào chiếm đến trí tuệ bờ u f f tăng thêm biến đến tựa hồ so giả đặc nam đều lanh lợi rất nhiều hướng về phía trong nhà vệ sinh giả đặc nam nói ra n g ư ơ i ngươi sẽ nói tiếng t r u n g là a giấy vệ sinh ngươi có muốn hay không trong nhà vệ sinh giả đặc nam vừa nghe thanh âm này còn rất quen h a i bất quá ngồi sổn quá lâu hắn cũng bất chấp nghị quá nhiều nói gấp muốn muốn huynh đệ cho điểm giấy ta có thể cho ngươi giấy nhưng ta phải đòi tiền ngươi có thể cho tiền sao ta dựa vào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn phát tài giả đặc nam sách một tiếng nhưng hiện tại hắn vội vã trở về học khiêu vũ hơn nữa chân đều muốn ngồi sổn tê dại liền tính toán đối phương muốn ít tiền giả đặc nam cũng cảm thấy có thể tiếp nhận vì vậy hắn cắn răng nói ra cái kia ngươi muốn bao nhiêu tiền mười vạn đồng yên tỷ đồ dù nói ra giả đặc nam giả đặc nam nếu không ta vẫn là các loại hóng khô a chương ba trăm chín mươi bảy hắn có cần thiết sợ quỷ sao chương ba trăm chín mươi bảy hắn có cần thiết sợ quỷ sao có người mua sao nhìn đến t i đ ổ du từ trong nhà vệ sinh đi ra triệu tuyết tiến lên hỏi t i đ ổ du rất tiếc nuối lắc đầu lại có chút ấy này nói ngược lại là đích sắc có người không măng giấy thế nhưng là hắn không muốn hoa mười vạn đồng yên mua đ ổ i ta ta cũng không muốn trước tiên có thể đem mấy cái nói thấp một chút à, chúng ta không cần phải một lần liền đổi đến mười vạn đồng yên triệu tuyết bất đắc d ì nói cái kia cái kia ta muốn bao nhiều phù hợp ty đồ du vào đầu hỏi triệu tuyết nghĩ, nghĩ. cuối cùng nói ra năm trăm đồng yên tả hữu a dựa theo trần đạo phía trước nói tỷ suất hối đoái đại khái tương đương với hai ba mươi khối tiền mặc dù nhiều ít vẫn có chút lòng dạ h i ể m độc nhưng dù sao cũng là làm tiết mục các loại sau đó cùng mua giấy tiên sinh giải thích một chút liền tốt ti đ ổ du nghe vậy liền lại đứng dậy đi nhà xí cuối cùng một gian trong p h ò n g kế giả đặc nam run dậy cầm lấy một nghìn đồng yên tiền l ê n giấy đang do dự có muốn hay không cầm nó giải quyết một chút chính mình hậu sự ít nhất luôn so vừa rồi cửa ra vào tên gian thương t i ê mười vạn đồng yên tốt hơn nhiều nói lên đến cũng phải cảm tạ tiết mục tổ hôm nay tương đối lương tâm Vừa bắt đ cuối n cùng giả đặc nam vừa quan tâm cắn răng một cái dùng tờ giấy kia sao vì chính mình sạch sẽ một chút hắn bên này vừa mới đem giấy ném vào trong d ò rác l i ề n nghe được ngoài cửa lại chuyển tới tiếng đập cửa ngài tốt ngài còn muốn giấy vệ sinh sao không muốn không muốn mười vạn đồng yên một tràng giấy ngươi cho ta là người ngu sao giả đặc nam vừa nghe thanh â m này liền cảm thấy đến khí liền tính toán không mượn giấy còn chưa tính lại vẫn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thừa dịp người chi phân cố định nâng giá trào giá mười vạn giả đặc nam hận nhất chính là loại này lòng dạ hiểm độc gian thương thấm phong ngoại trừ hiện tại không muốn mười vạn giả đặc nam sau đó liền nghe bên ngoài người nói như thế năm trăm đồng yên liền được giả đặc nam hắn nhìn xem vừa mới bị hắn ném vào trong giỏ rác cái kia t r ư ơ n g một nghìn đồng yên c h ầ m mặt thật lâu ngài tốt ngài còn muốn sao bên ngoài ti đ ổ du không đợi đến đáp lại liền lại hỏi một câu không muốn để cho ta một người yên lặng một chút cảm tạ nga ti đ ổ du nghi hoặc lại ly khai n h à c sĩ các loại ti đ ổ du đi sau g i ả đặc nam mới đẩy ra nhà sĩ phòng kế môn đi ra hắn phiền muộn thở dài tính toán chút xui xẻo mà thôi hắn đều thói quen nghĩ đến hai tay của hắn chọc vào túi chuẩn bị ly khai n h ạ sĩ có thể tay vừa chạm vào túi quần già đặc nam liền lại rút ra t ừ bên trong lấy ra một ra lấy h n nhăn nhăn núm núm ăn. Già đặc nam, tại triệu, tuyết cùng ti tại vắt hết kiếm tiền, Già đặc Nam run lên chân trở lại sân khấu luyện g giấy Già hết khấu thời h kiếm Tại triệu ti tại Già lại điểm. lấy tuyết Đặc đồ Đặc góc mùa vắt trở t ru kéo ầ m phong cùng giang v ă n vãn đã theo thử gan đại hội đội ngũ hướng thử gan đại hội muốn đi lão bệnh viện đi đến tới tham gia cái này thử gan đại hội người trẻ tuổi chiếm đa số có không ít cũng đều là mang theo quay chụp thiết bị đến cho nên t h ầ m phong cùng giang vãn vãn mặc dù đi theo cũng mang theo nhiếp h n h sư nhưng nhìn qua ngược lại là không lộ vẻ làm sao đ ộ t hai người đang đi tới mấy cái tiểu cô nương bỗng nhiên hướng bên này đi đi qua tiểu cô nương nhìn qua đều là mười sáu mười bảy tuổi n i ê n kỷ đại khái là là học sinh cấp ba bộ dạng các nàng chủ động hướng về phía thẩm phong lên tiếng c h à o sau đó phi thường nhiệt tình cùng thẩm phong lốp bốp lốp bốp nói một đống có cái tiểu nữ sinh còn cố ý muốn đi thẩm phong bên người gom góp giang vãn vãn lập tức liền cảnh giác đứng lên một tay lấy thẩm phong kéo vào chính mình trong ngực như cái tiểu l á o hổ một dạng thử lấy răng chừng những cái này nữ sinh một mắt sợ đến mấy cái tiểu cô nương nhanh chóng chạy trốn giang vãn vãn hừ lạnh một tiếng lại bấm véo thẩm phong một chút nói ra nhanh nói vừa mới mấy cái tiểu bội bội nói gì với thần phong cười nhìn qua giang văn vãn bất quá không đợi cười vài giây đồng hồ giang vãn vãn tay liền lại bấm v é o qua tới thần phong đành phải bất đắc dĩ giải thích nói các nàng hỏi ta có muốn hay không cùng một chỗ tổ đội đi thám hiểm nói các nàng nhắc gan tương đối sợ hãi cái kia ngươi nói như thế nào ta nói nhà chúng ta có cái lá gan nhỏ hơn bất quá lời còn chưa nói hết ngươi liền đem các nàng dọa chạy đoán chừng ta nói lời nói các nàng hơn phân nửa là không muốn tin giang vãn vãn nói ra thích tin hay không lão công ta ai cũng đừng nghị quyến rũ trước khi đến nhà kia vứt đi bệnh viện trên đường còn có đầu lối rẽ phụ trách dẫn đường người nói hai cái lối rẽ đều có thể thông hướng bệnh viện bất quá có một con đường tương đối an toàn một con đường tất thì hoàn quỷ du đãng đến cùng chọn cái nào con đường đi mọi người có thể tự đi chọn lựa giang v ă n v ă n mặc dù biết người dẫn đường trong miệng h o á n quỷ du đãng đơn giản chính là có nhân viên công tác trên đường m ã i phục trang quỷ d o a người n nhưng nàng đối quỷ sợ hãi cũng không phải biết rõ những cái này liền có thể biến mất tựa như nàng phía trước biết rõ mật thất đào thoát bên trong quỷ là giả biết rõ kinh khủng trò chơi quỷ là giả nàng cũng sẽ sợ hãi một dạng cho nên đứng ở nơi này chấu ngã ba giang vãn vãn là hung hăng xoắn suýt một phen đi bên trái a lại lo lắng bên phải mới là an toàn đi bên phải a lại sợ bên phải có quỷ thế cho nên mặt khác du khách đều lục tục tìm con đường đi vào thẩm phong cùng giang vãn vãn còn đứng ở lối rẽ trầm tư vãn ca nếu không ta lưng có người ngươi nhắm mắt lại cái gì cũng không nhìn cái này ngươi l u ô n sẽ không sợ hại a thẩm phong nhẹ giọng hỏi giang vãn vãn vừa nghe liền k h a nói ngươi lời này nói ta cùng nhiều nhát gan một dạng ta đến nỗi sợ h ạ i thành như vậy sao vừa nói nàng vừa đi đến thẩm phong sau lưng n h ả dựng g vào thẩm phong trên lưng sau đó chặt chẽ mà nhắm mắt lại ta phía trước cho rằng tưởng thiếu long miệng mới là nhất cứng rắn hiện tại phát hiện cùng vãn ca một so tưởng thiếu long liền mạnh miệng cái này ưu thế đều không còn sót lại chút gì chết nạo kiểu sống sờ sờ chết nạo kiểu vãn vãn miệng lại cứng rắn thân đứng lên cũng làm ề m a hhhh trên lầu đầu của ngươi lại tiết cũng chịu không được phong tử một vòng khoa a i a n g đối với vãn ca có không an phận c h i nghĩ ngươi khả năng cũng là ngại mà dài tại bị thẩm phong công tốt sau đó giang vãn vãn liền bắt đầu bậy nát làm cá cơm mới tính toán tại thẩm phong sau lưng sống qua đoạn đường này thẩm phong nhìn chung quanh một chút sau cuối cùng đi bên trái lối rẽ. cũng không phải nói hắn cảm thấy nam trái nữ phải hoặc là hắn nhận xét bên trái là an toàn trên thực tế t h ẩ m phong cảm thấy cái này hai cái lối rẽ hẳn là đều có nhân viên công tác tại giả trang quỷ mai phục đi cái nào con đường đoán chừng đều sẽ bị sợ cho nên t h ẩ m phong liền tùy tiện tuyển một cái t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn cất bức tường đối chế làm bọn hắn đi đến bên trái lối rẽ sau phía trước trên cơ bản đã nhìn không tới mặt khác du khách đêm d à i n g ư ờ i hẳn gió mát thê thê thỉnh thoảng có gió thổi qua mang lá cây vang xào xạc bồi lấy con cú mẹo cốc ê ức ự c kỳ âm trầm đừng nói giang vãn vãn đoán chừng tùy tiện đổi cái lá gan không lớ cũng phải sợ đến không nhẹ liền nói cùng tại thẩm phong cùng giang vãn vãn sau lưng nhiếp ảnh sư hiện tại hắn môi đi hai bước cũng phải quay đầu liếp mắt nhìn sợ sau lưng sẽ cùng theo cái gì bẩn đồ vật nhiếp ảnh sư đại ca tay ngươi có thể hay không đừng run a ngươi có phải hay không sợ hãi a đừng nói ta cũng có chút sợ hãi đều do v ă n ca m u ộ n như vậy mới xuất phát đều theo không kịp phía trước đại bộ phận đội nếu để cho ta một người nửa đêm từ nơi này đi ta đoán chừng phải chạy trốn so bunt còn nhanh phong bảo đừng c ó n vãn vãn con ta a ta phải sợ không ít người xem cũng cảm thấy có chút sớm nhân ngược lại là thẩm phong đi ở phía trước một mặt bình tĩnh hắn đúng là không thế nào sợ quỷ bởi vì lấy phổ biến lý tính mà nói l i ê n tính toán thật sự có quỷ tuyệt đại bộ phận quỷ chết số lần khẳng định cũng không bằng hắn nhiều hắn một cái thể nghiệm qua nhảy lầu thai nạn xe cộ chết đuối chết cháy phân thây thắt cổ các loại mấy vạn loại kiểu chết người có cần gì phải sợ một cái chỉ chết qua một lần quỷ chương ba trăm chín mươi tám tốt quên vết xẹo đau chương ba trăm chín mươi tám tốt quên vết xẹo đau đi tới đi tới người xem cùng t h ẩ m phong liền phát hiện có lẽ hiện tại bọn hắn đi ở cuối cùng cũng không phải cái gì chuyện xấu khả năng là vì trước mặt trước mặt du khách tách rời nhiều lắm thế cho nên trốn ở lối rẽ bên trong trang quỷ những công việc kia nhân viên nhóm đều cho rằng đằng sau đã không có du khách vì vậy từng cái một cũng liền không tại ven đường hoặc là phía sau cây cất giấu thầm phong lưng cong giang vãn vãn đi không bao lâu liền nhìn đến nhiều cái còn mặc lấy bạch tí trang phục quỷ nhân viên công tác vung lên cái kia tóc dài ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất hút thuốc trò chuyện thậm chí còn có thể nhìn đến cả cổ mang theo tuấn hùng cùng xạ đạ cổ ngồi ở cùng một chỗ đánh bài đừng nói sợ hãi hoặc nhìn thậm chí có chút vui mừng cảm giác bất quá trang quỷ bên trong coi như là có dẫn đầu quản sự, quản lý giả. vừa nhìn còn có du khách cái k i a tên trang điểm như trung quốc cương thi quản lý giả lập tức để cho những công việc k i a nhân viên đều nhanh chóng bung ô trong tay đồ chơi chăm chỉ làm việc bất quá bây giờ bọn hắn đều lộ mặt qua lại giấu ở phía sau cây hù dọa thẩm phong cũng không quá khả năng cho nên quản lý giả nghĩ nghĩ sau quyết định cho thẩm phong đến cái đặc thù đ á n ngộ mười cái trang quỷ nhân viên công tác xếp thành hai hàng phân biệt đứng ở thẩm phong hai bên trái phải đi theo thẩm phong cùng một chỗ đi lên phía trước hoặc nhiều hoặc ít còn có chút nhật bản trong truyền thuyết bách quỷ g i hành cảm giác ta đi còn rất soái hờ hờ hờ hờ hờ bây giờ nhìn phong tử thật giống như quỷ vương một dạng rõ ràng hẳn là rất kinh khủng hình ảnh vì cái gì ta nhìn nghĩ như vậy cười ha h a ha, ha ha cái kia diễn cương thi ngươi có thể hay không xứng trước một điểm ngươi hẳn là nhảy đi á uy nhìn trực tiếp khán giả lúc này cũng đều không quá sợ nhất là tại trần đạo cho trực tiếp tăng thêm một đoạn lớn kiệu hoa b ờ gm ờ ở sau đó khán giả thậm chí bắt đầu ở trên màn hình xuất lên thì c h ữ có cái người xem phía trước nhìn giả đặc nam ca hát thời điểm đem thanh âm tắt đi lại đi ra ngoài mua điểm đồ vật sau khi về nhà q u ê n khai mở thanh âm tắt tới thẩm phong cùng giang vãn vãn màn ảnh vốn là nhìn đến hai hàng quỷ lại thấy được trên màn hình một đồng lớn hỉ người tại chỗ liền tê dại mất chờ hắn đem thanh â m mở ra sau đó người liền càng tê dại có câu cách nôn nói hay lắm lại túng người nhìn quỷ mảnh cũng sẽ có nhịn không được mở to mắt nhìn thời điểm bây giờ giang vãn vãn đại khái chính là loại này trạng thái muốn nói sợ hãi a cái k i a đúng là rất sợ hãi có thể đoạn đường này luôn nhắm mắt lại cái gì cũng nhìn không thấy giang vãn vãn cũng cảm thấy khó chịu vì vậy ghé vào thẩm phong sau l ư n g giang vãn vãn nhịn không được lặng lẽ mở mắt muốn nhìn một chút chung quanh là tình huống gì ít nhất nhìn xem hiện tại rời vớt đi bệnh viện còn có bao xa. mở to mắt giang văn vãn lần đầu tiên nhìn thấy chính là một cái làn da tặc trắng v à n h mắt tặc h ắ t cậy hạ cổ nhìn đến giang v ă n vãn mở mắt cậy hạ cổ còn rất lễ phép cùng giang v ă n vãn cười cười lên tiếng c h à o nàng nắm tiểu hải tử cái k i a trang điểm thành tuấn hùng hải tử cũng rất lễ phép dùng nhật ngữ nói câu t ỷ t ỷ tốt giang v ă n vãn lặng yên hít vào một hơi nàng cảm thấy nàng khả năng là không nên hướng bên này nhìn vì vậy nàng lén lút đem đầu chuyển hướng về phía bên kia liên nhìn đến một cái màu g a tái n h u ậ trên đầu còn dán cái phủ cương thi hướng nàng gật đầu vật an giang văn vãn nàng lặng yên đem mặt đặt tại thẩm phong phía sau lưng bên trên. nang liên không nên hiếu kỳ nang liên không nên mở mắt bốn một đơn ư g b ị quỷ, hộ tống thẩm phong cùng giang vãn vãn cuối cùng đi tới nhà kia vứt đi bệnh viện cửa vào vứt đi bệnh viện lối vào có hai ngọn treo dầu hỏa đèn hơi hoàng ảm đạm dưới ánh đèn dì xét loan g lộ bệnh viện đại môn phản phất báo kinh phong x ư ơ n g ăn mòn nhìn qua như thế rách nát không chịu nổi thậm chí còn không có đi vào bệnh viện thẩm phong cùng giang vãn vãn liền phản phất nghe thấy được bên trong chuyển tới cái kia tương tự mốc meo giống như hương vị dây leo bỏ tới bệnh viện trên tường tại ánh trăng chiếu xuống hiện ra ưu ám h ạ n quang tại dây leo đằng sau cái k i ê u một quạt quạt cửa sổ tựa hồ đại bộ phận đã phá toái tại phá toái cửa sổ bên trong thỉnh thoảng có ánh đèn nhảy lên cũng không biết là các du khách chuẩn bị đèn tin phát ra quang vẫn là cái khác đồ vật gì phát ra ánh sáng âm u bốn ngẫu nhiên còn có du khách thét lên tại trong bệnh viện quanh quẩn để cho cái này vốn là âm trầm bệnh viện lộ ra tăng thêm sự kinh khủng giang v ã n v ã n tại chỗ liệt đúng cũng không từ thẩm phong trên lưng xuống dùng sức ôm thẩm phong nói ra muốn nếu không tính toán chúng ta không đi ta ngược lại là không quan trọng bất quá ngươi không phải rất nghĩ chứng minh chính mình đến đánh trần đạo mà sao ta trực tiếp cầm tay đánh tốt đang xem bên này tình huống trần đạo trần đạo mắt thấy giang vãn vãn phát túng con mắt bỗng nhiên một chuyện giang vãn vãn muốn là hiện tại liền túng không tin vào cái kia hắn muốn tiết mục hiệu quả liền không có cũng không cách nào để cho h ắ n báo năm đó bị giang vãn vãn cùng thẩm phong khi dễ t h ủ quan trọng nhất là hắn đoán chừng giang vãn vãn lần này nhất định là không tha cho hắn nếu như hắn khẳng định khó thoát khỏi một kiếp cái kia còn không bằng thừa dịp hiện tại có cơ hội h ả o h ả o phát tiết một chút nghĩ đến trần đạo ho nhẹ một tiếng cầm lấy bộ đàm nói ra giang vãn vãn đông học thẩm phong đông học nói cho các ngươi một cái tin tức tốt bởi vì hôm nay người xem tương đối nhiệt tình cho nên ta thêm vào người thắng trận cuối cùng bán thưởng nếu như các ngươi có thể đạt được lần này khiêu chiến thắng lợi cuối cùng nhất cái kia ta đem sẽ vì các ngươi ngoài định mức thêm vào một phần do xuyên thượng khách sạn chủ bếp tự mình thao đao nhật thức xử lý bữa tiệc lớn giang văn vãn rất có cốt khí nói ra ta muốn ăn bữa tiệc lớn để cho phong tử cho ta làm ngươi mơ tưởng dùng cái này hấp dẫn ta cái này một phần bữa tiệc lớn giá thị trường một trăm vạn đồng yên hơn nữa có tiền mà không mua được rất khó ăn và u trần đạo còn nói thêm giang văn vãn giang văn vãn cái kia chúng ta thử, thử. trần đạo cười hắc, hắc. là hắn biết giang vãn vãn cái này tiểu tham tiền vừa nghe nói cái này bữa tiệc lớn giá tiền khẳng định liền không nhịn được bất quá trần đạo cũng có hắn chính mình tính toán xuyên thượng khách sạn chủ bếp tự mình thao đao bữa tiệc này ngày liệu bữa tiệc lớn đích xác rất quý nhưng cái này cái gọi là ngoài định mức ban thưởng hắn cũng chỉ là cùng thẩm phong cùng giang vãn vãn cái này một tổ nói cũng không có cùng mặt khác tổ nói mà ở hắn nhìn đến lấy giang vãn vãn nhát gan như vậy tính cách cho dù có cái này ngoài định mức ban thưởng khích lệ lấy đoán chừng cũng rất khó trước hết nhất hoàn thành k i ê u chiến nói cách khác hắn cùng giang vãn vãn thẩm phong hứa hẹn bữa tiệc này bữa tiệc lớn. trên cơ bản chính là không cần thực hiện ngân phiếu khống trần đạo cảm thấy hắn thật là một cái thiên tài ngươi liền không sợ hai người này hoàn thành khiêu chiến sao một bên phó đạo diễn bỗng nhiên nói ra ngươi nên nghĩ rõ ràng cái này một trăm vạn đồng yên thế nhưng là không tại chúng ta kế hoạch kinh phí bên trong nếu như thật muốn thực hiện vậy ngươi phải tự móc tiền túi trần đạo v ô vỗ phó đạo diễn b ả v a i ngươi cảm thấy khả năng sao liền giang vãn vãn cái này lá gan liền tính toán dám đi vào bệnh viện lại dám đi tìm bên trong cất dấu lá cờ sao các loại bọn hắn đem lá cờ tìm toàn bộ mặt khác tổ đoán trường sớm liền hoàn thành nhiệm vụ a phó đạo diễn nhìn qua trần đạo nhìn hồi lâu nhìn trần đạo đều có chút phía sau lưng sợ hãi nhìn không được nói ra ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn làm cái gì ta cảnh cáo ngươi ta còn có lá bà không có gì phó đạo diễn lắc đầu lại thở dài ta chính là cảm thấy ngươi nhiều ít có chút tốt vết xẻo quên đau phó đạo diễn lời này nói xong trần đạo vừa muốn phản bác liền nghe được trong t h a n h nghe đ ỗ n g nhiên chuyển đến giang vãn vãn lớn rộng giá cao thu về trong bệnh viện cất dấu lá cờ chỉ lấy năm cái chỉ lấy năm cái muốn phát tài năm chặt cơ hội năm chặt cơ hội vãn ca nơi này là nhật bản thần phong bất đắc di nói nga nga giang v ã n vãn gật gật đầu, sau đó sau l ạ i hồ, tích, tích các người thích, ai có cờ lá người ai i làm v ệ c tích, cao tích Ta t h giá u về trung í c việc.、Ván、ca cái h phát âm, tôi thiểu phải là 15 tuổi nghề làm là lao này âm, Vãn tôi tuổi đại tá t ư n g Một cái đ ầ t r ư một cái đầu. Ván ván Trung cái Giang kiểu đầu. vãn vãn quốc nhật ngữ mặc dù rất tiêu chuẩn nhưng đứng đắn nhật bản người hiển nhiên là nghe không hiểu cho nên cuối cùng vẫn là do thẩm phong dùng nhật ngữ hô lên câu này giá cao thu lá cờ dựa theo quy tắc miêu tả trong bệnh viện tổng cộng ẩn giấu năm mươi cái lá cờ nhỏ tổng sản lượng vẫn tương đối lớn rất nhiều người tiến vào nhà này vứt đi bệnh viện sau hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tìm được một hai cái lá cờ nhỏ cái này trong đó có người tìm được mấy cái lá cờ sau liền khả năng bởi vì quá mức sợ hãi không dám lại trong bệnh viện tiếp tục mạo hiểm chạy đến bọn hắn cầm trong tay năm cái phía dưới lá cờ không đủ hoàn thành nhiệm vụ cầm lấy cũng vô dụng tại loại này tình huống phía dưới vừa nghe đến thẩm phong hô giá cao thu lá cờ dĩ nhiên là t â m động thẩm phong ngoài miệng hô lấy giá cao kỳ thật cũng chính là năm trăm đồng yên thu một mặt lá cờ mà thôi đổi một chút cũng liền tương đương với hai mươi khối tiền bất quá bán lá cờ người ngược lại là cơ bản không có ghét bỏ giá cả thấp dù sao tiền này liền cùng lượng được một dạng nhặt tiền a i còn sẽ n g ạ i ít đâu qua không có mười phút thần phong cùng giang vãn vãn liền thu mua đến năm mặt lá cờ nhỏ trần đạo nhìn một tiếng thở dài nhìn đến hắn đúng là vẫn còn bại bất quá để cho trần đạo có chút không nghĩ tới là tại thu mua đến năm mặt lá cờ sau đó thần phong cùng giang vãn vãn cũng không có vội vã ly khai mà là đang tiếp tục thu mua lá cờ cái này nhìn trần đạo rất là bật b ự c hai người này làm cái gì đâu bọn hắn không phải là nhớ lộn cho rằng muốn tập hợp đủ năm mươi cái lá cờ mới tính toán hoàn thành nhiệm vụ a phó đạo diễn lất đầu nói ra lấy ta đối bọn hắn hai người hiểu rõ ta cảm thấy hắn không phải là Cái kia bọn hắn. Bọn hắn hẳn là tại kia thu ắ mua hơn hai mươi mặt lá cờ sau giang vãn văn trực tiếp để cho thẩm phong ôm đóng kia lá cờ tiến vào bệnh viện tại bệnh viện lối vào hô to hai nghìn đồng yên bán ra lá cờ số lượng có hạn tới trước trước phải nghe được thẩm phong cái này âm thanh hô đi ra mua lá cờ người thậm chí so vừa rồi bán lá cờ người còn nhiều hơn phải nhiều ta dựa vào giang thương a trần đạo con mắt trận thật lớn bất quá làm sao đi ra mua người so vừa mới bán còn nhiều 2.000 đồng yên tương đương với hơn một trăm khối a phó đạo diễn đầy mắt kính dù sao bây giờ còn nguyện ý tại trong bệnh viện tìm lá cờ ngoại trừ gan lớn bên ngoài đại bộ phận hẳn là đều là tìm được ba bốn lá cờ chỉ kém một hai cái liền có thể hoàn thành nhiệm vụ loại kia thắng lợi gần trong g ă n g t ứ c có thể theo thời gian trôi qua trong bệnh viện còn lại lá cờ số lượng cũng tại không ngừng giảm bớt càng là thiếu một hai cái lá cờ lại càng là tìm không đến lúc này thẩm phong một hô bán lá cờ những người này đương nhiên sẽ bị hấp dẫn trần đạo trơ mắt nhìn không m h được i có chút tim đập nhanh nói một bên phó đạo diễn thở dài vấn đề là hiện tại cái này thử gan đại hội nhiệm vụ bọn hắn cũng hoàn thành a trần đạo đang muốn nói chuyện hắn trong túi quần điện thoại bỗng nhiên văng lên hắn cầm lấy điện thoại đi ra ngoài tiếp cái điện thoại trở về thời điểm biểu lộ cái kia gọi một cái một lời khó nói hết phó đạo diễn tò mò hỏi ai cho ngươi đánh điện thoại xuyên thượng khách sạn chủ biết trần đạo buồn vô cớ lau đe mặt m hắn nói hắn mặc dù học là nhật liệu nhưng kỳ thật là người trung quốc hơn nữa thích xem nhất chúng ta tiết mục lúc trước hắn liền t ạ i nhìn trực tiếp vừa mới đánh điện thoại qua tới hỏi ta rốt cuộc muốn không muốn đính nhật liệu b ữ a t i ệ c lớn đặt lời nói hắn có thể đánh cho ta tám mươi phần trăm giảm giá phó đạo diễn thiếu chút nữa có bật cười hắn cố nén cơ ý lại hỏi trần đạo nói cái kia ngươi làm sao quay về đính sao làm sao có thể đính ta có thể hướng th nói đ ù a vậy ngươi bây giờ tại làm cái gì phó đạo diễn nhìn qua đang tại l â y hoay điện thoại tự a hồ tại mua đồ vật gì trần đạo lại hỏi một câu đính cá biệt khách sạn đêm nay ta không trở về xuyên thượng khách sạn ngủ trần đạo nghiêm túc nói ngươi không nói ngươi sẽ không hướng thẩm phong cùng giang vãn vãn chịu thua sao ta là không phục a nhưng ta không phục vẫn không thể chạy sao trần đạo một mặt lẽ thẳng khí hùng năm thẩm phong cùng giang vãn vãn còn không biết trần đạo đã tại chuẩn bị chạy trốn trở lại thử gan đại hội chỗ ghi danh nộp lên năm mặt lá cờ sau hai người nhận được thử gan đại hội tổ chức phương cho kỷ niệm lễ vật hai cái tạo hình đặc biệt âm trầm nhật bản yêu quái pho tượng giang vãn vãn nhìn xem pho tượng kia liền cảm thấy phía sau lưng từng đợt l ệ n h cả người vội vàng hướng về phía cấp cho vật kỷ niệm nhân viên công tác nói ra cái kia có thể cho ta đổi một cái sao t h ẩ m phong đem những lời này phiên dịch qua tới nói cho nhân viên công tác nhân viên công tác gật gật đầu lại lấy ra một cái xạ đạ cổ gạ dạ kích đưa cho giang vãn vãn giang vãn vãn giang, văn vãn. giang văn vãn các ngươi nơi này có hay không tương đối như người bình thường vật kỷ niệm thần phong lại lật một chút nhân viên công tác lần này suy tư một chút lấy sau cùng ra một cái phi thường mô phỏng chân thật đầu người mô hình giang v ã n v ã n ôm viên kia đầu trầm mặc thật lâu cái này đầu đích sắc rất giống người bình thường nhưng cái nào người bình thường sẽ chỉ có một viên đầu a giang v ã n v ã n còn nghĩ đổi nhưng nhân viên công tác biểu thị cái này đồ vật đã là bọn hắn nơi này giá trị cao nhất vật kỷ niệm không có biện pháp cuối cùng giang v ã n v ã n chỉ có thể ôm viên này đầu người ly khai thử gan đại hội hiện trường bất quá đi hai bước giang v ã n v ã n liền cảm thấy người chung quanh ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít có chút kỳ quái vì vậy nàng liền chỉ có thể lại để cho thẩm phong trở về hai người n đang tại muốn ngày mùa hệ tế bên trong toàn bộ muốn nhìn một chút cái này đèn đêm còn rất chìm vì thuận tiện cầm lấy triệu tuyết còn tìm ngày mùa hệ tế quan phương muốn cái quà tặng túi chưa lấy hai người đi nửa đường triệu tuyết chân lại đột nhiên đi đến mặc dù triệu tuyết chính mình biểu thị không cần để ý nhưng nhìn nàng khập khiễng đi đường t i đổ du vẫn là đau lòng không được cô ý muốn dẫn triệu tuyết đi xem vừa đúng thẩm phong cùng giang vãn vãn đi ngang qua biết rõ phát sinh chuyện gì sau giang vãn vãn cùng thẩm phong liền chủ động hỗ trợ tìm tiết mục tổ muốn điểm thuốc tìm cái địa phương cho triệu tuyết bôi thuốc cảm tạ các ngươi đừng chậm trễ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ tiến độ các loại thuốc tốt nhất triệu tuyết có chút ấ y náy đối thẩm phong cùng giang vãn vãn nói ra giang vãn vãn cười vẩy vẫy tay yên tâm a chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ a nhanh như vậy sao cái kia nhìn đến cái này phòng tổng thống chúng ta là không có hy vọng. ti đồ du có chút tiếc nuối nói triệu tuyết lại an ủi không có việc gì nghỉ ngơi ở đâu cũng không có cái gọi là trọng yếu là lục tiết mục quá trình vừa mới tại ngày mùa hệ tế bên trong loạn đi dạo nhìn xem nước khác phong thổ cũng không là rất có ý tứ sao nói lên đến vậy cũng là chúng ta lần thứ nhất lữ hành ta cảm thấy thật vui vẻ tốt ta cái này cũng không có gì lớn chuyện ngu ngơ ngươi dịu lấy ta chúng ta tìm địa phương đem cái k i a thủy tinh cầu đèn đêm bán đi nếu như phòng tổng thống không có hí cái tia cuối cùng bán tiền chúng ta liền cầm đến mua tốt hơn n n a ti đồ du cười ngây ngô lấy gật gật đầu nhấc lên một bên để lấy một cái túi nhựa dịu lấy triệu tuyết liền rời đi giang vãn vãn cũng nhắc lên cái khác túi nhựa hướng về phía thẩm phong nói ra phong tử chúng ta cũng đi à. người này đầu chúng ta cầm lấy cũng vô dụng nếu không chúng ta vụn trộm cầm nó đi hủ dọa trần đạo nói cạn liền làm giang vãn vãn lôi kéo thẩm phong liền hướng trần đạo bọn hắn tại đạo truyền bá trên xe đi đến đây hết thảy tự nhiên đều bị trần đạo nhìn ở trong mắt trần đạo một tiếng cười lạnh tiểu tiểu giang vãn vãn còn nghĩ tính toán ta vườn cây buồn cười bất quá cái này ngược lại cũng là hòa nhau một thành cơ hội các loại thẩm phong cùng giang vãn vãn đi tìm đến sau trần đạo vốn là cùng hai người giữ vững khoảng cách xác định giang vãn vãn hẳn là sẽ không dẫn theo cái túi một người đầu vung mạnh chết h ắ n sau trần đạo mới làm bộ không biết rõ tình hình nói hai người các ngươi trở về làm cái gì nghĩ nói cho ta các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ chỉ là một mặt ta ở đây chủ yếu là còn có cái lễ vật nghĩ đưa cho ngài giang vãn vãn cười hắc hắc dẫn theo cái túi liền muốn hướng trần đạo nơi đó đi trần đạo vội vàng lui về sau hai bước lại cùng giang vãn vãn kéo ra khoảng cách sau đó nói ra lễ vật liền không cần nếu không chúng ta chơi cái trò chơi a ta đến đoán cái túi này bên trong là cái gì nếu như ta đoán đúng chúng ta ân đoán xóa bỏ nhật liệu bữa tiệc lớn còn chưa tính nếu như ta đoán sai nhật liệu đỡ thiệt lớn gấp b ộ i được hay không giang vãn vãn lại không n ố c vừa nghe trần đạo nói như vậy liền biết do trần đạo vừa rồi khẳng định là tại trực tiếp bên trong nhìn đến nàng cầm là đầu người lập tức lớn tiếng nói không được ta không đồng ý kháng nghị không có hiệu quả trần đạo lại dùng càng lớn tiếng bác bỏ giang vãn vãn cái này là đạo diễn quyền nói chuyện ta nói cái gì chính là cái gì tốt hiện tại ta đoán trong túi là đầu người nhanh chóng mở ra xem nhìn thật ngây t h ơ a giang vãn vãn chửi bậy một câu sau đó từ trong túi lấy ra một cái thủy tinh cầu đèn đêm trần đạo giang văn vãn thăng thêm thầm phong ba người cùng một chỗ s ừ n g sốt nửa ngày cuối cùng giang vãn vãn mới mãnh liệt ngẩng đầu lên thứ mất cầm nhầm cái túi chưng ơ bôn trăm có kẻ trộm chưng ơ bôn trăm có kẻ trộm bên kia triệu tuyết cùng t i đổ du trên đường tản bộ trong chốc lát vốn định tìm người nhiều điểm địa phương đem trong túi thủy tinh cầu đèn đêm bắn đi nhưng triệu tuyết chân dù sao cũng là bị thương dù là bên trên thuốc cũng không phải linh đan rượu rực gì cũng sẽ không lập tức liền h ô i phục cho nên đi không bao lâu t i đổ du vẫn là lôi kéo triệu tuyết ngồi xuống trước nghỉ n ơ i ta thật không có việc gì ngu n ơ triệu tuyết còn nghĩ vậy mạnh có thể ti đ ổ du lần này lại một mặt kiên trì không được ngươi vừa mới đi đường thời điểm đã biểu hiện được rất không thoải mái vẫn là ngồi xuống hào hào nghỉ ngơi a vừa vặn nơi này đợi chút nữa liền có ca múa biểu diễn giống như giả ca cùng nghe một chút tỷ đợi chút nữa liền tại chỗ này diễn xuất chúng ta có thể cùng một chỗ nhìn xem đi dù sao phòng tổng thống đã là thẩm ca cùng van văn tỷ chúng ta hoàn thành hay không nhiệm vụ cũng không sao cả nhà đến n ỗ i cái này thủy tinh cầu đèn đêm chúng ta cũng không muốn bắn đi liền trở thành là chúng ta thu hoạch lần này có được hay không ta triệu tuyết há to miệm kỳ thật ti đồ du nói là không sai Tại đã biết t đã rõ hôm nay g cùng g i n g là hẹn hò thứ hai quý phát sóng ngày đầu tiên vốn chú ý độ liền cao buổi tối khán giả đều tan việc càng là nhân khí giờ cao điểm nếu như không thừa dịp hiện tại để cho t i đổ du nhiều điểm ra kính biểu hiện cơ hội chỉ làm cho ty đổ du chiếu cố nàng lời nói liền tương đương với nàng liên lụy ty đổ du chậm c h ễ ty đ ổ du một lần tiến thêm một bước hấp dẫn nhân khí cơ hội có thể nhìn ty đ ổ du hiện tại kiên trì bộ dáng triệu tuyết cuối cùng vẫn là lạng yên nhẹ gật đầu bồi lấy ty đ ổ du cùng một chỗ ngồi ở trước võ đài trước mặt một hàng kia thính phòng trên ghế dài hai người liền vai sóng vai ngồi ở cùng một chỗ lẫn nhau dựa vào ty đ ổ du thỉnh thoảng nói chút nghe và có chút xỏa hồ hồ chủ đề mà triệu tuyết l u ô n sẽ kiên nhẫn cho ty đ ổ du giải thích cũng tỷ như ty đ ổ du nhìn đến sân khấu bên trên có làm chuẩn bị diễn viên đem mặt bôi phải đặc bực trắng liền đi hỏi triệu tuyết cái này diễn viên có phải hay không rơi vào bột mỉ bên trong nhìn đến ngồi ở bên cạnh nh l i ê n hỏi triệu tuyết những cái này màu sắc rực rỡ rộng rãi sâu sắc quần áo gọi cái gì có khi còn chỉ vào đầy trời tinh đấu bầu trời đêm họ triệu tuyết cảm thấy cái nào vì sao sáng nhất những ảnh sư mặc dù chỉ ngồi ở sau lưng đập bọn h ắ n bóng lưng nhưng khán giả thông qua m i t r o p h o n e nghe được hai người đối thoại cũng đều cảm thấy đặc biệt tấm áp à có chính phủ cảm giác thật tốt cái này đúng là ta ngoại trừ phong tử vãn vãn bên ngoài thích nhất tiểu tuyết vì, ti du vứt bỏ lên này. Ti du vì tiểu tuyết phấn đấu quên mình nhảy xuống sân khấu đây tuyệt đối là chân ái nhà ha ha ha ha khó trách triệu tuyết một mực gọi ti đổ du ngu ngơ tên tiểu tử này là thật có chút xỏa h nhưng là tốt có ý tứ các ngươi đều dựa vào gần như vậy liền không thể hôn một cái đi c h ờ một chút bên cạnh là không phải có người ở động cái kia q u ả tạ túi bỗng nhiên có mắt s ắ c người xem từ hình ảnh biên giới thấy được một cái lén lén lút lút tay bắt được ti đổ du bỏ vào bên người trên ghế ngồi cái kia q u ả tạ túi đang lặng lẽ muốn đem nó cho chồng đi mà lúc này ti đổ du đang cùng triệu tuyết tựa ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm đi theo nhếp ảnh sư đang thừa dịp n h à n dỗi điều chỉnh thử lấy máy móc phiên dịch là bởi vì hiện tại vô sự có thể làm soát lấy điện thoại mà vốn nên chú ý tới một màn này trần đạo hiện tại tức thì đang tại kinh lịch cùng giang vãn vãn đánh cược đánh thua sau đó hối hận liền cùng thua sạch dân cờ bạc một dạng hai tay ô m đầu nói chính mình về sau cũng lại sẽ không vì vậy tại khán giả điên cuồng soát lên có người trộm đồ vật t i ể u du tiểu tuyết nhanh quay đầu nhìn xem a các loại mưa đã lúc cái kia túi nhựa đã bị người cho trộm đi các loại triệu tuyết cùng ti đồ du phát hiện cái túi ném đi cái kia ăn trộm đã dẫn theo cái túi bắt đầu chạy trốn ti đồ du vốn là sừng sờ một chút sau đó vội vàng hướng về phía triệu tuyết nói câu ta đi truy sau lập tức liền v à tới cái này thủy tinh cầu đèn đêm là hắn cùng tuyết t ỷ cùng một chỗ cố gắng kiếm trở về là bọn hắn lần này đến nhật bản cộng đồng thu hoạch vật kỷ niệm sao có thể cứ như vậy bị người cho trộm ty đổ du cái này ngu ngơ đừng nói thể lực còn rất tốt chặt chẽ theo sát tại cái kia ăn trộm đằng sau hai người khoảng cách còn tại không ngừng gần hơn cái kia ăn trộm vừa nhìn ty đổ du như vậy theo đuổi không bỏ xem chừng bình thường chạy chính mình là chạy không thoát vì vậy liền bắt đầu rẽ đường nhỏ từ bên đường quầy hàng bên trên trực tiếp bay qua một đầu liền vào bên cạnh trong rừng cây ty đổ du cũng gấp vội vàng đi theo cùng lúc đó ngày mùa hệ tế nhân viên công tác nhóm cũng đều phát hiện chạy trốn ăn trộm cùng theo đuổi không bỏ ti độ du tình huống như vậy trước kia tại ngày mùa hệ tế cũng không phải không có phát sinh qua dù sao ngày mùa hệ tế đến người thật sự quá nhiều rất dễ dàng trà trộn vào loại này ăn cắp vì vậy ngày mùa hệ tế nhân viên công tác nhóm cũng lập tức khởi hành giúp đỡ ti độ du tại trong rừng cây tìm tòi đứng lên vừa mới ăn trộm bay qua cái kia quầy hàng đúng là thử gan đại hội chỗ ghi danh thử gan đại hội nhân viên công tác nhóm cũng liền động nhanh nhất trước tiên tiến vào rừng cây có chút nóng tâm nhân viên công tác thậm chí cũng không kịp dỡ xuống trên mặt c h ă dung vì vậy một lát sau liên nhìn đến từng đạo thân lấy bạch thì ỉ vẻ mặt g i ữ t ậ n thân ảnh tại trong rừng cây du đãng đứng lên những cái này ăn trộm đều là không biết lúc này ăn trộm chạy tới khu rừng nhỏ bên kia hắn vừa mới tại trong rừng cây thất nhiêu bắt nhiêu nửa ngày đã hất ra đằng sau đi theo ti đ ổ du đ n g người hắn xoa xoa mồ hôi c h á n trong miệng dùng nhật ngữ măng câu đường phố đáng chết người này là thật có thể chạy à nếu không phải nơi này lộ ta quen thuộc còn thật muốn bị hắn đuổi theo cũng không biết cái túi này bên trong là đồ vật gì có thể để cho hắn truy như vậy hung có thể ngàn vạn muốn giá trị ít tiền à nhưng g k thịt n cái kia thi m ộ đổ du cùng đến truy người nhân viên công tác nghe được tiếng hết thảm này tự nhiên cũng để vội vàng gom góp đi qua cho nên làm ăn trộm bị dọa đến tính toán chạy chối chết thời điểm quay người lại liền thấy được đang hướng hắn đi tới xạ đạ cổ ăn trộm sợ đến hít vào một luồng lượng khí đặt mông ngồi trên mặt đất bối rối hướng phía sau nằm sấp lấy ngay sau đó hắn liền lại thấy được xạ đạ cổ bên cạnh cậy a cổ s a rệ k i z o m bi e thiên cầu ác quỷ bồ n nhìn xem một mảnh kia yêu ma quỷ quái ăn trộm r ứ t khoát lưu l o á t vừa t r ậ n trắng mắt tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh mà chạy tới ti độ du nhìn qua viên kia bị ăn trộm văng ra đầu rất là khó hiểu suy tư nửa ngày hắn không nghĩ ra vì cái gì một viên thủy tinh cầu sẽ biến thành một viên đầu người là hắn cầm lên phương thức không quá đối xao chương bốn trăm linh một rất、tốt. chương bốn trăm linh một rất tốt thẩm phong cùng giang vãn vãn coi như đặc biệt khách quý vốn chỉ là muốn tham gia hẹn hò thứ hai quý đệ nhất kỳ trực tiếp cùng thu bất quá bởi vì trần đạo phía trước suy sẹo thúc đã thua bởi giang vãn vãn hai bữa nhật liệu bữa tiệc lớn cho nên giang vãn vãn cùng thẩm phong lại đặc biệt tại nhật bản lưu lại hai ngày ngoài định mức nhiều vỗ hai kỳ tiết mục các loại bữa tiệc lớn ăn xong trần đạo t i ễ n đưa thẩm phong cùng giang vãn vãn bọn hắn leo lên về nước máy bay lúc trần đạo còn nhịn không được rơi xuống nước mắt trần đạo mặc dù chúng ta quan hệ rất không tồi nhưng ngươi tiến đưa chúng ta giang vãn vãn an ủi trần đạo nói ra bi thương cái cái bữa ta là đau lòng tiền của ta trần đạo kéo ra cái mũi cái kia một trận bữa tiệc lớn hết mấy vạn nhân dân tệ ta đ ờ i này đều không có ăn qua mắt như vậy cơm đâu giang vãn vãn rất là đồng tình mắt nhìn trần đạo sau đó hỏi cái kia ngươi muốn ăn mắt như vậy cơm sao trần đạo lau lau nước mắt làm sao chẳng lẽ ngươi muốn mời ta sao cái này giang vãn vãn coi như có chút lương tâm giang vãn vãn tử trong ba lô móc g i khối bánh mì ngươi cho ta một trăm vạn đồng yên ta cho ngươi khối này bánh mì trần đạo trần đạo ngươi cho ta ngốc sao giang vãn vãn vô tội nháy mắt mấy cái không phải ngươi nói không có ăn qua mắt như vậy c h ô sao ngươi một trăm vạn mua ta khối này bánh mì lại đem nó ăn ngươi chẳng phải ăn vào mắt như vậy c h ô sao trần đạo trần đạo nhìn xem khối kia bánh mì trở mặc m nửa ngày cối u cùng hướng về phía hai người vậy vẫy tay nhanh chóng đi đăng ký ta nếu có thể đăng cơ khẳng định phong trần đạo ngươi làm cái đại quan tối thiểu cũng phải là cái đại tổng quản giang vãn vãn cười hắc hắc lôi kéo thẩm phong liền đi lên máy bay ngồi máy bay sau khi về nước thẩm phong cùng giang vãn vãn trước tiên liền đi giang t r ư c nhà nhìn bọn hắn hai cái khả ái tiểu bảo bảo đừng nhìn giang vãn vãn bình thường rất không có tim không có phổi nhưng vẫn là rất nhớ thương hải tử nhà mình t h ầ m phong cùng giang vãn vãn xuất ngoại mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối cũng đều muốn cho giang chết tô yến hoặc là thẩm triệu quốc đường bình đánh video điện thoại nhìn xem tiểu vũ cùng tiểu tình bốn vị này lao nhân hai cái nghị chiếu cố cháu trai hai cái nghị chiếu cố ngoại tôn cho nên bọn hắn cũng đã đặt thành hiệp nghị một ba năm để cho hải tử do đường bình thẩm triệu quốc bên này chiếu cố hai bốn sáu do giang chết tô yến chiếu cố chủ nhật hai nhà cùng một chỗ mang hải tử vì thuận tiện thẩm triệu quốc thậm chí đem thanh lưu huyện siêu thị qua tay phòng ở cũng thuê từ giang chết bọn hắn tiểu khu lại mua một bộ phòng ở dù sao hiện tại thẩm phong tiền đồ cũng đã không cần bọn hắn kiếm tiền thẩm phong cùng giang vãn vãn trở về hôm nay đúng lúc là chủ nhật đường bình cùng thẩm triệu quốc đều đến giang chết trong nhà hỗ trợ cùng một chỗ nhìn hải tử nhìn đến hai người trở về bánh n ô trước tiên tiến lên đón thẩm triệu quốc đường bình bọn hắn cũng đều ôm bảo bảo ra đón nhìn xem đường bình trong ngực thẩm vi vũ giang vãn vãn trên mặt lộ ra nụ cười ô ngu nàng vươn tay ra tại thẩm vi vũ trước mắt lắc lắc tiểu vũ tức thì dối ra hai cái trắng nón non tay nhỏ. ý đồ phải b ắ thẩm được giang tay. vãn văn t phong t làm sao, làm sao ứ cùng thẩm triệu quốc vẫn là rất ít làm loại này thư phòng đối thoại nhìn ra được thẩm triệu quốc hẳn là có chính sự cần thẩm triệu quốc cùng giang c h ế t liếp nhau một cái sau đó liền hướng về phía thẩm phong nói ra phong tử hiện tại đứa nhỏ này đều đã hơn hai tháng ngươi cùng ván vãn huấn lễ cũng không sai biệt lắm nên cử h a n h a là a phía trước ta cùng lão thẩm nói muốn cho các ngươi lo liệu hôn lễ ngươi lão nói sau đó các ngươi chính mình làm là được rồi hiện tại hôn lễ cũng nên nâng lên nhật chính nha giang c h ế t cũng nói thẩm phong nghe xong liền vừa cười vừa nói yên tâm à cùng vãn vãn hôn lễ đại bộ phận ta đã chuẩn bị không sai bị ệ lắm bất quá sau đó chúng ta còn muốn tham gia hồng điệp buổi họp báo cùng lần đầu lễ các loại những cái này đều xử lý tốt đại khái còn phải hơn nửa tháng liền có thể cùng vãn vãn cử hành hôn lễ ngươi tiểu tử này chuẩn bị hôn lễ cũng không theo chúng ta lão nhân nói một tiếng ngươi lại không có kết quả hôn ngươi biết nên làm sao làm hôn lễ sao thầm triệu quốc hơi có chút bất mãn mắt nhìn thầm phong hắn cảm thấy phong tử hiện tại chỗ nào đều tốt chính là có chút rất có chủ kiến mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ hiện tại cũng rất ít cùng bọn hắn thương lượng tất cả đều là phong tử chính mình một người quyết định thầm triệu quốc cảm thấy hắn tốt xấu cũng so thầm phong ăn nhiều hơn mấy chục năm cơm làm sao nói kiến thức cùng lịch duyệt cũng so thầm phong càng nhiều đụng phải một chút đại sự thầm phong cần phải cùng hắn thương lượng một chút mới tốt mặc dù phía trước là không có kết quả hôn bất quá không có ăn qua t h ị heo cũng đã gặp heo chạy đi cho nên ta cảm thấy ta chuẩn bị h ẳ n là coi như tương đối tốt thầm phong nói ra, chính là dễ dàng tự mãn ngươi cảm thấy chuẩn bị xong nhưng rất nhiều chi tiết ta căn bản chính là ngươi không nghĩ tới thậm triệu q u ố c điểm đ i ề u thuốc hút một ngụm sau đó ngự trọng tâm trường nói phong tử ta liền cùng ngươi đơn cử đơn giản nhất ví dụ trong hôn lệ xe hoa ngươi đính sao đính ta để cho giang thiên minh liên hệ hắn nhận thức chơi xe bằng hữu đính mấy chiếc đỉnh xứng xe sang trọng ân cái kia p h ù dễ phù dâu đâu phù dễ ta tìm giả đặc nam triệu thiên thụ trương y tỷ đổ du phù dâu lời nói ván ván muốn gọi thượng tính nghe trần lộ mạnh an triệu tuyết ân cái kia giống như là các ngươi lễ phục ngươi bây giờ còn không có tìm nhân thiết kế a tìm lớn nhà thiết kế lưu đ ạ o hưng hắn hẳn là coi như n ộ i danh ân cái kia châu đ a o đâu giới chỉ cái gì ngươi muốn là kết hôn giới chỉ khẳng định không thể tùy tiện mua một cái a minh nguyệt châu đ a o tần tổng đáp ứng tự mình giúp ta cùng vãn vãn thiết kế một bộ ân thẩm triệu quốc lần này ân lửa này g đều không có ân ra cái gì đến thầm phong tức thì khẽ cười nói n g ờ i đến thân bằng ta cũng đã nhóm danh sách nhưng bởi vì vãn vãn nói không nghĩ tìm quá nhiều bình thường không thế nào lui tới thân thích cho nên trên danh sách người không nhiều ta cũng để cho lâm tỷ hỗ trợ tìm trong vòng chuyên nghiệp nhất ảnh sư dự định sau đó giúp chúng ta đập ảnh chụp cô dâu cùng với hôn lễ quay phim mặt khác truyền thông phương diện ta cũng đã đã giao t h i ệ p nghe thẩm phong lại nói một lớn thông thẩm triệu quốc khoe miệng liền không nhịn được có chút mất tự nhiên run dày đứng lên hắn có thể nói thẩm phong sách những cái này có rất nhiều thậm chí là hắn đều không nhớ ra được sao cái này phong tử chỗ nào giống như là không có kết hôn đây quả thực giống như là cái kết vài hôn hộ chuyên nghiệp a thẩm triệu quốc cầm lấy cái kia điếu thuốc nửa ngày cũng không có rút hai n g ụ cuối cùng liền chỉ có thể thở dài nói ra rất tốt chương bốn trăm linh hai xung đột nhau chương 402, xung đột nhau hồng điệp buổi họp báo cùng lần đầu lễ tại thẩm phong cùng giang vãn vãn, vãn về nước ba ngày sau liền bắt đầu chuẩn bị tại chuẩn bị trong lúc đó năm trước thanh xuân thiên đoàn tiết mục bên trong g ạ t hái được đại lượng khen ngợi nguyên sang khúc mục lên đạn cùng hí thiên thu cũng bị hồng điệp kịch tổ truyền ra đến dùng làm điện ảnh tuyên truyền lên đạn cùng hí thiên thu hai cái này tiết mục cho tới bây giờ như trước có cực cao thảo l u ậ n độ bởi vì đây thật là những năm gần đây đến hoa n g ự a giới âm nhạc nhất có thể cầm xuất thủ tác phẩm nhất là hí thiên thu bài hát này thậm chí bị bình chọn vì 2021 m ỗ i năm độ ca khúc phải số phiếu so tên thứ hai lên đạn cao hơn g i a chỉnh chỉnh gấp đôi cái này hai bài hát bị lôi ra đến coi như hồng điệp tuyên truyền có thể nói một chút lại giúp đỡ kịch tổ kiếm đủ lưu lượng hơn nữa lúc trước thẩm phong giang vãn vãn cùng lưu minh hữu ôn hoa thiết kế cái này hai bài hát lúc chính là lấy hồng điệp kịch bản làm b ả n gốc tự nhiên cái này hai bài hát cùng hồng điệp nội dung cốt truyện cũng là hoàn mỹ phù hợp hoàn toàn có thể coi như điện ảnh tuyên truyền khúc sử dụng đại khái gần nửa tháng sau hồng điệp buổi họp báo cùng lần đầu lễ lần l bởi ắ vì thẩm u n b phong nói hãng tại hôn lễ nghi thức bên trong chuẩn bị thật nhiều kinh n h ỉ đều không hy vọng giang vãn vãn sớm nhìn đến dù là giang vãn vãn quáy dày cứng ráng ngâm các loại làm lũng thậm chí lấy thân sắc dụ thẩm phong đều bất vi sở động làm cho giang vãn vãn là càng ngày càng hiếu kỳ người khác chờ đợi cử hành hôn lễ trong lòng đều là khẩn trương lại hạnh phúc ta ngược lại tốt vậy mà mỗi ngày đều muốn cùng lão công đấu trí so d ũ khí đoàn ta hôn lệ đến cùng là dặn gì ai giang văn vãn ngồi s ổ n giường trẻ nít bên cạnh một bên đùa với b ả o bảo một bên phiền m u t nói n t h ầ m phong nhìn đến giang văn vãn chu miệng nhỏ bộ dáng cười đem nàng bế lên ôm đến trên giường sau đó lấn thân áp chế giang văn vãn thấp giọng nói ra hôn lễ là dặn gì tạm thời còn phải gạt ngươi nhưng hôn lễ sau đó động phòng là dạng gì nếu như vãn ca ngươi tỏ mò lời nói ta hiện tại liền có thể cùng ngươi luyện tập một chút giang văn vãn giang văn vãn bảo, bảo bảo bây giờ còn không ngủ đâu thần phong cười nâng lên giang vãn vãn cãi cảm không ngủ vừa vặn như vậy ngươi liền có thể gọi to hơn một tí cũng không cần lo lắng đem bọn hắn đánh thức giang vãn vãn xấu hổ cùng cái k i a một dạng bất quá còn không đợi nàng nói chút cái khác thần phong hôn cũng đã rơi xuống năm hôn lễ thời gian định tại mười một mười một ngày làm hai người tại trên mạng công bố kết hôn ngày sau có cái không h i ể u phong tình dân mạng phát biểu một câu như vậy ngôn luận hai người này thật là xấu a quan côn tiết t u ân ái cái này không ngược cầu sao nhưng như vậy ngôn luận lập tức liền bị càng nhiều dân mạng phản bác đám dân mạng nhau nhau biểu thị ngươi biết cái gì mười một mười một ngày ngụ ý là một tâm một ý một đời một thế cái này nhiều lãng mạn a chính là à, ngày bên trong chỉ có một ẩn dụ ngươi là ta duy nhất cái này có thể gọi h ỏ n g sao cái này gọi là sủng a a a n g ọ t không n g ọ t ta n g ọ t chết ta phải sau đó tại thẩm phong cùng giang vãn vãn một lần trực tiếp bên trong có cái người xem đặc biệt hỏi thẩm phong cùng giang vãn vãn chọn s o n g mười một kết hôn đến cùng phải hay không bởi vì một đời một thế một tâm một ý ngụ ý kết quả giang vãn vãn chấp con mắt một mặt buồn bực nói ra s o n g mười một còn có ý tứ này ta liền nghĩ đến quan g côn t i ế t kết hôn hẳn là có thể ngược c ầ u cho nên mới tuyển xong mười một kết hôn không có nghĩ nhiều như vậy cái khác nhà dân mạng Còn có dân mạng b sáu thời gian này từng ngày đi qua rất nhanh liền đến một mươi một nguyệt một mươi ngày quan côn tiết một ngày trước cũng là thẩm phong, phong cùng giang vãn vãn tiểu biệt thự liền bị giang vãn vãn phủ dâu đoàn trò cường thế c h i n g cứ hơn nữa thẩm phong còn bị đuổi ra khỏi tiểu biệt thự nói là muốn đuổi giang vãn vãn cử hành động thân Giang á ti vượt qua cuối cùng một cái độc thân chi dạng làm cho thẩm phong cùng giang vãn vãn đều rất im lặng hai bọn hắn hải tử đều hơn m ấ y tháng còn làm cái gì độc thân o a t t ỷ à thẩm phong bên này phủ rể cũng không có nhàn rỗi nhìn đến thẩm phong bị đuổi ra ngoài giang thiên minh lập tức mang theo phủ rể đoàn đến cứu trận mặc dù giang thiên minh xem như nhà gái thân thuộc không tính phủ rể nhưng là tụ tập thẩm phong phủ rể đoàn nhóm muốn cho thẩm phong làm cái độc thân oatti cái này oatti làm sao làm thẩm phong cùng phụ rể nhóm ngồi ở cửa biệt thự trên bậc thang thẩm phong nhìn xem tà hữu cuối cùng hỏi mặt khác phủ rể nhất trí nhìn về phía tổ chức độc thân giang thiên minh nói ra phía trước bản thân của ta cử hành động thân mật ti chính là đi quán ba khiêu vũ uống rượu chơi ta tốt xấu cũng là công chúng nhân vật đi quán ba ca kh hát khiêu vũ có phải hay không không quá tốt giả đặc nam trước nhấc tay nói ra ta tốt xấu cũng là công chúng nhân vật đi quán ba ca kh hát khiêu vũ có phải hay không không quá tốt triệu thiên thủ cũng nói sau đó triệu thiên thủ lại nhìn một chút trương uy trương uy lại nhìn một chút ti đồ du ti đồ du lại nhìn một chút giang thiên minh giang thiên minh cuối cùng bất đắc dĩ nhìn về phía t h ẩ m phong t a giống như chúng ta không quá thích hợp đi nơi công cộng làm độc thân mật ti một trận gió lạnh vừa qua n g ồ i ở biệt thự trên bậc thang mấy cái đại nam nhân đều đánh cái run dày trang diện hoặc nhiều hoặc ít có chút thế lương cuối cùng giang thiên minh hay là t r ư ớ c mang theo thẩm phong bọn hắn đi hắn tại trung hải thị p h ò n g ở tạm thời nghỉ ngơi rảnh rỗi không có việc gì làm mọi người cuối cùng quyết định đánh một thanh vương giả t h ẩ m phong giang thiên minh giả Đạt nam trương uy ti đ ổ du triệu thiên thụ tổng cộng sáu người vốn mọi người nghĩ là ti đ ổ du khả năng không chơi vương giả nhưng một câu sau cùng mới biết được ti đ ổ du không chỉ có chơi hơn nữa đẳng cấp còn rất cao ti đồ du thật không tốt ý từ nói là là tuyết tỷ dẫn ta chơi ta cũng không lợi hại vẫn là ta liên lụy nàng ngược lại là trương uy bởi vì niên kỷ khá lớn chơi không nhiều lắm đẳng cấp không đủ năm sắp xếp cho nên trương uy để cho thẩm phong đem bọn hắn trò chơi hình ảnh hình chiếu đến trên tv hắn phụ trách đ ố c chiến nhìn thẩm phong bọn hắn chém giết các loại chọn xong anh hùng sau thầm phong đi trước bên trên cái nhà xí có thể chờ hắn bên trên nhà xí trở về lại phát hiện mọi người ở đây biểu lộ đều rất kỳ quái đó là một loại rất khó hình dung biểu lộ có thể so với mười năm táo bón người bệnh tối hôm qua lại ăn một trận bạo tay nồi lầu hiện tại ngồi xổm trên bùn cầu hoài nghi nhân sinh lúc biểu lộ Các ngươi Giang Tiên Minh gặp làm sao? Đã ủy. Không, không, không chỉ ó quay về ắ n c h là có h h o như thế bên cạnh còn có lý nguyệt nha trò chơi id nguyễn nhạc định lý thính thính id béo miêu công kích triệu tuyết id bảo hộ ta phương ngu ngơ bốn mà ở giang vãn vãn trong biệt thự đồng dạng bởi vì không biết chơi cái gì mà quyết định năm sắp xếp giang vãn vãn cùng phụ dâu đoàn trên mặt cũng lộ ra cùng thẩm phong đám người không có sai biệt biểu lộ tự ở tần thanh trong ngực lâm tỷ vốn muốn cùng nhà nàng tổng giám đốc cùng một chỗ làm cái nhàn nhã quan chiến của chúng từ quăng bình bên trên nhìn thấy đối diện ai đi sau lâm tỷ một chút liền tinh thần đứng lên trên mặt của nàng phản phất liền viết sáu cái chữ đánh đứng lên đánh đứng lên chương bốn trăm linh ba đại hỗn chiến chương bốn trăm linh ba đại hỗn chiến làm thêm tái kết thúc mười người cùng nhau tiến vào chiến trường sau bất kể là thẩm phong bên này nam sinh đoàn vẫn là giang vãn vãn bên kia nữ sinh đoàn đều không có động trước thậm chí trong trò chơi tiểu binh đều cầm bước dài ra căn cứ đi tới trên chiến trường chém giết lẫn nhau mười người cũng đều không có động trước nam sinh đoàn bên này giang thiên minh nhìn về phía thầm phong hỏi tỷ phu làm sao nói ta tỉ cái gì trình độ nguyệt nha cái gì trình độ chúng ta trong lòng đều có đếm a thầm phong cầm lấy điện thoại chậm rãi nói ra đánh là muốn đánh nhưng nước cũng là muốn thả ta đại khái nhìn xuống đối âm cơ bản cũng là tất cả nhà đối tuyến tất cả nhà đến cùng là muốn thắng thanh này trò chơi còn muốn bảo vệ chính mình bình an liền xem các ngươi chính mình nghĩ như thế nào nữ sinh đoàn bên kia một đám hội tử trần mặc một lúc lâu sau vẫn là xem náo nhiệt lâm tỷ tương đối không chê chuyện này lớn muốn ta nói bọn hắn đợi chút nữa nhất định sẽ nhường cho các ngươi nếu để cho bọn hắn để nước cái này đem trò chơi không khỏi cũng có chút thật không có ý tứ không bằng bọn hắn để nước các ngươi cũng để nước so ai diễn càng đồ ăn như thế nào giang văn văn xách một tiếng nhìn về phía lâm tỷ phía trước làm sao không có phát hiện ngươi xấu như vậy nha lâm tỷ vừa t r ứ n g mắt giang văn v ă n sợ đến rụt rụt đầu sau đó nói ra Bất quá như vậy chơi cũng rất tốt, ta quá như cũng ngược cũng chơi vậy lại mắt u ố n nhìn một chút, phong tử bọn chút, h một tử n nước đến cùng để có h phong ể thấy ớ i cái gì ì t r n độ. Mắt t h đợt thứ hai tiểu binh đều muốn ra căn cứ giang vãn vãn lập tức ở trò chơi công bình bên trong đánh một hàng chữ toàn bộ vãn ca vô địch phong tử còn có những người khác đừng bởi vì đối thủ là chúng ta liền để nước cáp chúng ta muốn đường đường chính chính quyết đấu nói xong giang vãn vãn liền xung trận ngựa lên trước chạy ra khỏi nhà mình căn cứ nàng thanh này chơi là cái đánh giá vị lân ạ bởi vì bình thường nhìn thầm phong chơi tương đối nhiều cho nên cũng muốn bên trên tay thử thử cái này anh hùng liền xông ra một cái độ khó cao hơn nữa có đại chiêu phía trước sức chiến đấu bình thường giang vãn vãn nên ngang tiến vào nhà mình ra khu liền phát hiện coi như đối diện đánh gia vị t h ẩ m phong đang cầm lấy cái giai đoạn trước cực kỳ cường thế bùi cầm hồ tại nàng lam khu bên trong đánh lam mff t u ấ t p h o n g tử đi lên liền phản giã còn thật không để nước là a giang vãn vãn luôn luôn là cái có tính c á c người mắt thấy t h ẩ m phong vậy mà chơi như vậy nghiêm túc còn làm phản giã cái này một bộ giang vãn vãn lập tức cũng không cam chịu yếu thế xông tới cũng mặc kệ lần ạ giai đoạn trước có gọi hay không phải qua thầm phong bùi cầm hồ đuổi theo thầm phong chính là một trận lạ mà thầm phong tựa hồ điệu chỉ là đuổi theo lam bờ uff bình ạ thiện nhưng không biết là trùng hợp vẫn là chuyện gì xảy ra thẩm phong tựa hồ tự nhận là có thể hoàn mỹ bắt được lam bờ uff một cái trừng trị sau ngay sau đó liền biến thân là một m cái lao hổ từ giang v ã n v ã n ra khu nhảy lên đi ra ngoài mà giang v ã n v ã n thao túng lần ạ ngây ngốc nhìn xem ly khai thẩm phong nhìn hồi lâu bởi vì thẩm phong nhảy đi phía trước cái kia trừng trị cũng không có giết chết lam bờ uff chỉ là đem nó đánh tới chỉ còn một tia tí máu chẳng lẽ phong tử không có tính toán tốt lượng hp vẫn là phong tử nhưng thật ra là cố ý không đổi a muốn là cố ý cái này tính toán cũng quá đúng、à. bị lam bờ ưu eff đập hai quyền giang vãn vãn nghi hoặc lấy một kiếm nhận cái này giai đoạn trước đối lần nạ tác dụng rất lớn r á quái tiếp tục tại nàng ra khu rong ruổi đứng lên rất nhanh nàng liền tại công bình nhìn lên đến thẩm phong phát đầu tin tức toàn bộ phong phong phong tử mang sai minh văn tổn thương thấp điểm thua lỗ giang vãn vãn giật mình ta liền nói phong tử làm sao có thể sẽ tính toán sai nguyên lai là mang sai minh văn này nha ta còn tưởng rằng hắn tại để nước đâu nghe được giang vãn vãn nói như vậy trong phòng mặt khác mấy cái cô nương đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn hướng nàng cuối cùng vẫn là lâm tỉ trước khi nói ra nha đ ô n đốc ngươi còn thật tin a vừa rồi thẩm phong đánh cũng không đánh người một chút trước khi đi kỹ năng cũng cố ý né tránh la mở uff cái này không phải rõ ràng n h ư ờ n g cho người sao giang vãn vãn ngay n g á y con mắt thật sự căn cứ thí nghiệm tâm thái nàng trực tiếp cả gan xông vào thẩm phong ra khu nhìn đến đang tại đánh hồng bờ uff thẩm phong sau đi lên chính là một trận cùng chém thẩm phong quả nhiên vẫn là không có đánh nàng chăm chú tại đánh hồng sau đó lại tại hồng bờ uff chỉ còn tiêu hết thời điểm biến thành lao hổ nhảy đi giang vãn vãn lập tức ở công bình giống lên một tiếng toàn bộ vãn ca vô địch trở về biến thành lão hổ thẩm phong lại nhảy trở về toàn bộ vãn ca vô địch, địch. liền nguyên như vậy rõ ràng thủ đoạn còn nghĩ lừa gạt để ta làm ta là đồ đần sao nhìn đến những lời này trong phòng những nữ nhân khác lại dùng kỳ quái ánh mắt nhìn hướng giang văn vãn ngươi vừa mới chẳng phải bị lửa đến sao mắt thấy thẩm phong không nói lời nào giang vãn vãn còn nói thêm toàn bộ vãn ca vô địch phong tử cái này là cạnh ký trò chơi chúng ta phải có cạnh ký tinh thần ngươi liền tính toán để nước tốt xấu cũng phải đánh ta một chút à. t h ầ m phong đi lên cào giang vãn vãn một móng ư ớ c sau đó lại đứng lại bất động toàn bộ vãn ca vô địch bốn giang vãn vãn nhìn xem trong trò chơi t h ầ m phong không chế lão hổ t h ầ m phong cũng nhìn xem giang vãn vãn không chế lần nạ hai người ai cũng không có lại động đậy xuyên tấu qua màn hình hai người tựa hồ tại đối mắt nhìn nhau đông nhiên t h ầ m phong lão hổ một ngụm cắn qua tới thỏa đáng giang vãn vãn cho rằng thẩm phong cuối cùng là nhịn không được nghĩ muốn chân chính động thủ thời điểm nàng lại nhìn đến thần phong một ngụm đem nàng bên người hồng bờ u f f cho cắn chết giang vãn vãn lúc này mới chú ý tới l i ê n tại vừa rồi nàng cùng thẩm phong trang người gỗ thời điểm cái tiết chỉ c ầ n trọng hồng bờ uff đã mau đưa nàng cho nệ chết bị thẩm phong cứu một mạng giang vãn vãn trong lòng ngũ vị t ạ p trần nàng l ạ n g y ê n không chế được trong trò chơi nhân vật ly khai thẩm phong ra khu sau đó quay đầu liền bị ven đường chơi lỗ ban giang thiên minh một cái đạn pháo lấy đi giang văn vãn giang thiên minh toàn bộ vong xuyên đông đến biển thì ta muốn nói ta không có nghĩ đánh ngươi ngươi tin sao giang vãn vãn tin hay không giang thiên minh không biết nhưng giang thiên minh rất nhanh liền nhìn đến thẩm phong đùi cầm hộ trực tiếp nhảy tới hắn ven đường đến sau đó không chút lưu tình ăn hết sạch rồi hắn ven đường binh tuyến cùng tháp đằng sau huyết bao giang thiên minh l ú hoán nhìn về phía thẩm phong nhưng rất nhanh hắn liền nhìn đến lý nguyệt nha chơi tôn thượng hương một cái l n lộn đ u ổ i theo thẩm phong liền điền cồn u g phát ra đứng lên thẩm phong đối giang vãn vãn nương tay nhưng đối nhà mình mội tử ngược lại là một chút cũng không nương tay bản thân ăn huyết bao trạng thái không sai lại có hồng bờ uff hắn trở tay đem lý nguyệt nha giòn ra xạ thủ cho dây giang thiên minh mặc dù rất đúng nhà mình t h phu nhưng vừa nhìn thấy con dâu chịu khi dễ lập tức lại chi lăng đứng lên cùng tại thẩm phong phía sau cái mông đo còn đem thẩm phong đi phản giang vãn vãn ra khu lúc tận lực cho giang vãn vãn lưu lại tia huyết bờ uff cho thu lại ư n giang hôn vãn vãn vừa nhìn lúc đó cũng lột lên tay h á o không nói hai lời đuổi theo giang thiên minh chứng mặn liền chém đứng lên bất quá giang vãn vãn cũng đúng là không quá có thể chơi được đến loại này thao tác hình nhân vật đánh một trận không chỉ có không có đánh qua chính mình còn đoạn đại chiêu giang vãn vãn chỉ có thể vội vàng thoát thân vừa đúng không cầm quyền khu gặp đối diện giả đặc nam chơi phụ trợ trung quỷ giả đặc nam lúc này lượng hp cũng rất nguy hiểm cùng giang vãn vãn đều thuộc về tàn huyết trạng thái giả đặc nam tự nhiên khổ ngảm đánh giang văn vãn giang văn vãn cũng cố ý trốn tránh giả đặc nam đi lúc này giang văn vãn bên này phụ trợ lý thính thính chạy đi qua lý thính Thính cân nhắc một phen sau quyết đoán lựa chọn phải trợ giúp giang văn vãn nàng không chế được đại kiều ném ra một cái kỹ năng kết quả vừa đúng đánh ra trung quỷ phản thương bị động giang văn vãn lần nạ tại chỗ bị tạc đen b ì n h mà giả đặc nam cũng bị lý thính thính đến tiếp sau tổn thương cho đánh chết lý thính thính hảo tâm làm chuyện xấu đang muốn trang lốc trở về thành kết quả trong cỏ liền chui ra một cái thần phong ba ngụm hai ngụm đem nàng cắn trở về nước suối giả đặc nam vừa nhìn cũng là hung h các loại thẩm phong đánh bờ uff thời điểm khống chế trung quỷ lại nhiều lần đem bờ uff câu giả cửu hận phạm vi giang vãn vãn bị giả đặc nam nổ chết một lần lại nhìn đến giả đặc nam d ở trò xấu lúc đó liền lại đuổi theo giả đặc nam khai mở đánh giả đặc nam dù sao cũng là cái phụ trợ bị đánh chạy chối chết chạy tới trung lộ muốn cầu ti đổ du trợ giúp nhưng trung lộ thuộc về là triệu tuyết cho ti đổ du để nước ti đổ du vốn là không quá có thể đánh thắng được triệu tuyết bản thân khó bảo đảm hắn thấy có người đến quay đầu bỏ chạy giả đặc nam vừa nhìn không có người cứu chính mình chạy chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng nguyên tắc tiện tay nhất、cầu. vừa đúng câu đến n g h ị đến trung lộ hỗ trợ lý nguyệt nha lý nguyệt nha bị giả đặc nam câu đến tháp phía dưới cứng rắn bị tháp đánh chết giang thiên minh vừa nhìn nhà mình lao bà lại đổ đ ỗ n g nhiên liền lại đuổi giả đặc nam con dâu lý thính thính g i ế t đứng lên lập tức toàn bộ bên trong về vườn khu đều loạn thành hỗn loạn mỗi người đều tại đối chính mình con dâu để nước lại bắt đầu đuổi theo người khác lao bà g i ế t chỉ có đ ố i kháng lộ đang tại an ổn đối tuyến triệu thiên thủ cùng trần lộ hai người lảng lạng bổ lấy đối diện tiểu binh hai người ai cũng không đánh ai cũng không có người đi quản mặt khác lộ chiến tranh tuyến t i n tinh tốt thẳng đến đánh lộn xộn những người khác chạy đến ra、đi. Già đ lần thứ nhất cảm thấy chính mình tồn tại cảm là như thế thấp hơn nữa còn đừng nói mặc dù nữ sinh đoàn bên này chỉnh thể thực lực là hơi chút yếu một điểm nhưng các nàng nhiều ít vẫn là do、so、nam sinh đoàn càng đoàn kết một chút tại nam sinh đoàn lục đục với nhau cùng để dưới nước nữ sinh đoàn còn thật cùng đối diện đánh cái có đến có quay về cuối cùng chung kết so tài vẫn là tiểu binh hậu kỳ tiểu binh anh dũng như cái siêu nhân mỗi một bữa đập xuống đều có thể tại cái này giúp đỡ hôn chiến người trên thân đánh xuống một lớn tầng tí máu nữ sinh đoàn bên này tiểu binh một đường hát vang tiến mạnh cuối cùng đẩy bình nam sinh đoàn căn cứ đánh xong trận này thần phong bên này cùng giang vãn vãn người bên kia nhóm trên tay đều ra đầy mồ hôi ta thật không nghĩ tới có một ngày ta sẽ chơi game đánh mệnh mọi như vậy giang thiên minh xoa xoa mồ hôi chán có chút bất đắc gì nói đến đằng sau mọi người hôn chiến đều đánh t ư ợ n g cấp cơ bản đều là chết liền các loại phục sinh sống lại liền lại đi đánh mười người từ dưới lộ đánh tới ra đi khả năng liền chỉ còn hai người sau đó lại từ dưới lộ đánh về ra đi khả năng người lại khôi phục thành m ộ ư ơ i cái hơn nữa đánh thời điểm còn muốn chú ý kỹ năng không thể lan đến gần nhà mình cô nương không thể ngộ sát nhà mình cô nương nay liền càng tăng thêm hôn chiến trình độ khó khăn già đặc nam cũng lau lau m ổ hôi nói ra ta cũng không nghĩ tới chơi phụ trợ có thể m ệ t m ỏ i thành như vậy hắn cảm thấy hắn t r u n g quý móc hôm nay đều muốn câu nắp mất từ thẩm phong bờ uff đến đối diện trừ lý tính tính ngoại trừ định nhân hắn căn bản là thấy cái gì câu cái gì cũng mặc kệ câu đến người chính mình có gọi hay không phải qua cũng mặc kệ có thể hay không hại chết đồng đội xông ra một cái làm người tâm thái thầm phong lúc này tức thì tiếp cái điện thoại nói hai câu sau hắn liền đem điện thoại điều thành miễn đề thỏa đáng mọi người nghi hoặc thời điểm bọn hắn liền nghe được điện thoại bên trong chuyển đến giang vãn vãn thanh âm giang thiên minh vừa rồi ế ta t dết xương sao giang thiên minh cái chán mồ hôi lập tức liền biến thành mồ hôi lạnh t h ta lý nguyệt nha vừa nghe chính mình nam nhân lần l ư ợ n lập tức không kịp nhiều để cho hướng về phía thầm phong nói ra ca ngươi vừa mới vậy mà giết ta còn giết ta vài chục lần a làm sao thần phong bình tĩnh trả lời lý n g u y ệ t nha đi a nàng quên nàng không có giang vãn vãn loại kia áp chế lực n ố củ c c á i nha ta là không có cách nào báo thù cho ngươi mấy người mở lấy điện thoại trò chuyện đường này đông nhiên giả đặc nam nói ra không phải chúng ta có phải hay không ăn no dỗi việc rõ ràng liền tại một cái thành thị không kém hai con đường muốn chơi trò chơi gì nghĩ trò chuyện cái gì t i ê n trực tiếp ngay trước mặt trò chuyện không tốt sao vì cái gì nhất định phải đánh điện và a mọi người một lần lâm vào chầm tư chầm tư một lúc lâu sau mấy cái nam nhân lại yên lặng lái xe về tới giang vãn vãn biệt t ự bọn hắn cũng phát hiện cử hành cái gì độc thân p ạ t t i e cũng rất nhàm chán còn không bằng bồi lấy nhà mình lão bà có ý tứ nhìn xem gắn bó đối với tựa nam nam nữ nữ nhóm c h â n lộ triệu thiên thụ trương y cùng mạnh an đều lặng yên thờ giải bọn hắn cảm thấy bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít là có chút không hợp nhau bởi vì những người khác không phải nam nữ bằng hưu nữ bạn gái chính là lao công lão bà chỉ có bọn hắn căn bản còn không có xác định quan hệ a trương y xoa xoa tay nhìn qua mạnh an nhỏ giọng nói ra ai hai ta cũng nhận thức nhiều năm như vậy nếu không hai người chúng ta liền gom góp sống gom góp sống mạnh a n hướng trương uy l ư ớ c mắt cái gì gọi là gom góp sống gom góp sống thật yêu thích ta liền đi lên truy ta không thích cũng đừng nói ngươi cảm thấy ta giống như là gom góp sống loại kia người sao trương uy như vậy vừa nghe liền biết rõ chính mình có hy vọng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mà một bên triệu thiên thụ nhìn qua trần lộ cũng gãi gãi đầu cái kia chúng ta có muốn hay không cũng không h ả o ý tứ trần lộ hướng triệu thiên thụ lộ ra một cái ấy náy biểu lộ a ngươi có đối tượng sao triệu thiên thụ có chút tuyệt đối bất quá vẫn là nói ra cái kia cũng không quan hệ chúng ta có thể làm bằng hữu không phải ý của ta là c h â n lộ tháo xuống trong lỗ hai vô tuyến t hai nghe vừa nhìn về phía triệu thiên thụ ngươi vừa mới nói cái gì ta không nghe thấy triệu thiên thụ trầm m ặ t một chút cuối cùng lớn tiếng nói ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có hay không đối tượng chương bốn trăm linh bốn ngươi nguyện ý gả cho ta sao chương bốn trăm linh bốn ngươi nguyện ý gả cho ta sao xong m ộ ư ơ i một nguyệt m ộ ư ơ i một ngày tinh mỗi năm một lần động thân thiết cũng là rất nhiều người băng tay thời gian những năm qua không ít người đều sẽ canh giữ ở tất cả lớn điện thương bình đại chờ nhìn mang chủ hàng truyền bá trực tiếp chọn lựa chính mình muốn đánh gây hàng hóa nhưng năm nay sau mười một lại hơi có chút bất đồng thật nhiều người đều ngồi sổm b ậ i b ộ nhất là ngồi sổm thẩm phong cùng giang vãn vãn siêu thoại bên trong không ngừng án lấy đổi mới khóa liền muốn nhìn một chút có thể hay không ngồi sổm thẩm phong cùng giang vãn vãn hôn lệ trực tiếp tình báo cẩn thận nghĩ đến một năm nay nhiều thẩm phong cùng giang vãn vãn đều kinh lịch rất nhiều sự t ì n h từ vơi bắt đầu giang vãn vãn liệu lĩnh mang thẩm phong linh chứng suýt nữa vi ước đền tiền đến sau đó thẩm phong nghĩ biện pháp cùng giang vãn vãn cùng nhau tham gia hôm nay bắt đầu hẹn họ a gặt hái được bọn hắn nhóm đầu tiên h u n h đệ phấn cùng chính phú hai người v ậ y bồ bên trên chính thức q u a n tuyên ngày đó v ậ y bồ hót xe ớ p bạo tạc bọn hắn nhận được quá nhiều chúc phúc bọn hắn chính phủ phấn tự xưng vòng khóa phấn những cái này f a n hâm mộ gọi bọn hắn vòng khóa vợ chồng chín trôi vòng khóa bộ n g ư ờ i đầu chó n g ạ n h liền như vậy lưu truyền ra đến mặc dù hiện tại cái này như cũng là hai người rất có đại biểu tính n g ạ n h d á m t r e o phong tử cùng văn ca tin hay không ngày mai vòng khóa liền đem ngơi nhà xe đạp toàn bộ khóa kín mỗi lần vòng khóa phấn cùng người chửi nhau tựa hồ cũng không thể thiếu một câu nói như vậy một khúc bốn tay liên đạn một chương lao hồ ly cùng con mèo nhỏ trụ mạnh trùng một bộ viện kính lao trời chiều phía lẫn nhau ôm nhau tuyệt mỹ hòa quyền phát họa lấy phan hâm mộ đối tình y ê u tố i mỹ h ả o tưởng tượng lại về sau hẹn hò đập xong tại thẩm phong cùng giang vãn vãn xào huyện tân ái bên trong bọn hắn thổ lộ lẫn nhau chân chính qua lại đến nay giang vãn vãn đều quên không được mấy ngày nay nàng phía dưới không đến giường thời gian bốn minh nguyệt châu báo quảng cáo hợp đồng để cho thế nhân chứng kiến thẩm phong cùng giang vãn vãn n g h i ề n ép phó ngôn đỉnh tiêm diễn k ỹ đồng thời cũng chứng kiến lâm tị cùng tần thanh mất mà được lại tình yêu đập xong minh nguyện châu báo quảng cáo thẩm phong cùng giang vãn vãn nhân khí chân chính đạt đến một cái đỉnh cái này là bọn h lại quay về trung hải thị thần phong dạy dỗ lý nguyệt nha cái này tiểu biểu mội lại tại giang chết sinh nhật chiếm được người nhạc phụ này cuối cùng công nhận từ hôm nay trở đi lại không có người sẽ trở ngại hắn cùng giang vãn vãn tình yêu thanh xuân tiên đoàn dài đến mấy tháng thu bên trong giang thiên minh lãng tử quay đầu lý nguyệt nha dũng cảm truy yêu ngốc củ cải có người khi dễ ngươi ta giúp ngươi khi dễ trở về ta thích ngươi anh ta nói không tính ta nói tính toán ti đổ du cái này ngu ngơ cũng chờ đến thuộc về hắn tình yêu cái kia khúc hí thiên thu trên đài người tại múa dưới đài ti đổ du tại múa dưới đài triệu tuyết cũng tại múa khẽ múa rơi xuống ti đổ du cũng nhảy xuống sân khấu hắn m u ố lúc là kinh hồng nhẹ nhàng tao nhã thi triển hết hắn n ả y lên lại gấp không chịu được lảo đảo bởi vì dưới đ à i cái kia chỉ gấu nhỏ bên trong là hắn nhất người trọng yếu nhất hắn không thể chờ đợi được nghĩ muốn nhập nàng hoài cũng muốn cầm giữ nàng vào lòng cũng là tại thanh xuân thiên đoàn thu bên trong ván v ã n có hải tử vì sau đó hồng điệp quay trụt nàng còn cùng phụ mẫu tốt một hồi đấu trí so dũng khí cũng may cuối cùng vẫn là không có chậm trễ quay phim giang ván vãn còn nhớ rõ vô địch thẩm phong tại trước mặt nàng ngã xuống khi đó nàng là tiểu khóc bao thẩm phong là lao khóc、bao. bọn hắn hãy tốt đ ề u muốn để ý chính mình không muốn lại làm cho đối phương lo lắng sau đó bọn hắn lần thứ nhất bên trên trung hải thị tiết mục cuối năm lần thứ nhất lấy vợ chồng thân phận cùng một chỗ qua năm lần thứ nhất tay cầm tay đi đi dạo hội chùa bóp tượng đất giang vãn vãn bây giờ còn đặt ở trong nhà lại cùng thẩm phong chạy tới thượng kinh cho giả đặc nam lo liệu h ô n lễ lần thứ nhất chứng kiến chính mình hảo bằng hữu kết hôn dắt tay đi vào hôn nhân cung điện sau đó mấy tháng nàng tựa như cái con heo lười nhỏ một dạng bị thẩm phong dưỡng trong nhà nhìn xem bụng ngày từng ngày bị lớn chờ bảo, bảo sinh ra cuối mùa hè đầu thu trận kia mưa qua đi giang vãn vãn cùng thẩm phong có thuộc về bọn hắn hai cái h ả i tử một cái ca ca một cái m u ộ i m u ộ i ca ca gọi thẩm vi vũ m u ộ i m u ộ i gọi thẩm hiệu tình gió thu l o a sáng vi vũ hiệu tình gặp vua vui mừng quãng đời còn lại lại đi sau đó là hẹn hò thứ hai quý thu hồng điệp buổi họp bà bốn rốt cục đến hôm nay đến thuộc về bọn hắn hôn lễ lúc này hôn lễ hiện trường đằng sau trên màn hình lớn đang phát hình những cái này độc thuộc về thẩm phong cùng giang vãn vãn từng màn hồi ức những cái này đã từng đủ loại qua lại nhìn giang vãn vãn nhịn không được hai con người ư ớ t át cái này là thẩm phong vì nàng chuẩn bị thần bí nhất cũng lễ vật chân quý nhất bọn hắn ở giữa khó có thể dứt bỏ hồi ức cái này trong đó có rất nhiều ảnh chụp giang vãn vãn cũng không biết thẩm phong là lúc nào đập xuống đến nhưng nàng có thể nhìn ra mỗi một tấm hình thẩm phong đều đập cực kỳ dụng tâm thẩm phong nắm giang vãn vãn tay nhìn qua có mặt số lượng không nhiều khách quý hắn nhẹ nhàng cười cười chậm rãi nói ra kỳ thật ta không phải một cái rất ưa thích chụp ảnh người bởi vì ta đã từng có tương đối một đoạn thời gian cảm thấy chụp ảnh là một kiện rất không có ý nghĩa sự tình còn tốt ta có thể gặp lại văn ca bởi vì ta phát hiện chỉ cần trong màn ảnh có nàng, cái k i a hết thể đều là có ý nghĩa ta đột nhiên nghĩ rằng cái cố sự đã từng có cái ngư dân lái thuyền mê thất tại h á t cá m ngoài sông hắn tại lặp lại phong cảnh trung chuyển một vòng lại một vòng chuyển tám trăm n ă m thằng đến có thiên hắn rốt cục trong bóng đêm thấy được điểm vi quang hắn mới phát hiện năm đó cái k i a tiễn đưa nó ly khai bến cảng tiểu cô đ ư ờ n g như trước d ơ ngọn đèn dầu tại chợ hắn thầm phong ôm giang văn vãn ánh mắt cũng từ khách quý nhóm trên thân chuyển đến giang vãn vãn trên thân ngư dân nói hắn bị nhốt tại n g o à sông bên trong tám trăm n ă m tiểu cô nương nói nàng nghe nói ngư dân chết cô độc đứng ở bến cảng vì ngư dân dơ m ư ơ i năm đèn sau cũng nh bọn hắn không biết vì cái gì hiện tại lẫn nhau còn có thể gặp nhau đây đại khái là mệnh có định số cũng khả năng là một g i ấ c chiêm bao nam kha nhưng bất kể như thế nào hắn cùng nàng cuối cùng dắt tay đồng tâm kết tóc làm phu thê nói xong những cái này thẩm phong chính mình vừa cười hắn hướng khách quý nhóm hơi hơi thi lễ hay nay nói thật có l ỗ i tựa hồ nói chút không quan trọng lời nói tóm lại thật cao hứng có thể mời các ngươi tới làm ta cùng vãn vãn hôn lễ nhân chứng nói trong phòng đèn thoáng ảm đạm n u hòa chút đằng sau trên màn hình ảnh chụp cũng phát ra đến khâu cuối cùng trong phòng p h i u tán lên đầy trời hoa hờ mưa từng mảnh cánh hoa tại ôn nhu dưới ánh đèn từ từ rơi t h ẩ m phong lấy ra giới chỉ quỳ một chân trên đất dắt giang vãn v ă n tay giang vãn v ă n nữ sĩ mặc dù chúng ta đã có h ả i tử nhưng ta vẫn là nghĩ rất quê mùa rất quê mùa hỏi ra câu nói kia n g ư ơ i nguyện ý gả cho ta sao giang vãn v ă n nước mắt không bị khống chế rơi xuống có thể khỏe miệng của nàng nhưng cũng không bị khống chế r ơ i lên lấy nàng d i ễ n kỹ tại lúc này tựa hồ phát huy không được tác dụng đè nén không được cảm xúc nàng hô lên nàng sớm đã trong lòng tập luyện qua hàng ngàn hàng vạn lượt ba cái tia chữ ta nguyện ý biểu tượng tình yêu giới chỉ đeo tại giang vãn vãn trên tay mà lúc này đằng sau màn hình lớn ả n h trụt phát ra đến khâu cuối cùng cái k i a từng tấm hình dần dần thu nhỏ cuối cùng chậm r ã i hội tụ thành một cái hồ ly cùng một con mèo mèo bộ dáng vì giang vãn vãn đeo lên giới chỉ thẩm phong chặt chẽ ôm chính mình thê tử ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói ra ta yêu ngươi sống hai đời con mèo nhỏ ta cũng là sống tám trăm năm láo hồ ly hoa mưa đời trời vừa hôn tình thâm năm mười năm rất dài tám trăm năm càng d à i nhưng biết có người tại các loại cho nên tuế nguyệt lại lâu cũng không cách nào đem chúng ta p h o n hóa cho nên chúng ta mới có thể lại gặp nhau chính văn song sáu đến tiếp sau còn có thể càng vượt qua nhiều tiểu phiên ngoại rồi ví dụ như bảo bảo nha vang a cùng phong tử hàng ngày nha phong tử tám trăm n ă m tuần hoàn đến cùng đều trải qua những cái gì nha tặc kích thích các loại tình tiết kỳ thật những cái này phóng tới chính văn cũng có thể viết nhưng có chút quá nhỏ nát vì chính văn hoàn chỉnh tính vẫn là đặt ở phiên ngoại tốt gv lúc g mặc dù còn chưa nói gặp lại nhưng vẫn là muốn phi thường trịnh trọng cảm tạ một đường ủng hộ xuống độc giả các bằng hữu túi đầu quyển sách này thành tích xác thực không tính tốt nếu như không có các ngươi ủng hộ có lẽ nó sớm liền muốn hoàn tất hầu như mỗi chương ta cũng phải đi suy nghĩ viết như thế nào buồn cười rất nhiều bao phục đều là ta nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được trung gian có đoạn thời gian thật sự nghĩ tới vứt bỏ là các ngươi cho ta kiên trì động lực trái tim đen ưu ám lần nữa càng ả m tạng. Tốt, h thoại h k ô n nói nhiều, vãn cùng phong ca tạng ử sinh h o t v ẫ còn tiếp tục. Các n tiếp b ằ hưu, chúng ta phiên ngoại thấy rồi. 405. Phiên ngoại, phong tử tuần hoàn thường ngày, 1. 405. phiên ngoại, phong tử tuần hoàn thường trường Trường tuần tuần nguyệt ngoại ngoại, ngày, ngoại, ngày, năm, ngày. ta tử tử rồi, t h ầ m phong xe nhẹ chạy đường quen nhân xuống vang lên không ngừng đồng hồ báo thức từ trên giường bỏ lên n g á p một cái t h ầ m phong rửa mặt sau m ặ c lấy quần cộc ly khai chính mình gian phòng đi ở trên đường cái trên đường người đều tại dùng nhìn bệnh tâm thần một dạng ánh mắt nhìn hắn ta dựa vào người này tình huống gì trung hải đông vịnh quái chim bộ câu có thể cái này cũng không tới mùa đông a đ u ô nghịch lưu mạnh a hh tiểu hỏa còn rất soái nghe chung quanh chỉ trò nghị luận thần phản ứng hắn trực tiếp đi và phụ cận một cái thương nghiệp đường phố bởi vì quá sớm cho nên rất nhiều cửa hàng đều còn không có mở cửa buôn bán thần phong tùy tiện nhìn, nhìn. cuối cùng bỏ đi chính mình dép lê hướng trên trời q u a n ra dép lê rơi xuống đất chỉ hướng bên cạnh nhị khắc kỳ hạm điếm thầm phong lại đem dép lê mặc trở về sau đó đi tới nhịn khắc kỳ hạm điếm cửa ra vào hắn vốn muốn đem khóa cửa cho cậy mở bất quá lại nghĩ tới hôm nay hắn dường như không có cầm dây kém đi ra ngoài nghĩ nghĩ sau liền tìm được phụ cận bình chữa cháy tài dương cầm lên bên trong r ư ợ u chữa cháy khi đi ngang qua nơi đây đi tản bộ lao đại r a c h ấ n kinh ánh mắt bên trong hướng một khối yếu ớt nhất tủ kính chơi mệnh vung chém đứng lên đi tản bộ đại lao ra sợ đến nhanh chóng báo cảnh sát mà thầm phong đã đập ra tủ kính. thầm phong mặc lấy quần cộc lung lay lường này cuối cùng quyết định hôm nay đi một cái hưu nhàn gió từ người mẫu trên thân tới vài kiện nhất thuận mắt trang phục bình thường lại chọn lấy một đôi thích hợp nhất chính mình chân hình giày thể thao thầm phong cơ lấy một cái mũ lời chai cho chính mình đeo lên liền lại từ bị đập nát tủ kính nên ngang đi ra ngoài xe cảnh sát tốc độ rất nhanh thầm phong đi ra nhịn khắc kỳ hạm điếm thời điểm xe cảnh sát đã ngăn ở cửa ra vào cảnh sát nghiêm túc nhìn qua thẩm phong quát lớn không được l ú c đ í c h g ơ tay lên thẩm phong thuận theo g ơ tay lên nhìn đến hắn thành thật như vậy cảnh sát có chút n g h i hoặc nhưng vẫn là tiến lên cho hắn mang lên trên q u ò n g tay sau đó áp lấy hắn nói ra lên xe nga thẩm phong nga một tiếng sau đó đi tới bên cạnh xe đang tại cảnh sát muốn đem hắn giải đến ghế sau thời điểm hắn lại khẽ vươn tay kéo ra ngồi trước cửa xe ngồi xuống vị trí lái bên trên cảnh sát đều sửng ố t còn không đợi bọn hắn phản ứng thẩm phong đông nhiên một cốc chân ga dấm đi xuống trực tiếp mở lấy xe cảnh sát l i ề n chạy truy các cảnh sát thấy thế vội vàng đuổi theo đồng thời liên hệ t ổ n g bộ điều động trợ giúp t h ẩ m phong thành thơi ngồi trên xe trên tay hắn quảng tay lúc này tựa như làm ảo thuật một dạng bị hắn dễ dàng giải khai hắn lái xe một đường n g h e sau lưng âm thanh cảnh báo gào thét cũng không nóng nảy t h ẳ n g đến con đường trước sau đều bị cảnh sát bao vây chặt đánh t h ẩ m phong mới dừng lại xe mắt thấy t h ẩ m phong đỗ xe các cảnh sát n h a o n h a o vây lại nhưng khi bọn hắn cảnh giác tìm súng mở cửa xe lúc lại phát hiện chủ điều khiển bên trên vậy mà không có một bóng người bọn hắn trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu mà chẳng biết lúc nào vây quanh ghế sau l ặ n g yên mở cửa ly khai t h ầ m phong tức thì một bên bỏ đi trên thân áo khoác cùng mũ lơi c h a i vừa đi đến ven đường đã bộ này trận chiến sợ choáng váng bánh rán quán lao bản trước mặt ôn hòa nói lão bản đến bộ bánh rán thêm chàng thêm hai trái trứng người người lão bản run dậy chỉ t h ầ m phong đường này t h ầ m phong cười cười ta là thường phục ra nhiệm vụ chưa ăn cơm không h ả o ý tứ nga, nga nga nga nga tốt đồng chí chờ một chút chờ một chút lão bản vội vàng cho thẩm phong quán trương bánh rán thầm phong cầm lấy bánh rán vừa ăn vừa đi đi xuyên qua phủ cận bên đường công viên công viên nhân tạo bên hồ một nam một nữ tự hồ đang nháo mâu thuẫn nam nhân h è n mọn rụ rỗ nữ nhân nữ nhân tự hồ biểu hiện được có chút mềm lòng thần phong n g a i lấy bánh rán đứng ở bên cạnh nhìn sẽ thỏa đáng nữ nhân n g h ị tha thứ nam nhân thời điểm thần phong nói ra tỉ tỉ cái này huynh đệ chính là nhìn ngươi có tiền n g h ị hoa ngươi tiền mới treo ngươi, ngươi nhìn g ư ơ i n hắn điện thoại nói chuyện phiếm ghi chép còn cùng hai ba cái m ộ i tử trò chuyện còn cùng một cái trong đó nói ngươi làm mập bà nói có cái mập bà cam tâm tình nguyện dùng tiền nuôi thật tốt nữ nhân vừa nghe liền chừng hướng nam nhân mà nam nhân tức thì hoảng loạn nói không có không thể nào sau đó hắn tức giận xông về thẩm phong n u lấy thẩm phong cổ hào nói tiểu tử ngươi đừng nói h ư u nói vượt được hay không có phải hay không muốn ă n đòn thẩm phong mặt mang ý cười cũng không có ly nam nhân mà là hướng về phía nữ nhân nói nói t h tỷ đón lấy điểm ngay sau đó nam nhân liền nhìn đến thẩm phong ném đi dạng đồ vật cho nữ nhân cái kia thình lình chính là hắn điện thoại ta điện thoại ngươi lúc nào nam nhân muốn hỏi thẩm phong là lúc nào lấy đi nhưng mắt thấy nữ nhân đã đang thử mở ra hắn điện thoại nam nhân cũng không cố nhiều như vậy vội vàng chạy đến nữ nhân bên cạnh nói bà bối ngươi đừng nghe cái kia bệnh tâm thần nói vậy hắn làm sao có thể biết rõ ta nói chuyện phiếm ghi chép tất cả đều là hắn nói bừa hắn điện thoại mật mã là 970.611, 9 7 5 6 y m u n y n t m ư ngày hắn bạn gái sinh nhật nhưng dường như không phải tỷ tỷ sinh nhật của người a thẩm phong lại ăn miệng bánh rán nói ra nam nhân vừa nghe liền càng luôn cuống vội vàng muốn đem điện thoại c ấ t về nữ nhân nhìn đến hắn bộ này bộ dáng liền biết do hắn tâm lý có quỷ không chút lưu tình một cước đem nam nhân đạp đến một bên sau đó ấn thẩm phong nói mật mã mở ra điện thoại mắt nhìn nam nhân nói chuyện p h i m ghi chép sắc mặt của nàng do trắng đến thanh lại đến hồng cuối cùng nàng tức giận đem điện thoại ném vào hồ nhân tạo sau đó vô cùng có trọng tài thân thể trực tiếp đặt ở nam nhân trên thân đuổi theo nam nhân chính là một trận hành hung làm càng ngày càng nhiều người qua tới vây xem lúc t h ầ m phong ẩn sâu công và danh l y khai hiện trường hắn đã gặp mấy ngàn lần cái này nam nhân cùng nữ nhân này cãi nhau rảnh rỗi không có chuyện gì thời điểm hắn liền t r ộ m qua nam nhân điện thoại nghiên cứu qua ly khai bên đường công viên thời điểm t h ầ m phong bánh rắn cũng ăn xong đem cái túi ném vào thùng r ấ c sau t h ầ m phong nhìn đồng hồ tám giờ còn rất sớm nghĩ đến mấy ngày trước thấy những cái kia trí tuệ nhân tạo người máy còn rất thú vị thần phong liền đánh chiếc xe đi phong lôi khoa học kỹ thuật nhà xưởng tổng bộ loại này kỹ thuật hạch o tâm trọng địa đương nhiên không phải ai đều có thể tiến cho nên thẩm phong một đến liền bị cửa bảo an cho cả lại n g à i tốt tiên sinh nếu như ngài không có công nhân giấy thông hành hoặc công ty mời ngài không có quyền tiến vào nhà xưởng khu thẩm phong cười hướng về phía bảo an nói ra ta có mời ngươi qua tới nhìn nói hắn móc ra điện thoại một bộ điện thoại ánh sáng không tốt bộ dạng đem điện thoại tiến tới bảo an trên mặt các loại bảo an meo mắt lại nhìn thời điểm thẩm phong một tay đao đập vào bảo an sau cái cổ bên cạnh cái khác bảo an thay thế lập tức đẻ xuống cảnh báo tại cảnh báo vang lên đồng thời t h ẩ m phong đã đánh n g ấ t x s u cái khác bảo an dẫm phải cảnh báo nhiều c h ố n g thay xong bảo an quần áo thẩm phong chậm gì gì đi tới nhà xưởng vườn khu đi tới cao nhất cái kia tòa nhà nghiên cứu phát minh lầu cảnh báo vang lên để cho vườn trong vùng không ít nhân viên công tác đều luôn uống không ít bảo an cũng nhao nhao xông về vườn khu cửa vào t h ẩ m phong tức thì làm bộ chấn an những cái kia bồi dối nhân viên công tác cảm xúc bộ dáng một bên an ủi những công việc này nhân viên tiêu trừ mặt khác bảo an ngờ vực vô căn cứ một bên một đường đi tới nghiên cứu phát minh lầu lầu cửa ra vào, nghiên cứu phát minh lầu, cửa ra vào là soát mặt mới có thể mở cửa máy móc thần phong một gom góp đi qua xoát mặt cơ liền bắt đầu nhắc nhở ngài không có quyền tiến vào này lầu thần phong lại đi đánh mất s u một cái nhân viên công tác tóm qua tới xoát mặt vẫn là nhắc nhở ngài không có quyền tiến vào này lầu thần phong xách một tiếng cơ lấy cái này thân đồng phụ can ninh bên trên đường lấy gậy cảnh sát trực tiếp đem xoát mặt cơ vỏ ngoài cho đập nát đập nát vỏ ngoài hắn tùy ý loay hoay một chút bên trong tuyến đường nghiên cứu phát minh lầu môn liền bị mở ra thần phong đi vào trong lầu phát hiện nơi này người ít đến thương cảm nhất là tại tầng cao nhất cơ mật phòng nghiên cứu càng là chỉ có một người tại nghiên cứu lấy những cái kia tinh vi người máy luôn kỹ sư lão lý nhìn đến chính mình c ử a bị một cái bảo an cưỡng ép mở ra tao mày ngươi là làm cái gì thần phong không có quay về lão lý mà là đi tới phòng nghiên cứu bên trong những cái kia trí tuệ nhân tạo người máy còn chưa hoàn thành liệu trang tàn thân thể phía trước cẩn thận đánh giá một phen sau đó hắn liền đưa tay cầm lên một cây tỏa ít điều chỉnh thử lên người máy bên trong mấy cái tuyến đường lão lý thấy thế vội vàng tức giận nói ngươi làm cái gì đâu đây là ngươi có thể động sao cái kia người máy vốn chính là có vấn đề vật thí nghiệm nhanh chóng dừng tay kết quả hắn mà nói vừa mới nói xong cái kia người máy tàn thân thể bên trên đ ỗ n g nhiên vang lên hệ thống khởi động máy thanh âm lão lý khẽ giật mình vô ý thức đưa tới đánh giá cái kia người máy một phen ngay sau đó nhìn qua thẩm phong nói ra ngươi ngươi đem nó tu tốt ngươi hiểu những cái này hiểu sơ thẩm phong nói lại đi tới bên kia quan sát lên gian phòng này phòng nghiên cứu bên trong mặt khác đồ vật lão lý cùng tại thẩm phong đằng sau đi nửa ngày nhìn xem thẩm phong một bộ nghiêm túc bộ dáng hắn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào chủ động cho thẩm phong giới thiệu lên cái này bên trong đồ vật bởi vì hắn có thể cảm giác được thẩm phong không phải cái phổ thông bảo an hắn tuyệt đối là rất hiểu phương diện này tri thức hai người từ vừa bắt đầu một người giới thiệu một người nghe càng về sau lẫn nhau nghiên cứu thảo luận cuối cùng dần dần biến thành thầm phong nói giải thích của hắn lao lý đến học tập lao lý càng nghe càng là kinh ngạc hắn không nghĩ tới trước mắt cái này mặc lấy đồng phục an ninh người trẻ tuổi tại trí tuệ nhân tạo phương diện nghiên cứu cùng hắn đều bất tương bá trọng thậm chí còn hơn lúc trước có thể thỏa đáng bọn hắn trò chuyện phải lên hưng ơ thời điểm một đ á m bảo an liền dẫn cảnh sát vọt vào hắn phòng thí nghiệm não xảy ra lớn như vậy sự tình vườn khu sao có thể không báo cảnh sau đó bọn hắn một cha g i a n khống liền phát hiện có cái khả nghi bảo an chạy tới nghiên cứu phát minh trong lầu đến cảnh sát còn vừa đúng là buổi sáng chào thẩm phong mấy cái vừa nhìn vậy mà lại là người quen cảnh sát lúc đó liền giơ xuống lên hướng về phía thẩm phong lạnh lùng nói không được n ú c ních giơ tay lên đồng chí đồng chí có chút hiểu lầm vị này hắn là bằng hữu của ta lão lý không biết thẩm phong buổi sáng liền phạm chuyện này còn muốn giúp thẩm phong nói chuyện bằng hữu của ngươi buổi sáng đập phá nhịn khắc kỳ hạm điếm môn nhập thất cướp bóc còn tại vườn khu đại náo đã thương mấy tên nhân viên công tác hơn nữa phi pháp xâm lấn bất kể là ai bằng hữu hắn đều xúc phạm pháp luật cảnh sát một câu liền để cho lao lý ngạc nhiên nhìn về phía t h ầ m phong t h ầ m phong hướng về phía lao lý cười cười cùng cái này lao lý t h ầ m phong cũng trò chuyện phải rất hợp ý hôm nay nghiên cứu kết quả còn không sai ta thu hoạch cũng không ít liên quan tới cái tia đài vật thí nghiệm đề t h ă n g ngày mai ta sẽ tới tìm người nói đi trước không đợi lao lý nghĩ minh bạch bị đoàn đoàn bao vây t h ầ m phong ngày mai làm sao có thể tìm đến hắn t h ầ m phong cũng đã xông về cửa sổ trực tiếp n g ả y xuống ai cái này thế nhưng là hai mươi tầng a tại lao lý một tiếng t é p kinh hại bên trong thần phong lại lần nữa mở mắt hắn nhấn xuống đồng hồ báo thức vớt vớt cổ từ trên giường ngồi dậy chương 406 phiên ngoại phong tử tuần hoàn thường ngày hai chương 406 phiên ngoại phong tử tuần hoàn thường ngày hai chương trực hụt l ự c trưởng sau 2021 n h mươi năm bảy m ư ba mươi mốt ngày t h ầ m phong đệ bảy lần tuần hoàn l à m quen thuộc tiếng chuông lại lần nữa vang lên t h ầ m phong giống như là làm một hồi ác ngộng mãnh liệt từ trong lúc ngủ mơ kinh t ỉ n h hắn ngồi ở trên giường thở hồn hẹn n g h e bên t a i tiếng chuông không ngừng gặp lại t h ầ m phong cực độ nôn nóng tìm kiếm ra điện thoại đem nó tắt đi thần phong run dậy nắm điện thoại nhìn xem phía trên biểu hiện này ba mươi mốt số vì cái gì lại mẹ nó là ba mươi mốt số hắn giống như là phẫn nộ hoặc như là sợ hai đem điện thoại hung hăng mà đập phá đi ra ngoài điện thoại ngã tại trên vách tường ngã cái phá thành mà nhỏ thần phong tức thì cả người trọng trọng nằm lại trên giường nhìn qua đơn sơ trần nhà hắn đã là lần thứ bảy tại ba mươi mốt số sáng sớm tỉnh lại mỗi lần đều là nương theo lấy đoạn này đáng chết tiếng trung mỗi lần mở ra mắt đều là nằm ở cái giường này bên trên mặc kệ hắn tối hôm qua là tại nơi nào ngủ mặc kệ hắn ngày hôm qua đem điện thoại nện cỡ nào nấu nhử đều không có dùng hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất tuần hoàn thời điểm hắn bắt đầu còn tưởng rằng r Thẳng đến đần độn xuống lần u lúc g ã m ộ thứ p á ba tuần hoàn ắ n hắn mới lạ cảm giác biến mất khủng hoảng tăng thêm hắn cho phụ mẫu đánh điện thoại phụ mẫu lái xe tới trung hải thị tìm được hắn dẫn hắn đi xem bác sĩ tâm lý đêm hôm đó hắn là bị phụ mẫu tiếp quay về thanh lưu huyện ngủ nhưng thức dậy nên đón hắn vẫn là nơi này trần nhà hắn lại bước chân vào lần thứ tư tuần hoàn sau đó là lần thứ năm lần thứ sáu bây giờ lần thứ bảy thần phong không nghĩ ra đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết chính mình còn muốn bị nhốt bao lâu nhưng hắn cảm thấy nhiều ít có chút hẳn g mất nằm trên giường rất lâu một mực nằm đến đã đói bụng không chịu nổi thần phong mới có hơi cứng ngắc từ trên giường bỏ lên chân hắn bước chán nản đi ra gian phòng đi tới trên đường phố tháng bảy mà sáng loáng dương vang mặc dù tại buổi sáng cũng lạ như thế chói mắt nóng rực trên đường phố lui tới nam nam nữ nữ d ơ đồ uống lạnh ôm lẫn nhau hoan thanh tiếu nữ đi tới t h ầ m phong liền đứng ở do bọn hắn tạo thành thế giới bên trong lại phảng phất cùng toàn bộ thế giới không h ợ p nhau giống như là đi học lúc bị chơi không đến đồng học xa lánh một dạng t h ầ m phong cảm thấy chính mình hiện tại giống như bị thời gian xa lánh bên ngoài hắn cảm thấy thật mệt cũng tốt mê mang đói phải chịu không được mua phần sống chút thần phong ăn cũng chẳng có mục đích đi tới hắn nghĩ không ra chính mình có thể có cái mục đích gì dù sao hắn cũng không biết ngày mai lại mở mắt hắn nên đón đến cùng là tá m nguyệt ngày đầu tiên vẫn là cái này quen thuộc ba mươi mốt số thần phong cuối cùng tìm cái bên đường trong công viên ghế d à i ngồi xuống ngồi ở dưới bóng cây hắn nhìn đến đối diện hồ nhân tạo bên cạnh tựa hồ có một nam một nữ tại cãi nhau nhưng hắn không có tâm tình nhìn người khác náo nhiệt hắn ăn xong bữa sáng sau phải dựa vào tại trên ghế d à i không nhúc đ í c h mấy ngày nay tuần hoàn bên trong duy nhất nguyện ý nghe hắn nói giống như chỉ có hắn văn ca nhưng văn ca dường như buổi tối mới có thể đến trung hải thị khoảng cách hiện tại còn có rất lâu bốn thần phong bỗng nhiên thẳng lên cái e o nếu như vãn ca còn chưa tới nếu như hắn cũng không biết làm cái gì cái kia hắn không bằng chính mình đi tìm giang vãn vãn tốt hắn đi trước điện thoại điếm mua cái điện thoại lại đem nguyên là điện thoại tạp từ ngã hỏng điện thoại bên trong lấy đi ra sau đó cầm lấy điện thoại mua chương đi tô hàng vé máy bay hắn nhớ rõ giang vãn vãn là từ tô hàng quay về trung hải thị người khác đi ngồi máy bay hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút hành lý chỉ có t h ẩ m phong cái gì đều không mang đối với hắn hiện tại đ ế nói n mang lên hắn chính mình cũng đã là mang lên thế giới trên máy bay thần phong hàng xóm tọa là cái cùng hắn số tuổi tương tự tuổi trẻ cô lương cô nương khả năng là nhìn thẩm phong lớn lên coi như thoát mắt liền cùng thẩm phong bắt chuyện vài câu đối với lặp lại kinh lịch cùng một ngày thẩm phong đến nói có cái người xa lạ có thể nói chút hắn trước kia chưa từng nghe qua lời nói thẩm phong liền cảm thấy rất may mắn hắn cũng cùng cô nương kia trò chuyện một hồi cô nương tựa hồ cảm thấy trò chuyện phải tương đối hợp ý liền hỏi thẩm phong một câu ngươi có bạn gái sao thẩm phong sửng sốt một chút hắn v ộ i ý thức mở ra điện thoại nhìn về phía mới điện thoại bên trong vừa phía dưới tốt thoại trát nhìn qua đưa để người liên hệ v ã n ca thẩm phong chầm ặ c sau nửa ngày hắng nên tại thẩm phong do dự thời điểm bên cạnh cô nương bỗng nhiên vừa cười vừa nói xem ra là ta mạm m ộ i nhìn ngươi biểu lộ hẳn là có bạn gái à t h ẩ m phong ngạc nhiên nhìn về phía bên người cô nương cô nương tức thì nhún núi bay làm sao ta nói không đ ố i sao ta đại học học h ì n h trình học qua một chút biểu lộ từ ngươi vừa rồi thần thái đến xem ta cảm thấy ngươi hẳn là có bạn gái hơn nữa các ngươi quan hệ rất tốt ít nhất n g ư ơ i rất ưa thích nàng ta ta còn không có cùng nàng thổ lộ qua t h ẩ m phong thở ra một hơi tựa vào máy bay trên ghế ngồi vì cái gì không đâu ta không xứng với nàng là sao cái tia ngươi liền cố gắng đi xứng với nàng đi cô nương cười cười ta cảm thấy ngươi người rất không tệ h ả o h ả o cố gắng ta tin tưởng ngươi có thể thành công đúng nếu như ngươi thật sự rất yêu nàng cái kêu ta hy vọng ngươi có thể mau trong hướng nàng thổ lộ nga nói không chừng nàng cũng một mực rất yêu ngươi liền chờ ngươi một câu tỏ tình đâu cảm t ạ n t h ầ m phong vốn rất muốn nói người hắn thích bây giờ là minh tinh hắn cùng đối phương kém thật xa thật xa nhưng cuối cùng hắn vẫn là chỉ nói câu cảm t ạ n cô nương lắc đầu biểu thị không cần khép ký máy bay hạ cánh sau thần phong đứng ở sân bay phía trước hắn mắt nhìn thời gian lại nhìn một chút sân bay hành trình biểu giang vãn vãn ngồi máy bay đại khái còn có một cái tiếng xuất phát lúc này giang vãn vãn liền tính toán không tới sân bay hẳn là cũng nhanh t h ẩ m phong an vị ở phi trường bên ngoài một chỗ trên ghế dài nhìn xem lui tới người đi đường dẫn theo lớn lớn nhỏ nhỏ hành lý từ bên cạnh hắn đi ngang qua hắn sợ bỏ qua giang vãn vãn liền nhìn chằm chằm đám người một ngực nhìn cùng t h ẩ m phong đoán chừng không sai bị lắm đợi không đến hai mươi phút t h ẩ m phong liền thấy được dẫn theo hành lý đi tới giang vãn vãn mặc dù nàng đeo khẩu trang cùng tính dâm nhưng thần phong như trước có thể nhận ra nàng dù sao đây là hắn nữa thích người đây là hắn vãn ca hắn đứng dậy, hướng giang vãn vãn đi đến. tại giang vãn vãn muốn bước vào sân bay phía trước hắn dắt giang vãn vãn tay giang vãn vãn kinh ngạc quay đầu nhìn đến kéo nàng người là thẩm phong sau đó nàng biểu lộ liền càng t r ấ n kinh phong tử người làm sao giang vãn vãn lời nói còn chưa kịp hỏi ra lời thẩm phong đã đưa tay đem nàng vòng tiến vào chính mình trong ngực ôm thật chặt mà giống như là sợ nàng tại chính mình trong ngực biến mất một dạng giang vãn vãn sửng sờ một chút bất quá phát hiện thẩm phong không đúng nàng cuối cùng vẫn là đưa tay ôm ngực ở thẩm phong năm tô hàng thị đầu đường thẩm phong cùng giang vãn vãn tại đầu đường đi tới thẩm phong lại đem chính mình kinh lịch cùng giang ván ván nói một lần. giang vãn vãn liền nghiêm túc nghe nàng sẽ không giống người khác một dạng đi hoài nghi t h ầ m phong bởi vì nàng nhìn ra được t h ầ m phong không có lửa gần nàng t h ầ m phong nói rất chân thành rất chân thành cho nên ngươi bất kể như thế nào luôn sẽ trở lại ba mươi một số ân ta thử các loại phương pháp bất kể là đạp nát điện thoại vẫn là ly khai c h u n g hải thị đều không có dùng t h ầ m phong thở dài đã bảy ngày ta cũng không biết cái này lúc nào mới là cái đầu vãn ca ta thật cảm thấy t h ậ t mệnh tốt kiềm chế giang vãn vãn bỗng nhiên dưng bước lôi kéo thẩm phong tay nhìn qua thần phong phong t ử ta cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể giút ngươi đào thoát tuần hoàn nhưng nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi cảm thấy kiềm chế ta nghĩ ta đại khái có thể giúp ngươi buông l ò n g một chút nói giang văn văn trên mặt lộ ra nụ cười tô hàng ta quen thuộc nguyện ý để cho ta làm hướng dẫn viên du lịch mang ngươi h ả o h ả o chơi một chút sao nhìn xem giang văn vã nụ n cười thầm phong tựa hồ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm chút hắn nhẹ gật đầu giang văn vãn lập tức lôi kéo hắn hướng tô hàng thị nội thành náo nhiệt ngọn đèn dầu bên trong đi đến qua vặt đường phố phòng game mã cạ vì ẩn văn vãn mang theo hắn chơi thật nhiều thật nhiều đồ vật trên đường đi nàng cũng một mực tại g i n g chê cười cho thầm phong để cho thẩm phong trên mặt một mực mang theo nụ cười ngắn ngủi quên tuần hoàn mang đến p h i ề n nhiễu một mực đi dạo đến buổi tối một nghìn một trăm năm mươi mắt thấy lại muốn tới mười hai điểm thẩm phong cùng giang vãn vãn đi tới một chỗ người ít b ê n đường tìm cái địa phương ngồi xuống như thế nào phong tử vui vẻ lên chút mà sao ân thẩm phong gật gật đầu cảm tạ thật sự rất cảm tạ giang vãn vãn tủy tiện đưa tay ô m t h ẩ m phong cười ha hả nói cùng ngươi vãn ca còn muốn nói gì nữa cảm tạ chúng ta thế nhưng là hảo hình đệ nha ân thầm phong lại nhẹ nhàng gật đầu sau đó hắn vừa nhìn về phía bên người giang vãn vãn ánh đèn tại trên người nàng rơi vì nàng p h ụ thêm nhàn nhạt vằng rực ngươi hẳn là có bạn gái hơn nữa các ngươi quan hệ rất tốt ít nhất n g ư ơ i rất ưa thích nàng đông nhiên t h ẩ m phong nhớ tới trên máy bay cái cô nương k i a những lời này là a i chính mình rất ưa thích v ã n ca lúc trước cũng là hiện tại cũng là về sau cũng là v ã n ca t h ẩ m phong nhẹ giọng mở miệng giang v ã n vãn ân vãn, một tiếng nhìn qua t h ẩ m phong nói làm sao đi ta t h ẩ m phong nuốt nước miếng một cái lại thâm sâu sâu hít vào mờ hơi cuối cùng hắn nghiêm túc nhìn qua giang văn vãn nói ra ta Ta thích n giang ư ơ g i vãn vãn tựa hồ là sừng sờ một chút bất quá cũng không có sững sờ quá lâu nàng chỉ là rất dứt khoát nhào tới thẩm phong trong ngực tại thẩm phong hơi có chút chân tay luôn cuống thời điểm thanh âm giàu dĩ nói ngốc phong tử ngươi không nói ta cũng biết làm ngươi xuất hiện ở phi trường thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi liền muốn nói với ta những lời này thật không nghĩ đến ngươi là gặp phiền t h á i như vậy phong tử đáp ứng ta một sự kiện đi sao chuyện gì thẩm phong nhẹ nhàng ôm lấy giang vãn vãn hỏi giang vãn, vãn nói thật nhỏ nếu như ngươi ngày mai còn tại tuần hoàn cái kia ngươi có thể hay không sáng sớm ngày mai liền tới tìm ta sau đó cùng ta thổ lộ ta liền ở tại tô hàng truyền hình điện ảnh căn cứ bên cạnh khách sạn có lẽ ta sẽ không biết xảy ra chuyện gì nhưng ta biết rõ ta nhất định sẽ rất vui vẻ rất vui vẻ ta sẽ vui vẻ cả ngày sau đó chơi với ngươi cả ngày nếu như ngươi ngày mai không tại tuần hoàn cái kia chúng ta liền đi linh chứng có được hay không t h ẩ m phong nhìn qua giang văn vãn nhìn xem trong mắt nàng ôn nhu tình yêu t h ẩ m phong nhẹ gật đầu t ố t ta đáp ứng ngươi tô hàng thị trên quảng trường lớn màn ảnh bên trong đồng hồ điện tử kim đồng hồ q y trộm đến mười hai bên trên thần phong trước mắt một khắc rất nhanh bên hai của hắn liền lại vang lên cái kia quen thuộc tiếng trung hắn biết rõ cái này là lần thứ tám tuần hoàn bất quá lần này hắn không có lại đem điện thoại ngã mất cũng không có phản nàn tuần hoàn hắn chỉ là mặc quần áo xong cầm điện thoại đã đặt xong bay đi tô hàng thị vé máy bay sau đó bay đi tô hàng đến tô hàng hắn lại thuê xe đi truyền hình điện ảnh căn cứ tìm được giang vãn vãn nói khách sạn tìm được giang vãn vãn ở gian phòng hắn gõ cửa phòng rất nhanh liền nhìn đến giang vãn vãn còn buồn ngủ mở cửa phòng ra cây phong phong tử sao ngươi lại tới đây giang vãn vãn nhìn tới cửa thẩm phong sau cả người hi Vãn ca, thần a dựa t e o ước đ h Thẩm đến. phong n đệ ba trăm bảy mươi chín lần tuần hoàn đã trải qua hơn trăm l ầ n tuần hoàn thẩm phong không sai biệt lắm đã thích đứng bây giờ sinh hoạt mặc dù liên miên bất tận bị đồng hồ báo tức h kinh tỉnh vẫn là thường thường sẽ để cho hắn phàn nàn ngay cũng vĩnh viên đứng tại bảy cuối tháng hôm nay nhưng hắn hiện tại đã học xong để cho chính mình điều tiết tâm tình giải quyết sầu lo phương thức ví dụ như đi tìm giang văn văn chơi ví dụ như đi học tập một chút đồ vật lại ví dụ như bốn hắn hiện tại đang tại làm chuyện này lúc này thẩm phong đang đứng tại long giang thị đầu đường thỉnh thoảng túi đầu nhìn xem thời gian thẩm phong tại tuần hoàn thời điểm rảnh rỗi không có việc gì làm luôn sẽ đi trên mạng lục soát một chút đồ vật nhìn bên người tin tức nhìn chán liền đi tìm kiếm cái khác địa phương tin tức phía trước thẩm phong liền tại trong tin tức nhìn đến qua buổi tối tám điểm tả hữu long giang thị sẽ phát sinh một hồi tính chất tương đối ác liệt tán giết người thẩm phong liền ý tưởng đột phát nếu như hắn rảnh rỗi không có chuyện gì dứt khoát liền đi làm một làm chính nghĩa sứ giả tốt cho nên thẩm phong an vị máy bay đi tới long giang thị đi tới phía trước tại h ấ y bộ nhìn lên đến qua vụ án phát sinh đầu này đầu đường bởi vì thẩm phong thấy tin tức là h ấ y bộ bên trên một chút tự truyền thông tuyên bố tin tức mà không phải là quan phương thông báo cho nên cũng không có kỹ càng viết ra đến cùng là tại con đường này cái nào một bộ phận phát sinh án giết người thẩm phong liền chỉ có thể ở đầu này trên đường l g ắ t lư chờ đợi lấy vụ án phát sinh hắn t ử xế chiều bốn giờ hơn một mực chờ đến tiếp cận buổi tối bảy giờ khi hắn t ử quán ven đường mua một thanh lương xuyên đang uống vào bia lột lấy xuyên thời điểm chợt thấy thật nhiều xe cảnh sát từ chính mình trước mắt mở đi qua t h ẩ m phong nhanh chóng cầm lấy xuyên một đường hướng xe cảnh sát khai mở đi phương hướng đổi tới truy qua hai cái giao lộ sau liền nhìn đến có cảnh sát phong tỏa hiện trường còn có không ít người tự a hồ nghĩ muốn vây xem t h ẩ m phong cũng chen lên phía trước liền nhìn đến một cái cầm lấy n a o mặc lấy hắt sắc nửa tay h á o nam nhân đang bắt cóc lấy một nữ nhân bất quá t h ẩ m phong tự a hồ đi hơi trễ khi hắn đến thời điểm cái tia nam nhân tự a hồ đã k h ô n g chế không nổi cảm xúc một đao cắt nữ nhân cổ t h ẩ n phong lại lột miệng xuyên xem ra hôm nay hình như là cứu không đến người bất quá hắn cũng không có cảm thấy quá tuyệt ố i dù sao hắn thời gian có thể nhiều lắm hắn trực tiếp vượt qua cảnh giới tuyến làm cảnh sát ý đồ ngăn lại hắn thời điểm hắn lại tiện tay từ trong túi quần lấy ra một cuốn sách nhỏ nói ra ta là chuyên nghiệp để cho ta tới mấy cái cảnh sát đều là một xương sở hắn cầm là cái gì đ ặ c công chứng nhận một người cảnh sát hỏi ta làm sao nhìn xem như cái bằng lái xe một người cảnh sát khác lẩm bẩm nói tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm thẩm phong chạy tới vừa mới giết người xong còn tại cầm lấy đao cảnh giác nhìn qua bốn phía tội phạm giết người trước mặt hắn vừa nhìn về phía tội phạm giết người sau lưng mới chú ý tới nguyên lai、like、người này đằng sau đã nằm tầm hai ba người nhìn tới giết phải còn không phải một người huynh đệ xưng hô như thế nào t h ầ m phong đi tới tội phạm giết người trước mặt một bên đưa cho tội phạm giết người một cây nương xuyên vừa nói tội phạm giết người mắt nhìn t h ầ m phong lại nhìn mắt nương xuyên sau đó một đao nãng tiến vào t h ầ m phong bụng t h ầ m phong trúng một đao cả người vô lực yếu đối u trên mặt đất run dậy cầm lấy cái kia cây thịt xiên lại lột một cây sau đó đầu nghiêng một cái treo đệ ba trăm tám mươi lần tuần hoàn t h ầ m phong lần này trực tiếp đi vụ án phát sinh địa điểm đợi đến sáu giờ hắn liền chú ý tới cái kia mặc lấy hát sắc nửa tay áo nam nhân thần xác hoảng hốt đi tới bên này hai tay của hắn cắm túi thỉnh thoảng ngắm nhìn một phía cả người nhìn qua đều rất là lo nghị khẩn trương một cái chơi điện thoại học sinh nữ từ hắn đối diện đi tới bởi vì một mực tại túi đầu nhìn điện thoại không có chú ý tới đối diện tội phạm giết người học sinh nữ thẳng tắp đâm vào tội phạm giết người trên thân sau đó không chỉ có không có nói một câu xin lỗi còn n u mày nhìn qua tội phạm giết người nói ngươi làm cái gì đi đường không có mắt sao vẫn là cố ý hướng trên người ta đụng n g h ĩ chiếm ta tiện n g h i n g h ĩ đụng nghịch lưu manh có phải hay không tội phạm giết người rụt lại đầu muốn đi có thể học sinh nữ cũng không theo không bông tha nói ai xin lỗi đều không có một câu muốn đi là đứng lại cho ta nói học sinh nữ phải bắt hướng tội phạm giết người có thể liền khi nàng tay đụng phải tội phạm giết người cánh tay thời điểm tội phạm giết người biểu lộ đã từ phía trước lo nghĩ khẩn trương biến đến dữ t ợ n hắn chọc vào túi bàn tay đi ra trong tay thình lình nắm lấy một thanh c â y đao một đao liền muốn đâm vào cái kia học sinh nữ ngực t h ầ m phong đương nhiên không thể lấy mắt nhìn tội phạm giết người cứ như vậy ở trước mặt hắn động thủ hắn lúc này tiến lên đe xuống tội phạm giết người cánh tay kết quả tội phạm giết người không cái tay kia một quyền vung mạnh đến thần phong trên mặt thần phong lúc này hướng về sau đổ đi còn không đợi hắn ngã xuống đất tội phạm giết người cây đao liền đâm xuống đến đệ ba trăm tám mươi một lần tuần hoàn lần này t h ầ m phong tại tội phạm giết người đối học sinh nữ động thủ lúc đẻ xuống tội phạm giết người cánh tay đồng thời tay kia cũng dơ lên tinh chuẩn dự phán tội phạm giết người một quyền kia góc độ chặn lần trước đem hắn đánh mộng một quyền t h ầ m phong trên mặt lộ ra cười lạnh liền cái này sau đó tội phạm giết người nhấc chân tại t h ầ m phong trên bụng đến một chút t h ầ m phong đông chốc bị gạt ngã trên mặt đất ngay sau đó trên cổ liền trúng một đao đệ ba trăm chín mươi lần trải qua m ư ơ i lần thất bại sau thần phong đã có thể cùng tội phạm giết người đánh có đến có trở về hơn nữa hắn cũng nghiên cứu một bộ tay không đoạt giao sắc kỹ năng lần này gặp lại tội phạm giết người thẩm phong thành thạo cho tội phạm giết người qua m ư ờ i vài chiêu gặp chiêu phá chiêu thẩm phong nhìn qua liền cùng lá hỏi tựa như cái kia gọi một cái thành thạo bên cạnh vây xem nữ sinh viên còn cầm lấy điện thoại đập lên video thẩm phong cũng là nhìn chuẩn cơ hội thừa dịp chính mình bắt lấy tội phạm giết người không đương chi tế khẽ vươn tay đoạt lấy tội phạm giết người trong tay tây đao sau đó hắn cầm lấy tây đao chỉ hướng tội phạm giết người chấm g ọ n q u ấ lớn ngươi duy nhất ỉ vào đã trong tay ta vứt bỏ chống cự a tội phạm giết người cùng thẩm phong nh sau đó hắn từ cái khác trong túi quần lại lấy ra một cây tiểu đao tại thẩm phong một mặt ngạc nhiên bên trong một đao chọc đi qua mẹ ngươi thẩm phong trước khi chết chỉ vào tội phạm giết người cái mũi mắng một câu đệ ba trăm chín mươi mốt lần thẩm phong lần này bay đến long giang thị s a u trực tiếp tìm cái ngũ kim điếm mua cái búa tại gặp được cái kia tên tội phạm giết người sau thẩm phong thậm chí đều không đợi hắn cùng nữ sinh viên đánh lên vung búa liền hướng tội phạm giết người đầu đến một chút tội phạm giết người đều bị nệ nộ ép hắn ngây ngốc nhìn thẩm phong lửa này mà thẩm phong tức thì lại một búa gó qua tới hai thanh cây đao là a th chương ó c bốn trăm linh bảy phiên ngoại phong tử tuần hoàn thường ngày bốn chương bốn trăm linh bảy phiên ngoại phong tử tuần hoàn thường ngày ba hai đệ ba trăm chín mươi hai lần lại lần nữa tỉnh lại thần phong thở dài mặc dù ngày hôm qua hắn là da ác khí phát tiết một chút mấy ngày nay bị tội phạm giết người làm chết bị đè nén nhưng nói cho cùng cái này cũng không tính rất hoàn mỹ giải quyết cả kiện sự tình t h ẩ m phong lại bay đi long giang thị ngồi t r ồ n h ổ m chờ tại cái kia giao lộ lần này hắn vẫn l à như hai lần trước lúc một dạng thành thạo gặp chiêu pha chiêu giành lại tội phạm giết người trong tay đệ nhất đem cây đao hơn nữa không đợi tội phạm giết người lấy ra thứ hai đem cây đao t h ẩ m phong trước hết một bước nhấp chân một cước đá vào tội phạm giết người hạ bộ tội phạm giết người cũng là nam nhân nam nhân đều sẽ đau tội phạm giết người đau lúc đó liền nằm ngã trên mặt đất thần phong tức thì trực tiếp tiến lên đem hắn để lại hung hăng mà tại trên mặt hắn đến hai quyền sau đó hướng về phía chung quanh xem náo nhật vây xem quần chúng nói ra còn nhìn cái gì nhanh chóng báo cảnh vây xem quần chúng nên báo cảnh báo cảnh nên phát bằng hữu vòng phát bằng hữu vòng thầm phong tức thì cưới tội phạm giết người trên thân án lấy đầu của hắn khống chế được hắn có thể một lát sau hắn bỗng nhiên cảm giác dưới thân tội phạm giết người run dậy có góc thầm phong nhìn kỹ mới phát hiện hắn vậy mà khóc bắt đầu vẫn là nhỏ giọng khóc nước nở chậm rãi liền biến thành tan vỡ giống như khóc lớn một bên khóc còn ở một bên giống như là phát tiết bình thường gào thét vì cái gì mỗi người đều khi dễ ta vì cái gì a hai tử ném đi l ã o bà chạy công ty thường ta không còn có cái gì nữa ta cũng đã như vậy vì cái gì còn muốn khi dễ ta vì cái gì vì cái gì vì cái gì a hắn một bên khóc thét lên một bên trọng trọng dùng đầu đập chạm đất mặt thần phong c a o mày hàng n à y tình huống gì làm sao đột nhiên bắt đầu bán thảm rồi thần phong rất nhanh liền nghe tội phạm giết người nói xong kinh nghiệm của hắn cái này tội phạm giết người vốn sinh hoạt viên mãn mở công ty tìm l ã o bà còn có cái khả ái hải tử có thể mấy năm trước hắn hải tử bị người con buôn n g o ặ chạy vì tìm hải tử hắn bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệm bốn phía b ư ớ đầu chỉ vì tìm kiếm hải tử manh mối Cái c này một tìm chính là 3 năm. 3 năm đi qua, hắn h tử, tử liền à năm, qua, h chết còn không sợ giết người lại tính toán cái gì về phần tại sao trên người hắn có hai thanh cây đao đây cũng là tinh thần hắn bên trên xảy ra vấn đề mua một cây tiểu đao sau quên quay đầu tại mua tội phạm giết người ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu lên lúc thần phong chậm rãi mở miệng nói nguyện ý nói cho ta một chút ngươi hải tử sự tình sao tội phạm giết người con mắt chừng l ư n t chút hắn gật đầu một cái cùng thẩm phong đi tới đường biên vỉa hè ngồi xuống thẩm phong đưa cho hắn một lo nghĩa tội phạm giết người do dự một chút cuối cùng mở ra móc kéo uống rất lớn một năm đệ bốn nghìn năm trăm chín mươi tám lần tuần hoàn long giang thị cái nào đó giao lộ t h ẩ m phong đã rất lâu chưa từng tới nơi này cái này hơn bốn nghìn tiền mỗi khi hắn rảnh rỗi thời điểm hắn đều sẽ nghĩ biện pháp giúp tội phạm giết người giúp nam nhân kia tìm xem hắn hải tử nói thật cái này không khác nào mò kim c á y biển cho nên t h ẩ m phong tiến độ cũng vô cùng chậm chạp nhưng hào tại t h ẩ m phong có là thời gian hơn nữa tại cái này mấy ngàn ngày bên trong hắn cũng tự học rất nhiều hình sự trinh sát cùng với hacker phương diện tri thức dựa vào tầng tầng cẩn thận thăm dò tại cái trước tuần hoàn bên trong thần phong cuối cùng nghe được nam nhân hải tử tin tức hai tử bị bán cho một cái gia đình giàu có bây giờ qua rất tốt hơn nữa bởi vì hải tử bị bắt cóc lúc chỉ có hai ba tuổi còn không quá ký sự cho nên hiện tại hắn tựa hồ cũng không biết còn có người tại liều mạng tìm hắn nếu như ngươi muốn nhìn hắn lời nói đi địa chỉ này t h ẩ m phong ngăn cản cái k i a đã lâu không gặp nam nhân đem v i ế t tiểu nam hải địa chỉ tờ giấy giao cho nam nhân nam nhân run rẩy nhận lấy tờ giấy cùng với t h ẩ m phong đóng dấu ra một tấm tiểu nam hải anh chụp nhìn qua trên tấm ảnh tiểu nam hải ý c ư ờ i g i ặ t ráo khuôn mặt nam nhân nước mắt không tự giác nhỏ xuống xuống dưới hắn ôm thật chặt anh chụp cả người ngồi xồn tại trên mặt đất tiếp đó lên tiếng khóc ồ lên thần phong liền đứng tại bên người nam nhân yên lặng nhìn qua hắn d bốn nghìn năm trăm chín mươi chín lần tuần hoàn thần phong buổi tối hoàn toàn như trước đây tại thời bồ bên trên thấy được lòng giang thi xuất hiện tội phạm giết người tin tức hắn sát mặt bình tĩnh không có chút nào cảm thấy bất ngờ hoặc tiếc mới hắn cũng không cảm thấy hắn làm ra hết thể đều là p h í công hiện tại hắn đã tại tuần hoàn bên trong vượt qua mười năm hắn đã lớn lên quá nhiều hắn hiểu được chính mình trợ giúp nam nhân có lẽ chỉ là vì giết thời gian chỉ thế thôi đương nhiên tại nội tâm của hắn chỗ sâu có lẽ cũng tại n g ắ nhìn cái nào đó trong thời không nam nhân có thể bị hắn cứu vớt vậy thì không thể tốt hơn nữa thoát ly tuần hoàn sau thần phong tại cho giang vãn vãn giảng chuyện kể trước khi ngủ thời điểm đem coi chuyện này làm cố sự giảng thuật cho giang vãn vãn tá nguyện một hào ngày đó ta đặc biệt nhìn tin tức hắn liền đã bị bắt cho nên ta không có lại đi đi tìm nam nhân kia thần phong thở dài thân là cha cùng nam nhân hắn có lẽ rất đáng được đáng thương nhưng xem như tội phạm giết người hắn trừng phạt đúng tội không đáng thương hại hơn nữa tại tám trăm năm tuần hoàn bên trong ta làm qua giống loại này không có ý nghĩa sự tỉnh thực tại nhiều lắm tại cái kia đoạn tuần hoàn bên trong ta cái gì đều không cải biến được có thể thay đổi chỉ có mình ta mà thôi giang vãn vãn nằm tại trên giường đ ô n g nhiên đưa tay cầm thầm phong tay còn nhẹ nhàng lấy tay mèo m h é o thầm phong khẽ giật mình liền thấy giang vãn vãn mặt lộ v ẻ n nụ cười rất ngọt rất ngọt khẳng định có một cái thời không bên trong nam nhân là bị ngươi cứu vớt hắn sẽ tìm được chính mình như tử cốt nục đoàn tụ b ú đắp chính mình t i y ệ t vời hắn sẽ quay về chính đồ một lần nữa tổ kiến gia đình mở sự nghiệp khôi phục ngày xưa phong quang cho nên ngươi làm cố gắng cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào phong tử ngươi là anh hùng thầm phong cười cười túi đầu hôn tại giang vãn vãn trên mặt cám ơn ngươi vãn ca bất quá đối như vậy đủ rồi chương bốn trăm linh tám phiên ngoại phong tử tuần hoàn thường ngày nam chương bốn trăm linh tám phiên ngoại phong tử tuần hoàn thường ngày bốn hai nghìn hai mươi một năm bảy mươi ba mươi mốt ngày thẩm phong đệ ba trăm sáu mươi lăm lần tuần hoàn hôm nay là thẩm phong lâm vào tuần hoàn một vòng niên kỷ niệm ngày thẩm phong quyết định cho chính mình một cái ngày kỷ niệm lễ vật sáng sớm hắn trước hết từ trên mạng vay hơn mười vạn khối tiền cái này tuần hoàn trong một năm vừa bắt đầu hắn không có tiền thời điểm nghĩ đến là cướp ngân hàng bất quá về sau thẩm phong liền phát hiện đoạt tiền quá phiền t h i không chỉ có dễ dàng thất bại còn muốn bị đổi u bắt một ngày ngược lại không bằng mượn tiền đến thuận tiện dù sao mượn tới tiền hắn cũng không cần còn cho mượn cho vay sau thầm phong liền nên ngang đi tiêu phí hắn trước tìm nhà tóc đẹp p h o n g khách làm cái tóc thầm phong đi thời điểm trong tiệm người còn không ít lão b ả n còn nói có hẹn trước để cho thầm phong đợi đến buổi chiều lại đến thầm phong mắt nhìn lão b ả n trên bàn thu khoản mã cho lão b ả n quét một nghìn khối tiền đi qua ta đổi thời gian sớm một chút được hay không thầm phong hỏi lão bạn cau mày tựa hồ có chút xoắn suýt huynh đệ tiệm chúng ta là giảng thanh tín ngươi nếu như đến h ẳ n là cũng biết ta nơi này là trung hải cấp cao nhất tóc đẹp phòng khách giảng cứu chính là cái danh dự t h ẩ m phong lại quét một nghìn khối huynh đệ đừng như vậy nói câu khó nghe tại chúng ta nơi này làm tóc hoa năm ba ngàn số lượng cũng không ít ta không thể vì ngươi chút tiền kia hứa mất q u ý củ t h ẩ m phong lại quét một nghìn ta nói ngươi thật không có tất yếu như vậy ta người này một đời tốt thanh danh không khả năng cũng bởi vì chút tiền kia hủy a t h ẩ m phong quét một vạn khối đi qua lão bản lập tức hướng về phía đang tại vội vàng thợ cắt tóc ô g ắ c trước cho vị này tiên sinh cắt tóc thế nhưng là lão bản đằng sau còn có xếp hàng cùng h ạ n trước Vị này tiên sau i n ngày h hôm q u liền là hẹn trước, là ta q ê n Nhanh chóng, đó ừ n tiên sinh song Phong trong người đơn g làm Lý lại Thẩm tiệm cho cho phát, hỗ h sốt ruột trở. giản để trợ a trang điểm. Sau điểm. đó, hắn lại đi thương trường tìm nhà giá cao tiệm bán quần áo chọn lấy một kiện vừa người giá cao h ầ u phục trình lý tốt tóc cộng thêm một thân lưu loát thành thục âu phục để cho vốn là tướng mạo không sai thẩm phong càng lộ vẻ tiêu sái anh tuấn liền ngay cả tiệm bán quần áo nhân viên cửa hàng đều nhịn không được liên tục nhìn thẩm phong nhiều lần tại thẩm phong tính tiền thời điểm còn hỏi thẩm phong có phải hay không độc thân thẩm phong chỉ là cười lắc đầu nói ra không hào ý tứ ta có bạn gái để cho nhân viên cửa hàng tiếp nối không được sau đó thẩm phong lại đi đổ trang sức điếm mua nhẫn kim cương đi cửa hàng bán hoa đính chín mươi chín đoá hoa hồng cuối cùng đến giang vãn vãn buổi tối muốn vào ở thế kỷ cao úc cái này cao úc kỳ thật chính là tụ tập giải trí mua sắm ăn uống khách sạn các loại tại nhất thể lớn thương trường giang vãn vãn mặc dù có cái tiểu biệt thự nhưng nàng kéo lây hành lý ngồi máy bay quay về trung hải thị liền đã rất mệt mỏi biệt thự của nàng lại khoảng cách sân bay đặc biệt xa thuê xe cũng phải chừng một giờ cho nên nàng mới có thể trước gần đây trên đời kỷ cao úc nghỉ ngơi một đêm tính toán đợi ngày thứ hai lại quay về biệt thứ hiện tại vừa bốn giờ chiều giang vãn vãn còn không có từ tô hàng thị qua tới thẩm phong tìm được thế kỷ cao ốc khách sạn bộ phận trước sân khấu mở giang vãn vãn sẽ ở cái gian phòng k i a phòng hơn nữa hướng về phía trước sân khấu phục vụ viên nói ra buổi tối một cái gọi giang vãn vãn cô nương cũng tới nơi này đến gian phòng hy vọng ngài đến lúc đó có thể giúp ta một chút cũng cho nàng khai mở gian phòng này phòng nàng là bạn gái của ta ta tính toán hướng nàng cầu hôn hy vọng có thể cho nàng một kinh hỷ trước sân khấu phục vụ viên là cái mọi tử nhìn đến thẩm phong trang điểm dương quan xoài khí đối thẩm phong cảm nhận cũng không tệ bất quá nàng vẫn là lắc đầu nói ra không h ả o ý tứ tiên sinh cái này không phù hợp tiểu điểm chúng ta quy định ta có thể hiểu được tâm tình của ngài cùng ý nghĩ nhưng thật xin lỗi ta bất lực cái kia các ngươi quản lý hoặc là lão b ả n hiện tại tại sao có thể hay không giúp ta hẹn trước một chút ta cùng bọn hắn nói một chút phục vụ viên gật gật đầu vẫn quản lý phòng làm việc điện thoại quản lý đang theo nhà mình tiểu thư ký vui vui sướng sướng ấp ấp ôm ôm đâu vừa nghe đến trước sân khấu điện thoại hào hứng lập tức thiếu ba phần hỏa khí tức thì lớn ba phần hắn có chút mất hứng tiếp lên điện thoại nói ra uy làm cái gì quản lý trước sân khấu có người muốn gặp ngài hắn muốn cùng hắn bạn gái thổ lộ để cho chúng ta giúp đỡ chút trước sân khấu phục vụ viên đem sự tình đại khái cùng quản lý nói nói quản lý càng nghe càng cảm thấy phiền cũng bởi vì loại này lầm bà lầm bầm t i ể u phá sự liền quay dày đến hắn n h à hứng để cho hắn đi lên thấy ta quà điệu điện thoại sau quản lý cắn răng hư mất chuyện tốt của ta hắn chuyện này cũng đừng nghĩ thành ta cần phải để cho tiểu tử này hào hào ăn n ắ n q u á t rất nhanh thẩm phong liền đi tới quản lý phòng làm việc đẩy cửa ra thẩm phong liền nhìn đến quản lý bắt chéo hai chân một bộ n ư u bức rỗ rành rỗ dành bộ dáng ngồi ở ghế xa lon bằng da thật nhìn đến thẩm phong đến quản lý cũng chỉ là nghiê sau đó bưng cái giá đỡ lạnh lưu nói nói một chút ta tìm ta có chuyện gì vừa rồi trước sân khấu phục vụ viên hẳn là đã cùng ngươi nói thầm phong nói ra nàng nói là nàng nói ngươi nói là ngươi nói quản lý đốt lên một điếu thuốc hít một hơi ta hiện tại tâm tình không tốt hiện tại liền muốn nghe ngươi nói ngươi muốn là muốn cho ta giúp ngươi ngươi liền nói ta nói ngươi liền sẽ g i ú p sao nhìn ta tâm tình quản lý rất c h ả n h nói thầm phong bay đầu rời đi quản lý sách một tiếng n ế u mày nói ra không có ý nghĩa tiểu tử này liền tranh cãi cũng không dám cùng ta g ơ lên hai câu túm pháo một cái đến a tiểu lệ chúng thế a t nào lý lại ôm chầm ngươi n không, không phải mới vừa dứt ngang xoay người rời đi sao hiện tại lại trở về muốn cho ta hỗ trợ quản lý nết lên chân bắt chéo hiện tại muốn cho ta hỗ trợ có thể liền so vừa rồi khó nhiều t một đường buôn ba giang vãn vãn đi tới thế kỷ cao ốc thời điểm bên ngoài sắc trời đã tối nàng tùy tiện phía trước đài mở cái gian phòng sau liền lên lầu hoàn toàn không có chú ý tới trước sân khấu phục vụ viên cái kia kỳ quái ánh mắt giang vãn vãn m ệ t h mọi kéo lấy dương hành lý lên lầu đến chính mình gian phòng phía trước quét thẻ mở cửa mắt thấy một mảnh đen kịt gian phòng bên trong nàng vừa đưa tay muốn đem đèn mở ra nhưng sau đó nàng cũng cảm giác được trong bóng tối có một cái tay bắt được cổ tay của nàng giang vãn vãn vốn là tương đối nhát gan sợ quỷ nhất thời lại càng hoảng sợ kém chút nữa kêu ra t i ế n g đến bất quá còn không đợi nàng thét lên nàng cũng cảm giác được có người dùng môi ngăn chặn miệng của nàng có người ở cưỡng hiếp nàng cái này để cho giang vãn vãn xác định nút trong bóng tối là người không phải quỷ cũng để cho giang vãn vãn lập tức lựa giận dâng lên nàng trực tiếp nhấc chân một cái vung âm chân hung hăng mà đá vào cưỡng hiếp nàng người này giữa hai chân sau đó, giang vãn vãn cũng cảm giác được người này chậm rãi bung lòng r a nàng sau đó ngã trên mặt đất đồ lưu manh đồ lưu manh đại gia ngươi giang, giang vãn vãn lại tại đối phương trên thân hung hăng mà đến mấy cước lúc này mới mở ra gian phòng bên trong đèn khi nàng nhìn đến bị thẩm phong bố trí ấm áp lãng mạn gian phòng cùng với một thân âu phục toàn thân dấu chân đau nằm trên mặt đất bụng lấy một chỗ thẩm phong sau giang vãn vãn cả người đều n ộ ép phong, phong phong phong phong phong tử nàng nhanh chóng đánh điện thoại gọi tới xe cứu thương đem thẩm phong đưa đến bệnh viện các loại bệnh viện kiểm tra kết quả đi ra bác sĩ chỉ cùng giang vãn hắn cùng ngươi cái gì thù a ngươi cái này tay cũng quá đen tối giang văn vãn giang văn vãn náy náy canh giữ ở giường bệnh bên cạnh không ngừng lau nước mắt cùng thẩm phong nói có lỗi với thẩm phong nằm ở trên giường cũng rất bất đắc dĩ vì an ủi giang văn vãn hắn chỉ có thể cùng giang v ă n vãn giải thích nói vãn ca kỳ thật ngươi không cần lo lắng ta hiện tại ở vào một cái tuần hoàn bên trong chờ thêm buổi tối m ộ ư ơ i hai điểm ta liền sẽ trở lại ba mươi một số buổi sáng sáu điểm trên người ta t h ư ờ n g cũng liền đều khôi phục giang vãn vãn vừa nghe ngược lại càng khóc dữ dội hơn sau đó còn gọi đến đại phu hỏi đại phu nàng là không phải đem thẩm phong cho đạo đ Còn hỏi bệnh tâm thần có thể hay không chị t h ẩ m phong liền càng im lặng để ba trăm sáu mươi sáu lần tuần hoàn thổ lộ thất bại còn bị hành hung một trận thẩm phong cảm thấy tâm tình h ậ m vực có thể hắn cái này phiền muộn tâm tình lại không tốt tìm g i a n g vãn vãn đi phát tiết suy đi nghĩ lại hắn cuối cùng là suy nghĩ cái giải quyết phiền muộn biện pháp vọt tới thế kỷ cao ốc quản lý phòng làm việc nữ lấy cái kia đang muốn cùng thư ký hôn hôn quản lý chính là một trận hành hung quản lý không chỉ có chuyện tốt bị đánh vỡ còn không hiểu thấu trận đánh người đều nốc không phải ngươi có thể nói cho ta ngươi vì cái gì đánh ta không ta tâm tình không tốt thần phong nói lại tại quản lý trên đầu đến một chút quản lý khổ c ắ p c ắ p nhìn qua t h ầ m phong cái kia ngươi thế nào dạng có thể không đánh ta nhìn ta tâm tình t h ầ m phong nói xong liên lại là một q u y ề n vung mạch tới quản lý khóc khóc thật là l ớ tiếng chương bốn trăm linh chín phiên ngoại giang vãn vãn tuần hoàn thường ngày chương bốn trăm linh chín phiên ngoại giang vãn vãn tuần hoàn thường ngày bản thiết lập hoàn toàn đồ vui lên cùng chính văn không liên quan hai nghìn hai mươi mốt năm bảy nguyện ba mươi m ố ngày giang vãn vãn đệ năm trăm lần tuần hoàn từ trên giường tỉnh lại giang vãn vãn nhân xuống cái kia vang lên không ngừng điện thoại đồng hồ báo thức nàng rời giường đi đến toilet rửa mặt sau chiếu chiếu tấm gương sau đó thở dài nàng đã tại 2021 n ă m bảy nguyện ba mươi một ngày tuần hoàn bốn trăm chín mươi chín lần nàng gọi giang văn vãn trung hải thị thanh lưu về người n hiện tại tại lên đại học chính trực nghỉ hè đi ra đánh phần công kết quả không hiểu t h ấ u liên bị kẹt tại bảy nguyện ba mươi một ngày một ngày này mỗi sáng sớm sáu giờ đều muốn bị điện thoại tiếng trung đánh thức mặc kệ nàng ngày hôm qua có hay không tự sát nàng thoát ly không ra cái này tuần hoàn bất quá bây giờ giang vãn vãn cũng có giải quyết tuần hoàn mang đến tiền muộn b i pháp ví dụ như đi tìm nàng thanh mai trúc mã thẩm phong thẩm phong từ nhỏ cùng giang vãn vãn cùng một chỗ lớn lên bất quá thẩm phong già c ả n h càng tốt hơn nữa thẩm phong tại lên cấp ba lúc liền bị tinh tham t r ọ n g chúng vỗ vài bộ phim thành cái tiểu minh tinh thầm phong phụ m â u ghét bỏ giang vãn, vãn vãn tính cách không tốt như cái giả tiểu tử còn nói giang vãn vãn mang hư mất thẩm phong một mực phản đối giang vãn vãn cùng thẩm phong kết giao bất quá bây giờ lâm vào tuần hoàn giang vãn vãn nghị đối thẩm phong làm cái gì liền không có người có thể quản nàng đơn giản đem đầu tóc đâm đứng lên sau đó một bên, ly khai ký túc xá, một bên một đi đến tô hàng thị vé máy bay giang v ã n v ã n đã biết rõ hiện tại thẩm phong tại tô hàng thị nàng muốn đi tìm thẩm phong cùng thẩm phong tại cùng một chỗ lúc giang v ã n vãn liền sẽ hơi hơi quên tuần hoàn p h i ề n muộn hơn nữa thẩm phong cũng là duy nhất một cái nguyện ý tin tưởng nàng chỗ nói tuần hoàn người ngồi máy bay đến tô hàng thị sau giang v ã n vãn đi tây hồ bên cạnh mua chén đồ uống ngồi ở trên ghế giải trở. vài tuần hoàn bên trong giang v ã n vãn sớm đã biết rõ thẩm phong hôm nay cả ngày hành trình nàng rất rõ ràng thẩm phong sẽ đi qua nơi này quả nhiên giang văn vãn đợi không có năm phút liền nhìn đến một cái đeo khẩu trang cùng kính dâm cao gậy nam nhân đi, đi qua giang vãn vãn lại túi đầu không có động các loại nam nhân đi tới giang vãn vãn mới bỗng nhiên mở miệng dùng n g ụy âm kỹ xào đ ẹ p chính mình thanh âm biến đến nặng nề sau đó nói này xoay ca ngươi đổ vật mất t h ầ m phong quay đầu nhìn đến giang vãn vãn sau hiển nhiên hơi hơi khẽ giật mình giang vãn vãn lại cười ôm t h ầ m phong bạn gái của ngươi mất vãn ca ngươi tại sao lại ở chỗ này t h ầ m phong nhìn đến xuất hiện tại chỗ này giang vãn vãn hiển nhiên phi thường ngoài ý mớn tới tìm ngươi chơi a làm sao không vui sao giang vãn vãn cười hì hì nói đương nhiên vui vẻ có thể ngươi mới vừa nói bạn gái Ta à, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta làm bạn gái của ngươi không phải ta thần phong trong lúc nhất thời có chút chân tay l u ô n cuống đứng lên hắn lắp bắp nửa n g à y cuối cùng ngốc chẹp mà cười cười nói ra ta rất vui vẻ ta không nghĩ tới ngươi sẽ ngươi sẽ nguyện ý làm bạn gái của ta thần phong phía trước cũng hướng giang vãn vãn thổ lộ qua nhưng giang vãn vãn lại c ự tuyệt kỳ thật cái kia là vì thần phong phụ mẫu uy hiếp qua giang vãn vãn nói nếu như giang vãn vãn cùng thần phong chỉ làm bằng hưu cái kia bọn hắn còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nếu như giang vãn vãn muốn làm thần phong bạn gái để cho thần phong tổn thất nữ phấn chậm cái kia bọn hắn tuyệt sẽ không đồng ý hai người tại cùng một chỗ phía trước giang vãn vãn cũng là vì thẩm phong tinh đồ mới nghe thẩm phong phụ mẫu lời nói cự tuyệt thẩm phong thổ l ộ phía trước là trước kia bây giờ là bây giờ giang vãn vãn hướng thẩm phong n góc ngón tay cười nói đến phong tử t ú i đầu ta cho ngươi cái kinh hỉ thẩm phong nghi hoặc t ú i đầu lại nhìn đến giang vãn vãn một thanh l ộ t xuống hắn khẩu trang sau đó đệm lên chân trực tiếp tại hắn trên môi rơi xuống vở hôn bất thình lình hôn để cho thẩm phong lập tức bối rối hắn gây ngốc chừng trong mắt hai tay cũng không xử trí đưa không biết nên để vào đâu trên mặt càng là đỏ bừng một mảnh. cái k i a gọi một cái thẹn thùng nhìn đến thẩm phong bộ này bộ dáng giang vãn vãn n h ị n không được cười càng vui vẻ hơn chút mỗi lần nhìn đến phong tử loại này khẩn trương xấu hổ bộ dáng nàng đều sẽ cảm giác phải đặc biệt mới lạ đặc biệt khả ái dù là nhìn bài cũng một chút cũng sẽ không cảm thấy chán cảm giác như thế nào ngọt không ngọt ngọt ngọt t h ầ m phong đỏ mặt gật gật đầu cái k i a thẹn thùng bộ dáng cùng cô vợ nhỏ tựa như còn muốn hôn hôn sao giang vãn vãn lại hỏi cùng cái tiểu ác ma một dạng thầm phong đương nhiên là nghĩ có thể còn trẻ hồn nhiên hắn lại không tốt ý tứ mà miệm do dự sau nửa ngày hắ nghĩ cũng không phải không thể bất quá ngươi phải trả lời trước ta một vấn đề giang vãn vãn dí dỏm nháy mắt mấy cái sau đó háng dọn một cái khúc khúc xin hỏi thẩm phong đồng học ngươi là nơi nào người ta thẩm phong tựa hồ rất là n g h i hoặc vấn đề này có cái gì khó độ sao ta là trung hải thị thanh lưu huyện người a kết h không không. ô n g k quả giang vãn vãn lại sâu chìm lắc đầu sau đó ngự trọng tâm trường nói ngươi là ta người trong lòng thanh thuần thẩm phong chưa từng chịu qua như vậy thổ vị lời tâm tình tẩy lễ vốn là mặt đỏ bừng cái này đều bị phòng có thể trứng gạt ư ơ i giang vãn vãn cười ôm thẩm phong cánh tay tốt tốt n g ư ơ i đáp sai tạm thời liền không có sao hôn hôn à. như vậy tốt n g ư ơ i d ẫ n ta tại tô hàng thị hào hào chuyển một chuyện chơi một chút nếu như ta chơi vui vẻ liền hôn lại ngươi một chút tốt sao ta tiểu bạn trai thẩm phong cùng giang vãn vãn là thanh mai trúc mã khi còn bé t h ư ờ n g tại cùng một chỗ chơi cũng không ít cùng giang vãn vãn do dự kể vai s á t cánh nhưng phía trước tới gần giang vãn vãn lúc hắn chưa bao giờ cảm giác được giống như bây giờ rung động cùng k h â nóng nhất là giang vãn vãn câu kia cố ý dùng làm nụ n g khi nói tiểu bạn trai càng làm cho thẩm phong cảm thấy chân đều mềm lún vì cái gì vãn ca hôm nay biến đến rất một dạng nhưng như vậy vãn ca hắn rất thích bẩy t h ầ m phong mang theo giang vãn vãn tại tô hàng thị mấy cái cảnh điểm đi dạo một vòng giang vãn vãn trên cơ bản toàn trình đều tại ôm thẩm phong cánh tay hoặc là lôi kéo thẩm phong tay bất quá rất nhanh t h ầ m phong liền tiếp đến một cái điện thoại giang vãn vãn vừa nhìn điện báo biểu hiện trên đó viết hai chữ thanh t ỉ giang vãn vãn biết rõ cái này là thẩm phong người quản lý tần thanh đánh tới điện thoại t h ầ m phong vội tiếp thông điện thoại mặc dù không có khai mở miến đề bất quá tựa ở thẩm phong bên người giang vãn vãn hay là nghe đến điện thoại bên trong tần thanh thanh âm thần phong người đến cùng tại làm cái gì ta ta không có làm cái gì, phát sinh chuyện gì sao? người c thanh thanh tìm bạn gái còn dám như vậy quang minh chính đại mang theo nàng tại đại chúng trước mặt lộ diện cái này tám mươi bạn gái phấn bên trong phải có bao nhiêu thoát phấn lại phải có bao nhiêu quay về dẫm người không biết sao người nhanh chóng đi hỏi bù bên trên cho ta làm sáng tỏ một chút liền nói nữ nhân này là tỉ tỉ của người hoặc là mội mội các loại tóm lại là muốn ổn định bạn gái phấn tâm tình bằng không thì người liền triệt để hổ tấu hiểu sao ta thầm phong do dự một chút hắn nhìn về phía bên người giang văn vãn cuối cùng nhỏ giọng đối tần thanh nói ra thanh tỷ ta ta thật rất g i a thích nàng ta không nghĩ cô phụ nàng ta cũng không muốn lừa gạt ta phan hâm mộ nhóm cho nên thật có l ỗ i thanh tỷ nói thầm phong cắt đứt điện thoại sau đó khua lên dũng khí quay đầu nhìn qua giang v ă n vãn nói ra vãn ca ngươi ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng chuyện gì ngươi nói giang v ă n vãn mang trên mặt mỉm cười tựa hồ biết rõ thầm phong muốn nói là cái gì ta nghĩ cùng ngươi chụp ảnh chung một chương có thể sao đương nhiên giang vãn vãn gật gật đầu hai người đứng ở cùng một chỗ thẩm phong cầm lấy điện thoại mở ra tự chụp hình thức đem hai người khung tại trong màn ảnh sau thẩm phong có chút c h u n dạng lại có điểm khẩn trương nói vãn ca ngươi ngươi có thể lại tới gần chút sao ân giang vãn vãn đem mặt hướng thẩm phong nơi đó lại đụng đụng có thể có thể lại gần chút sao thẩm phong mặt đã bắt đầu h ồ n g nhưng hắn vẫn là nói như vậy hắn tâm lý đã nghĩ kỹ các loại giang vãn vãn dựa vào là gần vừa đủ hắn liền hôn giang vãn vãn một chút sau đó đập xuống ảnh chụp phát đến gậy bồ bên trên hắn muốn quan tuyên hắn cùng v ã n ca tình yêu tuy vậy sẽ để cho hắn tinh độ ảm đạm cũng không cái gọi là mắt thấy giang vãn vãn đã r ử a vào là rất gần thẩm phong k h u a lên dũng khí quay đầu liền muốn hôn hướng giang vãn vãn đôi má có thể để cho thẩm phong không nghĩ tới là giang vãn vãn tựa như đã sớm biết đây hết thể bình thường vậy mà cùng hắn đồng thời vừa quay đầu cũng hướng hắn hôn qua tới hai người m ô i lập tức chạm vào cùng một chỗ ấm áp chuông vào xúc cảm để cho thẩm phong cảm giác đại nao đều muốn đình chỉ vận chuyển hắn trong lúc nhất thời thậm chí quên muốn đẻ xuống cửa chớp đập xuống một mặt này vẫn là giang vãn v u tay tại thẩm Giang giác điện rắc Mà phong ạ i t tử người nói h c đến cùng là tiểu vũ t h ư ớ c học được nói chuyện vẫn là tiểu tình trước học được nói chuyện phong tử người nói chúng ta bây giờ nói chuyện hai bọn hắn có thể nghe hiểu được đi phong tử chúng ta làm sao dạy hai bọn hắn nói chuyện nha phong tử n g ư ơ i nói con chúng ta đến lúc đó sẽ nói câu nói đầu tiên là ba ba vẫn là mụ mụ từ khi thẩm vi vũ cùng thẩm hiệu tình tám tháng sau giang vãn vãn liền mỗi ngày lôi kéo thẩm phong hỏi cái này hỏi cái kia bởi vì nàng từ trên mạng điều tra hài nhi bình thường tám tháng tả hữu liền có thể học được hô ba bạ hoặc là mụ mụ mà thẩm vi vũ cùng thẩm hiệu tình cũng không phụ giang vãn vãn c h ố i nhìn qua tại tám tháng lẻ một xung quanh thời điểm cái này hai tiểu gia hỏa nhạc nhạc ha ha hướng về phía thẩm phong đưa tay nhỏ hô lên bọn hắn trong đời cái thứ nhất có ý nghĩa từ cây phong tử thẩm phong giang vãn vãn hai thẩm phong cùng giang vãn vãn tại hai tiểu gia hỏa một tuổi sinh nhật qua đi liền đi ra ngoài quay ph hai ba tháng sau trở về thẩm phong cùng giang vãn vãn liền phát hiện cái này hai tiểu gia hỏa vậy mà sẽ đi bộ không chỉ có sẽ đi đường còn có thể đá đường bình cho bọn hắn mua tiểu bóng ra ngày đó có giả đặc nam mang theo mang thai lý thính thính tìm đến thẩm phong cùng giang vãn vãn chơi nhìn đến thẩm hiệu tình đá bóng lý thính Thính cười ha hả nói tiểu nha đầu này đã phải còn có mô hình có dạng về sau có thể làm n ữ đủ giang vãn vãn trên mặt lộ ra đ ụ cười để cho thẩm phong cho lý thính thính cùng giả đặc nam cầm đồ h ư n g cùng đồ ăn vặt giả đặc nam từ bên cạnh nhìn đến thẩm vi vũ giành lấy mọi mọi thẩm hiệu tình bóng đá liền cũng tới một câu ta nhìn tiểu vũ cũng đã phải không sai à. về sau nhất định tiến bóng đá nam giang vãn vãn sắc mặt lập tức c h â m xuống một thanh đem giả đặc nam trước mặt đồ uống cùng đồ ăn vặt cầm đi giả đặc nam ba thẩm vi vô cùng thẩm hiệu tình nhiều ít khả năng cũng là di chuyển một điểm giang vãn vãn ít người khác nhà bảo bảo hai tuổi đều sẽ nói một điểm tiểu câu đơn có thể thẩm vi vô cùng thẩm hiệu tình hai tuổi thời điểm vẫn là chị sẽ nói ba ba mụ mụ r a r a mãi mãi các loại những đứa trẻ khác đều sẽ nói từ nhiều lắm là so những đứa trẻ khác nhiều sẽ nói một cái phong tử cùng vãn ca cái này để cho giang vãn vãn cảm thấy có chút lo lắng phong tử bên cạnh nhà tiểu hài từ hai tuổi n ử a đều sẽ đi theo ba ba mụ mụ đọc tiểu truyện xưa nhà chúng ta tiểu vũ cùng tiểu tình cũng sẽ không nói câu đầy đủ làm sao bây giờ n h a mặc dù thẩm phong không cảm thấy cái này là cái gì vấn đề lớn nhưng nhìn đến giang vãn vãn lo lắng như vậy hắn vẫn là trò chi cái chiêu ngươi có thể thử lĩnh bọn hắn đọc một điểm cố sự để cho bọn hắn thử theo ngươi học tập học tập giang vãn vãn nhẹ gật đầu sau đó tìm tới một đống chuyện cổ tích lúc trước có cái tiểu hồng mạo ở tại trong rừng rậm lúc trước có cái lao xói xám lúc trước có cái công chúa giang vãn vãn nói đến chưa cố sự ngược lại là thật là có điểm thu、hoạch. mặc dù không có để cho bọn hắn học được một câu nhưng để cho bọn hắn học xong một cái mới tử lúc trước bất quá cái này hai tiểu g i a hỏa hoặc nhiều hoặc ít có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ vì vậy bốn đêm đó ngồi tại giường trẻ nít bên cạnh chơi game giang vãn vãn p h ả n n ả n chính mình làm sao lại đánh không lại người khác thời điểm nàng liền nghe được bên cạnh hai tiểu g i a hỏa hô một câu xung tiền giang vãn vãn giang vãn vãn nhìn về phía thầm phong ngươi nếu không cho đông tấn đánh cái điện thoại hỏi bọn hắn có hay không chiêu lao động trẻ em bốn hai tuổi nửa thời điểm thầm vi vô cùng thẩm h i u tình cái này hai tiểu ra hỏa Cuối c ù nhìn g là có t đến thẩm vi vũ chỉ hướng bên cạnh một đôi đi ngang qua tỉnh lữ giang ván ván dạy bảo lên hai tiểu hài tử thẩm vi vũ cùng thẩm hiệu tình khả ái gật đầu sau đó lệ phép cùng đôi tỉnh lữ kia nói ra t o t ô cái kia gì Ai hai hai kia qua vừa ái. Cái này hai tiểu bảo bảo cùng hai tiểu Cái nói ái, cái kia mội túi người vi u, chuyện, đầu thật bút một thích tình thật tình trong tử vớt vớt thầm khả hợp nhìn như khả nhỏ. vậy bảo bảo bảo bảo cái cùng cũng còn này dạng. bên bê dễ lữ lữ vũ sau đó lại có chút kinh h ỉ nhìn qua sau lưng bạn trai nói ai ngươi nhìn hai cái này tiểu bà bảo, bảo có phải hay không có điểm giống phong tử cùng vãn vãn nha đeo kính dâm cùng khẩu trang cải trang giả dạng sau mới đi ra ngoài giang vãn vãn trên mặt cứng đờ bất quá cái kia m g ồ i tử tựa hồ cũng không có tại phía trên này thâm cứu mà là khơi dậy hai cái hài tử nàng vốn là chỉ hướng chính mình hỏi thẩm vi vũ cùng thẩm hiệu tình nói bà bảo, bảo. ta là ai nha cái kia gì? hai cái tiểu gia hỏa trang miệng một lời nói m ộ i tử lại chỉ hướng bên người bạn trai cái kia hắn là ai a t ô t ô hai cái tiểu gia hỏa còn nói thêm m ộ i tử lại chỉ hướng cải trang trang điểm sau thẩm phong cùng giang văn vãn nàng vốn định lấy cái này hai tiểu gia hỏa sẽ hô ba ba mụ mụ nhưng không nghĩ tới hai cái này tiểu khả ai trực tiếp bột u miệng nói ra phong tử vãn ca m ộ i tử cùng nàng bạn trai ngạc nhiên ngần đầu nhìn về phía thẩm phong cùng giang văn vãn bên cạnh đi ngang qua mặt khác người qua đường cũng đều dừng bước lại nhìn về phía hai người vì vậy lần này xuất hành biến thành thẩm phong cùng giang vãn vãn phan hâm mộ gặp mặt xe bốn năm mỗi cái tiểu hài tử đều có nghịch ngợm không nghe lời thời điểm thẩm vi v ũ cùng thẩm hiệu tình bốn tuổi nửa giờ hai tiểu gia hỏa cùng một chỗ làm chuyện xấu không chỉ có an vụng thẩm phong cho giang vãn vãn mua bánh sinh nhật còn đánh nát thẩm phong cho giang vãn vãn tự tay đốt chế một kiện búp bê giang vãn vãn tự nhiên rất không cao hứng nghiêm khắc dạy dỗ hai cái tiểu gia hỏa một trận kết quả cái này hai tiểu gia hỏa lại rất không xem ra gì một bộ đầy không quan tâm bộ dạng giang vãn vãn cùng thẩm phong cảm thấy đây là hắn hai còn không có chân chính đối hai cái tiểu gia hỏa sinh quá khí. cho nên hai tiểu gia hỏa căn bản không có sợ hãi qua vì vậy giang vãn vãn quyết định chân chính sinh khí một lần đánh đánh cái này hai tiểu gia hỏa t h í thí để cho bọn hắn biết rõ biết rõ cái nhà này bên trong ai là l ã o đại bất quá cân nhắc đến hai cái tiểu gia hỏa nhân thân an toàn đánh người chuyện này thần phong vẫn là không dám để cho giang vãn vãn đến làm hắn sợ hài tử chịu không nổi vãn ca một trường hắn tự mình động thủ cho tại thẩm vi vũ trên mông đến hai cái quả nhiên cái này khẽ động lên tay đến thẩm vi vũ liền biết do sợ hãi không chỉ có hắn ô ô khóc ra tiếng con dọa phải một bên thẩm hữu tình cũng khóc lên giang vãn vãn thấy thế từ bên cạnh giáo dục nói ăn vụng đồ vật là các ngươi tham ăn đánh nát đồ vật là các ngươi không cẩn thận những cái này cũng không phải đại sự nhưng là các ngươi đã làm sai chuyện còn không trung thực nghe lời nhận sai để cho ba ba mụ mụ rất tức giận mụ mụ lại hỏi các ngươi một lần về sau làm sai sự tình thừa nhận không thừa nhận thẩm vi vũ khóc nói ra ô ô ô u âu thừa nhận liền không bị đánh sao đối thừa nhận sai lầm liền không bị đánh nói một chút các ngươi lần này đều làm sao sai Ô ô ô u chúng ta không nên ăn vụng bánh ngọt cũng không nên ném vụng đồ vật giang vãn vãn hải lòng gật, gật đầu sau đó liền nghe thẩm hiệu tình cũng khóc nói ra ta cũng không nên đem ba ba cho mụ mụ dạy quần áo làm hư còn đem ba ba dưỡng hoa cho bẹ gậy thầm phong nhìn về phía gian phòng một góc lúc này mới phát hiện hắn đang cho giang vãn vãn dạy tốt một nửa áo lông lúc này đã biến thành một đoàn loạt tuyến giang vãn vãn phía trước cho rằng quà sinh nhật đưa cho hắn một trậu hoa cũng biến đến cành lá rét đoạn t hôm h nay g h là n l hai c tiểu chỉ bảo ngày đầu tiên t đi bên trên nhà trẻ nên kỷ hôm nay là hai tiểu bảo ngày đầu tiên đi bên trên nhà trẻ cho nên thẩm phong cùng giang vãn vãn đặc biệt cải trang giả dạng một phen tự mình đi tiễn đưa hai bọn hắn kết quả cửa bảo an liền từ đầu đến cuối một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm thẩm phong cùng giang vãn vãn bắt đầu giang vãn vãn còn cảm thấy hai bọn hắn có phải hay không bị bảo an nhận ra sau đó tìm bảo an một nghe ngóng mới biết được n g u y ê n lai là hai bọn hắn lớn mùa hè còn mang khẩu trang mang kính dâm chụp mũ c h e phủ cực kỳ chặt chẽ thật sự quá khả nghi bảo an hoài nghi hai bọn hắn là lừa bán nhi đồng nhân khẩu con buôn đem thẩm vi vũ cùng thẩm hiệu tình đưa đến nhà trẻ lao sư trong tay giang vãn vãn cùng thẩm phong liền rời đi ngồi ở tay lái phụ bên trên giang vãn vãn cười nhìn qua bên người thẩm phong nói cũng không biết bọn hắn có thể hay không sợ hãi có thể hay không khóc tìm ba ba mù mụ, mụ. thầm phong cũng cười nói có thể hay không nghe lời không tốt nói có thể hay không sợ hãi cũng không tốt nói nhưng bọn hắn hơn phân nửa sẽ không khóc tìm ba ba mù mụ, mụ so với hai ta khả năng bọn hắn trước hết nhất nghĩ đến muốn tìm vẫn là ra ra n ã i n ã i bà ngoại ông ngoại à. giang vãn vãn dẹp lên miệng nói cũng đúng nàng cùng phong tử mấy năm này mặc dù cũng có chạy ra bồi h à i tử thời gian nhưng trong một năm tối thiểu cũng có hơn phân nửa thời gian là tại bên ngoài quay phim chạy tống h ệ bình thường mang hải tử mang tương đối nhiều vẫn là giang chết tô h ế n thẩm chịu thậm chí tô yến còn t r e o cho qua nói hai tiểu gia hỏa tại trên tv nhìn thấy bọn hắn ba mẹ số lần đều so trong hiện thực nhìn thấy số lần nhiều để cho thẩm phong cùng giang vãn vãn không nghĩ tới là buổi chiều một điểm nhà trẻ lão sư vậy mà đánh tới điện thoại nói muốn cho bọn hắn đi trường học một chuyến hảo hảo nói một chút thẩm vi vũ thẩm hiệu t ì n h này hai huynh m g ồ i sự tình mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng là cái này hai tiểu gia hỏa không thích hứng nhà trẻ sinh hoạt muốn về nhà thẩm phong cùng giang vãn vãn còn rất ngoài ý muốn dù sao cái này hai tiểu gia hỏa bình thường ở nhà rất chắc lịch không nghĩ tới bọn hắn đi nhà trẻ liền một ngày đều không có kiên trì đến li có thể đến nhà trẻ tìm nhà trẻ lão sư một nghe nóng g mới phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy nhà trẻ lão sư phòng làm việc bên trong thẩm vi v ũ cùng thẩm hiệu tình đang ngồi lấy ghế đầu tại xó xình thấp lấy cái đầu cùng sám hối t ự a như nhà trẻ lão sư tức thì ngồi ở bọn hắn bên người một bộ sức đầu mẹ chán bộ dáng nhìn đến che phủ cực kỳ chặt chẽ thẩm phong cùng giang vãn vãn tìm đến nhà trẻ lão sư vốn là sừng sờ một chút sau đó mới lên tiếng các ngươi là tiểu vũ cùng tiểu tình giá trưởng đúng vậy giang vãn vãn gật gật đầu cái kia phương không thuận tiện đem kính dâm khẩu trang mũ hái xuống nói chuyện không thuận tiện Ta. nhà trẻ lão sư thở dài sau đó chậm rãi mở miệng nói ta mời các ngươi nhị vị đến là nghĩ nói chuyện các ngươi đối h ả i t ử giáo dục vấn đề các ngươi biết rõ tiểu vũ cùng tiểu tình đến nhà trẻ sau đó đều làm những cái gì sao thần phong cùng giang vãn vãn đều lắc đầu lão sư chỉ vào hai bảo bảo nói ra các ngươi đem bọn hắn đưa đến phòng học sau đó bọn hắn bắt đầu còn rất trung thực cái khác bảo bảo đều k h ó c hô lấy không cho ba ba mụ mụ đi không nghĩ chính mình sống ở chỗ này nhưng hắn hai cũng không khóc không náo đặc biệt tán ổn có thể các mặt khác hải từ ra trường thật vất và chấn an tốt bảo bảo đi hai bọn hắn liền bắt đầu lừa gạt những cái kia vừa mới bị dỗ dành phải không khóc bà bảo nói bọn hắn ba ba mụ mụ là lừa gạt bọn hắn bọn hắn ba ba mụ mụ đã sẽ không tới tiếp bọn hắn làm cho những cái k i a bảo bảo cũng đều bắt đầu khóc lên ta cùng các lão sư khác cá đùi hơn nửa ngày nói buổi tối ba ba mụ mụ nhất định sẽ tới đón bọn hắn bọn hắn mới không khóc kết quả không lâu sau hai bọn hắn lại cùng m ắ t khác bảo bảo nói lão sư là lừa gạt bọn hắn đợi chút nữa lao sư liền muốn đem bọn hắn bắn đi các bảo, bảo liền vừa khóc cả lâu đều có thể nghe thấy lớp chúng ta các bảo, bảo khóc làm cho các lớp khác lao sư đều đến hỗ trợ, mới xem như đem bọn hắn giang vãn vãn mí mắt nhảy lên khá lắm cái này hai tiểu gia hỏa là chỗ nào đến những cái này tâm n h ắ n nhi có thể lão sư hiển nhiên vẫn chưa nói xong nàng tiếp tục tố khổ nói đến chưa ăn cơm hai tiểu gia hỏa lại nói cho mặt khác bảo bảo không có thể ăn người xa lại cho đồ vật làm cho thật nhiều bảo bảo đều không dám ăn cơm vừa mới nên ngủ chưa thời điểm hai bọn hắn lại nói cho mặt khác bảo bảo không thể ngủ ngủ liền sẽ bị cất vào trong ba bố b á n đi cuối cùng không chỉ có lớp chúng ta bảo bảo ngủ không ngon làm cho các lớp khác bảo bảo cũng không dám ngủ ta không có biện pháp chỉ có thể trước tiên đem hai bọn hắn kêu đi ra sau đó cho các ngươi nhị vị đánh điện thoại ta muốn hỏi hỏi các ngươi phía trước là thế nào giáo dục hải tử vì cái gì tiểu vũ cùng tiểu tính sẽ như vậy giang v ă n vãn ngồi sổn người xuống nhìn qua ngồi ở ghế đầu bên trên thẩm vi vũ cùng thẩm hiệu tình nhìn đến hai tiểu b ả o cúi đầu giang v ă n vãn nghiêm khắc nói nói một chút tại sao phải quấy dối là ai dạy các ngươi thẩm vi vũ nhỏ giọng nói ra ta phía trước nghe bà ngoại nói mụ mụ khi còn bé bên trên nhà trẻ chính là làm như vậy giang v ă n vãn nàng có làm như vậy qua sao một bên thẩm hiệu tình cũng đi theo nói ra bà ngoại còn nói mụ mụ khi còn bé còn trộm lao sư điện thoại sau đó hỏi m ặ t khác bảo, bảo bọn ả o b hắn ra trường điện thoại d â y số cho m ặ t khác bảo b ả o ra trường đánh điện thoại cuối cùng các bảo bảo đều bị ra trường đón đi giang văn vãn sáu nàng thật sự có làm như vậy qua sao thẩm vi vũ còn nói thêm bà ngoại còn nói mụ mụ lúc đó còn lừa gạt các lớp khác bảo bảo b ả o hôm nay nghỉ các lớp khác bảo bảo vừa nhìn mụ mụ lớp học bảo bảo đều bị ra trường đón đi liền cũng khóc hô lấy để cho phụ mẫu tiếp đi cuối cùng ngày đó toàn bộ nhà trẻ đều nghỉ giang văn vãn、9. giang vãn vãn đỡ cái chán ngồi trồn hổm trên mặt đất hoài nghi nhân sinh ba giây đồng hồ sau đó mới đứng dậy hướng về phía lao sư nhận sai nói có lỗi với lao sư là ta không có làm tốt một cái làm gương mẫu tác dụng mà lao sư lúc này thì là một mặt kinh khủng cùng nghĩ mà sợ hai vị các ngươi bình thường đều cho cái này hai hải tử dạy điểm đồ vật gì a vị này lao sư cũng là một bộ người bị hại bộ dạng ta giáo nhà trẻ dạy bốn năm năm liền chưa từng gặp qua như vậy hải tử vừa bắt đầu ta giáo bọn hắn nhậm abc cái k i a thẩm vi vũ đột nhiên liền nhấc tay hỏi ta nói lao sư ngươi biết dài nhất tiếng anh từ đơn là cái gì sao ta lúc đó còn cảm thấy hắn rất hiếu học liền bắt đầu nghiêm túc nghĩ cái nào tiếng anh từ đơn tương đối dài lại đi trên mạng lục soát cuối cùng lục soát bệnh ho dị ứng bệnh từ đơn dài nhất kết quả ta vừa nói thẩm vi vũ vậy mà lắc đầu sau đó cùng ta nói dài nhất tiếng anh từ đơn là lo chết thẩm phong giang văn vãn hai người l ư ớ t nhau sau đó thẩm phong ho nhẹ một tiếng hướng về phía lao sư kia nói ra cái này dường như cũng không nói sai ta đương nhiên biết rõ không có nói sai có thể cái này không phải là tại cầm ta nói của sao lão sư một mặt bi phẫn nhưng mà này còn không phải đáng g i ậ n nhất là sau đó ta giáo bọn hắn cựu cựu bảng cựu trường ta nói từng cái phải một một hai phải hai cái k i a một ba là cái gì nhà ngươi thẩm hiệu tình đứng lên liền nói một núi không thể chứa hai hồ phúc giang vãn vãn nhịn không được tại lão sư quăng đến u ván ánh mắt lúc giang vãn vãn mới k h o á t tay nói không h ả o ý tứ không h ả o ý tứ bị sặc kỳ thật cái này cũng khỏe đáng dẫn nhất là là ta là vòng khóa vợ chồng p a n hâm mộ ta điện thoại g i y dán tưởng là thẩm phong cùng giang vãn vãn ảnh trụ vừa lúc bị cái này hai tiểu gia hỏa cho thấy được kết quả bọn hắn lớn tiếng ồn ào nói cái này là bọn hắn ba ba mụ mụ còn nói ta tấm hình kia t u y ề n xấu cái này hai tiểu gia hỏa làm sao đùa nghịch ta cũng không có cái gọi là nói ta thần tượng ta liền không vui lại nói các ngươi là bọn hắn phụ mẫu nghe được chính mình hài tử chỉ vào người khác hô ba ba mụ mụ khẳng định cũng rất tức giận à. lão sư nói xong lời này thầm phong cùng giang vãn văn hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một chút chút l u n g túng mà nói xong lão sư tựa hồ cũng muốn lên cái gì bỗng nhiên kỳ quáy nhìn về phía che phủ cực kỳ chặt chẽ thầm phong cùng giang vãn vãn sau đó trần chờ hai vị có thể hay không hái một chút khẩu trang cùng k í n h dâm không hảo ý tứ lao sư ta khẳng định trở về nghiêm thêm quản giáo hai cái này hải tử để cho bọn hắn hối cải để làm người mới hiện tại thời gian không còn sớm trước không quáy dày hai vị cáo tử giang vãn va nói xong vội vã nói xong những cái này lôi kéo thẩm phong quay đầu bỏ chạy phòng làm việc bên trong lão sư nhìn xem hai người bóng lưng rời đi sừng suốt nửa ngày thàng đến các nàng lại nhìn đến vẫn ngồi ở ghế đầu bên trên vung lấy bắp chân chấp con mắt thẩm vi vũ cùng thẩm hữu tình sau hai lão sư mới vội vàng hướng về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn bóng lưng hô h Chương Phiên Minh Nha hành ngoại, Giang Tiên Nguyệt Lý lữ sự i Phiên ngoại, Giang Tiên Minh sinh n Chương Nguyệt Nha、lữ、hành h hoạt. hoạt. Lý lữ s tình phát sinh ở giang thiên minh cùng lý nguyệt nha xác định quan hệ không lâu sau đập song thanh xuân thiên đoàn về nhà giang thiên minh cùng nhà mình lao cha nói muốn mua một c ố xe giang phụ chỉ vào nhà mình một xe kho xe sang trọng chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói nhiều như vậy xe cũng không đủ người khai mở giang thiên minh nghiêm túc nói ra ta nghĩ mua chiếc phòng xe cùng nguyệt nha lái xe đi lữ hành nàng phía trước qua đều quá khổ ta nghĩ mang nhiều nàng nhìn xem đẹp mắt phong cảnh giang phụ lại chỉ vào giang thiên minh chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nói cái kia ngươi không nói sớm nhanh chóng mua đi kém bao nhiêu tiền giang thiên minh lắc đầu ta không phải tìm đến ngài đòi tiền chính là cùng ngài nói một tiếng hơn nữa nguyệt nha cũng nói không muốn làm cho ta động trong nhà tiền chúng ta thương lượng dùng ta lục tiết mục tiền cùng nàng cho ta tỷ làm trợ lý tiền mua chiếc xe ta đập xong thanh xuân thiên đoàn đại khái có cái hơn năm mươi vạn nàng làm trợ lý toàn một hai vạn không sai bị lắm giang phụ lại chỉ vào giang thiên minh chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói ngươi c ư i xe đạp đều không quan hệ ta giang ra con dâu không thể chịu cái này bị k u ấ t ta cho ngươi lại thêm hai trăm vạn giang thiên minh một mặt bất đắc dĩ lao cha ta đều nói nàng không nghĩ hoa quá nhiều trong nhà tiền giang phụ lại chỉ vào giang thiên minh chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói nàng càng là nói như vậy càng là hiểu chuyện càng là nghe lời ngươi lại càng nên đối với nàng tốt ta bên cạnh gian phòng bên trong lý nguyệt nha đi ra hướng về phía giang phụ nói ra cha thật sự không cần vốn chúng ta chính là đi ra ngoài chơi không làm việc đàng hoàng làm sao tốt lại hoa ra bên trong tiền hơn nữa ta cùng ngốc la ta cùng thiên minh cũng chọn tốt xe hình chiếc xe kia đầy đủ chúng ta nhu cầu giang phụ lại chỉ vào giang thiên minh Chỉ h tiếp rèn n sắc k ô giang thành thép n ó nhìn xem nhân xem g i u y ệ thiên n a c ngộ. Nhìn ngươi. Giang chút lại một t minh Giang Ngài đúng. Giang Thiên Minh. Giang thiên minh. Ngài nói đúng. Hai. Giang Thiên Minh cùng lý nguyệt nha mua chiếc p h ò n g xe giá cả không tính quá đắt ít nhất cùng giang thiên minh n h ả một xe kho xe sang trọng so sánh với khẳng định không đắt lắm giúp đỡ giang thiên minh chuẩn bị xe huynh đệ đ ề u kỳ cái này cũng không giống như ngươi t h ư ờ n g thức ca nàng yêu cầu giang thiên minh vừa cười vừa nói chuẩn bị xe huynh đệ chua sách một tiếng sau đó liếc mắt nhìn giang thiên minh nói phía trước mấy người chúng ta còn suy nghĩ ngươi có phải hay không là trễ nhất tìm đối tượng cái kia、đó. không nghĩ tới tốc độ ngươi vậy mà nhanh như vậy hơn nữa nhìn ngươi đối với giống như lại xinh đẹp lại h i ể u chuyện khó được ca giang thiên minh l ắ t đầu nàng không phải ta đối tượng chuẩn bị xe huynh đệ một xứ sở sau đó nói ra ngươi cũng đừng nói cho ta nàng là n g ư ơ i thất lạc nhiều năm m u ộ i m u ộ i cái kia ngươi dứt khoát đổi tên gọi đoàn dự được đi ngươi cái gì m u ộ i m u ộ i giang thiên minh liếc mắt ý của ta là nàng không phải ta đối tượng nàng là lao bà ta nói giang thiên minh còn từ trong túi q u ầ n lấy ra một cái h ư ở vốn tại huynh đệ trước mặt cơ cơ cơ huynh đệ con mắt đều nhìn thẳng nửa ngày sau mới lên tiếng giấy hôn thú còn tùy thân mang theo ngươi nha thành tâm đến làm giận là không ít nói nhảm nhanh chóng cho ta đem phòng xe làm làm qua mấy ngày liền lái xe đi ra ngoài chơi đi ai ngươi xe này giảm sốc bình thường a cho ngươi sửa sửa sửa phanh lại đâu cho ngươi toàn bộ tính năng mạnh điểm phanh lại bàn cả đồ vật bên trong cũng cho ngươi thay đổi a ta nhìn nó bên trong mang cái này nhà xí rất bình thường đổi một cái đổi trong xe cái này phòng bếp mang sóng vì bạ lâu có cần hay không làm cái tốt hơn làm có muốn hay không lại cho ngươi ăn cái máy tính ăn vừa bắt đầu vẫn là chuẩn bị xe huynh đệ hỏi giang thiên minh đồ vật gì có muốn hay không sửa về sau giang thiên minh biến thành chủ động để cho cái này huynh đệ đi đổi trên xe bộ kiện trên xe giường cho đổi cái mềm phía trên ngăn tủ r ỡ xuống bằng không thì nguyệt nha rời giường sẽ đủ đến bên này đằng cái không gian đi ra cho nguyệt nha l u y ệ n y o ga nơi này đổ vật r ỡ xuống cho nguyệt nha thêm cái tủ quần áo bên này làm cái âm hưởng nơi này làm cái hình chiếu về sau chúng ta xem phí dùng đúng tủ lạnh tủ lạnh cũng muốn đổi cái lớn còn có cái không gian này có thể hay không lại dài hơn một điểm chuẩn bị xe huynh đệ vừa bắt đầu còn cho giang thiên minh tính toán lấy giá cả càng về sau cũng dứt khoát không tính các loại giang thiên minh lại nhài cằn nhằn nói xong chuẩn bị xe huynh đệ mới lên tiếng kỳ thật ta có cái đề nghị có thể tương đối thuận tiện thỏa mãn yêu cầu của ngươi cái gì đề nghị ngươi mua cái quý điểm xe ngươi những cái này vấn đề cơ bản liền đều giải quyết huynh đệ nói ra vậy không được lão bà ta nói mua xe liền mua cái này giá vị không thể tốn nhiều tiền nhưng vấn đề là ngươi thêm như vậy một đống đồ vật cũng không tiện thích hợp a giang thiên minh lắc đầu cái kia không một dạng huynh đệ rất buồn bực có cái gì không một dạng mua xe tiền ta nhất định phải giao nhưng tìm ngươi cải trang ta có thể không trả tiền ba Huynh đệ. Huynh đệ, đệ đệ. Đệ tại điều chỉnh một chút cải trang sau giang thiên minh cùng lý nguyệt nha đi dung cái năm trăm hai mươi một tốt biển số xe bước lên phòng xe hoàn du đường đi hôm nay là hai người xuất hành ngày đầu tiên sáng sớm giang thiên minh cùng lý nguyệt nha liền rời đi nhà bên trên phòng xe một đường hướng bắc kết quả đụng phải bên trên ban sớm cao phong xứng sở là tại trong thị trấn hơn một giờ thật vất vả đến cao tốc miệng lại bắt kịp cao tốc miệng c ẹ t xe lại xếp hàng hơn nửa ngày làm cho lý nguyệt nha còn phát vài đầu h ẹ chặt đi ra ngoài giang thiên minh rất nghi hoặc hỏi lý nguyệt nha nói n g u y ệ t nha ngươi cho ai phát h ẹ chặt đâu giả đặt nam cho hắn phát h ẹ chặt làm cái gì hỏi hắn có phải hay không cũng tại thị chúng ta có phải hay không cũng tại lên cao tốc giang thiên minh giang thiên minh mặc dù tiểu giả là có chút xui xẻo nhưng là không nhất định xui xẻo sự t ì n h đều cùng hắn có quan hệ a lúc này lý nguyệt nha giơ lên điện thoại ai hắn trở về hắn nói hắn vừa vặn lái xe đi ngang qua thị chúng ta đang định lên cao tốc đi còn nói trước mặt hắn có chiếc phòng xe bản g số xe là 521, cả phải còn rất lãng mạn nói đến đây lý nguyệt nha đột nhiên đình trệ xe này tên cửa hiệu làm sao nhìn xem có chút q u e n h hai ta nghe cũng quen mắt hai người lướt nhau vì vậy hai người tại cao tốc cửa vào chắn cho tới trưa bất quá giữa trưa thời điểm hai bọn hắn vẫn là thành công bên trên cao tốc thảm nhất là cùng tại bọn hắn đằng sau của họ nam tử l i ê n tại lý nguyệt nha cùng giang thiên minh xe lái qua cao tốc cửa vào sau cửa vào trạm thu phí máy móc lại xảy ra vấn đề m ũ của họ nam tử lại tại cửa vào đợi nhiều cái tiếng mới lên cao tốc bốn khi s á c trời đã tối lý nguyệt nha cùng giang thiên minh đã lái xe rơi xuống cao tốc l ạ i đến hàng xóm thị hàng xóm thị có tòa rất nổi danh núi tiêu t r ờ i nhai núi vừa đúng rời cao tốc cửa ra vào không xa giang thiên minh đem xe chạy đến thiên nhai núi đường núi bên cạnh dừng lại lý nguyệt nha tức thì đơn giản dùng trong xe phòng bếp cùng nguyên liệu nấu ăn làm một trận bữa tối lý nguyệt nha tay nghề không có thẩm phong như vậy tốt nhưng đặt ở người bình thường bên trong cũng là coi như không tệ chủ n ệ dù sao nàng đã từng làm u ố n chính mình n mời sông chính mình người ăn cơm thời điểm lý nguyệt nha mắt nhìn ngoài cửa sổ phát hiện đêm nay bên ngoài ánh trăng vừa sáng vừa tròn nàng lúc này mới nhớ tới phía trước trên mạng bảo hôm nay giống như có vài thập niên khó được nhất ngộ siêu cấp ánh trăng các loại ăn cơm xong nàng liền lôi kéo giang thiên minh xuống xe đứng ở xe bên ngoài ngửa đầu nhìn ánh trăng buổi tối hôm nay thiên rất không tội không có gì đám mây hơn nữa nơi này không phải nội thành không có nội thành bên trong ánh đèn chiếu rọi ánh trăng cùng đẩy trời tinh thần đều rõ ràng có thể thấy một vòng trăng tròn treo tại bầu trời đêm đích thật là so bình thường lớn hơn chút lý nguyệt nha nhìn một chút đ ỗ n g nhiên hướng về phía bên người giang thiên minh nhỏ giọng nói ra người nhà ta không có làm sao cho ta qua sinh nhật thời gian lâu dài ta cũng liền không biết sinh nhật của ta là ngày mấy bất quá ta nhớ được nguyên lai、like、nghe bọn hắn nói qua ta sinh ra ngày đó ánh trăng liền rất tròn rất tròn ta sở dĩ gọi người nhà là vì bọn hắn ngày thứ hai buổi tối mới cho ta lấy danh tự giang thiên minh nghe nhẹ nhàng ôm lý nguyệt nha người sinh ra ngày đó ánh trăng khẳng định so hôm nay sáng hơn càn g tròn lý nguyệt nha cởi nói ngốc củ cải ngươi không có nhìn trên mạng những cái kia chuyên gia nói đi hôm nay là siêu cấp ánh trăng vài thập niên khó được giết ngộ giang thiên minh tại lý nguyệt nha bên mặt hôn một chút siêu cấp ánh trăng bao nhiêu năm khó được n h ấ t nộ ta không biết nhưng ta biết rõ siêu cấp n g u y ệ t n h a ta một đời chỉ sẽ gặp được một cái bên cạnh ta ánh trăng có thể so sánh trên trời ánh trăng muốn trông tốt nhiều b u ồ n nôn chết n g ư ơ i cho rằng ta là vãn vãn thì sao thích nghe anh của ta nói những cái này b u ồ n nôn lời nói ta cái này chỗ nào là b u ồ n nôn lời nói ta cái này nói đều là lời nói thật lý nguyệt nha hừ một tiếng sau đó nhìn trên trời ánh trăng cảm k h á i nói hiện tại ngẩm đầu chính là minh nguyệt dưới chân chính là thiên n a i nói lên đến còn có chút lãng mạn đâu không không không giang thiên minh lắc đầu phải nói ta quay đầu chính là minh nguyệt dưới chân chính là thiên nai lý nguyệt nha mặt hơi đỏ lên nàng quay đầu đi đống nhiên đ ủ cục thì thầm nhỏ giọng nói một câu cái gì giang thiên minh không nghe rõ tò mò hỏi ngươi nói cái gì không có gì không có gì ai nha bên ngoài lạnh quá ta về trước trên xe nàng tựa hồ còn rất không hào ý tứ không muốn lại lặp lại vừa mới nhỏ giọng nói câu nói kia vội vội vàng vàng bỏ chạy trở về trên xe nhìn qua bóng lưng của nàng giang thiên minh lại cười đứng lên kỳ thật hắn vừa mới nghe được lý nguyệt nha ủ cục thì thầm câu nói kia nàng nói quay đầu chính là minh nguyện ngươi tại Chính Chương cũng cha chồng, Chương cũng cha chồng, thiên ngai. 413. Thi đổ du cũng muốn gặp cha mẹ chồng, 413. Thi đổ du cũng muốn gặp cha mẹ chồng, bên là ti ti trên. gặp gặp 413. 413. 1. Xấu Xấu du du đổ đổ mẹ mẹ sự tình phát sinh ở triệu tuyết cùng ti đ ổ du tham gia song thanh xuân thiên đ o ạ n sau vài ngày ngày đó triệu tử long đánh điện thoại cho triệu tuyết nói muốn cùng ti đ ổ du thấy một mặt trên thực tế từ khi vài ngày phía trước triệu tử long liền muốn gặp thấy cái này đem chính mình nữ nhi bảo bối bắt cóc người hơn nữa hắn cũng cùng chính mình nữ nhi nói qua hắn đối con rể yêu cầu tuyệt không cao chỉ cần đầu ó c tốt dùng thành thục hiệu chuyện liền tốt uy có có có nữ h nhi ngoan yêu cầu ngươi bây giờ cùng ngươi người bạn trai kia tại cùng một chỗ sao điện thoại bên trong triệu tử long hỏi triệu tuyết làm sao sẽ không biết chính mình cái này lao trao ý nghĩ liền trực tiếp treo điện thoại có thể nàng không nghĩ tới là lúc này ở triệu tử long bên kia thủ hạ gật gật đầu lập tức tìm được cái tia nhà hàng lao bản phương thức liên lạc một cái điện thoại đánh qua sau đó đem điện thoại giao cho triệu tử long thường sơn bảo an công ty là xuyên thuộc bên trong lừng lẫy nổi danh bảo an công ty thậm chí tại quốc nội đều có thể xếp hạng hàng đầu nhà hàng lao bản vừa nghe nói là triệu tử long câu hỏi lập tức thành thành thật thật đem trong nhà ăn tình huống đều nói đi ra triệu tổng lệnh thiên kim là tại chúng ta nhà hàng ăn cơm còn có cái nam hải cùng nàng cùng một chỗ biết rõ ngươi nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn đừng làm cho bọn hắn đi ta này liền đi qua triệu tử long cắt đứt điện thoại sau đó từ cái ghế chỗ tựa lưng bên trên lột xuống â u phục t r ò n tại trên thân vung tay lên hướng về phía bên người thủ hạ nói xuất phát bên kia trong nhà ăn triệu tuyết đang cùng t i đồ du đang ăn cơm ti đổ du tốn sức bóc tốt một cái tôm đưa cho triệu tuyết triệu tuyết thấy thế vừa cười vừa nói ngươi chính mình bóc chậm như vậy chính mình ăn đều bận không quan nổi liền không cần cho ta làm đến ta dạy cho ngươi một loại càng nhanh đến bóc tôm phương pháp nói triệu tuyết kiên nhẫn cho ti đổ du giảng giải một phen bóc tôm kỹ xảo sau đó đem một cái bóc sạch sẽ hoàn mỹ tôm kẹp cho ti đổ du ti đổ du nhìn xem triệu tuyết tốc độ lại nhìn xem chính mình bóc tôm tốc độ không khỏi có chút thật xin lỗi nhỏ giọng nói ra tuyết tỉ thật lợi hại được rồi được rồi đừng ủng hộ nhanh chóng ăn ti đổ du ngu n ơ gật đầu sau đó kẹp lấy tôm liền muốn ăn triệu tuyết vừa nhìn lại nhanh chóng ngăn cản t i đ ổ du nói đợi lát nữa ngươi cứ như vậy ăn sao t i đ ổ du khẽ giật mình hỏi cái này không phải như vậy ăn sao chẳng lẽ cái này tôm không thể dùng miệng ăn cái tiên nên làm sao ăn triệu tuyết nói ra cái này ngươi phải chám lấy ăn nha loại này trưng tôm bản thân không có hương vị toàn bộ nhờ chám liệu xét vị t i đ ổ du nghe t h ậ n tình trên mặt tựa hồ có chút nghi hoặc bất quá hắn vẫn là rất nghe lời nhẹ gật đầu sau đó đứng lên đem tôm nhét vào trong miệng triệu tuyết triệu tuyết ta vẫn cho là chám lấy ăn chính là cái chê cười ti đổ du nháy mắt mấy cái a tuyết tỉ ngươi vừa rồi tại giảng chê cười sao làm ta không nói ngồi xuống a ngồi xuống a triệu tuyết thở dài lại lộ tôm t trắng tốt trắng liệu sau đó đút tới ti đổ du trong miệng ti đổ du ăn trước mắt chính là sáng lên cái này ăn ngon nhìn đến ti đổ du ăn thơ ngọt triệu tuyết trên mặt cũng lại lộ ra nụ cười các loại hai người đem tôm đều nhanh ăn không sai bị lắm triệu tuyết lại chậm chạp không thấy tiếp theo bàn thái đi lên cái này để cho triệu tuyết có chút kỳ quái hiện tại cũng không phải cái gì dùng cơm giờ cao điểm trong nhà ăn người cũng không nhiều hơn nữa bữa ăn này sành phía trước mang thức ăn lên tốc độ cũng không tính chậm làm sao hiện tại hơn nửa ngày đều không bên trên một đạo đồ ăn nàng cũng không nhớ rõ nàng có chút đặc biệt gì khó làm đồ ăn phẩm a nghĩ đến triệu tuyết gọi tới phục vụ viên giáp hỏi phục vụ viên giáp nàng đồ ăn vì cái gì còn không có dân đủ phục vụ viên giáp lại biểu hiện được các đúng cuối cùng ấy này nói hậu chú bên trong thịt dùng hết rồi chúng ta người đi mua rất nhanh liền trở về thỉnh ngài ngồi tạm sau đó chúng ta sẽ đền bù tổn thất ngài món sau ngọc phẩm thật sự thật có lỗi triệu tuyết nhữ mày bất quá cũng không có nói thêm cái gì vậy vẫy tay liền để cho phục vụ viên giáp đi trước bất quá quay đầu nàng liền nhìn đến cái khác phục vụ viên đất cho bên cạnh trên bàn một đạo thịt đồ ăn hơn nữa cái này đồ ăn triệu tuyết phía trước cũng điểm hơn nữa triệu tuyết đến vẫn còn so sánh cái kia một bàn sớm triệu tuyết lập tức nhau mắt lại sau đó gọi tới vừa cho bên cạnh trên bàn đồ ăn cái khác phục vụ viên đất nói ra nghe nói các ngươi hậu chủ thịt dùng hết rồi phục vụ viên đất phi thường ngay thẳng một mặt buồn bực nhìn qua triệu tuyết nói làm sao có thể muốn là dùng hết rồi ta vừa mới bên trên đồ ăn là cái gì hắn mà nói còn chưa nói xong phía trước cái kia tên phục vụ viên giáp liền lại nhanh chóng chạy trở về sau đó trực tiếp đưa tay liền muốn bưng kín phục vụ viên đất miệng lại hãy này hướng về phía triệu tuyết nói ra không h ả o ý tứ ngài đừng nghe hắn hắn là mới tới công nhân không biết hậu chủ tình huống ô ô ô ô ô, ô, ô. phục vụ viên đất rất hủy khuất ô, ô ô lấy cái gì triệu tuyết hướng về phía phục vụ viên giáp nói ra v ư n g hắn ra để cho hắn nói chuyện phục vụ viên giáp nói ra không h ả o ý tứ tiểu thư ta không thể triệu tuyết vô bàn một cái v ư n g hắn ra là phục vụ viên giáp lập tức túng v ư n g lỏng ra phục vụ viên đất triệu tuyết lúc này mới nhìn về phía phục vụ viên đất hỏi ngươi vừa rồi muốn nói cái gì ta nghĩ nói hậu chủ kỳ thật lần này phục vụ viên ấ t nói còn chưa dứt lời liền thấy được một bên đi tới lão bản lão bản còn liên tiếp đối với hắn nháy mắt ám chỉ hắn cái gì phục vụ viên ấ t lần này minh bạch lão bản ý tứ vội vàng sửa lời nói ta nghĩ nói hậu chú đích sắc không có thịt là ta nhớ lộn không có thịt bên cạnh bàn cái kêu một bàn lá chỗ nào đến nhất cuối cùng một phần bọn hắn đến so với chúng ta mượn điểm đồ ăn cũng so với chúng ta mượn vì cái gì cuối cùng nhất phân là bọn hắn giải thích giải thích triệu tuyết tựa ở trên t h như cái đại tỷ đại chất vấn đối diện phục vụ viên hai phục vụ viên vừa nhìn triệu tuyết không tốt treo chọc lại nhìn một chút vẫn n g ồ i như vậy không nói lời nào ti đ ổ du đột nhiên cảm giác được ti đ ổ du khả năng là cái đột phá khẩu vì vậy phục vụ viên giáp lại ngược lại hướng về phía ti đ ổ du nói tiên sinh không hào ý tứ thì ngài nhị vị thông cảm chúng ta nhà hàng khó xử sau đó chúng ta sẽ có món sau món điểm tâm ngọt coi như bồi thửng dâng ti đ ổ du gãi gãi đầu sau đó rất là nghi hoặc nháy mắt mấy cái nói ra cái kia vì cái gì ta cảm thấy hai người các ngươi đang gạt người a ti đ ổ du lời này để cho hai cái phục vụ viên khẩn trương hơn liền ngay cả không xa chỗ lao bản cái c h á n đều diễn ra mồ hôi mà triệu tuyết nhìn thấy một màn này trong lòng càng cảm thấy phải không đúng đông nhiên nàng giống như là nghĩ tới điều gì đứng người lên lôi kéo t i đổ du liền nói ra ngu ngơ chúng ta nhanh chóng đi có thể động tác của nàng tựa hồ vẫn là chậm chút khi nàng cùng t i đổ du đứng dậy muốn đi lúc nhà hàng trước cửa chính đã ngừng một cô lớn xe tải ngay sau đó nhiều cái hấp y tráng han xuống xe xông vào nhà hàng sợ đến mặt khác ăn cơm thực khách còn tưởng rằng là đến tức bóc có cái cách cửa gần nhất người càng là vội vàng vội vàng đem tiền bao rút đi ra đưa cho trước mặt thân cường tráng như gấu triệu tử long triệu tử long không có phản ứng cái này đưa tiền bao người mà la bước nhanh đi tới triệu tuyết cùng ti đ ộ du trước mặt cha quả nhiên là ngươi triệu tuyết sắc mặt c h ầ m xuống triệu tử long có chút bất đắc dĩ nói ra tiểu tuyết nhi đừng trách ta ra hạ sách này ta thật sự muốn gặp thấy bạn trai của ngươi nói triệu tử long vừa nhìn về phía ti đ ộ du thấy ti đ ộ du lớn lên còn có thể triệu tử long liền gật gật đầu tiểu tử rất x o á i chính là không biết người như thế nào chúng ta trên đường công ty của chúng ta có câu nói gọi trên bàn rượu thấy thật lòng đến tiểu tử hôm nay ta mang mấy dương rượu ngươi cùng ta uống hai miệng ti đổ du một bộ kinh sợ bộ dáng nhỏ giọng nói ra bá phụ ta ta sẽ không uống rượu ngươi nói cái gì có thể hay không lớn tiếng chút kiên cường một điểm ta cũng không muốn để cho ta nữ nhi tìm túng hàng ti đổ du nghe vậy lập tức la lớn ta sẽ không uống rượu ngươi muốn làm u ố n cùng nữ nhi của ta tại cùng một chỗ hôm nay trận này rượu ngươi nhất định phải phải uống ta hiện tại lại hỏi ngươi ngươi biết uống rượu hay không sẽ không ti đổ du nói lẽ thẳng khí hùng triệu tử long k ẽ giật mình có thể ngay sau đó liền nghe ti đổ du còn nói thêm có triệu h thể Ha ha ha ha. Cái này còn như cái nam nhân. phòng. ể có cùng Cái còn cái tuyết tỉ, ta. Ta t vì nguyện uống. này nam ngươi ý Đi, mở phòng. Triệu tử long n ba ba đã dắt lấy t i đồ du tiến vào phòng mà triệu tuyết trong lòng lại dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm triệu tuyết vội vàng theo vào phòng vì vậy nàng liền nhìn đến triệu tử long uống một hấp hơn phân nửa chén rượu đế ngay sau đó liền lại nhìn đến ti đ ổ du như cái không có việc gì người một dạng một ngụm cạn một chén rượu đế triệu t u y ế t triệu tuyết tại nhiều lần nhìn ti đ ổ du vài mắt xác định cái này ngu ngơ là một b á t lớn rượu đế còn không có gì vấn đề sau nàng lại yên lặng nhìn về phía triệu tử long lúc này triệu tử long cầm lấy ly tay cũng run dậy hắn nhìn xem mặt không đổi s ắ c làm một b á t lớn ti đ ổ du trong lòng cũng dâng lên một cổ điểm xấu dự cả bốn chương kế tiếp báo trước say rượu ngu ngơ năng lượng cao báo động trước chương xấu ti đ ổ du cũng muốn gặp cha mẹ chồng hai chương bốn trăm m ư ơ i bốn xấu ti đ ổ du cũng muốn gặp cha mẹ chồng phía dưới triệu tuyết nhìn xem ti đ ổ du cùng triệu tử long uống một giờ rượu nghe triệu tử long từ hô ti đ ổ du tiểu tử đến hô ti đ ổ du bằng h ư u dần dần biến thành hô ti đ ổ du huynh đệ cuối cùng thậm chí hô lên ti đ ổ du đại ca triệu tuyết biểu lộ cũng tử vừa bắt đầu dần dần biến thành cuối cùng biến thành một giờ sau triệu tử long đã ghé vào trên mặt bàn trong miệng còn tại không ngừng lẩm bẩm đại ca ngươi là ta gặp qua nhất có thể uống ta không thể để cho đại ca uống không tận hứng ta còn có các minh đệ khác để cho bọn hắn bồi bồi đại ca nói xong triệu tử long mang đến những cái tia thủ hạ cũng đều đi đến lại là một giờ sau triệu tuyết nhìn qua uống bốn ngã tròng vó nam nhân nhóm khỏe miệng không ngừng có gắp nàng lặng yên cho công ty của cha bên trong đánh cái điện thoại để cho bọn hắn nhanh chóng lại phái hai người qua tới bằng không thì cái này một bàn rượu người triệu tuyết một người làm sao mang đi ti đ ổ du uống đổ cả b à n người chính mình hiển nhiên cũng không phải một chút việc đều không có lúc này ti đồ du cũng đang ghé vào trên mặt bàn Bất quá hắn cũng không có uống n g ấ t đi mà là ghé vào trên mặt bàn mở to hai con mắt thỉnh thoảng nháy nha nháy lúc này khuôn mặt hồng hường hắn phối hợp bộ này hơi lộ ra ngốc manh biểu lộ đúng là lộ ra so bình thường còn muốn càng khờ chút triệu tuyết đi tới bên cạnh hắn nhìn đến hắn như vậy nhìn không được vươn tay chọc chọc t i đổ du tiểu mặt đỏ trứng ai ngờ cái này một đâm lại giống như là đem t i đổ du cho kích hoạt lên một dạng hắn manh liệt ngồi thẳng người sau đó nhìn về phía triệu tuyết miệng há khai mở tựa hồ muốn nói cái gì nhưng tựa hồ lại có chút tốn sức qua vài giây, triệu tuyết mới nghe được ty đổ du lời muốn nói một cái rượu nấc triệu t u y ế t tại triệu t u y ế t muốn đi cho t i đổ du đổ chén nước thời điểm t i đổ du lại kéo lại triệu t u y ế t tay uống rượu đi sau bị phòng tay nắm chặt triệu t u y ế t để cho triệu t u y ế t cũng cảm thấy chính mình tay nhiệt nóng lên ngốc ngu ngơ rất ít như vậy chủ động qua thỏa đáng triệu t u y ế t cho rằng t i đổ du sẽ mượn rượu mời khởi xướng cái gì thế công thời điểm t i đổ du vẻ mặt thành thật nhìn qua triệu t u y ế t mở miệng nói ra nấc triệu t u y ế t nàng hay là trước đi cho cái này ngốc ngu ngơ đổ điểm nước a bốn ti đổ du còn một cái sức lực cầm lấy triệu tuyết tay bất đắc d ĩ triệu tuyết chỉ có thể một cái tay cầm lấy trên bàn cơm ấm nước cho ti đổ du rót chén nước sau đó đưa cho ti đổ du ti đổ du nhìn xem triệu tuyết lại nhìn xem triệu tuyết trong tay ly nước sau đó lặng yên t ừ trên bàn cầm lên chén rượu cho triệu tuyết ly nước đụng một cái làm làm ngươi cái đại đầu quỷ triệu tuyết nhìn ra ti đổ du cái này n g ố c ngu nơ mặc dù không uống t r ó n g mặt nhưng là đã mơ hồ nàng đem chén k i a nước sôi rót cho ti đổ du uống xong nước ti đổ du tựa hồ tốt chút lại lần nữa nằm xuống lại trên mặt bàn chỉ bất quá tay còn tại nắm chặt triệu tuyết tay triệu tuyết bất đắc dĩ cũng liền tùy ý cái này ngu ngơ nắm chặt nàng an vị tại ti đổ du bên người tính toán đợi lấy người của công ty qua tới t i ế p người trên đường nàng còn tiếp giang vãn vãn cùng thẩm phong một cái điện thoại đem tình huống nơi này đập cho hai người qua hơn mười phút người của công ty rốt cục lái xe tới bọn hắn vừa nhìn thất linh bắt lạc ngã vào trong phòng triệu tử long cùng những đồng nghiệp khác bắt đầu còn tưởng rằng là gặp cái gì cựu ra đâu cả đám đều rút ra tùy thân mang theo vùng côn tùy thân mang theo, tùy thân mang theo gậy bóng, chảy. Tùy thân mang theo bóng côn, côn tùy thân mang theo cục gạch tùy thân mang theo hạc tùy thân mang theo điện thoại c h u ẩ người bị đánh điện thoại ọ i n g Bọn hắn của h h nhiều, các nghĩ pháp hắn thư. thư, cạnh chiếc hắn chính mình í n uống ngươi biện bọn lên nói Đúng ngài bên kia. À, là, Người cùng đến bên người là lôi Là, Là, à. Triệu tuyết tiểu tiểu đi đại đại kia. kia các được. c đưa đem đem xe, tìm ta ta ra. vị ở công ty nghĩ đến tiến lên đem t i đ ổ du khiêng đến trên xe có thể t i đ ổ du cái này ngu ngơ lại nói cái gì đều không bông ra triệu tuyết không có biện pháp triệu tuyết chỉ có thể chính mình đem t i đ ổ du kéo lên sau đó hỏi ngươi bây giờ có thể bình thường đi được không ty đồ du đỏ mặt nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó một bước bước ra cả người thân thể mềm lún ngã xuống triệu tuyết vội vàng đem t i đồ du ôm mà t i đồ du cũng giống như là cái bạch thuộc một dạng một chút liền hấp đến triệu tuyết trên thân ôm có thể nhanh có thể khẩn làm cho bên cạnh người của công ty cũng không dám nhìn bọn hắn vẫn là lần đầu thấy có nam nhân như vậy thân cận bọn hắn nhà đại tiểu thư đâu triệu tuyết liền chỉ có thể ôm t i đồ du từng bước một rời đến trong xe ngồi xe về tới triệu tuyết chỗ ở sau triệu tuyết vốn định lấy đem ngu nơ ném tới trên giường để cho hắn chính mình hào hào ngủ một giấc không có nghĩ rằng cái này ngu nơ một cái sức lực ông nàng nói cái gì đều không hướng trên giường nằm đằng tại triệu tuyết nhữ mày xoắn suýt thời điểm ti đổ du đ ỗ n g nhiên mở miệng nói chuyện tuyết tuyết tỉ làm sao triệu tuyết vừa mới mở miệng hỏi có thể ba chữ kia mới vừa vặn mở miệng n à n g liên cảm thấy chính mình m ô i bị phong bế xưa nay liền chủ động bắt tay đều thật không dám ti đổ du dĩ nhiên cũng làm hôn như vậy đi lên đậm đặc mùi rượu cùng ti đổ du trên thân một mực mang theo một cổ nhàn nhạt, nhạt có cây khí tức quỷ dị kết hợp tại cùng một chỗ theo một cái hôn này trào vào triệu tuyết miệng núi triệu tuyết là không quá thích uống rượu cũng tự nhận là tương đối chán ghét mùi rượu nhưng chẳng biết tại sao ngu ngơ bây giờ hương vị nàng lại ngoài ý muốn coi như có thể tiếp nhận ngược lại là ngu ngơ mặc dù nốc g lại đặc biệt có xâm lược tính kỹ thuật hôn để cho triệu tuyết có chút chống đỡ không được nàng cùng ti đ ổ du không phải không có hôm qua nhưng ngày xưa đều là nàng chiếm cứ chủ động nàng vẫn là lần thứ nhất bị ti đ ổ du đặt ở hạ phong mà rất nhanh nàng liền không chỉ có chỉ là bị đặt ở hạ phong thậm chí bị đặt ở phía dưới bốn bởi vì ti đ ổ du vừa mới khả năng là toàn thần chăm chú tại hôn cho nên uống nhiều dưới chân hắn một cái bất ổn liền hướng trên giường ngã quỵ đi xuống một mực bị hắn ôm chặt triệu tuyết tự nhiên cũng liền bị mang đổ cùng nhau ngã xuống trên giường cái này khai đ ả o t i đổ du môi cũng cùng triệu tuyết t á c h ra hắn đỏ lên khuôn mặt nhỏ trước mắt nhỏ không giống cái uống rượu say hắn từ say ngược lại như cái bị hủy khuất khóc qua một trận tiểu h ả i tử tuyết tỉ trong miệng hắn thì thào nhớ k ỹ triệu tuyết danh tự ân triệu tuyết nhẹ nhàng lên tiếng nàng đưa tay xoa bóp t i đổ du khuôn mặt nhỏ rất nhiệt nhưng nàng có thể cảm g i á được hiện tại nàng chính mình mặt có lẽ càng nóng tuyết tỉ ta đặc biệt ưa thích ngươi ty đổ du nói dùng mặt tại triệu tuyết trên thân đi từ từ giống như là một cái tại lấy người vui mừng tiểu cầu cầu ta biết rõ ta là không thông minh người cũng không phải rất tốt có rất nhiều ưu điểm người ta một mực không biết ta xứng hay không ngỡ t h í c h người bởi vì người thật sự đặc biệt tốt đặc biệt ưu tú đặc biệt thiệt lương ti đổ du lời nói để cho triệu tuyết ánh mắt n u h ò a nàng xoa xoa ti đổ du mặt nói khẽ ngốc bu ngơ nói cái gì đâu người so bất luận kẻ nào đều xứng yêu thích ta bởi vì trong lòng ta người so bất luận kẻ nào đều tốt biết rõ sao thật sự sao thật sự cái kia chúng ta có thể một mực tại cùng một chỗ sao có thể chúng ta có thể một mực một mực tại cùng một chỗ cái kia chúng ta về sau cũng sẽ có tiểu hài tử sao sẽ có ti đổ du nghe liền ngây ngốc nợ nụ cười cười cười hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy sau đó mơ mơ màng màng từ trong túi quần trái sờ phải sờ lấy ra điện thoại tựa hồ tại cha lấy cái gì triệu tuyết kỳ cái này ngu ngơ chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên theo tới tinh thần một dạng nàng cũng bỏ lên ngồi vào ti đổ du bên người nhìn về phía ti đổ du điện thoại liền nhìn đến ti đổ du điện thoại bên trên biểu hiện ra một hàng chữ như thế nào sinh tiểu hài tử mà phía dưới thì là một chút kỳ kỳ quái quái đ á ăn bốn triệu tuyết nhìn về phía t i đ ổ du ti đ ổ du cũng nhìn về phía triệu tuyết hai người đối mặt lấy đối mặt lấy đối mặt lấy bốn vì vậy cuối cùng nằm ở trên giường người từ uống nhiều ti đ ổ du biến thành đau l ư n g triệu tuyết chương bốn trăm mười lăm hôm nay bắt đầu mang n ổ i a chương bốn trăm mười lăm hôm nay bắt đầu mang n ổ i a một sự tình phát sinh ở thẩm vi vũ cùng thẩm h i ệ u tình bậy t u ổ i lúc thẩm phong cùng giang vãn vãn mang theo hai cái em bé tham gia một đ ư ờ n g tống nghệ gọi hôm nay bắt đầu mang em bé a thứ nơi này gọi là phong cách liền có thể nhìn ra cái này là trần đạo tiết mục tại giang vãn vãn vừa mang thai hai cái hải tử thời điểm kỳ thật minh lôi giải trí liền đã có người hẹn trước thẩm phong cùng giang vãn vãn muốn đợi bọn hắn sinh ra hải tử đi đập thân tử tống nghệ mà trần đạo cũng phía trước vài năm gia nhập minh lôi giải trí cho nên cái này thiết kế cuối cùng liền do minh lôi giải trí lôi tổng giao cho trần đạo phụ trách ngoại trừ thẩm phong cùng giang vãn vãn bên ngoài trần đạo mời được mấy đối minh tinh vợ chồng cũng tỷ như giả đặc nam cùng lý thính tính hai bọn hắn h ô n lễ cử hành so thẩm phong còn sớm hải tử cũng chỉ so vòng khóa vợ chồng muộn không đến một năm hiện tại hắn hai bà bảo cũng đã sáu tu là cái khả khả ái ái tiểu cô đ ư ơ n g có thể nói hoàn mỹ di truyền lý t h í n h t í n h ngăn trị hơn nữa dường như không có di truyền đến giả ở nam vật khí ít nhất đến nay đều còn tại khỏe mạnh phát triển trừ bỏ bọn hắn đạo diễn tổ còn khác thỉnh hai tổ khách quý một tổ cũng là trong vòng nổi danh minh tinh vợ chồng bất quá cùng thẩm phong cùng giang vãn vãn không có quá nhiều cùng xuất hiện một cái k h á c tổ liên lại là thẩm phong cùng giang vãn vãn người quen lưu minh h i ế u ôn hoa hai bọn hắn vốn chính là minh lôi giải trí nghệ nhân minh lôi giải trí muốn mời bọn hắn tự nhiên không có gì độ khó bất quá mặc dù là qua bảy năm hai người này còn không có kết hôn tự nhiên cũng không có h ả i tử bọn hắn là muốn giúp đỡ mang một cái thân thích nhà tiểu h ả i tử tiết mục này không hề nghi ngờ có thể xem như toàn bộ minh tinh đội hình lưu minh hữu cùng ôn hoa không cần nhiều sách liền tính toán người đã trung niên như cũng là nội ngu lão bài trụ cột giống như tồn tại thẩm phong cùng giang vãn vãn tại mấy năm này phát triển càng là kinh khủng hai người không chỉ có vỗ không ít điện ảnh tv còn cùng quý tài đạo diễn triệu mục cùng hắn thê tử ninh quỳnh hợp tác nhất cử cầm xuống oscar ảnh đế ảnh hậu xông quan hiện tại liền ngay cả nước ngoài thẩm phong cùng giang vãn vãn đều có được rất nhiều p a n hâm mộ không ít người nước ngoài gần nhất thậm chí chịu tại hôm nay bắt đầu mang em bé a phát sóng năm ngày phía trước thần phong cùng giang vãn vãn sớm mang theo hai bảo nhi đến tiết mục quay trụ địa điểm xuyên t h u c thị nơi này thần phong cùng giang vãn vãn cũng không phải lần đầu tiên tới mang theo hai cái hải từ máy bay hạ cánh sau t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn liền gặp được tới đón cơ trần đạo thần vi v u cùng thẩm hữu tình hai tiểu gia hỏa phía trước cũng cùng trần đạo gặp qua lúc này vừa nhìn thấy trần đạo liền trần ba bá trần ba bá kêu lên gọi trần đạo trên mặt hỉ khí liên tục vớt hai tiểu ra hòa đầu sau đó cười t ủ g tìm nói hai người các ngươi tiểu khả ái có thể so sánh các ngươi ba mẹ hiểu chuyện nhiều giang vãn vãn vừa nghe lời này liền danh m a n h cười nói trần ba bá, bá trần ba bá, bá trần đạo nhịn không được dùng mình một cái nhanh chóng k h o á t tay nói ra được rồi được rồi ngươi bình thường điểm ta sợ hãi giang vãn vãn cùng thẩm phong mang theo hài tử lên xe giang vãn vãn ngồi ở ghế sau mang hai cái hài tử thẩm phong tức thì ngồi ở phía trước trần đạo lái xe phía trước lại đánh giá một mắt hái được khẩu trang thẩm phong cùng giang vãn vãn cuối cùng nhịn không được cảm khái nói, rất nhiều năm. mỗi lần nhìn đến các ngươi cũng phải cảm thán một tiếng hai ngươi là thật không hiện lào a chúng ta vốn cũng không lào a đến bây giờ còn không có ba mươi đầu ta giang vãn vãn liếc mắt ngồi ở hàng phía trước thẩm phong đi theo cười nói nhà ta vãn ca năm nay mới một ư ơ i tám tuổi lẻ một trăm bốn mươi nguyện mấy người cười cười nói nói trần đạo đã phát động xe trần đạo cũng không có hướng trong thị khai mở mà là bên trên đường cái bởi vì cái này đương tiết mục là muốn tại xuyên thuộc thị một cái huyện thành nhỏ bên trong quay trụ dù sao tiết mục mời minh tinh đều tương đối lớn bài hơn nữa còn mang theo hải tử vãn nhất tại nhiều người nội thành quay trụ xảy ra chút gì ngoài ý muốn sẽ không tốt tại đi huyện thành trên đường thẩm phong hỏi trần đạo nói lần này tiết mục ngươi sẽ không lại làm cái gì cầu sinh loại hình a hắc ngươi lời này nói ta còn có thể lão làm loại này đồ vật sao trần đạo một bộ thẩm phong hiệu lầm chính mình bộ dáng có thể thẩm phong lại nói ta nhớ không lầm ngươi đi năm mới vô hẹn hò thứ sáu quý vẫn là đi cầu sinh yêu đ ư ờ n g c quốc lộ Khúc, cái kia cái kia là người xem thích xem bằng không thì lấy tài hoa của ta bày ra điểm tiết mục mới dễ như trở bàn tay trần đạo ho nhẹ một tiếng hắn nói kỳ thật cũng không sai mặc dù hẹn h ọ đằng sau mấy quý không có thẩm phong cùng giang vãn vãn như vậy có ý tứ khách quý bất quá bản thân tiết mục tố chất vẫn là có thể nhất là tại mấy năm gần đây tống nghệ tiết mục thời kỳ giáp hạt thời gian đoạn vẫn có khá nhiều lão người xem thích xem hẹn h ọ lần này bởi vì là thân tử loại tiết mục cho nên chúng ta sẽ không làm trò quá khó khăn trên cơ bản chính là phát đơn giản một chút thân tử nhiệm vụ cho các ngươi hoàn thành sau đó mấy tổ ở giữa làm chút ít thi đua các loại trần đạo cho thẩm phong giới thiệu nói chủ yếu vẫn là đậm các ngơi bốn tổ khách quý tại tiểu sơn thôn sinh hoạt trạng thái vô vũ các ngươi hàng ngày các ngươi nói xong lời này trần đạo chính mình lại trước sách một tiếng miêu phía trước cho cái khác tổ khách quý đều là như vậy giới thiệu đều nói trôi chạy các ngươi có thể có cái gì áp lực nên có áp lực là ta trần đạo biết rõ đừng nhìn thẩm vi vũ cùng thẩm hữu tình bây giờ nhìn lấy h i ể u chuyện khả ái nhưng thật gặp được sự tình cái này hai tiểu g i a hỏa cũng không phải đèn đã cạn dầu nếu như nói phía trước đập hẹn hò thời điểm thần phong cùng giang vãn vãn chính là trần đạo hai tiểu tổ tông cái kia hiện tại hắn liền muốn đối mặt bốn cái tiểu tổ tông trần đạo cảm thấy chính mình áp lực núi lớn đến tiểu sân thôn thần phong cùng giang vãn vãn liền thấy được sớm đến giả đặc nam cùng lý thình Giả manh manh. Giả c ò kết quả hắn mới hướng thẩm phong đi hai bước dưới chân một cái không có để ý liền bị cục gạch cho vấp một chút cả người nga xuống còn tốt thẩm phong liền ở trước mặt hắn trực tiếp tiếp được hắn giả đặc nam vốn tại thẩm phong trong ngực một mặt cảm kích nói thầm ca cảm tạ quả nhiên trong lòng ngươi là có ta bên cạnh giang vãn vãn văng đến ánh mắt khác thường mà thẩm phong tức thì trực tiếp b u ô n g tay sau đó lui về sau một bước giả đặc nam ba một tiếng ngã ở trên mặt đất bởi vì vừa mới có h ò a hoãn cho nên lần này giả đặc nam cũng không thấy phải đau bất quá hắn vẫn là một bộ ư ữ u oán bộ dáng nhìn về phía thẩm phong cùng giang văn vãn bên kia lý t h í n h tính h đang mang theo nữ nhi giả manh manh đi tìm thẩm vi vũ cùng thẩm hữu tỉnh chào hỏi giả manh manh phía trước cùng thẩm vi vũ cùng thẩm hữu tỉnh gặp qua mấy lần bất quá tính cách của nàng tương đối sợ người lạ mềm n u n u không dám đi tìm hai người chào hỏi hơn nữa cùng thẩm vi vũ chào hỏi thời điểm giả manh, manh khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng phát, phát. cũng không biết là bởi vì thẹp thùng hay là bởi vì thẹp thùng t h ầ m vi vũ cũng có ca ca dạng cũng chủ động cùng giả manh manh chào hỏi còn lôi kéo giả manh manh tay nói đừng sợ chúng ta cùng một chỗ làm bằng hữu làm cho giả manh manh càng là thật xin lỗi đầu đều thật không dám dơ lên nàng nhỏ giọng nói tiểu vũ ca ca ta có thể bảo ngươi c a ca đi đương nhiên là có thể về sau ngươi cũng là mội mội ta ân nhìn xem lôi kéo tay nhỏ tay hai người bên cạnh thẩm hiệu tình lại nhàu lên tiểu lâm mày không biết vì cái gì nàng cảm thấy giả manh, manh giống như đối với nàng ca ca thái độ là、lạ. giống như là muốn cấp đi nàng ca, ca. thẩm hiệu tình nghĩ nghĩ cái này chẳng lẽ chính là mụ mụ nói qua nữ nhân giác quan thứ sáu bất quá bất kể thế nào nói thẩm hiệu tình cũng không muốn để cho ca ca bị cướp đi vì vậy trong lòng của nàng chuẩn bị ra một cái ca ca bảo vệ kế hoạch nàng không thể để cho giả manh manh cùng nàng ca ca đi q u á gần chương 415. phiên ngoại hôm nay bắt đầu mang n ổ i a một chương 415, phiên ngoại hôm nay bắt đầu mang n ổ i a hai vài ngày sau các loại khách quý nhóm đều đến đông đủ hôm nay bắt đầu mang em bé a cũng chính thức bắt đầu thu bởi vì lúc trước hôm nay bắt đầu hẹn họ a i trực tiếp hình thức rất được hoan g h ê n cho nên mang em bé một dạng là chọn dùng trực tiếp thêm thu hình thức hơn tám giờ sáng không đợi phát sóng mang em bé trực tiếp gian bên trong liền chật ních người xem năm đó thẩm phong cùng giang vãn vãn chính là lưu lượng trong chóng đo chiều gió hôm nay tự nhiên càng hơn một bậc càng đừng đề cập mang em bé bên trong còn có lưu minh hữu ôn hoa cùng giả đặc nam lý thính tính bọn hắn liền tính toán không thích nhìn tống nghệ người xem chỉ là vì những minh tinh này cũng phải đến trực tiếp gian ngồi sổm bên trên một ngồi sổm ta đều đem hẹn họ đệ nhất quý trước, trước sau sau nhìn hơn mười lần rốt c năm đó ta nhìn phong tử cùng v ã n v ã n thời điểm hai bọn hắn còn không có quan tuyên đâu hiện tại vài năm đi qua bọn hắn liền hài tử đều có năm đó ta nhìn phong tử cùng v ã n v ã n thời điểm ta vẫn là cái độc thân đâu hiện tại vài năm đi qua ta mẹ nó làm sao vẫn là độc thân làm ta liền không một dạng từ khi nhìn đến phong tử cùng v ã n vãn ta đã tìm được lão công của ta cùng lao bà hhh phong tử v ã n vãn chế độ một vợ một chồng là thật là bị n g ư ờ i chơi minh bạch đều né tránh ta nước tiểu hoàng để cho ta thử tình hắn trực tiếp còn chưa bắt đầu khán giả rảnh rỗi không có việc gì liền tại trực tiếp gian bên trong bản trò chuyện mà thẩm phong cùng giang vãn vãn đám người thì tại vì tiết mục phát sóng làm lấy chuẩn bị tiết mục tổ một đoàn người hiện tại đến một cái tiểu sơn thôn bên trong mấy ngày kế tiếp bọn hắn muốn tại nơi này tiểu sơn thôn bên trong qua đơn giản sinh hoạt mang mang hải tử làm một chút việc nhà n ô n g đủ loại đồ ăn câu câu cá thưởng thức thưởng thức tự nhiên phong quang cái này sơn thôn là thật xây dựng tại trên núi cho nên hoàn cảnh tương đối phức tạp giang vãn vãn cùng thẩm phong đang tại cho nhà mình hai bảo nhi giao phó địa phương nào có thể đi địa phương nào không thể đi phòng ngừa hai hải tử xảy ra chuyện gì ngoài ý mới lý thình tinh thấy hướng về phía g i đặc nam nói ra ngươi cũng cho manh manh dặn dò vài câu à. giả đặc nam gật gật đầu sau đó đối chính mình nữ nhi nói ra manh manh ngươi đi nghe ngươi thẩm phong thúc thúc nói chuyện đi hắn cảm thấy hắn dặn dò khẳng định không bằng thẩm phong toàn diện còn không bằng để cho khuê nữ trực tiếp đi nghe thẩm phong giả manh manh nhu thuận đi tới thẩm vi vũ cùng thẩm hiệu tình sau lưng do dự một chút sau liền muốn đi thẩm vi vũ bên người đứng một bên thẩm hiệu tình thấy vội vàng vội vàng đứng dậy chuyển cái ghế đầu đến chính mình bên người hướng về phía giả manh manh nói ra manh manh muộn muộn g ư ơ i tới cùng ta ngồi cùng một chỗ giả manh, manh nhìn thẩm h i u tình liền gh gh đều cho nàng chuyển. liền cũng liền ngồi xuống thẩm hiệu tình bên người nhỏ giọng nói câu cảm tạ tiểu tình t ỷ t ỷ bất quá nàng còn thỉnh thoảng hướng thẩm vi vũ bên kia nghiêng mắt nhìn hai mắt cái tiểu động tác này để cho thẩm hiệu tình nhân lại khả ái tiểu lông mày mà cái này ba cái tiểu ra hòa động tác cùng biểu lộ tự nhiên cũng đều rơi vào giả đặc nam thẩm phong đám người trong mắt giang vãn vãn nhỏ giọng cảm t h ắ n một câu manh manh cùng tiểu vũ tiểu tình chơi thật tốt về sau nhất định là hảo bằng hữu a lý thính thính cũng nhỏ g i ọ n cảm t h ắ n một câu tiểu tình đối manh manh thật tốt về sau nhất định là hảo tỉ mũ a giảo để cho tiểu tình đen lời vừa nói ra bị giang vãn vãn cùng lý thính thính nhất trí bạch nhãn hải tử mới sáu bảy tuổi có thể hay không đừng đem hải tử nghị phức tạp như vậy chính là không muốn dùng ngươi bị đại nhân thế giới mục nát dơ bẩn làm bẩn qua ánh mắt đi xem ký hải tử ở giữa chân thành hữu tình bị con dâu cùng tàu tử cùng một chỗ đỗi giả đặc nam cảm thấy rất bắt luồng hắn vẻ mặt đau khổ nhìn về phía thẩm phong nói ra t h ẩ m ca ta tin tưởng ánh mắt của ngươi ngươi khẳng định cũng cảm thấy ta nói không sai a giang đạo lý thẩm phong còn thật cảm thấy lần này giả đặc nam nói không có gì vấn đề giả manh manh từ khi mấy ngày trước đến sau đó liền không ít dán thẩm vi vũ cùng một chỗ cùng tại thẩm vi vũ đằng sau kkkkk ngược lại là thẩm hiệu t ì n h từ lúc thẩm vi vũ nhiều giả manh manh cái này m g ồ i m g ồ i sau đó thẩm hiệu t ì n h trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ một người dẹp lấy miệng sinh một lát hở dỗi biết con gái không ai bằng cha tiểu tình đang ghen một điểm này thẩm phong tự nhiên nhìn ra nhưng là liền tính toán giả đặc nam nói có lý thẩm phong cũng chắc chắn sẽ không giúp đỡ hắn nói chuyện lý cùng lão bà chỉ có thể chọn một lời nói hắn khẳng định tuyển đằng sau cái kia cho nên thẩm phong nghĩa chính ngôn từ phục chế giang vãn vãn lại nói nói không muốn dùng ngươi bị đại nhân thế giới mục nát dơ bẩn làm bẩn qua ánh mắt đi xem ký hải tử ở giữa chân thành hữu t ì n h giả đặc nam giả đặc nam bi vẫn chừng thẩm phong một mắt co lại đến xó xỉnh tìm địa phương vẽ vòng tròn n g u y ệ n r i a thẩm phong đi thẩm phong lại đơn giản cho mấy người hải tử nói một chút chú ý hạng mục công việc sau thời gian cũng tới đến chín giờ cả tiết mục tổ bốn tổ khách quý đều mang theo hải tử đến trong tiểu viện tập hợp ma trần đạo cũng nhấn xuống phát xong hóa thân ái người xem các bằng hữu mọi người tốt hoan ninh xem do minh lôi giải trí vì các vị mang đến hoàn toàn mới minh tinh nông thôn thân tử tống nghệ hôm nay bắt đầu mang em bé a hôm n à y tại sao không có cầu sinh cái n i tùa ta không phục ta cũng không phục đều có thẩm phong cùng giang văn vãn trần đạo ngươi chẳng lẽ không nên cầu sinh sao các ngươi không hiểu trần đạo đã không phải năm đó ngô phía dưới a trần ý của ngươi là trần đạo trở nên mạnh mẽ không ý của ta là trần đạo đã bỏ đi giấy r u ộ n thảo trần đạo mấy năm này cũng đã thành không ít thích xem tống nghệ khán giả người quen biết cũ mưa đạn bên trong cũng có không ít người mở lấy trần đạo trò đùa trần đạo bên này mỗi tổ khách quý bị giới thiệu đến lúc đó mưa đạn đều là một hồi làm ẩm ĩ ví dụ như giới thiệu lưu minh hữu ôn hóa lúc mưa đạn liền hóa thân thuốc hôn đại quân xoát lấy lưu ôn hôm nay kết hôn sao van cầu hai ngươi nhanh c r ó n g quan tuyến a loại này lời nói mà giới thiệu đến thẩm phong cùng giang vãn vào lúc mưa đạn liền biến thành động dục đại quân cái gì lão công đã lâu không gặp lão bà ngươi có phải hay không không yêu ta lão công lao bà các ngươi có thể hay không đánh ta một trận loại này lịch thiên mưa đạn tràn ngập trực tiếp gian các loại trần đạo giới thiệu xong khách quý lại tuyên bố một chút mang em bé cái này đương hoàn toàn mới tống nghệ quy tắc cái này quy tắc kỳ thật còn rất đơn giản trần đạo mỗi ngày sẽ cho bốn tổ khách quý tất cả tuyên bố nhiệm vụ ví dụ như để cho khách quý mang theo hải tử đi câu cá đi thu đồ ăn đi đốn t u ổ i các loại hoàn thành một cái nhiệm vụ sau có thể tìm trần đạo xác nhận kế tiếp hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được điểm tích lũy điểm tích lũy có thể dùng tìm đến trần đạo đổi điểm sinh hoạt độ dùng đương nhiên. nhiệm vụ kỳ thật cũng chỉ là một cái nho nhỏ chế thuốc tiết mục tổ chân chính muốn đập không phải bốn tổ khách quý liều mạng làm việc hoàn thành nhiệm vụ bộ dáng mà là nghĩ đập bọn hắn tại trong sơn thôn sinh hoạt hàng ngày tuyên bố xong quy tắc sau trần đạo liền cho bốn tổ khách quý đều ban bố nhiệm vụ thẩm phong cùng giang vãn vãn một nhà nhiệm vụ là đi trên núi l à o măng nhiệm vụ này kỳ thật còn rất bình thường nhưng khi thẩm phong đi tìm trần đạo muốn đào m ă n g công cụ lúc trần đạo lại âm chắc chắc nợ nụ cười sau đó nói ta chỉ nói sẽ cho ngươi phát nhiệm vụ có thể không có nói sẽ cho các ngươi công cụ cáp trần đạo cái này tìm đường chết vẫn là nguyên lai phối phương vẫn là quen thuộc hương vị Buổi tối thẩm phong cùng vạn vãn một các ngươi t i cái này coi như không tệ một bên lưu minh hữu i thở dài chúng ta tổ nhiệm vụ là câu cá kết quả liền cần câu đều không có kết quả hắn lời này nói xong bên cạnh già đặc nam lại mở miệng hai ngươi cái này đều coi là không tệ chúng ta càng thảm nhiệm vụ của chúng ta là đi cho heo ăn ôn hoa nghe xong khẽ giật mình cho heo ăn làm sao tiết mục tổ không có cho thức ăn r a súc lời nói đi làm điểm thảo cùng rau xanh cũng có thể h uy h u y à. muốn là không có cho thức ăn r a súc còn chưa tính vấn đề là tiết mục tổ liền heo đều không có cho chúng ta à. giả đặc nam u i vẫn chỉ hướng trần đạo để cho chúng ta cho heo ăn ngươi tốt xấu chuẩn bị đầu heo à. v à n g không thì để cho ta h uy hi à. giang vãn v ẫ n sao giang vãn vãn bóp bóp n ắ m tay tiết mục tổ không chuẩn chuẩn bị đầu heo nhưng ta có thể đem ngươi đánh thành đầu heo lý thính, thính bước lên phía trước kéo lại giang vãn nói vãn tỉ bất giận hàng này nói chuyện bất quá đầu g óc ngươi cũng không phải không biết giả đặc nam cũng bận rộn sửa lời nói ta vừa mới muốn nói lý t h í n h tính h nói sai rồi lý t h í n h tính h lại thả lôi kéo giang văn văn tay sau đó nói hàng này nói chuyện bất quá đầu g óc ngươi đánh hung á c một điểm giả đặc nam vội vàng đem xin giúp đỡ anh mắt quăng hướng t h ẩ m phong t h ẩ m phong vô vô giang vãn vãn đầu vai ấm giọng nói vãn ca tỉnh táo giả đặc nam mắt lộ ra cảm kích c h i sắc nhưng sau đó lại nhìn đến t h ẩ m phong không biết từ chỗ nào sờ s o ạ n đem cái chổi đi ra đưa cho giang văn vãn dùng cái này đánh bằng không thì tay đau giả đặc nam chương bốn trăm mười sáu phiên ngoại hôm nay bắt đầu mang n ổ i a hai chương bốn trăm m ư ơ i sáu phiên ngoại hôm nay bắt đầu mang n ổ i a ba thần phong cùng giang vãn vãn mang theo hải tử đi trên núi làm măng lưu minh h i ế u cùng ôn hoa mang theo hải tử đi bờ sông m ò cá một cái khác tổ khách quý mang theo hải tử chạy tới hái rau dại quả dại bị đánh một trận giả đặc nam mang theo lý thính thính cùng hải tử đi tìm heo giả đặc nam nghĩ là hắn tùy tiện tìm thôn dân nhà cùng thôn dân hiệp thương một chút nhìn xem có thể hay không mượn thôn dân nhà heo dùng một lát dù sao nhiệm vụ của hắn là cho heo ăn cũng không phải ăn heo nghĩ đến hẳn là cũng không phải cái gì vấn đề lớn hơn nữa giả đặc nam biết rõ tiết mục tổ khẳng định phía trước đều cùng các thôn dân câu thông qua hẳn là sẽ trợ giúp bọn hắn mới đúng sự thật chứng minh giả đặc nam ý nghĩ đúng p h ầ n nửa tiết mục tổ đích thật là cùng thôn dân đều câu thông qua nhưng là tiết mục tổ cũng không phải để cho các thôn dân trợ giúp bọn hắn mà là để cho các thôn dân đừng trợ giúp bọn hắn cho nên liên tiếp tham viếng ba bốn nhà thôn dân đều không có người nguyện ý đem nhà mình heo tặng cho giả đặc nam y liên tiếp bị cự tuyệt nhiều lần sau giả đặc nam bất đắc dĩ ngồi xổm ở một nhà thôn dân nhà bên cạnh chù heo hắn nhìn xem bên trong heo bên trong heo cũng nhìn xem hắn hai heo đối mặt thật lâu. cuối cùng trong chuồng heo heo một cái hắt xì đánh qua tới phun ra giả đặc nam một mặt nước bọt chấm nhỏ giả đặc nam phiền muộn chạy tới rửa mặt xong trở về sau đó lại hung giữ chừng đầu kia heo một mắt bên kia thẩm phong cùng giang vãn vãn đang tại trên núi đ à o lấy măng vừa mới thẩm phong giang vãn vãn cùng hai hải tử cũng đi những thôn dân khác trong nhà muốn ngợn điểm đ à o mang dùng công cụ cái x ẻ n các loại kết quả lấy được là cùng giả đặc nam một dạng đáy ngộ bị một trận cự t u y ệ t thậm chí còn có rất nhiệt tình p a n hâm mộ lôi kéo mấy người lại là muốn ký tên lại là muốn chụp anh chúng các loại đem nên muốn đổ vật đều muốn tới tay nhìn xem trong màn ảnh tay không tất sắt lên núi thẩm phong giang vãn vãn bọn hắn trần đạo cái kia là một mặt đ ắ c ý t i ể u tử rơi xuống trong tay ta liền tính toán ngươi lại lớn bài cũng phải cho ta nghe lời nói tay không đào măng hắn nhìn xem thẩm phong cùng giang vãn vãn mang theo hai cái hải tử đi tới trên núi nhìn xem bốn người tìm được g ừ n g trúc tìm được măng nhìn xem bọn hắn ngồi s ổ n xuống thân thể vén tay háo lên tính toán độc thủ sau đó bốn nhìn xem thẩm phong từ phía sau móc ra hai thanh cái xèn h ỏ đưa cho thẩm vi vũ cùng thẩm h i u tỉnh trần đạo biểu lộ lập tức liền biến đến quỵ dị đứng lên ngo máy quay phim vừa mới góc độ vừa vặn nhìn không tới t h ầ m phong sau lưng cho nên trần đạo vội vàng cầm lấy bộ đàm để cho quay phim sư đi đập t h ầ m phong sau lưng nhếp ảnh sư cũng là hấp tấp chạy tới sau đó khiên màn ảnh ngồi sùng xuống, xuống mấy vạn khối màn ảnh trực tiếp tỏa định tại thầm phong b â n g ông thầm phong thầm phong ngươi cho rằng ta là từ đâu mà móc ra bốn lần nguyên cúc hoa sao nhếp ảnh sư nhìn về phía thầm phong chẳng lẽ không phải sao thầm phong vung lên chính mình mặc lấy áo khoác lộ ra bị áo khoác phủ ở cắm ở đai lưng trong khe hở một cái khắc đem cái x ẻ n nhỏ ngươi lúc nào làm cho cái xẻ, ta làm sao không biết? trần đạo lúc này người đều đ ố c vừa mới thẩm phong cái này một nhà bốn miệng rõ ràng căn bản không có từ thôn dân nơi đó mượn đến cái s ẻ n g cái này cái s ẻ n g là chỗ nào đến a cuối cùng nhà kia thôn dân là ta phan hâm mộ rất nhiệt tình t h ẩ m phong rút ra sau lưng còn lại cái s ẻ n g chầm dai nói cho nên ta nghĩ ta mượn hắn nhà cái s ẻ n g nhỏ dùng một lát hắn hẳn là cũng sẽ không có quá lớn ý kiến người n g ư ơ i cái này không phải trồng sao t h ẩ m phong lông mày nhữ lại ngươi cũng không nói không cho c h ồ n g a ta cũng không nói để cho c h ồ n g a thầm phong gật gật đầu cái kia hiện tại ta nói rõ cái này có phải hay không liền tính bắn đoạn không tính trộm ngươi không cảm thấy ngươi làm loại này sự tình có vi đạo đức của ngươi danh giới cuối cùng sao không cảm thấy ta trải qua so cái này không có danh giới cuối cùng chuyện nhiều nhiều trần đạo trần đạo giang v ă n vãn lao công ngươi đều như vậy ngươi liền không thể khiển trách hắn một chút sao màn ảnh chuyển hướng về phía một bên giang v ă n vãn đang từ tùy thân con bọc nhỏ bên trong rút ra một thanh cái sẻng nhỏ giang v ă n vãn, vãn khe giật mình sau đó nghĩa chính l ô n từ nói khiển trách nghiêm khắc khiển trách sớm biết hắn cầm nhiều như vậy ta liền không cầm trần đạo bưng kín mặt ha ha ha ha trần đạo vậy mà để cho ta vãn ca khiển trách phóng tử hắn không biết hai người này là một đôi cường đạo sao ngoa tạo vừa mới đi phan hâm mộ nhà thời điểm màn ảnh không phải một mực tại hai bọn hắn trên thân sao hai bọn hắn lúc nào trộm đồ vật ta nói thật giang vãn vãn dấu thanh kia cái s ẻ n g nhỏ thời điểm ta phát hiện nhưng phong tử đến cùng là lúc nào trộm ta là thật không có trông thấy để cho một cái khi còn bé trốn học t r u ẩ n mất nhảy lên đầu lật ngói cho lão sư xe bên trên bộ vòng khóa nữ lưu manh đi khiển trách cái khác lưu manh là thật là trần đạo nghị thiếu ta đề nghị vừa mới vị kia phan hâm mộ nhiều trong nhà nhìn xem ta đoán chừng hai người này không riêng cầm cái này mấy thứ đồ vật nhanh chóng nhìn x nồi chén hồ lô bồn cái cốc bứa bàn ghế lao bà hài tử cái gì có hay không ném dựa vào ngươi còn thật cho rằng phong tử có bốn lần nguyên quốc hoa sao vũ khiêm c h a hắn đều có thể làm được sự t ì n h bằng cái gì nhà ta phong tử làm không được phong tử cho bọn hắn biểu diễn cái dấu sầu riêng tại mưa đạn hi hi ha ha thời điểm t h ẩ m phong đã mang theo giang vãn vãn cùng bọn nhỏ đi đ à o mang đ à o mang bình thường vẫn là cái cốc tương đối dùng tốt loại này cái s ẻ n g nhỏ hiệu suất đến cùng vẫn là thấp một chút bất quá thẩm phong bọn hắn cũng không phải là truy cầu hiệu suất người một nhà tại đại sơn bên trong hưởng thụ lấy hương hoa hiệu ngữ cũng chính là đồ cái vui. cho nên đều không có ghét bỏ đào t chậm bốn người đào lấy đào lấy măng từ đường núi bên kia lại qua tới ba người t h ầ m phong quay đầu nhìn lại phát hiện dĩ nhiên là giả đặc nam bọn hắn một nhà ba người các người heo đi qua t h ầ m phong thuận miệng hỏi một câu giả đặc nam đáng thương l ắ t đầu sau đó nói trần đạo vừa mới đồng ý nói có thể cho chúng ta một đầu heo nhưng hắn còn lại cho chúng ta một cái ngoài định mức nhiệm vụ nói chúng ta hoàn thành mới có thể lĩnh heo nhiệm vụ gì đem các ngươi trong tay cái s ẻ n cùng măng đều thu hồi đi giang văn vãn vừa nghe cũng rất ôn hòa nhìn về phía giả đặc nam cái kia ngươi cảm thấy ngươi có thể thu phải trở về không đó là đương nhiên không thể giả đặc nam một bông u tay bất quá chúng ta bây giờ cũng không có việc gì có thể làm cũng chỉ có thể tới tìm các ngươi giang vãn v ã n nghe cười thủng tìm đi tới giả đặc nam bên người c ò n phi thường thân mật đem trang mang dọ cùng cái sẻn đưa cho giả đặc nam giả đặc nam người đều đốc c ò n đặc biệt nhìn nhìn thiên cho rằng mặt trời là từ phía tây đi ra giang vãn vãn vậy mà cũng sẽ có hảo tâm như thế một ngày kinh ngạc kết quả là nghe giang vãn vãn nói ra nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi giúp ta đạo a ta cùng thính, thính trò chuyện sẽ t i ê n giả đặc nam là hắn biết nữ nhân này liền không có gì hào tâm nhãn vác lấy cái r ổ nhỏ giả đ ặ c nam ngồi sồn t h ầ m phong bên cạnh đảo mang đi giả manh manh cũng tò mò đưa tới ở bên cạnh nhìn xem bất quá nhìn một chút nàng liền thấy được thẩm vi vũ cùng thẩm hiệu t ì n h bên kia đi cái này hai tiểu gia hỏa bình thường cũng trải qua cái gì việc cũng không có ở g i ã ngoại làm sao chơi đùa hôm nay cái này đảo m a n g hoạt động đối bọn hắn đến nói còn rất mới lạ hai người đều đảo quên cả trời đất nhìn đến giả manh manh đến thẩm vi vũ cũng rất nhiệt tình còn đem chính mình đảo manh đưa cho giảo manh, manh để cho giả manh, manh nhìn con hỏi giả manh, manh vì cái gì qua tới giả manh manh tay nhỏ bưng lấy viên k i a m măng nhỏ giọng nói ra trần bá bá để cho ta ba mẹ đem các ngươi cái s ẹ n cùng măng thu hồi đi mới có thể cho chúng ta heo a cái k i a nhiệm vụ của chúng ta chẳng phải không có cách nào làm sao thẩm vi vũ tựa hồ vẫn là rất muốn giúp giả manh manh nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đem chính mình cái s ẹ n cho giả manh manh nếu không ngươi cầm ta cái s ẹ n trở về hỏi trần bá bá có tính không a tốt sao thẩm hữu tình tiểu nha đầu này vừa nhìn thẩm vi vũ đối giả manh manh như vậy tốt lập tức lại có một ít đen nàng từ bên cạnh hừ hừ nói trần bá ba chính là vì làm khó dễ nhà chúng ta mới khiến cho giả thúc thúc bọn hắn đến thu chúng ta công cụ ngươi quang đem ngươi cái s ẻ n cho manh manh bọn hắn khẳng định cũng không tính hoàn thành nhiệm vụ nha ngươi nói cũng có đạo lý thẩm vi vũ gãi gãi đầu cuối cùng đống nhiên hai mắt tỏa sáng nói ra muốn là bốn thanh cái s ẻ n mới có thể đổi một đầu heo lời nói cái kia ngươi cầm một thanh cái s ẻ n đi đổi một cái đầu heo được hay không có đầu heo liền có thể u i đồ vật ta ta nhìn ngươi rất giống đầu heo ngươi cảm thấy cái này có thể là đi sao thẩm hiệu tình nho nhỏ lên mắt ca ngươi không giúp được nàng vẫn là nhanh chóng đảo mang a nga thẩm vi vũ nói lại có chút ấ y n ấ y cùng giảm a n h manh một giọng nói có lỗi với giảm a n h manh nhanh chóng lắc đầu nhỏ giọng nói ra cảm tạ tiểu vũ ca ca nguyện ý giúp ta nghĩ biện pháp nhìn giảm a n h manh lại mở miệng một tiếng tiểu vũ ca ca thẩm hiệu tình lại sinh ra nguy cơ ý thức nàng cảm thấy nhất định phải đem giảm a n h manh từ thẩm vi vũ trước mặt chi khai mở bằng không thì cô gái nhỏ này hơn phân nửa sẽ đem ca ca của nàng cướp đi vì vậy thẩm hiệu tình vắt hết chính mình cái đầu nhỏ d ư a bên trong ra sức suy nghĩ cuối cùng rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp nàng tiến đến giảm manh, manh bên người nhỏ giọng cùng g i m a n h manh nói những cái gì giảm manh, manh vừa nghe thẩm r ba ba mụ mụ manh manh Thính Thính. vi vũ kỳ quái nhìn xem ly khai giả manh manh sau đó lại quay đầu nhìn qua thẩm hiệu tình hỏi tiểu tình ngươi cùng manh manh mội mội nói cái gì nha thẩm hiệu tình thử lấy tiểu răng dùng dính bùn tay tại thẩm vi vũ trên mặt lau một chút liền không nói cho ngươi tợ lẹo tợ lẹo tợ lẹo thẩm vi vũ trên mặt biểu lộ liền biến đến lại càng kỳ quái hắn làm sao cảm thấy tiểu tình giống như có chút m ấ t h ứng chẳng lẽ nàng cảm thấy đảo măng không dễ chơi sao chương 417. phiên ngoại hôm nay bắt đầu mang nội a ba chương 417, phiên ngoại hôm nay bắt đầu mang nội a bốn t h ầ m hiệu tình cái này tiểu n i tự cho giả manh manh ra cái chủ ý cái kia chính là để cho giả manh manh một nhà tùy t i ệ n tìm một chút ăn sau đó trực tiếp ném đến mặc kệ nhà ai trong chuồng heo bởi vì trần đạo nhiệm vụ là để cho bọn hắn toàn ra cho heo ăn lại không có chỉ định nói muốn uy cái nào một đầu heo chỉ cần uy coi như hoàn thành nhiệm vụ giả đặc nam cảm thấy có đạo lý liền mang theo toàn g i a chạy về trong thôn tính toán tìm may mắn xem heo u y một u y đáng tiếc là thẩm hiệu tình cùng giả manh manh cái này hai tiểu ni tử cũng không biết một sự kiện cái kia chính là trên người các nàng cũng là mang theo tiết mục tổ mị tổ phồn cho nên hai cái tiểu ni tử thanh e m nói chuyện đều bị trần đạo còn có khán giả nghe được trần đạo là nhiều thiếu đạo đức một người chỗ nào có thể cho giả đặc nam như vậy n h ư u lợi cơ hội hắn vẫn chờ dựa vào giả đặc nam đi chế nhất định thẩm p h o n g đâu cho nên tại giả đặc nam người một nhà quay về thôn phía trước liền để cho các thôn dân đều đem trong nhà môn quán tốt đem heo xem trọng Các đặc loại giả đặc nam bọn hắn theo r ở về t là,、so、là cái gì cấp bậc sức chiến đấu thẩm phong lại là cái gì cấp bậc sức chiến đấu giả đặc nam trong lòng rất rõ ràng cuối cùng giả đặc nam làm cái quyết định nếu như trần đạo cùng hắn dợ trò cái kia hắn cũng liền không cần phải cùng trần đạo chơi dương gian hắn lén lén lút lút tìm cái tường hơi thấp c h ú t trùng heo mặc dù tường thấp nhưng giả đặc nam nghĩ lật đi vào khẳng định tốn sức hắn cũng không có nghĩ muốn lật đi vào hắn tử tùy thân trong bọc cầm khối bánh mì dùng sức hướng tường bên trong ném vào sau đó hướng về phía sau lưng máy quay phim nói ra trần đạo cái này ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ à. trần đạo trần đạo người q u ă n g đem bánh mì ném vào đi ai biết heo ăn không ăn cái kia liền vào xem thôi heo là ăn tạp đ ộ vật mặc dù cũng không phải cái gì đều ăn nhưng bánh mì giả đặc nam đoán chừng heo hẳn là vẫn là sẽ ăn các loại giả đặc nam tiến vào cái thôn kia dân nhà nhìn về phía chuồng heo lúc quả nhiên không nhìn thấy giả đặc nam vừa mới ném khối kia bánh mì tung tích giả đặc nam cười hắc hắc trần đạo p h ú c hay không cái này bánh mì không phải heo ăn chẳng lẽ còn là ngươi ăn sách ngươi tiểu t ử này trần đạo vốn định lấy cứ như vậy nhận thua để cho giả đặc nam hoàn thành nhiệm vụ tính toán có thể nghe giả đặc nam cũng dám đôi hắn trần đạo lại không nghĩ đơn giản như vậy tha hàng này hắn cùng bên cạnh phó đạo diễn thương lượng một chút cuối cùng còn thật làm cho hắn nghĩ ra cái thuyết pháp đến hắn ho nhẹ một tiếng sau đó cười tùng tìm nói tiểu giả à, không phải không thừa nhận ngươi cái này bánh mì đích thật là đút cho heo giả đặc nam mặt lộ đắc ý c h i sắc có thể một giây sau liền nghe trần đạo còn nói thêm như vậy à ngươi đem ăn ngươi bánh mì heo tìm ra đưa đến nơi này ta liền tính toán ngươi hoàn thành nhiệm vụ giả đặc nam trên mặt biểu lộ lập tức lại cứng đ ở không phải nói tốt cho heo ăn liền được sao làm sao còn muốn mang về nói nhảm ngươi cho rằng heo là để cho ngươi trắng uy sao mấy ngày kế tiếp ngươi làm muốn một m ự uy cái này cùng một đầu heo đợi đến cuối cùng chúng ta tiết mục kết thúc thời điểm muốn dùng cái này chỉ heo làm một trận bữa thật lớn trần đạo trầm rãi nói ra hiện tại ta cũng thừa nhận ngươi cho heo ăn thành công chỉ cần ngươi đem ăn bánh mì heo mang đi ra liền được cái này rất khó sao lý thính thính vừa nghe liền đóng mạch nhỏ dọn g hướng về phía giả đặc nam nói ra ngươi tùy tiện tìm một cái đầu mang đi liền được trần đạo lại không có biện pháp xác nhận cái này heo đến cùng phải hay không ngươi uy giả đặc nam cảm thấy có đạo lý liền đưa tay tùy tiện chỉ một cái heo liền nó là sao cái kia chứng cứ đâu ngươi chứng minh như thế nào chính là cái này chỉ heo ăn ngươi bánh mì trần đạo nói ra cái kia ngươi thế nào chứng minh không phải nó ăn g i đặc nam nói ra hai người trong lúc nhất thời rằng có không giới đúng lúc lúc này đã đào mang đảo một giỏ thẩm phong cùng giang vãn vãn mang theo thẩm vi vũ cùng thẩm hiệu tỉnh từ trên núi xuống đi ngang qua nhà này thôn dân nơi này nghe được chuồng heo phía trước giả đặc nam tại cùng trần đạo tranh chấp thẩm phong liền tiến lên hỏi chuyện gì xảy ra giả đặc nam đem sự tình vừa nói thẩm phong liền nói ra vậy ngươi bây giờ lại uy một đầu heo chẳng phải tốt đ ố i a giả đặc nam như thể hồ còn đính lại rút khơi bánh mì đi ra đút cho trong đó một đầu heo trần đạo buồn bực nói tiểu thầm đột giút đỡ giả đặc nam đối với ngươi có chỗ tốt sao không có thẩm phong nói ra bất quá nhìn ng đối với ta còn rất có chỗ tốt c h â n đạo giả đặc nam t ố n sức n ắ m heo hướng bọn hắn ở tiểu viện bên kia đi thầm phong đi theo phía sau hắn hỗ trợ nhìn xem lý thính thính cùng giang vãn vãn tại cùng một chỗ nói chuyện tiếm thầm vi vũ thẩm hiệu tình cùng giả manh manh cái này ba cái tiểu g i a hỏa tức thì đi ở phía sau cùng giả manh manh nhỏ giọng cùng thẩm vi vũ nói ra tiểu vũ các ca ba ba ngươi thật là lợi hại a so với ta ba ba thông minh nhiều có thể ta cảm thấy giả thúc thúc cũng rất lợi hại a khiêu vũ có thể lợi hại hơn nữa thầm vi vũ vốn định nhiều khen hai câu có thể lời nói đến bên miệng lại có chút kẹt hờ hờ hờ hờ liền tiểu vũ đều nghĩ không ra tiểu giả cái thứ hai ưu điểm đi tiểu giả ngươi cũng quá thảm rồi đồng nôn vô kỵ đồng nôn vô kỵ tiểu giả cái khác ưu điểm hiển nhiên chính là đặc biệt kiên cường kinh lịch cái gì đã kích đều vẫn như cũ t h ẳ n g cứng bằng không thì đổi ta như hắn xui xẹo như vậy khả năng đều sống không đến có hai tử ngươi rõ ràng là tại nói một cái ưu điểm vì sao ta lại nghe được như thế bi thương thẩm vi vũ cuối cùng còn thật muốn cái từ đến khen giả n a m hơn nữa ta cảm thấy giả thúc thúc đặc biệt có nghị lực hắn cảm thấy có nghị lực cái từ này tương đối rộng rãi dù n g tại ai trên thân hẳn là đều rất phù hợp bất quá thẩm vi vũ nơi này vừa mới khen xong nắm đầu kia trên trăm cân heo mập đi không đầy một lát giả đặc nam liền m ệ t m ỏ i l a o đầu đẩy mồ hôi ngồi xuống bên tường t h ở hồng hộc nói cái này heo chạy đều không đi quá mệt mỏi nghỉ một lát vừa khen xong giả đặc nam có nghị lực thẩm vi vũ giả manh manh một bên thẩm hiệu tình mắt thấy giả manh manh cùng thẩm vi vũ lại tại cùng một chỗ nói chuyện t i ế m trong lòng suy nghĩ không thể để cho hai người đi quá gần nàng lúc này nắm lấy cơ hội tiến lên đem chính mình mang bình nước đưa cho giả manh manh sau đó nói, manh manh manh manh n g ư ờ i thơ giả manh manh vừa nghe trên mặt lập tức lộ ra cảm kích t h ầ n sắc tiểu t ì n h tỉ tỉ cảm tạ ngươi ngươi thật c h i kỷ nàng nhận lấy bình nước sau đó b à n chân nhỏ đóng đưa lấy chạy tới cho giả đặc nam đưa nước nhìn xem lại một lần ly khai thẩm vi vũ bên người giả manh manh thẩm hiệu tình nhẹ nhàng thở ra lần này lại thành công bảo vệ ca ca không dễ dàng á không dễ dàng bốn lúc này thẩm vi vũ cũng cười cùng thẩm hiệu tình nói ra tiểu tình ta cảm thấy ngươi gần nhất đối manh manh tốt thiện lương tốt săn sóc ca lại là cho nàng truyền t h lại là giúp nàng nghĩ kế còn nhắc nhở nàng đi cho giả thúc thúc đứa thẩm hiệu tỉnh lật ra cái tiểu bạch mắt ta cái kia là ưa thích nàng sao còn không phải sợ nàng đem n g ư ơ i người ca ca này trò cướp đi cùng lúc đó đem nước đưa cho giả đặc nam giả manh manh đang đứng tại giả đặc nam bên người thỉnh thoảng nhìn trộm hướng thẩm hiệu tỉnh cùng thẩm vi vũ bên này nhìn vốn giả manh manh cái này con gái một cảm thấy có ca ca chiếu cố nàng ca ca muốn cho thẩm vi vũ cũng làm nàng ca ca nhưng bây giờ g i manh manh quan điểm lại phát sinh một điểm biến hóa nàng phát hiện so với thẩm vi vũ giống như thẩm h i u tỉnh càng thêm tri kỷ càng thêm tiền lương cũng càng vì nàng nghĩ nếu như có thể có như vậy cái h ả o t ỷ t ỷ cái kia đại khái so có cái ca ca càng tốt ta nghĩ đến giả manh manh trong lòng cũng hạ quyết tâm nàng không riêng muốn cùng thẩm vi vũ đánh tốt quan hệ còn muốn h ả o h ả o cùng thẩm hiệu tình làm tốt thì muội bên kia thẩm hiệu tình chú ý tới giả manh manh ánh mắt nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác rõ ràng đã đem nàng chi mở nàng vẫn còn một mực hướng bên này nhìn cứ như vậy muốn đem ca ca cấp đi sao không nên không nên ta không có khả năng để cho nàng cướp đi tiểu vũ ca ca nếu như không thể từ giả manh, manh nơi đó hạ thủ liền phải nghĩ biện pháp để cho tiểu vũ ca ca chủ động rời xa giả manh, manh. thẩm hiệu tình cái kia nho nhỏ tâm tư lại bắt đầu không ở tính toán đứng lên chỉ có thẩm vi vũ lúc này xem trước một chút nhìn c h ầ m c h ầ m giả manh manh bên kia thẩm hiệu tỉnh lại nhìn xem bên kia nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm hiệu tỉnh giả manh manh cuối cùng trong lòng vui mừng nói hai cái mội mội nhìn đến quan hệ thật sự rất tốt sao Chương Chương cái Phiên ngoại hôm Phiên hôm Kheo hình, ngươi vì cái gì không ngươi ngoại nay mang nổi ngoại nay mang nổi gì Già 418. 418. 1. đi A, A, bắt bắt đầu đầu đâu. đ vì giả đặc nam kỳ thật vừa mới phát hiện hắn đang lôi kéo cái này đầu heo chính là phía trước phun hắn nước miếng cái kia chỉ heo hơn nữa cái này chỉ heo còn đặc biệt có tính cách cứng mềm không ăn bất luận giả đặc nam là từ đằng sau đằng đó vẫn là cầm đồ ăn dụ dỗ nó vị này heo huynh luôn đối giả đặc nam hở hứng lạnh leo đi đường cũng là chậm rãi thôn thôn có thời điểm dứt khoát liền không động đậy làm cho giả đặc nam nhiều ít có chút buồn bực hắn nhìn xem heo huynh lại một lần dừng lại có chút bất đắc dĩ ngồi sổn người xuống ngồi sổn ở cái này đầu heo trước mặt sau đó heo huynh liền phun ra giả đặc nam một mặt nước bọn giả đặc nam ta suy nghĩ ta cũng ta còn cho ngươi ăn đâu làm heo không thể quá quá phận a lý t h í n h tính mắt thấy heo không đi lộ cũng giúp đỡ giả đặc nam tại trên mạng cha b à i đủ cuối cùng lý t h í n h tính lôi kéo giả đặc nam nói ra ta nhìn trên mạng nói giống như heo mẹ mang thai sau đó liền không vui mừng đi đường hơn nữa sức miễn dịch dễ dàng thấp lại càng dễ càng bạo cái này chỉ heo thoạt nhìn cũng rất béo sẽ không phải là hoài tiểu chư t ệ a giả đặc nam dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng t h ầ m phong tại hắn nhìn đến hắn thẩm ca so bại đủ đáng tin cậy thần phong ngược lại là nhẹ gật đầu nói ra trên mạng nói không sai béo gầy gia tăng hành động hỗ trọng lười biếng không vui mừng động đích thật là heo mẹ mang thai biểu hiện giả đặc nam nhìn về phía heo hình ánh mắt biến đến đồng tình lại ấy này đứng lên hắn không nên như vậy t h u bạo đối đãi một vị vĩ đại mẫu thân nhưng sau đó liền nghe thẩm phong còn nói thêm bất quá tiếp nối là ngươi cái này đầu heo hình là đầu heo được giả đặc nam giả đặc nam ánh mắt lập tức liền lại không đồng tình quả nhiên chính là đầu con heo lười cái kia thẩm ca nó vô luận như thế nào đều không đi ta làm sao đem nó đưa đến trần đạo nơi đó đi g i đặc nam cảm thấy chuyện này còn rất khó làm thẩm phong hướng g i đặc nam vẫy vây tay ý bảo g i đặc nam qua tới sau đó hắn đóng mạch tại giả đặc nam bên t hai nhỏ giọng nói hai câu giả đặc nam vừa nghe liền hai mắt tỏa sáng sau đó nhẹ gật đầu sau để cho lý thính thính cùng giả manh manh ở chỗ này chờ hắn chính mình lại chạy mất đang tại hậu trường quan sát trần đạo rất là nghi hoặc giả đặc nam người này chẳng lẽ là nghĩ đến cái gì biện pháp tốt vừa vặn giả manh manh cùng lý thính thính hiện tại cùng thẩm phong bọn hắn cùng một chỗ có thẩm phong cái kia tổ nhiếp ảnh sư hỗ trợ quay trụ cho nên trần đạo lập tức mệnh lệnh giả đặc nam cái kia tổ nhiếp ảnh sư đổi kịp giả đặc nam nhiếp ảnh sư lập tức k h i ê n máy quay phim đội kịp mà giảo vắt chân lên cổ chạy như đ i ê n đứng lên đuổi theo hắn đừng để bên ngoài hắn vứt bỏ trần đạo cũng là lập tức ra lệnh nhiếp ảnh sư cũng là lập tức ra tốc khiêng trầm trọng máy quay phim hắn chạy so với giả đặc nam vậy mà không kém là bao nhiêu tốt thể lực bất quá chiêu này ta nhìn n g ư y i làm sao ứ n g đối giả đặc nam đ ỗ n g nhiên một cái lượn b a c h lộ vây quanh ven đường một cái bàn đá bên cạnh một cái t r ở mình từ trên bàn đá lật ra đi qua nhìn qua còn có chút chạy khốc cảm giác kỳ thật giả đặc nam cũng đích xác sẽ chạy khốc dù sao năm đó cũng là chơi đường phố múa tiếp xúc những cái này lưu hành cực hạn vận động vẫn tương đối nhiều bay qua bàn đá sau. giả đặc nam đắc ý nhìn về phía nhiếp ảnh sư lại phát hiện nhiếp ảnh sư trực tiếp từ bàn đá bên cạnh đi tới ta dựa vào người làm sao không ngã giả đặc nam c h ừ n g trong mắt ta tại sao phải lật ngươi cho ta ngốc sao nhiếp ảnh sư nói cùng giả đặc nam ở giữa khoảng cách càng kéo càng gần giả đặc nam cũng không muốn bị đ ổ i kịp hắn lúc này quan sát bốn phía cuối cùng tìm được một cái tiểu hồ đồng chui vào trần đạo biết rõ đầu này tiểu hồ đồng cái này tiểu hồ đồng phần cuối là một mặt tường là cái ngó cụt mà cái kêu mặt tường đằng sau chính là hắn chỗ cái này tiểu viện cho nên giả đặc nam là vô luận như thế nào đều không khả năng đào tẩu vứt bỏ sau đó giả đặc nam đứng ở đầu tường nhìn qua sau lưng nhiếp ảnh sư nói huynh đệ lên không nổi à hắn lời này vừa nói xong trần đạo liền đi tới đầu tường bên kia nhìn qua phía trên giả đặc nam cười lạnh nói tiểu giả ngươi hoảng hốt chạy vừa chạy tới chúng ta bên này ngươi phía dưới đến sau ta vì cái gì phía dưới không đến giả đặc nam trực tiếp nhảy xuống đầu tường sau đó ôm cánh tay nhìn qua trước mặt trần đạo ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta không dám xuống ngươi không ngừng nghĩ hất r a n h ấ p ảnh sư không phải là muốn trộm trộm đạo sờ s o ạ n làm điểm không thể để cho ta biết rõ sự tình sao hiện tại ngươi đều trực tiếp rơi xuống trong tay ta cái kia ngươi không phải tự tìm đứng chết trần đạo nói ra có thể giả đặc nam vừa nghe nhưng là cười một tiếng trần đạo a i trần đạo ngươi cảm thấy ta nghĩ hất r a n h ấ p ảnh sư là muốn làm không thể để cho ngươi biết sự t ì n h cái này kỳ thật không sai nhưng ngươi không nghĩ tới là ta nghĩ làm sự tỉnh kỳ thật chính là bắt ngươi đi giả đặc nam nói một cái tiêu sái bước xa vọt tới trần đạo trước người sau đó bắt được trần đạo một cái cánh tay trở tay một q õ n g liền đem trần đạo gác ở đằng sau sau đó giả đặc nam c ư ờ i đ ạ i ý ta không có cách nào đem đầu kia heo mang tới vẫn không thể trực tiếp đem ngươi cho mang đi qua sao đối phó ngươi luôn so đối phó đầu kia heo đơn giản nhiều tiểu giả tốt xoái như a tiểu giả còn có thể nghĩ đến tầng này ta v ư ợ t qua có chút bị giả đặc nam xoái đến nhếp ảnh sư lúc này cũng tha cho đi ngang qua đi tới viện tử bên trong vừa vặn vô tới giả đặc nam trào phúng trần đạo hơn nữa c ó n lên trần đạo màn ảnh để cho trực tiếp gian phía trước h á n giả đều cực kỳ kinh ngạc bọn hắn rất ít nhìn thấy giả đặc nam như vậy xoái khí. anh tuấn giả đặc nam anh tuấn lưng cong trần đạo anh tuấn mở ra bộ pháp anh tuấn hướng phía trước đi đến sau đó bốn cả người hắn liền cứng tại tại chỗ giả đặc nam trên mặt tiêu sái nụ cười cũng là lập tức cứng ngắc ở hắn phát hiện một vấn đề cái này trần đạo bốn làm sao giống như so heo còn chìm a trần đạo tức thì vững như thái sơn đứng ở phía sau hắn tuy ý giả đặc nam dắt lấy hắn cái kia cánh tay nói ra đến a đem ta mang đi qua a ngươi không phải nói đối phó ta so đối phó đầu kia heo đơn giản sao dùng sức mà a hắn vội chính mình dài rộng bụng đạm trên mặt lộ ra quần vọng thân sắc giả đặc nam a giả đặc nam ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta cái này một thân thịt nói trần đạo một tay lấy giả đặc nam cho d ắ t trở về sau đó nói tiểu giả dám đối với đạo diễn mưu đồ làm loạn ngươi biết hạ chẳng là cái gì sao giả đặc nam nuốt nước miếng một cái cuối cùng nhỏ giọng nói ra trần đạo ngươi đ ừ n g sinh khí cái này đều là thẩm phong s u ố i giục ta làm như vậy kỳ thật ta vẫn luôn là phi thường tôn kính ngài trần đạo không có trả lời chỉ quay về cho giả đặc nam một cái âm thảm thảm đủ cười bảy ba ba làm sao vẫn chưa trở lại nha bên kia chờ giả đặc nam trở về giả m a n m a n cảm thấy có chút nhàm nàng ngôi ở lý thính tính bên người chân nhỏ nha hoàng nha hoàng đá lấy một mai hòn đá nhỏ nhìn đến giả manh manh tựa hồ có chút tâm tình c ũ n g tốt thẩm vi vũ cái này làm ca ca liền nghĩ đi lên bồi giả manh manh chơi một chút để cho giả manh manh vui vẻ vui vẻ bất quá quan sát so thẩm vi vũ càng cẩn thận vẫn là thẩm hiệu tình thẩm hiệu tình vừa nhìn thẩm vi vũ tại nhìn giả manh manh liên đoán được thẩm vi vũ hơn phân nửa là muốn đi g ô dành giả manh manh vui vẻ để bảo đảm chính mình ca ca không bị c ấ ớ p đi thẩm hiệu tình quyết định trực tiếp đoạn tuyệt thẩm vi vũ khoảng cách gần tiếp xúc giả manh, manh khả năng vì vậy nàng vượt lên trước thẩm vi vũ một bước đi tới giả man chúng ta qua bên kia khu rừng nhỏ bên trong cùng một chỗ chơi a tiểu tình t ỷ t ỷ cư nhiên lại tới rô r à n h chính mình người nàng thật sự hào h ả o thật sự tốt nghĩ có như vậy t ỷ t ỷ cái này là giả manh manh lúc này trong lòng ý nghĩ vì vậy nàng vui sướng gật đầu nói tốt tá tiểu tình t ỷ t ỷ chúng ta cùng một chỗ đi chơi mắt thấy hai người tay cầm tay đi vào thôn bên cạnh khu rừng nhỏ bên trong đang muốn cảm khái hai người quan hệ tốt thẩm v i vũ lại đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình cuối cùng gãi gãi đầu có chút nghi hoặc lẩm bẩm nói vì cái gì các nàng hai cái cũng không tới tìm ta chơi a ta ta bị xa lạnh sao Chương Phiên ngoại hôm ngoại nay 419. b ắ thẩm đầu mang nổi A. nổi ư ơ n Phiên ngoại g 419. h hiệu tình cùng giả manh manh đi là một m ả n hai thôn tiểu ít kết trái cây, quả trong Không hương h dân rừng ăn rừng bốn cây. cây cây, loại quả quả đều quả quả í p Thầm h ệ u tình cái ù n manh manh g giả hai c này tiểu nha đầu đều là h i ể u chuyện mặc dù nghe trái cây rất thơm nhưng biết rõ cái này là thôn dân loại không phải quả dại cũng liền không có hái bất quá h i ể u chuyện về h i ể u chuyện thèm vẫn là sẽ thèm giả manh manh vốn là thích ăn hoa quả nhìn xem chung quanh treo đầy đầu cành trái cây giảm a n h manh đã nhanh thèm chạy nước miếng cô đ ư ơ n g muốn ăn liền ăn điểm không có việc gì đúng lúc quả trong rừng có cái thôn dân đang tại thu thập cây ăn quả nhìn đến giảm a n h manh nhìn chằm chằm trên cây trái cây chuyển nhìn không chuyển mắt thôn dân kia liền cười tủm tìm nói đây là chúng ta người trong thôn cùng một chỗ loại không có thuốc sổ cũng không có đánh hồ hoặc mùa hệ kích thích thuần túy tự nhiên có thể ngọn muốn ăn liền hái hai cái qua bên kia trên ống nước tắm một cái liền có thể ăn thôn dân vừa nói như vậy giảm a n h manh trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn biểu lộ nàng vốn là đối thôn dân một giọng nói càng sau đó liền hái được hai cái cực lớn vừa đỏ trái cây đem nổi tiếng nhất lớn nhất cái kia đưa cho thẩm hữu tỉnh tiểu tinh tỷ tỷ cho thẩm hữu tình nhìn xem giả manh manh nhưng không có dám lập tức đem trái cây nhận lấy giả manh manh là muốn cướp đi ca ca của nàng nhưng bây giờ lại đối với nàng như vậy tốt chẳng lẽ giả manh manh là phát hiện nàng tại cản trở cho nên muốn đối với nàng lấy lòng hối lộ nàng để cho nàng chắp tay đem ca ca nhường ra đi bằng không thì giả manh manh hiện tại hẳn là cầm lấy cái này cực lớn vừa đỏ trái cây đi cho nàng ca, ca thẩm vi vũ mới đối a nếu như chính mình tiếp nhận cái này mai trái cây bắt người tay ngắn Manh manh c ca ca? Không nên, không nên, ắ manh manh, manh manh nàng người i m sau chẳng n qua là cảm thấy thẩm hiệu tình hôm nay đối với nàng đặc biệt tốt giúp nàng thật nhiều cho nên muốn đem tốt nhất trái cây tặng cho thẩm hiệu tình ăn không hơn ta ta không thích ăn hoa quả ngươi nếu một người ăn không hết lời nói có thể cầm lấy đi cho thính thính a di ăn nhưng là thật sự rất thơm a ta không ăn tốt h a bị liên tục cự tuyệt giảm a n h manh nhiều ít có chút thất lạc nàng chính mình cầm lấy trái cây chạy tới vườn trái cây bên cạnh ống nước nơi đó xúc thẩm hiệu tình nhìn qua nàng tựa hồ có chút xa suốt bóng lưng trong lòng lại không h i ể u cảm thấy có chút băn khoăn không nên không nên chính mình sao có thể băn khoăn đâu rõ ràng cái tiểu nha đầu này lòng tràn đầy nghĩ đều là cướp đi chính mình ca ca thẩm h i u tình trong lòng như vậy đối chính mình nói ra nhưng lại tại lúc này thẩm h i u tình nghe được ống nước bên kia chuyển đến giảm manh, manh thất lên tiếng thét chói thai này để cho thẩm hiệu tình khẽ giật mình sau đó vội vàng vội vàng chạy tới các loại tiến đến giả manh manh bên kia vừa nhìn thẩm hiệu tình mới phát hiện nguyên lai ống nước bên cạnh đang có một cái tiểu xà trên mặt đất bỏ qua bỏ lại giả manh manh chỉ là bị sợ đến thét lên có thể thẩm hiệu tình nhìn đến con rắn này nhưng là trực tiếp sợ đến hai chân mềm nũng ngã ngồi trên mặt đất người đều có một sợ tựa như có người sợ con rắn con nện có người sợ xài lang hồ báo tựa như giang vãn vãn sợ quỷ thần phong sợ giang vãn vãn trần đạo sợ thần phong thẩm hiệu tình trời sinh liền sợ rắn đối loại này toàn thân bóng loáng nguy d ậ m d ạ p lân phiến động vật máu lạnh có đặc biệt sợ hãi càng làm cho thẩm hiệu tình sợ hãi là con rắn này cũng không biết là không phải chú ý tới nàng vậy mà hướng nàng siêu siêu bò tới thẩm hiệu tình lúc đó liền sợ đến đóng chặt bên trên con mắt phun một tiếng liền khóc lên nàng cũng bất quá là cái sáu bảy tuổi hài từ tôi h liền tính toán so bình thường tiểu hài từ tâm nhãn nhiều một chút có thể l à gan t r ú n g quy cũng liền chỉ có lớn như vậy có thể qua một hai giây chung làm thẩm hiệu tình khóc mở ra mắt muốn nhìn một chút cái kia xả có phải hay không đã tiếp cận nàng thời điểm nàng lại nhìn đến giả manh manh vậy mà dùng tay dùng sức v é ở cái kia xả nhưng giả manh manh cũng không phải là nhiều dũng cảm lúc này giả manh manh cũng đã sợ đến khóc lên khóc b a ba có thể coi là bị sợ khóc nàng vẫn là cầm lấy cái kia không ngừng loạn sáng ngời xả không b u n g tay cái này để cho thẩm hữu tình nhìn ngây người giả manh manh cái tiểu nha đầu này tại làm cái gì a rõ ràng cùng nàng một dạng sợ hãi rõ ràng đều khóc thanh âm nhân c ô m làm sao còn dám cầm lấy con rắn này không b u n g tay a lúc này cái thôn kia dân còn có thẩm phong giang vãn vãn bọn hắn cũng đều đã nghe tiếng chạy qua đến, nhìn đến giả manh manh trong tay cò nó xả thẩm phong nhẹ nhàng thở ra tiến lên đem xả từ giả manh manh trong tay nhận lấy sau đó chọn lấy cái xa một chút địa phương đem nó ném xuống xa la bị xử lý nhưng giả manh manh vẫn còn ô ô khóc không ngừng lý t h í n h thính một bên vỗ giả manh manh an ủi nàng vừa nói n h a đồng ốc ngươi nếu như sợ hãi cũng đừng cầm lấy nó a thế nhưng là thế nhưng là tiểu tình t ỷ t ỷ so với ta sợ hơn giả manh manh khóc chít chít nhỏ giọng hừ hừ lấy ta nghĩ bảo hộ nàng tiểu tình t ỷ t ỷ đối với nàng như vậy tốt nàng không thể để cho tiểu tình t ỷ t ỷ bị thương tổn đang tại bị giang vãn vãn an ủi thẩm hiệu tình n h e trực tiếp liền cứng tại giang vãn, vãn trong n ự c giả manh, manh là vì nàng mới chị chỉ là vì lấy lòng nàng dùng cái này tiếp cận ca ca của nàng lời nói giả manh manh cần làm được loại này trình độ sao thẩm hiệu tình uốn tại giang vãn vãn trong ngực bên cạnh nước n ở vừa nghĩ lấy đợi đến nàng cùng giả manh manh đều đứng khóc thẩm hiệu tình lại vụng trộm nhìn về phía giả manh manh cái này tiểu muội muội đến cùng đang suy nghĩ gì a năm bởi vì có đột phát tình huống cho nên buổi chiều thời điểm thẩm hiệu tình cùng giả manh manh liền đều ở lại nhà nông viện bên trong nghỉ ngơi hai cái tiểu nha đầu nằm ở một chương trên giường nhỏ cùng một chỗ xem tv t í c ngục tv phim hoạt hình rất đặc sắc bất quá thẩm hiệu tình không có đem đ ư c chú ý phóng tới ph mà là thỉnh thoảng tại nhìn lén chuyên tâm nhìn phim hoạt hình giả manh manh qua một hồi lâu thẩm hiệu tình bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi manh manh ngươi có phải hay không rất muốn cái thẩm vi vú như vậy ca ca nha ân phía trước chăm chú nhìn phim hoạt hình giả manh manh bắt đầu còn không có quá k i ệ m phản ứng sau đó mới cười gật đầu nói đúng nha thẩm hiệu tình trong lòng hơi hơi chấm xuống giả manh manh giúp nàng thật sự vẫn là vì ca ca của nàng nha nhưng sau đó liền nghe giả manh manh còn nói thêm bất quá ta cảm thấy có cái như tiểu tình tỉ tỉ một dạng hảo tỉ tỉ mới là tốt nhất tiểu tinh tỉ, tỉ. ta cảm thấy ngươi so tiểu vũ ca ca đáng tin cậy nhiều lại thông minh lại lợi hại đối với ta còn đặc biệt tốt thật sự rất cảm tạ ngươi nghe giả manh manh thanh âm nhiệt tình thẩm hiệu tình sửng sốt nàng không biết làm sao có chút không hào ý tứ nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra ta nào có đặc biệt lợi hại ta muốn là lợi hại cũng sẽ không sợ rắn có thể manh manh cũng có sợ hãi đồ vật nha tiểu tình tỷ tỷ có sợ hãi đồ vật cũng rất bình thường đi tiểu tình tỷ tỷ ta đặc biệt thích ngươi về sau ngươi liền làm ta tỷ tỷ có được hay không nha thẩm hiệu tình một chút cũng không dám nhìn giả manh, manh. hơn nửa ngày sau mới nhỏ giọng ân một câu lại một lát sau thẩm hiệu t ì n h từ trên giường xuống mặc xong giày đối giả manh manh nói ra manh manh ta đi ra ngoài một chút lập tức liền trở về nói xong cũng không đợi giả manh manh hỏi thẩm hiệu t ì n h liền chạy ra khỏi đi mấy phút không đến thẩm hiệu t ì n h liền lại chạy trở về bất quá đi ra ngoài lúc hai tay chống chân nàng trở về lúc trong tay lại nhiều hai cái cực lớn vừa đỏ trái cây nàng đem lớn nhất nổi tiếng nhất cái kia đưa cho giả manh manh quay đầu nhỏ giọng nói ă n à ngươi không phải thích ă n hoa quả đi phía trước bị xa hù đến ngươi không an thành hiện tại an giả manh manh hai mắt sáng l o n g lánh nhận lấy thẩm hiệu tình đưa tới trái cây nga ôm một ngụm cắn đi lên sau đó ngọt ngào mà cười cười đối thẩm hiệu tình nói ra tiểu tình t ỷ t ỷ rất ngọt nha thẩm hiệu tình túi t h ấ p đầu trong tay cái khác trái cây bên trên cũng cắn một ngụm nhỏ hồng hồng trái cây chiếu đến mặt của nàng cũng có chút phiếm hồng gần bốn cái này trái cây đích sắc rất ngọt a chương bốn trăm hai mươi phiên ngoại hôm nay bắt đầu mang n ổ i a một chương bốn trăm hai mươi phiên ngoại hôm nay bắt đầu mang nội a bảy g ả đặc nam còn ở vào bị trần đạo cưỡng ép trạng thái trần đạo lên tiếng nghi cứu g ả đặc nam hai lựa chọn hoặc là thẩm phong cùng giang vãn vãn chủ động đem đ à o măng công cụ trả lại đem măng nộp lên một lần nữa quay về trong rừng chúc đ à o một giò măng hoặc là liền bông u tha buổi tối cùng đại gia hỏa mà cùng một chỗ ăn cơm quyền lợi buổi tối chính mình nghĩ biện pháp nhóm lửa nấu c ơ m đi trần đạo còn nói nếu như thẩm phong không đáp ứng hắn liền không thả giả đất nam bị đ ó i hắn thẳng đến ngày mai tuyên bố cái thứ hai nhiệm vụ thẩm phong rất nhanh liền cho trần đạo trả lời bị đ ó i hắn a trần đạo trần đạo các ngươi ở giữa liền không có một chút huynh đệ ràng buộc sao hắn không phải ngươi không tiếc mạng sống ca m u n sao là a hắn đ nhiều đói hai bữa làm sao thầm phong nói ra trần đạo im lặng hắn nhìn về phía giả đặc nam tính toán cầm chuyện này châm ngòi một chút giả đặc nam cùng thầm phong ở giữa quan hệ n g ư ơ i thấy được không có n g ư ơ i thẩm ca chính là đối ngươi như vậy các ngươi ở giữa quan hệ chính là như vậy đơn b ạ c giả đặc nam cũng rất bình tĩnh nhẹ gật đầu là a n g ư ơ i mới biết được sao n g ư ơ i liền không hận hắn sao không nghĩ hóa c ử u hận vì động lực đi làm hắn sao ta liền tính toán lại hóa c ử u hận vì động lực ta cũng chơi bất quá hắn a g i đặc nam buông, buông tay lại nói ta bị hắn hố thời điểm nhiều đi lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a Ta đến nỗi vì điểm này sự tình hận hắn sao. đến điểm nỗi này hận hẳn vì sự c ò n ngươi nói có, mặc kệ ta cơm có kệ ta p h ả i hay h k ô n g không là thật ta.、Muốn、thật không cơm ta có thể Muốn cơm nuôi có đạo i thiền, điểm, chuyển phát nhanh. Địa phương này như vậy điểm liền tiễn ể chuyển m muộn phát nhanh, phương như này vậy không đến. Trần địa đưa đ cười lạnh một tiếng điểm chuyển phát nhanh cái này tiểu sơn thôn phía trước không đến thôn sau không đến điếm chúng ta kịch tổ cơm hộp cũng phải thêm tiền mới có thể đưa qua tới ngươi có thể có một chút cái gì chuyển phát nhanh chỉ thấy giả đặc nam đánh cái điện thoại đi ra ngoài uy người quản lý giúp ta mang hộ phần cờ ép cờ đến chân đạo một thanh đem giả đặc nam điện thoại cho cất đi tại chân đạo cùng giả đặc nam đấu trí so dũng khí thời điểm t h ầ m phong lại bỗng nhiên lại liên hệ trần đạo nói cho trần đạo bọn hắn toàn ra buổi tối có thể không tham gia tập thể ăn cơm c â u để cho trần đạo đem giả đặc nam thả t h ầ m phong đột nhiên xuất hiện thỏa hiệp để cho trần đạo có chút không nghĩ tới bất quá có thể để cho t h ầ m phong ăn cắt trần đạo trong lòng vẫn là cảm thấy rất t h ô n g khoái hắn thật cao hứng đem giả đặc nam đem thả sau đó cười ha hả nói t h ầ m phong a t h ầ m phong ngươi cũng không nên hối hận à. buổi tối các ngươi một nhà thức ăn các ngươi liền chính mình giải quyết a thần phong cũng chỉ là cười cười không có nói thêm cái gì giả đặc nam bị trần đạo phóng xuất sau đó một mặt cảm động hướng về phía thần phong nói ra thầm ca, ngươi đối với ta cũng quá tốt ta cũng không biết ta nên làm sao báo đáp ngươi ngươi thật không hổ là ta bằng hữu tốt nhất thẩm phong vũ vũ giả đặc nam bà v a i không cần báo đáp ta lần sau ngươi lại bị trần đạo trào thời điểm đừng có lại trực tiếp cầm ta làm bia đỡ đạn bán đi liền tốt giả đặc nam nhìn đến hắn đem thẩm phong bán đi sự tình bị phát hiện bất quá giả đặc nam thắng tại một cái da mặt dày bị vạch trần cũng không có cảm thấy quá lung túng vậy vẫy tay rồi nói ra yên tâm lần này chỉ là ngoài ý mớn khẳng định không có lần sau bốn buổi tối trần đạo đại khái là vì thèm lấy thẩm phong cùng giang văn vãn đặc biệt đem bữa tôi chuẩn bị đặc biệt phong phú không chỉ có để cho trong thôn đầu bếp dùng lưu minh hữu bọn hắn trộm tới cá còn có một cái khác tổ khách quý hái đến đồ ăn làm vài đạo đồ ăn còn đem giả đặc nam dắt trở về đầu kia heo cho làm thịt làm vài đạo mới l à thịt heo đồ ăn đừng nói giả đặc nam cùng cái này đầu heo hình cảm tình còn rất thâm hậu nhìn xem cái bàn trung gian cái kia hầm cách thủy mùi thơm bốn phía đầu heo giả đặc nam phi thường bi thường cầm lấy chiếc đũa kẹp một khối heo hình a hắn cảm khái lấy đem khối kia đầu heo thịt bỏ vào trong miệm người thật là thơm a trần đạo đặc biệt bưng cái、chén. ngồi sổm vừa mới đi phan hâm mộ nhà cho mượn cái cặp b ò n lò nướng đi ra thẩm phong cùng giang vãn vãn trước mặt miệng lớn bắt đầu ăn kết quả thẩm phong nhìn đều không có nhìn hắn một mắt liền điểm lên bếp lò các loại bếp lò đốt không sai bịt lắm thẩm phong cầm lên mấy cái bóp t ô m măng tại trên lò nướng đứng lên trần đạo chật chật nói tiểu thẩm a các ngươi buổi tối liền ăn những cái này tố sao có phải hay không có chút quá đáng thương tiểu vũ cùng tiểu tình còn tại trường thân thể đâu phải bổ sung dinh dưỡng a nói hắn chẹp chẹp nhai lấy một khối hầm cách thủy xương ư ở n ta thế nhưng là một mảnh hảo tâm thẩm phong Tại trên lò nướng đứng lên. trần ạ i t đạo lại xong ngược nói ra ai nha cái này hầm cách thủy xương sườn cái này cả nướng làm sao nó cứ như vậy hương đâu thần phong vẫn là không có để ý đến hắn lại lấy ra một con gà bắt đầu nướng đứng lên trần đạo biểu lộ biến đổi người chỗ nào đến gà trên núi trào có ý kiến sao thần phong rốt cục trở về trần đạo một câu hứa người ăn tại trong sông vớt cá không cho phép ta ăn trên núi c h ả o gà nói xong thần phong lại lấy ra mấy khối dê sắp xếp tại trên lò n ư ớ n g đứng lên dựa vào cái này dê sắp xếp người chỗ nào đến trên núi c h ả o có ý kiến sao hứa người ăn tại trong sông vất cá không cho phép ta ăn trên núi c h ả o dê nói xong thần phong lại lấy ra b ò bị tiện tôm bự thịt dê nướng chân gà sinh h ả o bốn những cái này lại là chỗ nào đến một chân đạo người đều nốc thần phong lạnh n h ạ t nói hứa người ăn tại trong sông vất cá không cho phép ta ăn tại trong sông vất sinh hào nhà ngươi trong sông vất sinh hào bên trên còn kèm theo tỏi dung cùng p a n hâm mộ a trần đạo giận d ữ hết t h ầ m phong an ủi trần đạo nói thành thành thật thật ăn n g à i hầm cách thủy thị ta đừng thao tâm nhiều như vậy đến vãn vãn đem cái k i a chỉ úc long lấy tới nướng nhìn xem giang vãn vãn lấy ra một cái lớn t ô n hùm trần đạo kém chút nữa không có đem chính mình chiếc đ u a c cắn nước làm sao hai người này ăn so bọn hắn còn t ố ta cái này hợp lý sao già manh manh thẩm vi v ũ cùng thẩm hữu tình lúc này đang tại một khối chơi thầm phong nhìn thịt nướng nhanh chín liền đối với bọn hắn nói ra manh manh đi gọi ba ba mụ mụ của người đến ăn thịt nướng tiểu vũ tiểu tỉnh đi gọi các ngưu bá bá tống bá bá đến ăn、Ân. Ba bàn gia hỏa cái chạy khác khách khách tiểu tới tiểu viện ăn nơi đó, gọi tới mặt khác mấy tổ tổ quý quý đừng mấy sớm ăn đó, lúc i ai nhiều ề n nghe thấy được thịt nướng hương vị. Cách thủy thịt mặc dù cũng rất thơm, nhưng ai không nghĩ ăn thấy thịt Hâm cách thủy thịt thơm, h rất một được mặc c vị. dù t mặt k h á ă này ngon. n Lúc nhìn đến ba cái tiểu gia hỏa tới gọi người mặt khác mấy tổ khách quý lập tức vây quanh qua tới đem vốn bưng chén đứng ở bếp lò bên cạnh trần đạo cho chen đến bên ngoài nhìn xem những người khác phân ăn lấy thịt nướng trần đạo nuốt ngụm nước miếng vội mở miệng nói ra ai cái kêu úc long cho ta lưu điểm biết không hoặc là ai đưa cho ta khối thịt bò cũng đi trần ự c trước cười có tiếp một mặt gian giả người đến phía không nhanh khán nhìn này, hờ hờ hờ hờ hờ r đều đạo ngươi k h ô nhìn g p ả i Hiện tại ngươi đắc được Đạo, trí sát. Trần sao. sao không h n làm phong tử nhiều nghe lời ngươi nói tiểu vũ tiểu tình phải bổ sung dinh dưỡng phong tử liền làm nhiều như vậy thịt đi ra ha ha ha ha trần đạo nước mắt cùng nước miếng cùng một chỗ chạy xuống bảy năm a trần đạo ngươi bảy năm đều không nhớ lâu a ngươi quên nhớ năm đó thẩm phong trù nghệ sao ngươi làm sao dám để cho hắn nấu cơm nha bất quá thẩm phong vẫn là thiệt lương nhìn đến trần đạo như vậy đáng thương thẩm phong cầm mấy cây chui ra đến đưa cho trần đạo trần đạo ngậm lấy nước mắt tiếp nhận kết quả túi đầu vừa nhìn tất cả đều là n ư ớ n g măng n g ư ơ i có phải hay không có chút quá măng trần đạo lại dưng dưng nhìn về phía thẩm phong n g ư ơ i quá mập ta sợ n g ư ơ i ăn thịt tan nhiều dễ dàng t ă n g cao ăn điểm măng đối với n g ư ơ i thân thể tốt thẩm phong c h ậ m dai nói ta thế nhưng là một mảnh hảo tâm trần đạo khóc ăn một tay măng cảm thấy tựa như tại ăn thẩm phong một dạng thẩm vi vũ gần nhất tâm tình có chút không tốt buổi tối nằm ở trên giường hắn ngủ không yên thỉnh thoảng nháy mắt mấy cái nho nhỏ mang trên mặt hoang mang vì cái gì hắn cảm thấy hắn gần nhất giống như bị xa lánh đâu phía trước rõ ràng tiểu tình cùng manh manh mội mội đều tại cùng hắn cùng một chỗ chơi ba người còn rất vui vẻ có thể gần nhất không biết làm sao tiểu tình cùng manh manh mội mội càng ngày càng ưa thích hai người chơi chơi thời điểm không gọi tới hắn lần trước hắn còn nhìn đến tiểu tình đi lấy quả táo cho manh manh ăn cũng không có cho hắn ăn cái này để cho thẩm vi vũ cảm thấy có chút điểm khắc xoay rõ ràng phía trước mội mội có cái gì tốt ăn đều sẽ nghĩ đến hắn tựa như hắn có ăn ngon cũng sẽ trước cho mội mội một dạng cái này là vì cái gì đâu bốn ngủ không được thẩm vi vũ lặng yên xuống giường mặc lấy giày đi ra gian phòng đi tới tiểu viện tiểu hai t ử ngủ thời gian đều tương đối sớm cho nên hiện tại cũng mới bất quá mười giờ rưỡi t à hưu t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn đều không ngủ cùng già đặc nam lưu minh hưu đám người cùng một chỗ đang đánh bài nhìn đến thẩm vi vũ ô m g ố i đầu dẹp lấy miệng qua tới t h ẩ m phong để cho vài người khác chơi trước hắn tức thì đi tới thẩm vi vũ bên người hỏi làm sao tiểu vũ ba ba ta có chút ngủ không được thẩm vi vũ nhỏ giọng nói thần phong một tay lấy thẩm vi vũ kéo đi đứng lên sau đó ông hắn đi bên ngoài sân nhỏ một cái tương đối yên tính địa phương thần phong để cho thẩm vi vũ nhìn về phía trước đại thụ nói ra muốn ngồi đến nhánh cây đi lên sao thẩm vi vũ gật gật đầu thần phong đem hắn bỏ vào trước đại thụ cố gắng lên thẩm vi vũ thẩm vi vũ cha ngươi không nên đem ta ôm vào đi sao ta chính mình bỏ cái này cây không có gì vấn đề nhưng ôm ngươi lời nói liền có điểm khó khăn hơn nữa ngươi cũng không nhỏ ba ba như ngươi như vậy lớn thời điểm đã sẽ leo cây sao thẩm vi vũ hỏi đã sẽ nhìn ngươi mẹ leo cây thần phong nói ra mụ mụ thật là lợi hại ân thần phong sờ sờ thẩm vi vũ đầu Tốt, nói cho ta một chút làm sao ngủ không được thẩm vi vũ nhỏ giọng đem hắn trong lòng ý nghĩ nói cho t h ẩ m phong kỳ thật thẩm phong liền tính toán không hỏi cũng biết nhà mình nhi tử đang suy nghĩ gì các loại thẩm vi vũ nói xong t h ẩ m phong nói ra ngươi cảm thấy ngươi là bị manh manh cùng tiểu tình cho xa lánh bên ngoài là sao đúng vậy cái kia ngươi chính mình cảm thấy các nàng vì cái gì xa lánh ngươi bởi vì bởi vì các nàng hai cái ở giữa quan hệ càng tốt sao thẩm vi vũ gái gái đầu thầm phong cười cười hướng chỗ tôi nghĩ nói không chừng các nàng chỉ là đơn thuần chán ghét ngươi đâu thầm vi vũ nói đùa kỳ thật vấn đề này không có phức tạp như vậy thẩm phong nói ra muốn biết nguyên nhân lời nói trực tiếp đi hỏi các nàng chẳng phải tốt thẩm vi vũ nghe liền muốn đi thẩm phong bất đắc dĩ ngăn cản hắn tiểu tử này không có di chuyển hắn lao m ụ thể lực ngược lại là di chuyển hắn lao m ụ mãng các nàng đều ngủ ngươi bây giờ đi đánh thức các nàng mới là sẽ bị các nàng thật sự c h á n ghét ngươi cũng trở về h à o hào ngủ đợi ngày mai t ỉ n h ngủ lại đi tự mình hỏi một chút các nàng a nghe thẩm phong lời nói ô trong lòng dạng này cách nghị thẩm vi vũ vội vàng chạy về đi nằm ở trên giường ngủ hắn tốt nghĩ nhanh điểm đến ngày mai tốt hỏi một chút mội mội cùng manh manh đến cùng vì cái gì xa l á n h hắn mà thẩm vi vũ không biết là khi hắn nằm ngủ sau đó thẩm phong liền đi đến thẩm hiệu tình gian phòng nhìn đến thẩm hiệu tình nằm ở trên giường bất động thẩm phong đ ụ n g lên tiền đến đưa tay h sờ sờ đặt ở thẩm hiệu tình gối đầu bên cạnh điện thoại không ra thẩm phong sờ liệu điện thoại vẫn là hơi phát nhiệt thẩm phong hướng về phía thẩm hiệu tình nói ra tiểu tử đừng giả bộ ngủ biết rõ ngươi vừa mới tại chơi điện thoại thẩm hiệu tình không có phản ứng thẩm phong cũng không vội ngồi xuống bên giường đưa tay sờ chút hai cái điện thoại thẩm n g ư ơ i còn sửa mật mã cái kia để cho ta đoán xem n g ư ơ i sửa mật mã là cái gì thẩm hiệu tình vẫn là không có phản ứng nga mở thẩm hiệu tình mở mắt chấn kinh nhìn về phía chính mình lao cha n g ư ơ i làm sao có thể giải khai mật mã ta rõ ràng thiết chí một điểm quy luật đều không có thẩm hiệu tình biết rõ chính mình lao cha lợi hại nếu như dùng sinh nhật hoặc làm ộ t chút ý nghĩa rõ ràng con số thiết chí thành điện thoại mật mã lời nói lao cha nhất định có thể đoán được cho nên thẩm hiệu tình đặc biệt biên một bộ không có chút ý nghĩa nào con số chính mình con xuống làm mật mã lao cha làm sao có thể giải khai khi nàng kinh ngạc nhìn về phía thẩm phong lúc lại nhìn đến thẩm phong cầm lấy còn tại khóa bình trạng thái điện thoại hướng nàng bên này soi một chút nương theo lấy răng rắc một thanh em văng lên điện thoại mặt người phân biệt thành công tự động giải khóa thẩm hữu tình thẩm hữu tình người đều gốc cha ngươi gạt người cái này gọi là binh bất t i ế m trá nha đầu ngươi nên học còn nhiều lấy đâu thẩm phong cười nói mắt thấy thẩm hữu tình muốn đứng lên đoạt điện thoại thẩm phong liền đem điện thoại nâng phải cao cao sau đó nhìn về phía điện thoại hình ảnh liên nhìn đến tại mấy phút phía trước thẩm hiệu tình còn tại cùng giả manh manh trò chuyện mặt thấy thẩm hiệu tình không trở về lời nói giả manh manh còn rất kỳ quái phát câu tiểu tình tỉ tỉ ngươi ngủ rồi sao thẩm hiệu tình vừa nhìn bị phát hiện liền túi thấp đầu xuống thừa nhận sai lầm nói ta ta không nên buổi tối không ngủ còn chơi điện thoại ân nhận sai thái độ không sai bất quá ta tới tìm ngươi không phải cùng ngươi nói chuyện này thầm phong nói dùng tay điểm lấy nữ nhi cái đầu nhỏ d ư a để cho nàng lại nằm trở về trên giường Thay nàng đắp kín sau, thầm phong mới lại nói ta làm ơn cùng ngươi nói ca ca ngươi ghen a thẩm h i u tình nháy mắt mấy cái hắn làm sao h ắ nhưng cảm t ấ y n g ờ i c ù manh manh chơi thẩm ờ i i đ hiệu t a n h o hắn cảm ù n thấy đây cũng là tình hữu khả nguyên thẩm vi vũ dù sao cũng là cái nam hải tử so với thẩm vi vũ thẩm hiệu tình hiển nhiên cảm thấy đều là nữ hải tử giả manh manh càng có tiếng nói chung tự nhiên mà vậy cũng sẽ cùng giả manh manh càng ngày càng thân cận tóm lại ta để cho tiểu vũ ngày mai tới hỏi các ngươi vì cái gì xa lánh hắn ngươi suy nghĩ một chút nên nói như thế nào mới có thể an ủi ca ca n g ư ơ i a thẩm phong nhìn đến thẩm h i u tình tựa hồ cũng ý thức được vấn đề liền cũng không có lại nhiều lời đứng dậy liền rời đi thẩm h i u tình gian phòng các loại thẩm phong đi rất lâu thẩm h i u tình mới chợt nhớ tới một sự kiện ba ba giống như không có đem điện thoại c ò n nàng song nhìn đến đêm nay không có cách nào cùng manh manh nói ngủ ngon chương bốn trăm hai mươi hai phiên ngoại hôm nay bắt đầu mang nồi a ba chương bốn trăm hai mươi hai phiên ngoại Hôm ngày a a y bắt đầu m n nổi n A, g thứ hai thẩm vi vũ tìm đến thẩm hiệu tình thời điểm thẩm hiệu tình cùng ca ca nói xin lỗi nói nàng đích thật là chỉ lo cùng manh manh chơi không để ý đến thẩm vi vũ còn nói nàng cùng manh manh cũng không phải xa lánh thẩm vi vũ chỉ bất quá hai cái nữ hải tử ở giữa s á t thực càng có tiếng nói chung thẩm vi vũ cũng là tương đối tha thứ ca ca biết rõ mội mội cùng manh manh không phải xa lánh hắn chán ghét hắn trong lòng liền không có khói như vậy thụ bất quá thẩm vi vũ cũng phát hiện một vấn đề cái kia chính là nam sinh cùng nữ sinh ở giữa tiếng nói chung đích thật là sẽ thiếu một ít cái kêu hắn muốn cùng m ộ i m ộ i cùng manh manh tiếng nói chung nhiều một chút chẳng phải là muốn trước biến thành nữ sinh đang nghĩ như vậy thẩm vi vũ liền nhìn đến tiết mục tổ nhân viên công tác lấy ra không ít tiểu hài t ử mặc quần áo cái này đều là tiết mục tổ cho trong thôn tiểu hài t ử nhóm chuẩn bị lễ vật t h ầ m phong bọn hắn mấy tổ khách quý nhiệm vụ hôm nay chính là muốn đi cho trong thôn bọn nhỏ phát quần áo thẩm vi vũ gom góp đi qua nhìn nhìn phát hiện bên trong tiểu dáng nữ có nam có hắn khuôn mặt nhỏ hừng đỏ cuối cùng hướng về phía tiết mục tổ nhân viên công tác nói ra tỉ tỉ có thể cho ta một bộ cái này y phục mặc sao thẩm vi vũ không biết là Bị hắn gọi tỉ tỉ công việc tỉ tỉ không i a n â n viên, nguyên danh Trương Trương Minh Đại Đại Pháo. Trương đại pháo. l i giải trí kim bài trí thợ t r a điểm, điểm nội mạnh nhất mấy vị thợ trang điểm một quốc nhất trang trong. Hắn không thợ vị phải người nào đó ngự dụng thợ trang điểm ai cũng có thể thỉnh hắn trang điểm tiền đề là muốn trở ra lên đầy đủ giá tiền mang em bé a vốn là minh lôi giải trí bày ra tiết mục lại có thẩm phong giang văn vãn lưu minh h i ể u ôn hoa như vậy lớn bài minh tinh toạ c h ấ n trương đại pháo tự nhiên là thợ trang điểm không có hai nhân tuyển phía trước thẩm phong đập thanh xuân thiên đoàn thời điểm cái này trương đại pháo liền cùng thẩm phong từng có lôi tới từng trợ giúp thẩm phong thăm dò trương bạch hoa người này mặc dù nương môn c h í c c h í c nhưng hắn không hề nghi ngờ là cái nam nhân bất quá trương đại pháo liền nữa thích bị người gọi tỷ tỷ vừa nghe thẩm vi vũ miệng nhỏ ngọt ngào gọi hắn trương đại pháo trên mặt đều khái hoạt ra h o a đến ô、oh, ô、oh, oh, tiểu vũ nói chuyện thật là tốt nghe so ba ba mụ mụ của ngươi đều dễ nghe nhiều vừa nghe trương đại pháo bóp cuống họng thanh â m thẩm vi vũ cũng ý thức được chính mình dường như gọi sai hắn vội vàng đổi giọng muốn gọi ca ca có thể trương đại pháo cũng rất làm ra vẻ v ề ngôi lên nói muốn cứ gọi tỷ tỷ nga gọi ca ca ta sẽ tức giận ngươi mới vừa nói ngươi muốn bộ y phục này xuyên là sao nó mặc dù đích s ắ c rất tốt nhìn nhưng nó là tiểu cô nương xuyên đâu tỉ tỉ cảm thấy ngươi càng thích hợp cái này trương đại pháo rất tốt tâm cho thẩm vi vũ đề cử một bộ khác nam khoản quần áo không thể không nói trương đại pháo coi như đỉnh cấp thợ trang điểm thẩm mỹ đích s ắ c rất không tồi chọn món kia quần áo rất thích hợp thẩm vi vũ có thể thẩm vi vũ lại đỏ lên khuôn mặt nhỏ lắc đầu ta ta vẫn là nghĩ nghĩ xuyên món kia thử thử nga trương đại pháo bừng tỉnh đại nộ giống như vỗ tay một cái ngươi là muốn trở thành tiểu cô nương là sao mặc dù không quá hảo ý tứ thừa nhận nhưng thẩm v hắn cảm thấy nếu như cũng mặc vào tiểu váy lời nói cùng mội mội cùng manh manh tiếng nói chung liền sẽ biến nhiều a trương đại pháo trên mặt nụ cười liền càng xán l ạ hắn nắm bắt tay hoa hưng ơ phấn mang theo thẩm vi vũ đi phòng hóa trang cho thẩm vi vũ đổi lại cái kia tiểu váy sau lại phi thường n h i ệ tình t giúp đỡ thẩm vi vũ đeo cái tiểu t ó c giả còn hóa cái trang bản thân thẩm vi vũ liền di truyền phụ mẫu nhan trị tăng thêm niên k ỳ tương đối nhỏ nhìn qua lớn lên vốn là khả ái trương đại pháo lại là đỉnh cấp thợ trang điểm tại trợ g ú t của hắn phía dưới không có quá nhiều một hồi thẩm vi vũ vậy mà thật biến thành gái mặc lấy váy giữ lại s o n g đuôi ngựa nhìn qua thanh thuần khả ái ôn nhu y ê u đ ớt tiểu la lị hoa bảo bối ngươi lớn lên thật sự hảo xinh đẹp tỉ tỉ đều hâm mộ chết cái này là gen di truyền cường đại đi ô ô ô tiểu bảo nếu không ta dẫn ngươi đi xuất đạo à chúng ta trực tiếp n g ồ i sao nhỏ tuổi xuất đạo đi đập quốc tế mạng lớn r h ấ t trương đại pháo thanh n â m hưng phấn mà thẩm vi vũ tức thì có chút không biết làm sao hắn nhìn về phía trước mặt tấm gương bởi vì hắn cùng thẩm h i u tình vốn là xong b ạ hai trương đại pháo một phen trang điểm lại mang lên trên tóc giả sau thẩm vi thẩm vi vũ cảm thấy như vậy hắn thì có thể cùng manh manh cùng mội mội có tiếng nói c h u n g a lễ phép cùng có chút cùng n h i ệ t trương đại pháo nói cảm tạ cùng gặp lại sau thẩm vi vũ ly khai phòng hóa trang đúng lúc đụng phải vừa mới rời giường tính toán đi ăn cơm giảm manh manh thẩm vi vũ đang muốn đi lên chào hỏi lại không nghĩ rằng giảm manh manh vậy mà đặc biệt đặc biệt chủ động chạy tới còn kéo lại tay của hắn sớm a giảm manh manh ngọt ngào mà cười cười nói ra sớm sớm thẩm vi vũ nhỏ giọng nói ai thanh âm của ngươi giống như có chút cơm là không thoải mái sao dù ta đi cho ngươi đổ điểm nước sao giả manh manh nhân cần hỏi han thẩm vi vũ kỳ thật cũng không có cảm thấy chính mình cũng học tâm bất quá đối với giả manh manh quan tâm hắn vẫn cảm thấy rất cảm kích đồng thời trong lòng cũng tại cảm khái quả nhiên biến thành nữ hải tử liền cùng nữ hải tử có tiếng nói chung manh manh lập tức liền không xa lánh hắn còn đối với hắn đặc biệt quan tâm đặc biệt nhiệt tình thật tốt đang tại thẩm vi vũ cảm thán thời điểm giả manh manh liền lôi kéo tay của hắn hướng ăn cơm địa phương đi vừa nói nói, tối hôm qua ngươi sau đó là ngủ rồi đi ta cho ngươi phát tin tức ngươi đều không có trở về thẩm vi vũ một xứ sở phát tin tức tối hôm qua giả manh manh có cho hắn phát tin tức sao không có a hắn giống như liền không có giả manh manh hảo hữu a hắn nghi hoặc nhìn qua giả manh manh hỏi manh manh tin tức gì nhà a chính là cờ cờ nha tiểu tình tỷ tỷ ngươi là ngủ mơ hồ sao quên sao giả manh manh đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía thẩm vi vũ mà câu này tiểu tình tỷ tỷ cũng để cho thẩm vi vũ một chút liền phản ứng qua tới ngươi lai、like, giả manh manh là đem hắn trở thành thẩm hiệu tỉnh chính đang thẩm vi vũ nghĩ giải thích thời điểm bên kia thẩm hiệu tỉnh vừa đúng đi đi qua nàng vốn định tới gọi giả manh, manh rời giường thuận tiện gọi thẩm vi vũ ăn cơm nhưng khi nàng gặp được giả manh manh lúc l i ê n nhìn đến giả manh manh vậy mà cùng một cái lớn lên cùng nàng một cọng lông một dạng nữ hài tử nắm tay nói chuyện t h i ế m cái này một màn q u ỷ dị để cho thẩm hiệu tình sợ đến a một tiếng hét lên đi ra mà thẩm hiệu tình tiếng thét trói thai cũng đồng dạng hấp dẫn giả manh manh chú ý làm giả manh manh chú ý tới không xa chỗ đứng một cái thẩm hiệu tình bên người nàng cũng đứng một cái thẩm hiệu tình lúc giả manh manh cũng sợ đến a hét lên đi ra hai cái tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện thét lên cũng h ù đến thẩm vi vũ để cho thẩm vi vũ cũng sợ đến a một tiếng hét lên đi ra ba tiếng h é t lên lập tức kinh động đến giả đặc nam lý thính tính cùng thẩm phong gi g i a trưởng đối hải tử vẫn là quen thuộc thẩm phong cùng giang vãn vãn liếc thấy ra giả manh manh bên người là thẩm vi vũ hai người một cái đi kéo qua thẩm vi vũ một cái đi an ủi thẩm hữu t ì n h giả đặc nam cùng lý thính thính cũng chạy tới an ủi giả manh manh giang vãn vãn vỗ thẩm vi vũ phía sau lưng an ủi hắn hỏi thẩm vi vũ làm sao trang điểm thành như vậy thẩm vi vũ nói hắn chỉ làm u ố n cùng hai cái mội mội có tiếng nói chung mới nghị xuyên tiểu váy sau đó là một cái lớn lên đặc biệt như tỷ tỷ ca ca cho hắn trang điểm thành như vậy giang vãn vãn nghe xong nhẹ gật đầu sau đó lặng yên đem thẩm vi vũ giao cho thẩm lại từ tiểu viện chân từng chỗ nhặt được khối phẩm tướng không sai cuộc gạch rất nhanh mọi người liền nhìn đến phòng hóa trang phụ cận trương đại pháo bắt đầu liều mạng chạy như điên đứng lên trong miệng còn phát ra a tiếng thét chói thai bẩy bất quá sự tình cuối cùng trương đại pháo vẫn là dựa vào một câu ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến rất khả ai sao thành công từ giang vãn vãn trong tay bảo vệ tính mệnh hơn nữa thẩm vi vũ còn thành công trở thành hôm nay tất cả khách quý vớt ve cùng chụp ảnh đối tượng tại trực tiếp mở ra sau càng là lập tức hấp dẫn tất cả khán giả ánh mắt để cho mang em bé a không thể tranh luận lại bên trên một lần hot xê ấ hơn nữa tại hiểu dường như thẩm vi vũ cùng hai cái mội mội cộng đồng chủ đề đích thật là nhiều chút thật đáng mừng thật đáng mừng chương bốn trăm hai mươi ba phiên ngoại ra đi chương bốn trăm hai mươi ba phiên ngoại ra đi thanh phong quất vào mặt mang chút ý lạnh t h ẩ m phong lôi kéo giang vãn vãn bước chậm tại trong công viên gió thổi động lên bọn hắn bên tóc mai tóc trắng cũng gợi lên lấy bọn hắn g i ả yếu dung nhan giang vãn vãn đông nhiên ho khan đứng lên thanh âm trầm thấp khản giọng biểu lộ cũng hơi có vẻ thống khổ thần phong vội vàng dịu lấy nàng đến trong công viên trên ghế dài ngồi xuống từ tùy thân trong bọc lấy ra thuốc c ù n nước đưa cho giang vãn vãn. giang vãn vãn liền nước ăn và o thuốc trên mặt thần sắc mới dần dần chuyển biến tốt Tạ thân thể này làm sao càng ngày càng không chịu nổi rõ ràng là ta nói đến công viên đi dạo kết quả đi đều chưa được hai bước liền như vậy thầm phong nắm giang vãn vãn tay mặc dù cặp kia trên tay sớm đã nếp nhăn c h ồ n g chất thanh â m hắn hòa hoán ă n u ổ i không có việc gì ngươi nghị chuyện liền chuyện nghị nghị liền nghị chúng ta thời gian còn có là đâu bệnh của ngươi cũng không nghiêm trọng như vậy đừng lao n g h ĩ nó liền tốt ân giang vãn vãn lên tiếng sau đó liền ngẩng đầu nhìn trong công viên nợ rộ hoa tươi hai người cứ như vậy yên tĩnh trở lại giống như là thuế nguyệt đều cứng lại tại mảnh này khác một lát sau giang v ã n v ã n nuôi giống như là phục hồi tinh thần lại đ ô n g nhiên có chút kinh ngạc nhìn về phía bên người thần phong hỏi trong công viên lúc nào làm như vậy cái b u ồ n hoa rất nhiều năm phía trước liền có rồi ngươi lại quên rồi thần phong vừa cười vừa nói chỉ là nụ cười bên trong nhiều ít có chút chưa s ó t vấn đề này mỗi lần giang v ã n v ã n đến công viên đều sẽ hỏi một lần nàng ký ức lực sớm liền xuất hiện vấn đề mấy năm gần đây sự tình thường thường sẽ nhớ không rõ nga nga lại quên rồi lại quên rồi giang văn văn cũng cười nàng chậm rãi như đầu Tựa vào o thẩm h p cháo. Cháo cái, cái ngươi nhìn a i đ o bên kia hai cái tiểu hai tử có phải hay không rất giống chúng ta nguyên lai、like、khi còn bé lão bà tử ai lão bà tử ai thần phong thật sâu hít vào một hơi cảm thụ được trên bờ vai dựa vào chính là cái người kia thân thể không ở trượn t h ầ m phong không có đảm lượng q u a y đầu nhìn hắn chính là yên lặng nhìn về phía trước hai mắt yên lặng đỏ lên yên lặng run rẩy yên lặng ôm cái kia cũng đã không thể tựa ở hắn đầu vai người có gió thổi qua càng lạnh hơn mấy phần bốn Tốt, hoàn mỹ k ế theo t đạo diễn một tiếng hô b ị t h ầ m phong ôm lấy hai mắt nhắm nghiền giang ván ván một chút sống đi qua tháo xuống trên đầu màu trắng tóc giả sau giang ván ván cười t ù n tìm hướng về phía đạo diễn hỏi đạo diễn có phải hay không sát a n h lập tức sát thanh đợi chút nữa ngươi cùng phong tử lại b ổ một cái phía trước màn ảnh liên tốt a giang văn văn cao hứng vỗ tay một cái bên cạnh thẩm phong cũng đứng lên tại giang ván văn trên mặt nhỏ méo, méo. đừng nặn rồi đừng nặn rồi mang theo trang rất đau giang văn văn nghe giang trận mắt chừng thẩm phong một mắt ngay sau đó liền đưa tay ngắt trở về giang văn văn rất nhanh liền chiếm được thương phong mà thẩm phong cũng chỉ là cường t r i ề u đem nàng vòng tại trong ngực hai người tương tác nhìn xem sở tiệu đi ô tất cả mọi người là một mặt đập đến biểu lộ chỉ có chân chính nhìn đến thẩm phong cùng giang văn văn ở trung thông thường người mới có thể minh bạch cái này đối vợ chồng vì cái gì như vậy bởi vì bọn hắn ở chung không phải diễn xuất đến mà là sinh hoạt hàng ngày liền sẽ toát ra đến chân tình thực cảm giác sủng ái các loại bồ đập xong một điều cuối cùng màn ảnh sau thẩm phong cùng giang vãn vãn tại cái này kịch tổ cuối cùng là sát thanh buổi tối là kịch tổ sát thanh t h i ệ t bất quá thẩm phong cùng giang vãn vãn cái này đ ố i mà nam nữ nhân vật chính lại vắng mặt mà lúc này tại kịch tổ bao xuống trong tử điếm thẩm phong đang đem giang vãn vãn đặt ở trên giường hôn môi của nàng hàng này gần nhất kỹ thuật hôn lại có đề thăng hơn nữa hôm nay đặc biệt ra sức làm cho vốn tưởng rằng chính mình đã là lao tài xế giang vãn vãn lại xấu hổ tim đập đứng lên nàng một bên hưởng thụ lấy thẩm phong hôn một bên dùng cô cô gọi bụng hướng thẩm phong biểu thị ra nàng muốn đi ăn sắt thanh t h i ệ t nguyện vọng mà thẩm phong càng ngày càng nhanh ôm cũng biểu đạt thẩm phong ý nghĩ không được bị thẩm phong hôn một trận sau giang vãn vãn mới trong mắt mở mịt hỏi thẩm phong nói phong tử từ sờ tiêu đi ô ta liền nhìn ra ngươi không được bình thường thẩm phong cười nhẹ nắm bắt giang vãn vãn khuôn mặt nhỏ cái kia ngươi quan sát còn rất nhạy cảm cái kia là ta dám khẳng định ngươi tuyệt đối là bị người hạ g i a g i a n g vãn vãn nói ra thầm phong nhìn đến thẩm phong lộ ra im lặng biểu lộ giang v dùng tay ôm lấy t h ẩ m phong cái cổ để cho hắn nằm đến chính mình bên người nói ra ngoan rồi mang rồi ta biết rõ ngươi là vì vô trận kia hy cảm thấy tâm tình không tốt chỉ là quay phim mà thôi đừng sợ đi là a chỉ là quay phim mà thôi t h ẩ m phong thở dài nếu như nếu là thật hiểu rõ lời nói ta khẳng định không thể như quay phim lúc như vậy bình tĩnh nói thật t h ẩ m phong đều không thể tưởng tượng có một ngày giang vãn vãn cách hắn mà đi lúc hắn sẽ là cái gì ý nghĩ sẽ có phản ứng gì nhưng hắn có thể xác định hắn nhất định sẽ so với hắn đã từng trải qua tám trăm năm bên trong bất luận cái gì một ngày đều càng thêm thống khổ như i vậy t thời t có h điểm vừa nghĩ có lẽ vãn ca so với hắn càng thêm kiên cường đang tại thẩm phong nghĩ đến thời điểm giang vãn vãn ngón tay lại rối tới nhẹ nhàng tại thẩm phong trên môi vẽ vài vòng đồng thời cười t ù m g tìm nói ngươi lai lao hổ ly ngẫu nhiên cũng sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt n h a ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới chúng ta đều còn tuổi trẻ sao tựa như chúng ta buổi chiều đập hí thảo luận chúng ta thời gian còn có là đâu cùng hắn đi nghĩ ngợi lung tung chút năm mươi sáu mươi năm sau mới khả năng phát sinh sự tình không bằng hào h ả o nghĩ nghĩ đêm nay sẽ phát sinh điểm cái gì nói giang vãn vãn ngón tay từ thẩm phong trên môi giới đường đi trượt trượt đến thẩm phong cái cổ trượt đến thẩm phong cổ áo cuối cùng giải khai hắn trên y phục nút thắt ta không ăn sát thanh từ đâu rất đói nga giang vãn vãn nhẹ giọng nói ra thẩm phong trên mặt cũng lại một lần lộ ra nụ cười hắn lại lần nữa lân trên thân đi tại giang vãn vãn bên thai nói cái tia ta tận lực đem ngươi uy no bụng tốt sao câu người con mèo nh Bá bản đạo động ngoại, ngoại, Lao Lao Ly, liên Hồ chương phiên thế chương phiên thế Phi tiên giới giới 424, 424, mới, mới sự á c h mới. s t ì n h phát sinh ở thẩm vi v ũ cùng thẩm hiệu tình một ư ơ i tám tuổi năm đó từ khi đập xong mang em bé sau đó thẩm vi v ũ cùng thẩm hiệu tình coi như là có tiếng không ít trong vòng người đều muốn tìm thẩm vi v ũ cùng thẩm hiệu tình đập tống nghệ hoặc là đập tv điện ảnh không chỉ có bởi vì bọn hắn phụ mẫu là thẩm phong giang văn vãn kèm theo nhiệt độ càng là bởi vì bọn hắn hai cái bản thân liền rất xuất chúng nhan trị nhưng ở chương cầu thẩm vi vô cùng thẩm hiệu tình ý kiến sau thẩm phong giúp đỡ hai cái h ả i tử cự tuyệt những cái này quay c h ụ mời cũng không biết là chuyện gì xảy ra cái này hai tiểu gia hỏa cũng không có di truyền bọn hắn mụ mụ đối với diễn nghệ sự nghiệp yêu quý cũng không phải rất muốn làm minh tinh vì vậy thẩm phong liền để cho hai cái h ả i tử t ậ n khả năng qua bên trên người bình thường sinh hoạt hôm nay thẩm vi vũ đã trưởng thành cái xoái tiểu hỏa tuổi tăng trưởng để cho hắn không lại như khi còn bé như vậy lớn lên có chút n ữ khí hôm nay tướng mạo đã có cha hắn tám phần thần vận thẩm hiệu tin tức thì càng là xinh đẹp không chỉ có di truyền muộn, muộn cao nhãn trị còn di truyền phong tử thật cao thành cái đại mỹ nhân hơn ba mươi tuổi thẩm phong cùng giang vãn vãn sự nghiệp như trước náo nhiệt thậm chí có thể nói hiện tại mới là bọn hắn làm đánh chi niên huế nguyệt không có ở bọn hắn trên thân hai người lưu lại quá nhiều dấu vết lại làm cho bọn hắn thoát khỏi t h i tươi cùng lưu lượng tên tuổi thành hàng thật giá thật lao h y cốt có thể coi là bị người gọi lao h y cốt hai người như trước vẫn là quốc nội đình lưu những năm này bất kể là nhảy ra nhiều ít cái cái gọi là tiểu thị tươi nhiều ít cái n g h ị phục khắc thẩm phong thành công toàn năng thần tượng nhiều ít nghĩ mô phỏng vòng khóa vợ chồng minh tinh chính phú nhiệt độ đều không thể vượt qua thẩm phong vòng k h a vợ c h n g m n tinh chính phú nhiệt độ đều không gặp được. ngược lại cũng ứng câu k i a cách nôn giống như ta người tục học ta người chết bất quá hai người nhân phẩm cùng diễn ký tại trong vòng ngược lại cũng làm ra đ i ệ n hình tác dụng nhất là mấy năm gần đây khán giả đối những cái kia không có nhan trị không có diễn kỹ thần tượng các ca nhóm yêu cầu là càng ngày càng nghiêm khắc cũng để cho không ít nghĩ ra đạo minh tinh cũng phải nghiêm túc tôi luyện diễn kỹ bọn hắn đều biết rõ đi qua chỉ dựa vào khuôn mặt liền có thể ăn cơm thời gian đã đi qua chính trực nghỉ hè giả manh manh ở nhà nhàm chán đang cùng thẩm hiệu tình nấu điện thoại cháo tiểu tinh tỉ, tỉ ngươi nghe nói gần nhất muốn ra cái kia mới toàn bộ tin tức trò chơi sao giả manh manh hỏi theo mấy năm này khoa học kỹ thuật phát triển toàn bộ tin tức trò chơi dần dần thay thế truyền thống mạng lưới trò chơi địa vị thành trò chơi giải trí chọn lựa đầu tiên hơn nữa bởi vì nguyên vũ trụ khái niệm rất nhiều đại tư bản xí nghiệp lớn cũng gia nhập toàn bộ tin tức trò chơi hàng ngũ ở trong đó đại lượng đầu tư để cho toàn bộ tin tức trò chơi phát triển mạnh mẽ gần nhất có cái mới ra toàn bộ tin tức vong du đang muốn ô o p ầ n b ệ tạ giả manh manh còn rất cảm thấy hứng thú cái kia tân kỷ giới là sao taka cũng đặc biệt muốn chơi manh manh ngươi cũng muốn cùng một chỗ sao tại mười năm trước thẩm hữu tình tám tuổi thời điểm cho ó cái gọi kỳ giới ổn máy gọi giới kỳ ổn n t í v n g dù u xuất sau đều cầu du hành không xuất thế, sau đó tiếp cận thời chiếm phận thị、trường. Cho toàn cận năm gian, nó vong trường. tiếp đó đại bá bộ d là mấy năm này toàn bộ tin tức trò chơi hưng khởi kỳ giới ổn nhiệt độ cũng như trước rất cao mà lần này muốn ôm tần bệ tạ toàn bộ tin tức trò chơi tân kỳ giới chính là kỳ giới ổn toàn bộ tin tức thăng cấp bản sớm tại ôm tần bệ tạ tin tức công bố mới bắt đầu liền hấp dẫn không ít người chú ý ân tiểu tình tỉ tỉ chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ a tốt a buổi tối ăn cơm thời điểm thẩm hiệu tình tìm một cơ hội cùng thẩm phong cùng giang vãn vã nói nàng muốn chơi toàn bộ tin tức trò chơi ý niệm mấy năm này toàn bộ tin tức trò chơi mặc dù hỏa nhưng thẩm phong cùng giang vãn vãn quanh năm bên ngoài quay phim vi vũ h i ệ u tình hai cái hài t ử phía trước số tuổi tiểu t r i ệ u phòng c h ầ m mê hạn chế cũng không thế nào có thể chơi cho nên trong nhà cũng không có mua máy chơi game vốn thẩm h i ệ u tình cảm thấy đưa ra yêu cầu này sau lão cha lão mụ hơn phân nửa sẽ để cho nàng đem tâm tư đặt ở học tập bên trên lại không nghĩ rằng lão cha lão mụ vậy mà rất t h ô n g khoái liền đồng ý cái này để cho thẩm vi vũ cùng thẩm h i ệ u tình đều có chút ngoài ý mới nhất là thẩm vi vũ ăn cơm xong sau hắn còn cùng mội mội lại lại sớm biết ba mẹ đáp ứng như vậy thống khoái ta phía trước sớm liền cùng bọn hắn nói, b ấ đưa, đưa sau đó ta cùng cha ngươi cũng muốn nghỉ phép một đoạn thời gian vừa vặn nhàm chán cũng cùng các ngươi cùng một chỗ đánh chơi game giang vãn vãn cởi tùng tìm nói mặc dù có thể chơi bên trên mới trò chơi rất vui vẻ nhưng nghĩ đến sau đó khả năng muốn cùng phụ mẫu cùng một chỗ chơi trò chơi thẩm vi vô cùng thẩm hữu tình không biết làm sao trong lòng liền không hiểu lại có chút nút nhát hơn nữa giả manh manh bên kia rất nhanh cũng truyền đến đau buồn báo giả đặc nam cùng lý thính thính cũng muốn cùng giả manh manh cùng một chỗ chơi trò chơi bốn tân kỳ giới khai mở phục trong ngày hôm ấy sáng tạo tốt nhân vật tiến vào trò chơi thẩm hiệu tình cùng thẩm vi vũ rất nhanh đã tìm được giả manh manh sẽ cùng sau đó ba cái tiểu g i a hỏa chính mình vụ n trộm chạy trốn đi thể nghiệm trò chơi đi giang vãn vãn đây là đầu một hồi chơi toàn bộ tin tức trò chơi còn rất mới lạ tại trên đường cái đối với thẩm phong bóc trò chơi nhân vật sợ không ngừng thầm phong bất đắc gì nói vãn ca ngươi không cảm thấy ngươi có điểm giống cái đồ biến thái sao giang vãn vãn v ta cái này còn đặc biệt ngắt cái nam nhân vật đâu cho nên cái này chẳng phải càng giống biến thái sao trên đường cái một cái cơ bắp tráng h á n sờ một cái d á người n g hơi g ầ y n u nhược tiểu nam sinh bên cạnh trải qua người qua đường người chơi đều thỉnh thoảng q u ă n g đến ánh mắt khác thường còn có cái nam người chơi gom góp đi lên dùng phi thường nhăn nhó lại nương lý nương khí thanh em hỏi giang vãn vãn có thể hay không cũng sờ sờ hắn thầm phong một cước liền đem cái này gọi sống không hiện ra như thật người chơi trò đạp đi lúc này lý thính, thính cùng g i đặc nam cũng chạy đến tìm thầm phong bọn hắn hội hợp nhìn thấy giang vãn vãn ngắt cái đầu chọc cơ bắp nam nhân vật sau thiếu chút nữa có bất quá ta vừa rồi tại nhận nhiệm vụ địa phương còn thấy được một cái so vãn tỉ n g ư ờ i lớn lên càng thanh kỳ một cái chải lấy lục s ắ c xong đuôi ngựa giữ lại màu trắng d â u d i a kim cương ba so lúc đó ta người đều nhìn ốc ta thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi người kia tuyển chủng tộc đến cùng phải hay không nhân tộc mấy người đang nói chuyện chợt thấy ven đường có mấy người bị trong thôn thủ vệ truy sát đứng lên bị đuổi giết một người còn kéo lấy cuốn họng mắng to cái kia gọi anh t ử nga ô ta nhớ kỹ ngươi chương bốn trăm hai mươi b ố phiên ngoại thế giới mới hai thần phong theo hắn mắng chửi người phương hướng nhìn lại liền gặp được một cái người chơi nữ đang một mặt thuần lương cùng một cái đầu đội bao tải nam người chơi đứng ở cùng một chỗ một cái gọi anh tử nga ô một cái gọi hàn nhất kiếm phong tử đừng xem chúng ta đi làm nhiệm vụ đi giang vãn vãn lôi kéo đang xem náo nhiệt thẩm phong thẩm phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại quay đầu đi theo giang vãn vãn lý tính thính giả đặc nam bọn hắn cùng một chỗ ra tân thủ thôn rời đi tân thủ thôn đường bên trên thẩm phong ngược lại là cảm thấy thiếu một chút cái gì cẩn thận vừa nghĩ mới nhớ tới dường như không thấy tiểu vũ cùng tiểu tình bọn hắn muốn tính toán cái này ngược lại cũng không trọng yếu bằng không thì để cho bọn hắn nhìn đến bọn hắn lao cha bị một cái cơ bắp nam ấp ấp ôm、um, ôm cũng sẽ cho bọn hắn lưu lại tâm lý oán hận a bảy liên thẩm phong cũng không nghĩ tới là tân kỳ giới ôm tần bệ tạ một tuần lễ mừng mỗi năm điện bên trên hắn vậy mà sẽ lại lần nữa nhìn thấy hai cái này tại hắn trò chơi sơ kỳ thoáng nhìn mà qua danh tự tân kỳ giới một tuần năm lễ mừng bên trên q u a n lai bên trên làm một cái long trọng không thua gì họ phờ lỉn lễ mừng đặc biệt lớn hoạt động hoạt động không chỉ có p h ư c lợi tràn đầy còn đặc biệt mời minh tinh hợp thành một chi minh tinh đội đối kháng lễ mừng hiện trường t ù cơ rút ra may mắ minh tinh đội cùng người chơi đội tất cả năm người áp dụng đoàn đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu hai loại thi đấu chế tiến hành đối kháng cái này hoạt động hấp dẫn khá nhiều chú ý bởi vì hoạt động mời năm cái minh tinh bên trong đã có thẩm phong cùng giang văn vãn lại có giả đặc nam cùng lý tinh h thính còn có một cái rất ít tại đại chúng trong tầm mắt lộ diện nhưng người xem như trước đối với hắn rất có ấn tượng minh tinh tuyển thủ giang thiên minh giang thiên minh mặc dù tham gia song thanh xuân thiên đoàn sau liền không thế nào đặt chân ngành giải trí nhưng gần nhất mấy năm này liên quan tới hắn tin tức lại dần dần nhiều hơn dù sao hắn sáng lập công ty thiên nha mấy năm này đã thành quốc nội thành công nhất mới nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật công ty tuổi trẻ có vì lại có phía trước tuyển tú kinh l ị c h tại tự nhiên sẽ có rất nhiều người chú ý hắn tân kỳ giới hoạt động là để cho minh tinh cùng người chơi đối kháng cái tiết tự nhiên yêu cầu minh tinh cũng phải có nhất định trò chơi trình độ vừa đúng giang thiên minh cũng là tương đối mê trò chơi đồng thời bình thường cũng có cùng thẩm phong giang vãn vãn lý nguyệt nha cùng một chỗ c h ơ i tân kỳ giới vì vậy tại quan phương khổ nổi tìm ai tới tham gia hoạt động lúc giang vãn vãn để cử chính mình đệ đệ cá nhân thi đấu lúc thẩm phong cùng giang thiên minh giang vãn vãn rút đến người chơi đều không tính quá mạnh mẽ giang văn vãn chơi trò chơi này coi như là thiên phú dị bẩm vốn là xem như cái người luyện võ nàng tại loại này cần động thủ động ước toàn bộ tin tức trò chơi bên trong quả thực là như cá gặp nước nhưng cá nhân thi đấu cũng chỉ là lễ mừng khai vị ăn sáng mà thôi bởi vì bất luận là thẩm phong bọn hắn vẫn là tham gia lễ mừng trò chơi các người chơi đều minh bạch t â n kỳ giới bên trong nhất có đáng xem vẫn là đoàn đội thi đấu không chỉ có đoàn đội thi đấu địa đồ càng thêm hùng vĩ biến số càng nhiều tuyển thủ cá nhân thực lực đoàn đội ăn ý chiến thuật tâm lý tố chất cũng đem tại đoàn đội thi đấu bên trong thể hiện phát huy tác dụng vô cùng tham gia đoàn đội thi đấu may mắn người chơi một dạng là rút thăm tuyển định trong đó liền có cái kia gọi hàn nhất kiếm cùng cái kia gọi anh tử ngao âu người chơi t h ầ m phong nhớ tới hai cái này danh tự hắn còn có chút ấn tượng hơn nữa gần nhất tại trong trò chơi cũng không ít nhìn thấy hai cái này ai đi bọn hắn dường như đều cũng coi là cao thủ đoàn đội thi đấu bắt đầu sau coi như đội trưởng chính là t h ầ m phong cũng không có lập tức dẫn người phóng tới trong chiến trường mà là phân phối nhân thủ bố trí chi s o n g chiến thuật tính toán từ bên hông tập kích bất ngờ đột kích có thể để cho thần phong cảm thấy ngoài ý muốn là tại bọn hắn tập kích bất ngờ trên đường vậy mà đụng phải động dạng muốn ch nguyên bản tập kích chiến liền như vậy biến thành t a o nội chiến thần phong quyết định thật nhanh quyết định tiên hạ thủ vi cường thiên minh ẩn thân đi trộm đối diện mục sư n g h e một chút vãn ca dùng phạm vi lớn aoe kỹ năng đánh nghi m ì n h tận lực phá hủy t r u n g quanh kiến trúc chế tạo bụi mủ hiểm hộ giang thiên minh hành động tiểu giả trực tiếp nhảy đối diện cận chiến mặt lãnh không được lập tức giao vô địch lưu lại ta đỉnh ngươi vị trí chủ yếu nhằm vào đối diện cái kia gọi hàn nhất kiếm kiếm khách đừng cho hắn quá nhiều cơ hội phản ứng hắn hẳn là đối diện cái kia đội chỉ huy thần phong mệnh lệnh ngắn gọn lại rõ ràng nghe được chỉ l mà đổi thành một bên người chơi đội bên trong mắt thấy minh tinh đội dẫn đầu phát khởi thế công có mấy cái người chơi xúc động liền muốn đánh trả cái k i a gọi hàn nhất kiếm người chơi lại nói mục sư cẩn thận chỗ đứng anh tử ngươi cùng long huyết chiến trực tiếp đi bảo vệ mục sư lưu long hống phun đối diện lý dạ không cần phòng đối diện lý thính tính cùng giang vãn vãn kỹ năng các nàng lên tay a o s、e. chỉ là ngụy trang lưu kỹ năng các loại hậu thủ ta đi ngăn chặn giả đặc nam cùng thầm phong anh tử cùng long huyết chiến khiên qua n g dạ l u ồ n thứ nhất thế công sau lập tức tới giút ta mặc dù người chơi đội không có minh tinh đội như vậy trên dưới một lòng nhưng ngược lại cũng thi hành hàn nhất kiế song phương giao chiến bên trong vốn định hấn thẩm phong mệnh lệnh đánh lén giang thiên minh bị rút lui đến mục sư bên người long huyết chiến sĩ phòng ở lý thính thính cùng giang vãn vãn gây ra hỗn loạn aoe kỹ năng cũng là bị không nhìn thẳng nhìn đến một màn này hàn nhất kiếm trầm g i i nói thẩm phong kế sách đã phá hiện tại chuẩn bị phản công hàng phía trước nghe ta chỉ huy mà thẩm phong bên này phản ứng cũng là đồng giáp nhanh đối diện muốn phản công giang thiên minh rút lui tiểu giả cùng ta chuẩn bị bốn sáng l ạ n kiếm vũ gào thét hòa diễm sáng chói thanh quang chiến trường phía trên khói thuốc súng tràn n ậ p người chơi đội cùng mình tinh đội ở giữa giao thủ đã giảng song phương đặc sắc công thủ hóa giải chiến thuật bố trí để cho xem so tại các người chơi thậm chí đều nhanh quên đây chỉ là một trận giải trí thi đấu l i ê n tính toán nói cho bọn hắn cái này là hai tốt nghề nghiệp tuyển thủ tại đ ố i kháng bọn hắn đều nguyện ý tin tưởng mà nương theo lấy minh tinh đội giang vãn vãn nga xuống cùng người chơi đội cái k i a tên mục sư rời sân lúc này trên trận rốt cục chỉ còn lại hai người t h ầ m phong cùng cái k i a tên là hàn nhất kiếm người chơi chỉ còn hai người chúng ta người liền không cần bố trí chiến thuật hàn nhất kiếm nghề nghiệp là kiếm khách hắn dẫn theo kiếm đi tới thần phong thần phong cũng năm trường thương đâm đầu vào đi đến ta lần thứ nhất đụng phải có người có thể đem ta bố trí tất cả đều đắm được ngươi là rất lợi hại người chơi t h ẩ m phong c h ậ m dai nói cái kia hàn nhất kiếm ngược lại cũng không kiếm tốn là a ta cũng cảm thấy ta rất lợi hại cho nên nếu không t h ẩ m phong lão sư ngươi trực tiếp đầu hàng ta muội vẫn chờ ngươi cho nàng ký tên đâu t h ẩ m phong không có đáp lời mà là dơ lên trong tay trường thương hàn nhất kiếm cũng cởi dơ lên trường kiếm phế tích bên trên còn đốt hừng hực hòa diễm do lớn thội qua diễm lãng tịch quyển hòa quan bên trong nhân ảnh tung hoành bốn thương kiếm giao thoa